chương hai trăm tám mươi tám đạo chủ nhìn trước mắt phân thân vương sở mỉm cười nói ra ngươi chuẩn bị kéo tùy chiều một thanh nhẹ gật đầu đạo nhân nói ra thiên hạ này ai làm chủ đối với chúng ta mà nói cũng không có khác nhau chút nào nhưng là đã chúng ta muốn tìm những cái k i a thần công bí tịch vậy cái này thiên hạ tốt nhất liền vẫn là an phận một chút cho thỏa đáng nếu không sẽ rất k h ô n g tiện đạo nhân từ tố nói vãn thiên khuynh b ộ thiên liệt đối với hắn mà nói tựa như chính là tiện tay mà thôi tràn đầy hời hợt khẽ vất cảm vương sở chấp nhận đạo nhân lựa chọn dù sao vô luận là hiện tại đại tùy vẫn là về sau đại đường cả hai đều là đường đường chính chính người hán vương triều cũng là không cần thiết dày này kêu mỏng thậm chí nghiêm ngặt tính toán ra vô luận là đại tùy vẫn là đại đường kỳ thật cũng không tính là là thuần túy nhất người hán huyết thống thực chất bên trong đều mang mấy phần dị tộc chi huyết huyết bất quá cái này đều không trọng yếu dù sao chỉ cần không phải mông nguyên mãn thanh bực này coi người hán là nô lệ từ đầu đến đuôi dị tộc vương triều vương sở kỳ thật cũng sẽ không để ý như là ban đầu ở tiếu ngạo thế giới bản thân hắn kỳ thật đôi khi hoàng đế cũng không có cái gì hướng tới chi cho nên sẽ tạo ỷ thiên thế giới sư tôn cái kia cũng vẹn vẹn chỉ là bởi vì không đành lòng người hán tàn lùi, không muốn dân tộc hán thụ nhiều khổ. chư thiên và giới lực lượng lớn nhất chỉ cần thực lực đủ mạnh một người chính là một nước một người chính là một giới không cần kêu ớ c vạn lê dân bách tính phụ trợ mình trí cao vô thượng quyết định tốt hết thể về sau vương sở liền lặng lẽ rời đi trung nam sơn thay thế vương đạo nhân tiến về đại tùy đế đô nhận kia đại tùy quốc sư trước về phần vương đạo nhân bản nhân so với vương sở thoải mái hắn lại là còn được lại một trận nhân quả miễn cho bản thể đi không yên ổn sáng sớm vi nôn đón hơi say rượu do sớm vương đạo nhân một mình một người phiêu nhiên hạ trung nam sơn mà liền tại kia ở dưới chân núi một đạo nhân lại là ngăn cản đường đi của hắn người này chính là lâu quan đạo đạo chủ k ỳ huy k ỳ huy niên kỷ cũng không lớn còn chưa h ô m k h ắ c mệnh chi niên bất quá nhìn lại là tuổi xây dựng sự nghiệp r i á n g vẻ h i ệ n nhiên là có thuật chú nhan một thân liệt liệt thanh bảo tại gió nhẹ quét phía dưới lộ r a phá lệ có tồn tại cảm giác khiến người không khỏi không cảm khái tốt một tôn thần t h ả i sáng láng đắc đạo người thật đơn giản đứng tại nơi đó đồng dạng là một mình một người nhưng là so với vương đạo nhân siêu nhiên tại bên ngoài kỳ trận lại là lộ g a đại khí bằng bạc đơn bạc thân thể phía sau phản phất có một tòa trung nam sơn tại trên đó hiền hóa cái này toàn bộ đạo gia linh sơn khí cơ đều bị hắn bắt bót tại trong tay sau đó trùng trùng điệp điệp ép hướng về phía vương đạo nhân sư đệ người nghĩ đến đi đâu chính trận l ệ n h nhật nói trong mắt lại là thần uy đại người toàn thân tràn ngập khổng lồ huy áp nay không phải người chi l a vậy quả thật thiên chi là ư lâu quan đạo xây đạo tại trung nam sơn phía trên trải qua mấy trăm năm phát triển ngồi quý trung nam sơn đã sớm bị lâu quan đạo chế tạo thành thùng sắt một khối phía trên hiện đấy các loại đại lớn nhỏ tiểu nhân t r ậ n pháp làm lâu quan đạo đạo chủ ký huy bản thân liền có điều khiển những trận pháp này quyền hạn bây giờ vì ngăn cản vương đạo nhân càng là thiên nhân hợp nhất đem chọn tòa trung nam sơn uy năng g a chỉ ở một thân nhưng mà đối mặt cái này mênh mông như b i ể n huy áp vương đạo nhân lại là mặt không đổi sắc vẫn như cũng là như vậy nhẹ như mây gió nhìn không ra bất kỳ cái gì một tia miễn cưỡng trong mắt không khỏi hiện lên một tia sợ hai t h á n thục vương thủ nghĩa quả thật không hổ là bọn hắn lâu quan đạo khai sáng đến nay đệ nhất thiên tài quả nhiên là khủng bố như vậy ký huy trong lòng đa nguyên n g từ cảm khái vương đạo nhân đã trả lời vấn đề của hắn lần này đi lạc dương cũng không nhọc đến phiền sư huynh đ ư a tiễn t ù y chiều có hai đại quốc đô một là kinh đô đại h ư n g thành hai là vì đông đô l ạ dương tùy dương đế trước đó quốc đô vì kinh đô đại h ư n g thành tùy dương đế về sau quốc đô thì bi cũng chính là tương lai đại đường thần Đô là lai đối mặt vương đạo nhân lựa chọn ký huy có phần có chút chỉ tiết rèn sắc không thành thép nói trong lời nói càng đem thủy dương đế trở thành tấn vương điện hạ cái này một mặt là bởi vì lúc trước hắn nhận biết dương quảng thời điểm dương quảng vẫn là đại tùy tấn vương mà đổi thành một phương diện có lẽ là hắn sớm đã không đem dương quảng một chính là thiên hạ chúa tể nhìn xem thất vọng không nói sư huynh vương đạo nhân cũng không có quá nhiều thân sắc chỉ là nhàn nhạt nói ra sư huynh cũng không xem trọng đại tùy lắc đầu mắt nói ra không phải là ta không coi trọng đại tùy đương kim đạo môn tam đại đạo thống ngươi tùy tiện đến hỏi k i a hai cái lao ra hỏa xem bọn hắn có thể hay không xem trọng đại tùy có chút có chút kinh ngạc nghe kỳ huy cái này ý tứ không phải là thiên hạ đạo môn đã sớm đã nhìn ra đại tùy không được cho nên mới sẽ thật sớm đạt được n g ư bức như vậy sao hẳn là cái này đại đường thế giới đạo nhân nhóm tất cả đều sẽ một tay biết trước vọng khí chi thuật bằng không làm sao đều khẳng định như vậy nghĩ đến nơi này vương đạo nhân không khỏi hỏi theo ta được biết hiện tại đại tùy mặc dù có chút đi xuống dốc nhưng là quốc lực mạnh vẫn như cũng là có thể xưng lịch đại số một đại nghiệp đế cũng không phải hồ đồ tri quân chưa chắc không thể cứu hắn một cứu sư m i n h lại vì sao như thế chắc chắn nó không được lắc đầu cười lạnh kỳ mắt nhìn chăm chú vương đạo nhân nói ra ngươi không có nói sai đại tùy đích thật là được cho lịch triều lịch đại đến nay quốc lực số một tia dương quảng cũng xác thực không phải hồ đồ hạng người vô năng thậm chí vừa vặn tương phản hắn vẫn là lịch triều lịch đại đến nay ít có có vì tri quân vào trong khai sáng k h o a cử tại bên ngoài phá đội quyết trinh d i ệ t thổ quốc hồn văn trị võ công đều là một đời hùng tài giá tâm cùng khí phách càng là không thua tại năm đó tận hoàng hãn vũ nói thật lấy đại tùy quốc lực cùng dương quảng tài năng nhưng phạm là bọn hắn có thể ổn một điểm chấm một chút chấm một điểm ta lại làm sao không coi trọng đại tùy đáng tiếc dương quảng quá gấp không nói trước dưới mắt hắn lại muốn trình cao câu li một chuyện hao người tốn của. đại sai, vẹn, vẹn thùy là là trước nhận bắt chu được nền tảng lập quốc liền có chút không quá hào quang lại tăng thêm bốn đại môn việt cũng không có một cái là thật tâm thần phục bây giờ ra những ngày xấu nước bại dân tiến hành ngược lại là cho bốn đại môn việt một lần nữa cơ hội k chương hai trăm là t tám mươi chín bạo quân tiểu thời điểm nhìn tùy đường diễn nghĩa thời điểm chẳng qua là cảm thấy đây là một cái hoang dâm vô đạo đại hôn quân nhưng mà chờ trưởng thành chờ bắt đầu học sử đọc lịch sử thời điểm lại phát hiện nguyên lai、like、đây là một cái nhiều đất dụng võ bạo quân Điển hình bị trong i ể u thuyết h t n thay đó lịch đại các đời bên trong có hoàng đế đúng là hồ đồ vô năng có hoàng đế lại là nhiều đất dục võ quả thực không phải là mình chi tội vậy thế nhưng là cái này lại vì khó khăn những cái tia sử có nhóm đối diện với mấy cái này công lớn hơn qua hoàng đế bọn hắn quả thực không biết làm như thế nào viết cuối cùng cũng chỉ có thể công tội nửa nọ nửa kia đem diệt quốc chi nhân câu cá hoàng đế nhân cách phẩm hạnh phía trên cấp ra một cái bạo quân kết luận cái gì là bạo quân thương trụ vương là bạo quân dân gian hình tượng bên trong hắn là một cái hoang dâm vô đạo hồ đồ quân chủ thực tế lịch sử phía trên người ta lại là một cái văn thành võ liền tài đức sáng suốt quân chủ rất về phần võ d u n g hơn người sớm sở bá vương rất nhiều năm đồng dạng lưu lại lực có thể cử định truyền thuyết văn có thể hưng ơ ba nga quốc võ có thể dũng manh thiện chiến tân thụy hoàng là bạo quân vị này đại hạ trong lịch sử có thể nói là nổi danh nhất bạo quân làm vì cái thứ nhất hắn đồng ý thủy hoàng đế công lao của hắn quả thực tốt đỉnh có thể xưng đại hạ hoàng đế sử thượng số một hậu thế vương triều thực sự là không cách nào bôi đen mà đã không cách nào xem như hôn quân như vậy liền miễn cưỡng an cái bạo quân số một đi vương mãng là bạo quân cái này hư hư thực thực người xuyên việt tại lúc ấy tại ra rất nhiều có lợi cho bách tính đại sự thậm chí bị xem như tại thế chu công đối đãi nhưng mà bởi vì hắn mưu triều xóa vị cho nên vô luận hắn vương bao nhiêu có lợi cho lão bách tính chuyện tốt cuối cùng cũng chỉ có thể biến thành bạo quân rốt cuộc là bạo quân dù sao cũng là trở ngại dân tộc đại dung hợp người không phải bạo quân dùng chính là cái gì đâu. a nhiều như r ừ n g mặc dù lịch triều lịch đại bên trong còn có rất nhiều được xưng là bạo quân hoàng đế nhưng là vô luận nào hoàng đế trên cơ bản cũng không sánh bằng trở lên những người này cho nên từ đó chúng ta cho ra một cái kết luận tại đại hạ hoàng đế xử bên trong có thể xưng là bạo quân ít càng thêm ít thậm chí so khi minh quân còn không dễ dàng lịch triều lịch đại minh quân nhiều không kể x i ế t t i u liền mãn thanh khang xẹo mụn cùng thập toàn lao nhân cũng có thể hôn cái minh quân khi một khi nếm thử thiên cổ nhất đế tư vị thế nhưng là bạo quân đâu đại hạ lịch sử năm là năm chân chính trên ý nghĩa bị mọi người đều biết bạo quân hết thể cũng liền như vậy mấy vị so đường thái tông bực này tiền h cổ minh quân cũng còn tới mức ít cho nên tổng hợp luận khi bạo quân thực tình không dễ dàng hạng người vô năng hoang dâm vô loạn cũng chỉ là hôn quân hùng tài vĩ lược hạng người hoang dâm vô đạo mới thật sự là đại bạo quân tùy dương đế dương quảng hiển nhiên chính là một cái chân chính bạo quân hắn giống như lý thế dân đồng dạng đều là trong nhà lão nhị chi cho nên có thể đủ trở thành hoàng đế tất cả đều là dựa vào chính mình b ả n sự giành lại long vị thậm chí so với lý thế dân liền hình bức bách lý u y ê n t h á i vị tùy dương đế dương quảng còn muốn tới càng thêm tâm ngoan thủ l ạ n h ắ n không chỉ là xử lý huynh trưởng thái tử d thậm chí c ò nói, dương dương、so、nói lên tùy dương đế dương quảng hắn văn trị võ công kỳ thật đều không có cái gì tối quá đích thật hùng tài vĩ lực cho nên hắn cuối cùng thất bại rất nhiều người đều đổ cho tính cách phía trên tổng kết ra chính là một cái thành ngữ thích việc lớn hám công to bất quá theo vương sở đó cũng không phải cái gì khuyết điểm đối với không có năng lực hoàng đế đến nói thích việc lớn hám công to đúng là khuyết điểm trí mạng thế nhưng là đối với một cái văn thành võ liền hoàng đế đến nói thích việc lớn hám công to thực tình không tính là gì khuyết điểm cùng nó nói là thích việc lớn hám công to chẳng bằng nói đây là mỗi một cái mới vĩ lược hoàng đế cơ bản gia tâm cùng khát vọng cho nên theo vương sở tùy dương đế dương quảng chân chính tính cách thiếu hụt cuối cùng vẫn là ở chỗ chỉ vì cái trước mắt bốn chữ này phía trên hàn quá gấp giống như kỳ huy nói một cái đại vận hà công trình vốn phải là công tại đương đại lợi tại thiên thu đại sự nghiệp vĩ đại thế nhưng là bởi vì tùy dương đế dương quảng tính n ô nóng hào hào một cái l lợi ợ lợi hại hại dương dương sau đó liền d ba trinh cao câu ly cái này nhất cử xử trí cẳng là trực tiếp thâm hụt tùy chiếu quốc vận đưa đến phía sau một cái khổng lồ đế quốc thời gian ngắn sụp đổ Biết, biết a n mà xem như đông phương bá chủ chỉ là một cái viên đạn tri quốc cao câu ly lại dám khiêu khích làm đại hạ thượng quốc tùy triều thảo phạt đối phương chẳng lẽ không phải hẳn là sao liễn như là hậu thế mỹ đế quốc một khi có tiểu quốc dám khiêu chiến nó toàn cầu bá chủ uy nghiêm ngươi cảm thấy hắn có phải hay không là lấy trọng tại sao đồng thời cho dù là bị hậu thế vô số người xưng tán đại đường thịnh thế đồng thời bị vô số người tôn sùng tiên h cổ minh quân thiên khả hãn cuối cùng cũng lựa chọn viễn trinh cao câu ly triệt đ ạ diện cái này quản hạt hạ đau đầu cho nên viễn trinh cao câu ly chuyện này bản thân cũng không có sai dù sao muốn giữ gìn tự thân lão đại tôn nghiêm vung vẩy nắm đấm thủy chung là chuyện tất yếu tùy dương đế dương quảng chân chính sai lầm nhưng thật ra là không nên dùng như thế quốc lực đối phó một cái tiểu quốc lần thứ nhất viễn trinh cao câu ly t ù chương hai trăm chín mươi khoa cử lần thứ nhất viễn trinh cao câu ly thất bại sự nghiêm trọng hậu quả chẳng những ở chỗ hao tổn tùy triều đại lượng quốc lực đồng thời còn tiêu hao dương đế dương quảng cuối cùng một tia dân gian hình tượng rất về phần cái này cũng không tính là cái gì chân chính đáng sợ nhất là lần này thất bại gián tiếp giao động quyền thống trị của hắn lấy về phần tùy dương đế về sau không thể không kiên trì tiếp tục tiến đánh cao câu ly bởi vì hắn không có cách nào không tiếp tục một đầu đen đi xuống mặt mũi chỉ là thứ yếu nguyên nhân chân chính nguyên nhân chủ yếu là hắn nhất định phải đoạt lại mình hoàng đế vinh nghiêm bằng không đợi đợi hắn chính là vĩnh viễn sóng ngầm phun trào cùng tùy thời phát ngập nguy cơ thống trị không nên quên so với hắn lao tử dương kiên tùy dương đế dương quảng vị trí đều đến càng thêm bất chính dù sao hắn trên thân vẫn luôn bao phủ liền tra hiềm nghi đối với bốn đại môn phiệt là cái gì đồ vật Tùy d ư ơ nhưng g dương quảng đế quả t ự sự c chiến cho chiến công cố của lại lấy lợi đôi phải triệt rõ ràng trận ra trị hoàng không đôi chiến số không qua, cho nên hắn nhất định đến, thắng thống mình quyền. n h để số qua, một mà kết quả hiển nhiên để người sụp đổ tùy dương đế lần thứ hai viễn trinh cao câu ly kết quả thế mà còn là triệt để thất bại dương quảng đều tờ mờ giờ sắp đến rồi một cái dám lớn một chút quốc gia lần thứ nhất thất bại coi như là mình tự mãn chủ quan thế nhưng là lần thứ hai thất bại đâu lần này lại làm như thế nào giải thích không ai có thể cho ra giải thích dù sao từ cái này về sau cao câu ly liền trở thành tùy dương đế chấp n h i ệ m tâm a sinh thời nếu là không thể trừ bỏ Hắn cả m ộ trên đời chỉ sợ đều đem Đại chỉ không hạ. sợ ăn ngủ không yên.、Đại、vận、hà. Bà t i Đối với tuyệt đại đa số người đến nói, hai điểm đại n đến này hắn là bọn hắn trong ấn tượng, dẫn đến toàn bộ đại tùy đế quốc sụp đổ chủ yếu căn h chủ Cao Câu quốc đa tuyệt yếu u Ly. là tùy y đế đổ số sụp g bộ thực r ê n t tế cũng xác thực như thế bất quá hai cái này chỉ là kéo đổ đại tùy quốc lực ngoại bộ nguyên nhân chân chính nhân tố chủ yếu kỳ thật còn ở chỗ một cái chế độ phía trên khoa cử chế độ biết được khoa cử chế độ người đều rõ ràng cái đồ chơi này có thể xưng đại hạ khai thiên tịch địa đến nay trọng yếu nhất mấy lần đại biến cách một trong một cái khoa cử chế độ mở ra hàn môn lên cao thông đạo cho tầng dưới chót bình dân bách tính một tia cá chép hóa long cơ hội mặc dù cơ hội rất xa vời nhưng c h u n g quy là có trở thành người trên người cơ hội mà không phải giống như t r ư ớ c lịch triều lịch đại xuất thân pháp định hết thảy khoa cử chế độ xuất hiện là tùy văn đế hai cha con vì chế hành tùy triệu môn phiệt thế lực mà ra đời sản phẩm món đồ kia vốn phải là bọn hắn trong tay giữ gìn thống trị nhất sắc bén bảo kiếm nhưng là bọn hắn hiện n h i ê n quên song nhận chi kiếm đã thương người lại tổn thương mình hơi không cẩn thận định nhân không có giết chết tổn thương sâu nhất lại là chính mình làm khai quốc mới bắt đầu làm một hùng tài vĩ lược hoàng đế bất luận là thích việc lớn hám công to vẫn là chỉ vì cái trước mắt nhưng mọi thứ k i ể m chế một điểm tùy dương đế đều tuyệt đối sẽ không đem mình cho chơi chết thế nhưng là hết lần này tới lần khác hắn trong tay cầm một thanh tên là khoa cử tuyệt thế chi kiếm lại phối hợp hắn kia gấp công tốt lợi tính cách thế là liền cuối cùng chú định hắn bại vong kết cục khoa cử chế độ liên quan ảnh hưởng thực sự là quá mức to lớn hắn cũng không chỉ là đảo những cái kia môn việt thế gia cây càng là trực tiếp kết thúc môn việt thế gia cuối cùng vinh quang tuy chiêu trước đó từ xưa đến nay liền có thế gia người được thiên hạ ngôn l ậ n mặc dù nghe có chút khoa trường nhưng lại là không thể nghi ngờ sự thật quân không biết thế gian không ngàn năm chi vương triều lại có ng Môn từ h thế khủng không thích nhiều, cho như tháo thiên hùng, thế thiệt phải hào hào chân i gia giải gian đối gia ệ t tào mặt t lượng cũng lượng an. lực là lực bực cỡ căn cần cổ cũng nào, bản này môn bố quá dù xưa đến nay lịch triều lịch đại vô luận là minh quân hiền quân vẫn là cái khác cái gì hoàng đế đối mặt thế g i a môn t h i ệ t lực lượng đều chỉ có thể là sử dụng c h ấ n an thủ đoạn mà không thể cùng cứng đối cứng hơi không cẩn thận liền có thay đổi triều đại chi phong hiểm tuyệt đối không nên cảm thấy đây là tại khoa trương tại khoa cử chế độ xuất hiện trước kia một cái vương triều giai tầng thống trị trên cơ bản toàn bộ đều xuất từ con em thế ra nhà lực lượng một mực cầm giữ một nước tri quân chính an toàn không có bất kỳ ngoại lệ thằng đến tùy văn đế phụ tử cho đến lúc này mới rốt cuộc xuất hiện một thanh đủ để chặt đứt thế gia thống trị căn cơ tuyệt thế chi kiếm mà thanh này cải cách chi kiếm dĩ nhiên chính là khoa cử chế độ chính là bởi vì khoa cử chế độ xuất hiện thế g i a môn việt vinh quang triệt để bị kết thúc tùy chiều trước đó thế g i a ngưỡng cửa liên hợp lại hoàn toàn có được thay đổi triều đại năng lực nhưng mà tùy chiều về sau thế g i a môn việt mặc dù thiên hạ vẫn như cũ vẫn tồn tại thế ra nhưng là bọn hắn cũng rốt cuộc không cách nào có được trong khoảnh khắc thay đổi triều đại lực lượng kinh khủng đây chính là lớn nhất chính lệnh cũng chính bởi vì biết được điều này cho nên toàn bộ t ù y triều môn phiệt thế gia kỳ thật đều tại căm thù t ù y triều thống trị trong vô hình liền cùng t h y văn đế hai cha con nội bộ lục đục nhưng mà hết lần này tới lần khác cái này thời điểm khoa cử chế độ chỗ bồi dưỡng lên hàn môn tử đệ còn chưa triệt để trưởng thành còn không thể đổi đi những cái kia nổi lên tính quyết định tác dụng con em thế gia cuối cùng lại tăng thêm t ù y dương đế lại là cái tìm đường chết tính nôn nóng loạn trong giặc ngoài phía dưới lúc này mới đưa đến trong thời gian ngắn toàn bộ to như vậy đại t ù y đế quốc sụp đổ suy nghĩ kỹ một chút liền biết trăm vạn đại quân t r i n h phạt một cái tiểu quốc nhưng phạm là chủ xoáy tướng tài đồng tâm hiệp lực dù là người lãnh đạo mới có thể bình thường chỉ dựa vào nhân số cũng có thể t r ồ n g bình chỉ là một cái cao câu ly dị về phần ba trinh ba bại cuối cùng bại quan toàn bộ đại tùy đế quốc t ù y dương đế chỉ sợ kỳ thật cũng rất rõ ràng điểm này nhưng là hắn cũng đã không thể cứu vãn lần thứ nhất t r i n h phạt cao câu ly thất bại kỳ thật liền đã quyết định hắn cuối cùng vận mệnh hữu tâm giết tặc không thể cứu vãn là ngươi chung q a n h đều là địch nhân thời điểm lại như thế nào mới có thể chuyển bại thành thắng đâu tùy dương đế dương quảng không có thể làm đến tuyệt địa gấp bội thế là hắn cuối cùng chết không có chỗ trôn đem mình một phen thành quả vô cớ làm lợi lý đường thiên hạ khoa cử chế độ ban sơ xuất hiện thời điểm mặc dù phong mang tất lộ nhưng cuối cùng còn qua dứt khoát yếu đợi trải qua một phen loạn thế dung luyện về sau theo các phương thế gia môn phiệt thế lực nguyên khí đại thương khai phong qua đi khoa cử chế độ liền triệt để trở thành đại đường đế quốc sở hướng vô địch tuyệt thế thần kiếm đặt vững t r ư ớ c nay chưa từng có đại đường thị thế cho nên vương đạo nhân mới phát giác được kỳ huy chưa hề nói đến ý tưởng bên trên hắn chỉ là đem đại vận hà cùng ba trình cao câu đi ném ra ngoài nhưng lại không có đem chân chính căn bản mâu thuẫn điểm ra tới bất quá cái này cũng rất bình thường môn thiệt thế gia thiên hạ đạo môn nói khó nghe chút chính là rắn chuẩn mộ đạo giáo phát triển từ đầu tới đuôi liền không có rời đi những cái kia quan lại q u y ề n quý các ngươi tổng sẽ không coi là đạo gia có thể phát triển lớn mạnh hoàn toàn là dựa vào những cái kia tầng dưới chót bách tính đi tầng dưới chót bách tính chẳng qua là tín ngưỡng cơ sở chân chính nhường đường nhà phát triển lớn mạnh cuối cùng vẫn là l ư n g tựa thượng tầng nhân vật mở rộng hoặc là nói là cung cấp nuôi dưỡng như thế như vậy trăm ngàn năm xuống tới song phương đã sớm đã trở thành vinh đ ụ c cùng hưởng thể cộng đồng bởi vậy mới có đạo môn các phương đặt cược tình huống bây giờ tuy triều vẫn là gần như sụp đổ những n à y khiếu g ắ c bén n h y các đạo sĩ tự nhiên là vội vã xuống núi tìm kiếm mới đông ra dù sao cũng là tiên hạ thủ vi cường nha o đạo đạo, trong thủ. tự bắt từ tùy tự huy không nguyện ý nói rõ, vương đạo nhân tự nhiên cũng sẽ không nhiều hỏi. đánh Ký ý nguyện lâu quan đầu quảng, Bây đấy vậy nói vương cũng len len lòng liền đã từ bỏ đại tùy dương giờ đại bởi rõ, đã đã đặc đã cực, sẽ sớm bỏ bây giờ thiên hạ loạn thế đã thành kết cục đã định đại tuy không bao lâu liền sẽ triệt để sụp đổ ngươi cần gì phải đi trôi lần này vũng nước đ ụ c đâu kỳ huy hảo ngôn khuyên bảo nói sư minh ta tự nhiên là rõ ràng cái này thiên hạ phong vân sắp nổi cũng tương tự biết các phương tiềm lòng mình là chờ đợi đã lâu bất quá dương q u ả n g dù sao vẫn là chân long thiên tử đại tuy cũng còn chưa triệt để thối nát ta cảm thấy vẫn là có cơ hội có thể cứu vương đạo nhân tự tin mà lạnh nhạt nói những mày kỳ huy lần nữa khuyên nói ra sư đệ ngươi không phải là muốn nghịch t i ê n hành sự vương đạo nhân cười cười nói ra như thế nào nghịch tiên như thế nào thuật tiên chúng ta tu hành vốn là nghịch thế mà lên vậy thì có cái gì nghịch thiên thuận thiên mà nói tối đa cũng chính là thuận theo bản tâm mà thôi lời tuy như thế nhưng chúng ta lâu quan đạo sớm đã khắc chọn minh chủ ngươi bây giờ nếu là ứng cái này đại tùy quốc sư trước khi không phải đem chúng ta lâu quan đạo đặt bất nghĩa chi điện kỳ huy bất mãn nói bất quá là hạ chú mà thôi nên quy định liền nhất định phải từ một mực từ xưa thế g i a cửa duyệt đi theo tiềm long nhưng phàm là đại thế g i a đại muốn thiện liền không có một cái là chỉ tiếp theo chú tam quốc lúc ra cắt ra thủ nhà vậy không bằng đây chúng ta lâu quan đạo vì sao liền không thể nhiều mặt tập trung vương đạo nhân hỏi ngược lại hô hấp dừng lại n ô n ngữ ngưng nhét nhìn vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng vương đạo nhân kỳ huy chỉ cảm thấy không là bình thường t â m mệt mỏi nhiều mặt đặt cược chỗ nào so được từ một mực tới chân tình thực lòng lâu quan đạo đặt cược mục đích cho tới bây giờ liền không chỉ chỉ là bảo toàn tự thân bọn hắn nghĩ là tiến thêm một bước tam đại đạo thống cái gì nhiều lắm thiên hạ đạo môn chính thống chỉ cần lâu quan đạo một nhà là đủ h ả o nôn khuyên bảo động chi lấy lý kỳ nộ cũng không có lựa chọn hiểu chi lấy tỉnh hắn cùng vương đạo nhân mặc dù tên là sư huynh đệ nhưng là trên thực tế nhưng lại không có quá nhiều tình cảm vương đạo nhân vừa mới nhập môn thời điểm là từ lâu quan đạo một trung tầng đệ tử dẫn nhập đạo môn cho nên trên thực tế t ử vừa mới bắt đầu vương đạo nhân vẹn vẹn chỉ là lâu quan đạo đệ tam đệ tử về sau đối phương cho thấy kinh thế hai tục tu hành thiên phú về sau địa vị hắn cấp tốc tăng lên bất quá vẹn vẹn lấy bối phận mà nói vương đạo nhân vẫn như c ũ là đệ tam đệ tử thằng đến cuối cùng hắn thành t i ể u đại tông sư c h i cảnh giới lâu quan đạo mới rốt c ụ c đem vương đạo nhân bối phận đế nhấc lên trực tiếp xách đến một đời đệ tử bối phận đại tông sư chính là đại đường thế giới đỉnh phong lực lượng một tôn tiềm lực vô tận tân sinh đại tông sư vẹn vẹn chỉ là lâu quan đạo đệ tam đệ tử đây cũng không phải là cái gì đáng được khoe khoang sự tình. thậm chí vừa vặn tương phản đây là khó có thể tưởng tượng vũ nhục tông sư không thể đủ. đại tông sư càng sâu cho nên từ kỳ huy thay sư thu đồ vương đạo nhân trở thành lâu quan đạo đại tông sư đồng thời cũng theo sát lấy thăng cấp thành đối phương sư đệ chính là bởi vì như thế kỳ huy mới không có lựa chọn lấy hiệu c h i lấy t ì n h cách làm bởi vì hắn phi thường rõ ràng giống vương đạo nhân loại đến tuổi này nhẹ nhàng liền có thể tu thành đại tông sư cảnh giới tuyệt thế kỳ tài ý chí của hắn căn bản cũng không phải là một điểm nông cạn tình cảm có thể khống chế biểu lộ nghiêm túc song trận nghiêm túc nói ra sư đệ ngươi coi là thật liền không định suy nghĩ thêm một chút Không có trả lời, vương đạo nhân chỉ là nhàn nhạt tại đứng nơi đó hiển nhiên đã dùng c h ầ m mặc trả lời thái độ của mình thấy tình cảnh này ký huy đành phải thở dài một tiếng nói ra đã sư đệ chấp mê bất ngộ vậy cũng đừng trách sư huynh ta không nệ tình muốn động thủ sao cuối cùng vẫn là tránh không được làm qua một trận a ánh mắt thâm thúy như không hề bận tâm cho dù là chuẩn bị trở mặt vương đạo nhân vẫn như cũng là một bộ phong khinh vân đ ạ m bộ dáng nói đến thực lực thành t i ể u đại tông sư đã có một năm lâu chúng ta nhưng lại chưa bao giờ trao đổi qua bây giờ cũng là vẫn có thể xem là một cái cơ hội tốt một tay phụ lập nhìn trước mắt tuổi trẻ tựa như thiếu niên vương đạo nhân hôm qua thản nhiên nói sư huynh ta cũng không phải lão nga cố chỉ cần sư đệ có thể thắng ta một chiêu nửa điểm ngươi lần này xuống núi ta liền lại không ngăn cản thật chứ từ chối cho ý kiến vương đạo nhân chỉ là nhàn nhạt hỏi một lần thật k ý huy tự tin nói vương đạo nhân không có để ý tự tin của hắn ngược lại là bởi vậy giải một cái nho nhỏ kết mình đã đã quyết định xuống núi tương trợ đại tùy như vậy đối với đặt cực lý đường lâu quan đạo đến ó i mình liền trở thành đạo khác biệt tự nhân làm cùng mình có truyền đạo tri ân lâu q u n đạo vương đạo nhân cũng không muốn cùng l à địch dù sao đối phương cùng mình những năm này có thể nói là hết lòng quan tâm giúp đỡ cũng không có một chút bạc đái qua chính mình vương đạo nhân cũng không phải là không biết cảm ơn h à n g người bởi vậy trừ phi vạn bất đắc dĩ hắn cũng không muốn đối lâu s o n g dưới đường tay bây giờ loại này phương pháp giải quyết cũng là vẫn có thể xem là phương pháp tốt nhất không nói lý l ẽ niệm bất luận đúng sai vẹn vẹn liền luận một luận lực lượng trong lòng đang nghĩ đến k ý huy lại là đã xuất thủ chỉ gặp hắn tay h áo dài vung lên một thân giản dị tự nhiên đạo bào màu xanh có chút dơ lên chậm rãi đẩy ra một trường đạo không thể nói đạo không thể nghĩ không phải có đạo không thể nói không thể nói nói ngay không phải có đạo không thể nghĩ không thể nghĩ nói ngay của trời giận lưu nhân sự sai sai nhưng ngược ngược ngày thường vậy hạ hạ hồ đấu vậy chớ biết hồ giống như mà cũng không phải lật tay ở giữa l o n g trời lở đất theo trận đạo người một trưởng này đánh ra một loại trong minh minh lớn lao uy lực tiết ra chỉ cấp người một loại tránh không thể tránh cảm giác trừ bỏ trưởng pháp bản thân uy lực bên ngoài ký h uy bản thân khí thế mới là đáng sợ nhất thiên nhân hợp nhất trạng thái g i ớ i hắn mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa vô cùng đại lực thiên thượng thiên hạ tả hữu tứ phương thiên địa chi lớn không hơn được đạo không hơn được thánh trường pháp vung tay lên cánh tay chấn động vương đạo nhân đồng dạng đánh ra một t r ư ở n g so với hắn phong khinh vân đạm khí chất hắn trưởng pháp lại là cường mánh không đúc trong mơ hồ mang theo tiếng long âm phảng phất chân long gào thét như là thần long dơ vớt hàng long thập bát trưởng thất thứ nhất kháng long hữu hối d ô n g có thể lớn có thể nhỏ có thể thăng có thể ẩn lớn thì hưng mây thổ vụ tiểu thi ẩn giới tàng hình thăng thì bay vút lên tại vũ trụ ở giữa ẩn thì ẩn nút tại sóng lớn bên trong đạo dù lớn thánh tuy mạnh nhưng lại không thể dùng đến ở cái này tung hoành thiên địa chân long long ngâm gào thét thần long q u a n người chỉ thấy cái này kim dung thứ nhất cương manh trưởng pháp rơi vào kỳ huy trên bàn tay kết quả lại là bất phân cao thấp cuối cùng vẫn là kém một chút sao đơn thuần luận võ học cấp độ kim dung thế giới võ học quả nhiên vẫn là so không lên đại đường thế giới võ học ca vương đạo nhân trong lòng cảm thán k ỳ huy cũng tương tự đang thắng phục đây chính là ngươi lúc đó cùng ninh đạo kỳ lúc giao thủ sử dụng trường pháp sao quả thật là thiên hạ vô song trí cương trí dương tri đường chương hai trăm chín mươi hai mười ba hương lúc trước đạo môn trên đại hội vương đạo nhân cùng ninh đạo kỳ bởi vì một chút mâu thuẫn mà phát sinh xung đột song phương tại chô ra tay đánh nhau ninh đạo kỳ lấy tán thủ bắt phát đối lại vương đạo nhân lấy hàng long thập bắt trưởng h ò a lại ninh đạo kỳ thi triển ra toàn bộ tán thủ bắt phát vương đạo nhân cũng đánh xong toàn bộ thập bắt trưởng song phương quyết đấu tám mươi mốt cái hiệp cuối cùng bất phân thắng bại bởi vậy một trận chiến vương đạo nhân triệt đ ệ danh chấn thiên hạ lúc ấy sử dụng hàng long thập bắt trưởng cũng bị thế nhân tôn làm thiên hạ đệ nhất trưởng có chút tán thưởng một phen kỳ huy lập tức liền thu liễm thần sắc nói ra chẳng qua nếu như vẹn vẹn chỉ là loại trình độ này ngươi nhưng hạ không được nối hạ có đúng không cười nhạt một tiếng đạo nhân chỉ ra bên hôn kiếm xem ra bị coi thường đâu con mắt khẽ hít một cái ký huy vốn cho rằng vương đạo nhân sẽ tiếp tục thi triển ra còn lại hàng long thập b ắ t trưởng nhưng lại không nghĩ tới ngược lại là rút ra bên hồng kiếm chẳng lẽ mình người sư đệ này am hiểu nhất ngược lại là kiếm pháp ký huy có chút không quá xác định nghĩ đến làm đạo sĩ đại khái đều sẽ một bản lĩnh kiếm thuật bất quá chuyên tu cùng phụ tu vẫn là có rất lớn khác biệt trọng yếu nhất chính là tại vương đạo nhân trên thân ký huy cũng không có cảm nhận được cái gọi là kiếm ý tới loại có chỉ là một mảnh tường hòa mảy may không có thấy sắc bén cảm giác vốn là muốn dùng t r ư pháp bất quá sư đệ gần nhất đã sáng tạo ra một môn kiếm pháp đang lo không ai nghiệm chứng chỉ có thể làm phiền sư minh vương đạo nhân b ô n g nhiên giải thích nói tự sáng tạo kiếm pháp ký huy dâu tóc hơi động một chút trong lòng hơi kinh hãi không nghĩ tới sư đệ thế mà còn cất giấu cái này một tay không biết cái này kiếm pháp tên gì thế mà còn chưa thi triển liền có thể để sư đệ có xuống núi tự tin danh tự không đáng giá nhắc tới ta tạm thời đem tên là mười ba hương vương đạo nhân sướng ý cười một tiếng mang trên mặt không h i ể u thần sắc phản phất là b u ồ n cười mười ba hương nghe được cái này lộ ra có chút không h i ể u thấu danh tự ký huy không ngoài sở liệu cũng cảm giác đến không hiệu thấu thế gian vì sao lại có danh tự như thế kỷ quái kiếm pháp cái này cái gọi là hương không phải là dân hương thắp hương trí ý đại khái đoán đến một điểm k ỳ huy nhịn không được hỏi xác thực có cái này ý tứ ở bên trong vương đạo nhân cũng không có phủ nhận chỉ là gật đầu cười nghe được nơi này k ỳ huy ngược lại là có chút hít một hơi hơi lạnh ánh mắt bên trong mang theo một tia ngưng trọng nhưng là đạo giáo vẫn là phật môn phía sau lao đại thần phật chi lưu đơn giản cũng chính là vì tranh cái k i ê u đạo miếu phật tự một n é n hương cũng chính là cái gọi là hương hỏa tín ngưỡng vương đạo nhân danh tự này quái dị mười ba hương kiếm pháp dù không biết uy lực như thế nào nhưng là đã có thể cùng hương hỏa thần linh dính liễu quan hệ đây tuyệt đối không thể coi thưởng làm đồng môn kỳ huy cũng bao nhiêu biết được vương đạo nhân một điểm tính cách đây là một cái trung thực bản phận người xưa nay sẽ không chờ tự tôn lớn cho nên cũng tuyệt đối lời nói không loa cũng không biết kỳ huy suy nghĩ trong lòng đại khái là trong lòng có hư khi nhìn đến kỳ huy một mặt vẻ ngưng trọng về sau vương đạo nhân ngược lại là có chút ngoài ý m u ố n tiểu ứng ân ân ân hắn sẽ không là hiểu lầm cái gì đi trên mặt có chút d ở khóc d ở cười vương đạo nhân kiếm trong tay lại là không chút do dự huy sái xuống tới thứ nhất hương nhiều tai nạn khó hưởng tuổi thọ kiếm khí như sương huy sái như hương rõ ràng là cương bánh không đúc đồ vật đến vương đạo nhân giới kiếm lại là biến thành so cọng tóc còn nhỏ hơn dính t i n h xảo mỹ lệ bên trong mang theo vô cùng hung hiểm kiếm khí thành t ơ vô khổng bất nhập không được nhau mắt đối mặt cái này không biết sâu cạn một kiếm kỳ huy vội vàng thi triển ra phòng ngự thủ đoạn thiên địa thanh tĩnh đều thủ một vô tận khí hội tụ ngưng luyện tứ phương thủ một cầm nắm quanh mình thiên địa nguyên khí kỳ huy trong lòng vội vàng vì chính mình biên tạo một kiện vô phùng thiên ý y ccc kinh khủng kiếm khí hóa thành n ộ vụ bao phủ phương viên trăm mét pha vi rơi vào cái này khủng bố lĩnh vực bên trong vô luận là cự thạch có cây chính là nháy mắt phảng phất trúng hóa thi nước hoàn toàn biến thành vỡ nát hưng n trong hợp tại kiếm kia ơ mù, ta, ta n g hỏa, hỏa vẹn vẹn chỉ là người cái này thứ nhất hương chỉ sợ thế gian liền không có mấy người có thể tiếp nhận lên triệt hồi trên người phòng ngự nhìn trước mắt một màn này kỳ mắt không khỏi có chút h á i hùng kiếp vía thật là khủng khiếp lực phá hoại một nháy mắt tạo thành như thế lớn hoàn cảnh phá hư cho dù là kỳ huy toàn lực ứng phó đều làm không được đây là cường đ i ệ u điểm khác biệt vấn đề ta cái này m ư ờ i ba hương vốn cũng không cung cấp người sống không cung cấp quý nhân không cung cấp thần nhân không cung cấp phật đả vẹn vẹn chỉ vì người chết dân hương sư huynh ngươi xác định còn muốn thụ ta thứ hai hương nhìn vẻ mặt lòng vẫn còn sợ hai kỳ huy vương đạo nhân hảo n ô n khuyên bảo nói trên mặt đều là chân thành tri sắc chân mặt một lát nhìn qua mặt mũi tràn đầy chân thành vương đạo nhân kỳ huy chậm rãi nói ra sư đệ lấy ngươi thiên phú và thực lực chỉ cần n g ư ơ i n g u y ệ n ý tương trợ cái gì cầu thí thiên sư đạo cái gì cho khuất mạo s â n đạo bao quát những cái kia tên trọc n h i c ô ở bên trong tất cả đều lại coi là cái gì đâu ta lâu quan đạo lo gì đại sự không thành vì cái gì vì cái gì ngươi hết lần này tới lần khác nhất định phải quyết tâm coi trọng dương còn đâu đối mặt kỳ huy chất vấn vương đạo nhân tự nhiên là không tốt giải thích hắn đành phải là nói ra tất cả mọi người cảm thấy đại tùy muốn xong tất cả mọi người cảm thấy trời không thể nghịch nhưng ta hết lần này tới lần khác không tin cái này ta ta cũng muốn nhìn xem mình có thể không thể kéo trời nghiêng hồi não phẫn nộ nói đánh gãy vương đạo nhân cho ra lý do đây là từ kỳ huy ra sân về sau lần thứ nhất không kiềm chế được nỗi lòng hắn vốn cho là vương đạo nhân là có cái gì bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng không nghĩ tới bây giờ xem ra cái này thay đổi c h i ề u đại thiên hạ đại thế thế mà bù không được hắn một lần tùy hứng thực sự là quá côn vọng đại t ù y băng liệt chính là thiên hạ đại thế chính là vạn chúng chỗ hướng đừng nói ngơi một cái nho nhỏ đại tông sư dù là ngơi là phá t o á i hư không n ư ờ i c ũ người không có khả năng thật cùng thiên hạ là địch. Húng chi năng cùng n g có mọi là ta u đều cuối trung quy muốn thuận theo thiên đạo. Cố nén phẫn nộ, ký huy cuối cùng khuyên đạo, đến đạo. là là thiên theo thiên phẫn nói cùng nén nộ, cùng Cố r ký Sư đệ, ta biết ngươi lòng cao hơn trời nhưng ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ cái này trên thế giới cường giả muốn xa so với ngươi tưởng tượng hơn nhiều trừ bỏ ta đạo môn tam đại đạo thống phật môn những cái kia tên c h ọ c nghi cô ma môn những cái kia bại hoại cái này thế gian lận tàng cường giả không biết số ngươi bất quá mới vào đại tông sư cảnh giới lại làm sao có thể cùng thiên hạ là địch mới vào đại tông sư nghe nói như thế vương đạo nhân nhưng trong lòng thì có chút q u n thẩm Ta những ă m trước l ngày đ ạ khí huyết tinh nguyên một phương diện có thể xung làm tu luyện tài nguyên cam đoan v h â n thân tại tương đối ác liệt hoàn cảnh hạng vẫn như cũ có thể tăng lên tu vi chiến lược thẳng đến tiên thiên cảnh giới cho đến khác một phương diện thì là xung làm át chủ bài một khi gặp được cái gì không thể ngăn cản nguy hiểm sẽ bộc phát chứa đựng lên khí huyết t i n h nguyên tạm thời thu hoạch được tiên tiên cấp bậc chiến lược vương sở suy tính được rất chu toàn chỉ bất quá hắn không nghĩ tới phân thân thế mà vẫn tốt như vậy ngay từ đầu liền vào đạo môn hơn nữa còn là lâu quan đạo cánh cửa này tam đại đạo thống một trong mặc dù cái này khiến vương sở chuẩn bị lộ ra có chút vẽ vời thêm chuyện bất quá đây cũng không phải là, là hưởng phí sức lực chí ít có hắn trợ giúp về sau vương đạo nhân thực lực tăng lên hiển nhiên phải nhanh hơn một chút ngoại nhân đều cho là hắn là một năm thành tựu tiên tiên cảnh giới nhưng kỳ thật không phải vương đạo nhân nhưng thật ra là một năm thành tựu tông sư cảnh giới sau đó bỏ ra thời gian ba năm rèn luyện tự thân cảnh giới mới sớm bản thể hồi lâu một bước nhảy vào đại tông sư cảnh giới bây giờ đã là đạt đến đại tông sư hậu kỳ cái này cảnh giới chính là lâu quan đạo chủ kỳ huy bây giờ chỗ cảnh giới mà cái này vẹn vẹn chỉ là cảnh giới mà thôi nương tựa theo vương đạo nhân vượt ngang số giới khủng bố tích lũy hắn thực tế chiến lược đã sớm đã đạt đến một cái vượt quá tưởng tượng cảnh giới cái gọi là đọ sức bất quá là cái tiện tay trò chơi mà thôi lâu quan đạo chủ cũng không hiểu biết điều này vào lúc này tại hắn trong mắt vương đạo nhân chẳng qua là một cái không biết trời cao đất rộng bao đầu tiểu tử tự cho là tuổi còn trẻ tu thành đại tông sư chi chính quả liền cho rằng thiên hạ lại không anh hùng loại tâm tính này quả nhiên là không được nhất định phải trị tận gốc một phen tận tình khuyến cáo về sau nhìn xem vương đạo nhân vẫn như cũng là một bộ thờ ơ dáng vẻ kỳ huy cũng liền không nói thêm lời chỉ là khí thế trên người lại là càng phát mãnh liệt quả nhiên vẫn là phải dựa vào lực lượng mới có thể để cho mình vị sư đệ này nhận rõ hiện thực ca vương đạo nhân mười ba hương kiếm đạo đúng là không phải tầm thường chính là không thể nghi ngờ sát phạt chi thuật đối phương trước đó nhắc nhở rõ ràng chính là đang cảnh cáo mình một khi chân chính ra tay đánh nhau hắn khả năng liền không thể lại lưu thủ lâu quan đạo chủ năng đủ lý giải điểm này dù sao giống bá đạo như vậy s á t chiêu một khi toàn lực ứng phó về sau đúng là không cách nào tùy ý lưu thủ bất quá đáng tiếc sư đệ cảnh giới quá thấp cảnh giới hạn chế hắn thực lực nếu không mình thật đúng là không dám nhận hắn thứ hai hương tự cho là tưởng tượng thấy mặc dù có chút kinh hãi tại vương vương đạo nhân chiến l ự c nhưng là kỳ huy trong lòng vẫn như c ũ là tràn đầy lòng tin dù sao hắn cũng không phải không nắm chắc bài người thiên đạo tại ta thánh địa gia trì trong lòng yên lặng nói theo cái này một ý niệm lâu quan đạo chủ khí thế trên người lộ ra càng phát ngưng trọng dày đặc kinh khủng uy áp tràn ngập toàn bộ không gian giờ nay khắc này phản phất thật biến thành trung nam sơn thần nhất cử nhất động tự mang ngập trời thần uy đây chính là lâu quan đạo át chủ bài sao hoặc là nói đây chính là làm lâu quan đạo đạo chủ c h ỗ t ố t nhìn trước mắt khí thế đột nhiên biến đổi chính trận vương đạo nhân ánh mắt rốt cục có có chút ba động không còn giống trước đó đồng dạng sâu như nước đọng cái này lâu quan đạo rơi xuống đất trung nam sơn về sau mấy trăm năm thời gian trôi qua trung nam sơn sớm đã trở thành lâu quan đạo động tiên phúc địa trên đó hiện đầy huyền c h i lại huyền thiên địa phát trợ thiên đ i ệ nhất thể đạo cùng núi tại lấy đạo gia linh mạch trung nam sơn làm căn cơ bởi vậy khác biệt thiên địa phát trận hiển nhiên là có thể hội tụ đến khó có thể tưởng tượng khổng lồ thiên địa chi lực cỗ lực lượng này ngày bình thường làm lâu quan đạo cuối cùng át chủ bài từ trước đến nay chỉ có lâu quan đạo đạo chủ có thể hoàn toàn trừng khống đồng thời mượn dùng lực lượng thu hoạch được siêu việt tự thân cảnh giới khủng bố chiến lược nghe giống như có chút mơ hồ nhưng là cũng không như trong tưởng tượng khó hiểu như vậy chúng ta có thể đem trung nam sơn xem như một cái điểm tựa thông qua trận pháp phụ trợ dùng cái này đến khiêu động càng nhiều thiên địa chi lực đây chính là tình huống chân thật mặc dù đại đường thế giới là trung vo thế giới nhưng là rất đáng tiếc cái này thế giới siêu phàm chi lực còn không có đạt tới tiên hiệp thế giới khoa trương như vậy cái gọi là thiên địa p h á p trận kỳ thật cũng vẹn vẹn nửa bước pháp mà thôi càng nhiều ngược lại là có chút cùng loại với phong thủy đại trận cũng không có tiên hiệp trong ấn tượng như vậy hủy thiên diện địa lực phá hoại lấy t r u n g nam sơn làm hạnh tâm dẫn dắt thiên địa chi khí cơ dùng cái này đến khiêu động càng nhiều thiên địa chi lực ghi nhớ nơi này chỉ là vận dụng xảo lực vào động mà không phải bá đạo điều khiển đây chính là lớn nhất t r i lệnh pháp trận mà nói huyền chi lại huyền nhìn không thấy sờ không được trừ chân chính đắc đạo người bên ngoài phổ thông võ đi căn bản là không cách nào nhìn rõ hư thực cho dù là vương sở cùng hắn phân thân nhóm vượt ngang số giới tích lũy đến nay cũng chỉ bất quá đạt đến pháp trận giai đoạn sơ cấp về phần cao siêu hơn đối với thiên địa chi lực vận dụng bởi vì thiếu khuyết tương quan phương diện truyền thừa bọn hắn cũng chỉ có thể một mình tìm tòi tiến lên bất quá mặc dù hôm nay chỉ đạt đến pháp trận sơ kỳ nhưng là so với lâu quan đạo loại này gà mở cả hai cuối cùng vẫn là không thể cùng ngày mà nói được đến trung nam sơn trận pháp gia trì lúc này lâu quan đạo chủ nhìn tựa hồ là không có kẽ hở nhưng là ở trong mắt vương đạo nhân đối p ư ơ n g lại là sơ hở t r o n chỗ hạn tiện tay liền có thể phá mất kỷ huy trên thân bao phủ thiên địa lại thế đây là vương đạo nhân cũng không có làm như thế khó được có một cái đáng giá mình treo lên tinh thần ứng phó đối thủ làm gì nhanh như vậy liền kết thúc trò chơi đâu cũng không hiểu biết điểm này lúc này lâu quan đạo chủ đang chìm ngâm ở mình kia không thể địch nổi trong sức mạnh đây là cỡ nào lực lượng cường đại thật ở lâu quan đạo thánh địa phạm vi bên trong được đến toàn bộ trung nam sơn gia trì lúc này kỳ huy đã là đứng tại thiên hạ đỉnh điểm hoàn toàn xứng đáng vỡ vụn phía dưới đ ỉ n h phong tồn tại đáng tiếc loại lực lượng này cuối cùng chỉ là ngoại vật không phải là tự thân đại đạo nếu không đạo môn tam đại đạo thống người thứ nhất vị trí chỗ nào đến p i ê n kia vương viết chi sớm đã không phải lần đầu tiên kinh lịch loại lực lượng này lâu quan đạo chủ cũng không có quá nhiều trầm mê chỉ là đang nghĩ đến kia mao sơn đạo chủ vương viễn c h i thời điểm trong mắt bao nhiêu có một tia mịt mở tam đại đạo thống mặc dù tương hố là một thể nhưng là làm chia cắt cá thể trung quy là khó tránh khỏi cạnh tranh c h i tâm mà kia mao sơn đạo chủ vương viễn c h i làm ba đạo người thứ nhất lại là đã chiếm cứ đạo giáo người thứ nhất vị trí hơn hai mươi năm đông nhiên tăng vọt lực lượng bao nhiêu sẽ để cho người tâm tính mất cân bằng cấp tốc chặt đức tạp n i ệ m trong lòng lâu quan đạo chủ dẫn đầu đánh ra một kích toàn lực thiên thần nguyên chương hai trăm chín mươi bốn ba nén hương duy không thể làm không thể gây nên không lường được không thể phân đồn rằng thiên mệnh nhật thần nhật nguyên hợp này nói một chiêu thiên mệnh thần nguyên vô tận thiên địa c h i tinh hội tụ trên giới tứ phương đều im lặng một c ỗ trùng trùng điệp điệp lực lượng xuất hiện tại lâu quan đạo chủ trong tay lập tức liền hướng phía vương đạo nhân gào thét mà đi lớn như vậy trung nam sơn theo kỷ huy một chiêu này đã ra tựa hồ toàn bộ đều chấn động uy lực quả thực là không phải tầm t h ư ờ n g trung nam sơn bên trên lâu quan đạo cung từng cái chỗ bí ẩn từng tôn thực lực mạnh mẽ đạo nhân không khỏi ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời xa xăm bọn hắn đều cảm nhận được trung nam sơn tựa hồ sống lại r ố trải cuộc chuyện xảy gì đã a sao? Trường trận, Thương tôn đạo nhân trong t r được cường động Sơn chẳng nhân nhân lòng khiếp sợ nghĩ đến. giáo gặp gì khởi đại cái đại khiếp đạo vậy mà là hộ địch sợ lẽ qua mấy trăm năm tạo hình trung nam sơn sớm đã cùng lâu quan đạo tương hố là một thể khi lâu quan đạo chủ khởi động hộ núi sau đại chiến cả tòa trung nam sơn khí cơ đều phát sinh biến hóa bởi vậy tự nhiên là không thể gạt được những cái kia thực lực cao thâm đạo nhân nhóm đạo sĩ tu hành tu trên cơ bản đều là thiên đạo bởi vậy đối cái này giữa thiên đ i ệ biến hóa rất nhỏ kia là lại mẫn cảm bất quá thú chi còn l ạ như thế long trời lở đất to lớn biến hóa lòng người lưu động đều có đ ă n chiêu ngay tại từng tôn đạo nhân nhóm chuẩn bị tiến về dưới núi d ị động chỗ lúc một tôn lao đạo nhân lại là đứng dậy kịp thời ngăn lại hành vi của bọn h ắ n vô lượng tiên tôn chư vị cần kinh hoàng trưởng giáo c h i tôn trước khi rời đi đã lưu lại lời nói vô luận chờ chút phát sinh cái gì tất cả mọi người không cần lo lắng rất nhanh liền sẽ kết thúc đại khái giải thích xong nguyên do đẻ xuống sao động đạo nhân nhóm lao đạo nhân lúc này mới tới kịp nhìn về phía dưới núi tăng thương ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ chấn động thế mà buộc trưởng giáo không thể không khởi động hộ sơn đại trận đối đãi quả thật không hổ là ta lâu quan đạo lập giáo phái đến nay mạnh nhất thi tài quả thực chính là không thể t hắn vẫn chưa tới ba mươi tuổi a lâu quan đạo chủ thực lực vốn là đã đứng ở thế giới đ ỉ n h phong một thân chiến lược cho dù là tại đại tông sư cảnh giới cái kia cũng tuyệt đối là người nổi bật bây giờ tăng thêm cái này hộ sơn đại trận gia trì trên tổng thể một cái là t h ắ n g tắp tiêu t h ắ n g cơ hồ có thể nói là nhân gian t r i đỉnh nửa bước thần tiên có thể làm cho một cái nửa bước thần tiên toàn lực ứng phó đây rốt cuộc là cái gì quái vật trung nam sơn hạ k ý huy toàn lực trộm tới vương đạo nhân hắn chuẩn bị đem cái này lâu quan đạo lập giáo phái đến nay xuất sắc nhất thiên tài bắt về núi bên trên sau đó quan hắn cái mười năm cầm đoán mai mai một cái tiểu từ này nào khí chỉ ít để về sau đừng có lại như thế tự cao tự đại kỳ thật lấy kỳ huy thực lực tại chính hắn xem ra nếu như hắn thật muốn đối địch với vương đạo nhân căn bản cũng không cần khởi động hộ sơn đại trợ chỉ là vương đạo nhân biểu hiện ra thực lực đã ngay cả hắn đều cảm thấy khó giải quyết mà kỳ huy cũng không muốn thương tổn nhà mình vị này lâu quan đạo từ trước tới nay xuất sắc nhất thiên tài cho nên mới lựa chọn toàn lực ứng phó dù sao thực lực đến bọn hắn loại này cảnh giới trừ phi là cảnh giới cao hơn nửa bậc nếu không ra tay đánh nhau phía dưới căn bản lại không tồn tại lưu thủ nói chuyện chính là bởi vì không nỡ nhà mình vị này thiên tài lâu quan đạo chủ liền dứt khoát lấy ra toàn bộ thực lực hắn muốn dùng chân chính thực lực tin phục mình vị này thiên tái sư đệ để cái này t i ê u ngạo tiểu tử minh bạch thế giới cao xa ý nghĩ thật là tốt nhưng là rất đáng tiếc lại là dùng sai đối tượng đối mặt lâu quan đạo chủ cái này ngang nhiên một k í c h chữ đạo nhân tiện tay chính là một kiếm rơi xuống lại một lần nữa thi triển ra mười ba hương muốn nếm thử ta mười ba thương không cái này đến rồi thứ hai hương vô phúc không quý tầm thường lục khổ khủng bố đến cực điểm kiếm khí tứ ngược một chiêu kiếm thế rơi xuống kiếm khí hóa kia nhịp nhàng ngăn khớp đầy trời kiếm khí như sương như mưa trung trung điệt điệp trút như hoàng hà chi thủy tràn lan một phát mà không thể vắn hồi vô phúc không quý mệnh sao mà mà vậy thảm đạm kiếm khí màu trắng phản phất là ấn chứng mệnh cách chi mỏng vương đạo nhân một kiếm này phản phất thật có thể chém tới nhân c h i phú quý hai hai gặp nhau lâu quan đạo chủ cái này một k í c h toàn lực đạt được đều là bất phân thắng bại cái này sao có thể hắn lực lượng thế mà còn có thể mạnh lên nhìn thấy trước mắt một màn này kỳ huy thần sắp n g ư n g trọng mắt lộ vẻ khó tin hắn vốn cho là khi mình xử suất toàn lực về sau vương đạo nhân nên là không có lực phản kháng chút nào nhưng mà kết quả lại là để hắn mở rộng tầm mắt vương đạo nhân thế mà chặn một cách này đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi một kích này so với bên trên một kích lực lượng mạnh đâu chỉ mấy lần hắn làm sao có thể tiếp được xuống tới hắn không nên tiếp xuống tới lâu quan đạo chủ trong lòng chăm mối vẫn không có cách giải nhưng mà hắn lại là không biết trước mắt một màn này đã là vương đạo nhân cực lực gáp chế mình lực lượng kết quả lấy vương đạo nhân nội tình nếu thật là chiến lược toàn bộ triển khai cho dù là kỳ huy đứng phía sau toàn bộ trung nam sơn cuối cùng cũng tránh không được một chiêu liền quỳ hạ t r ạ n g lâu quan đạo chủ mạnh hơn cuối cùng cũng còn ở vào đại tông sư bên trong cuối cùng vẫn là tại trong phạm nhân nhưng mà vương đạo nhân thực tế chiến lược lại là sớm đã phá vỡ mà vào thiên nhân c h i cảnh mới vào đại tông sư cảnh giới bản thể vương sở cả người chiến lược liền đủ để có thể so với phá thoái hư không người mà vương đạo nhân bây giờ đã là đại tông sư hậu kỳ chân thực chiến lược có thể nghĩ một phen giao thủ qua đi cảm thụ có thể xưng đại đường thế giới số một chiến lược vương đạo nhân nhưng trong lòng thì cảm thấy có chút không thú vị nguyên lai ta đã mạnh như vậy cũng đúng nếu như không phải là vì hoàn thiện đại tông sư con đường tích lũy mạnh hơn nội tình căn cơ lấy vương sở cùng hắn phân thân nhóm tiềm lực thời gian mười năm đã sớm đã đầy đủ phá thoái hư không có chút có chút thất vọng nhìn trước mắt kinh nghi bất định lâu quan đạo chủ vương đạo nhân chỉ là nhàn nhạt vung r a kiếm thứ ba thứ ba hương giảm p h ọ lộc năm bệnh q u â n thân dân hương ba bảy lấy ba chi v ì nghi dùng cái này biểu thị giới đ ị n h tuệ ba không để l ọ ạ học cũng biểu thị cung cấp nuôi dưỡng phật pháp tăng thường ở tam bảo đây là nhất viên mãn lại văn minh thắp hương cung cấp nuôi dưỡng cũng là cửa hải thứ nhất khóa giai đoạn lăng kiếm khí t ứ n g ư ợ c bừng tỉnh do dự không chừng lâu quan đạo chủ nhìn trước mắt cái này tràn ngập thiên địa lăng tiêu kiếm ý kỳ lộ không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi thế mà lại mạnh lên trong lòng phát ra một tiếng vô lực riêng g chương hai trăm chín mươi lăm ngoài ý muốn trung nam sơn bên ngoài trăm dặm chỗ một tòa núi nhỏ trong thôn khi lâu quan đạo chủ khởi động trung nam sơn hộ sơn đại trận về sau tòa này ở xa ngoài trăm dặm tiểu sơn thôn bên trong một người trung niên nam tử lại là đột nhiên quay đầu ánh mắt của hắn l ung dung nhìn về phía phương xa ánh mắt thâm thúy phảng phất có thể nhìn rõ không gian nhìn về phía ngoài trăm dặm tòa nào sống tới đại sơn thế mà khởi động hộ sơn đại trận là xảy ra chuyện gì sao nam tử hiếu kỳ nghĩ đến hắn người mặc một thân p h á p tố vô hoa đạo ý ỉa không giống với lâu quan đạo chủ điệu thấp nội liễm nam tử trên người đạo phục là chân chính đơn giản vẹn vẹn chỉ là lâu quan đạo tầng dưới c h ó t đạo sĩ phục sức trình độ quần áo tuy là đơn giản nhưng mà khí độ lại là cao quý tự nhiên tại thường nhân xem ra có lẽ chỉ là một cái người bình thường nhưng là chân chính đạo hạnh cao thâm người nhìn như vậy tuyệt đối sẽ mặt lộ vẹ thiên nhân hợp nhất đạo pháp tự nhiên bực này giữ đạo hợp chân cảm giác coi là thật không phải đắc đạo thánh nhân nhàn nhạt nhìn trung nam sơn phương hướng một chút mặc dù trong mắt có chút kinh ngạc nhưng là trung niên đạo sĩ lại hoàn toàn không có để ở trong lòng quay đầu liền nhìn về phía trước mắt bệnh nhân cụ nát không chịu nổi chật trội trong phòng một cái xanh sao vàng vọt hải t ử chính hư n ư ợ c nằm ở trên giường bên cạnh mười sáu trừ trung niên đạo sĩ bên ngoài còn có hải t ử hai vị phụ mẫu đồng dạng xanh sao vàng vọt mặc trên người khe hở đầy miếng vá quần áo cũ hiển nhiên là một hộ nhàng h ạ c khổ lúc này hai vợ chồng chính một mặt khẩn trương nhìn trước mắt trung niên đạo sĩ miệng bên trong cung kính mà vội vàng nói ra thần ý đạo trưởng con của ta còn có thể cứu sao n h á t gan bên trong mang theo hy vọng sợ hai bên trong mang theo cầu khẩn phụ thân nhìn chằm chặp trung niên đạo sĩ sợ đối phương từ miệng bên trong toát ra một cái không có cứu hai chữ mỉm cười trung niên đạo sĩ ôn hòa nói ra yên tâm đi không phải cái vấn đề lớn gì đợi lát nữa ta cho cái toa thuốc lại giúp các ngươi liều thuốc thuốc chỉ cần theo đơn thuốc phục dụng nhiều nhất nửa tháng thì có thể chuyển biến tốt đẹp tại o sĩ còn còn chưa nói hết, trước m làm làm loại h này g g liền n tuyệt vọng tình huống giới vốn là đã không ôm bất cứ hy vọng nào hai vợ chồng đột nhiên liền phải đến hy vọng ánh dạng đông trong lòng cảm ơn cùng kích động có thể nghĩ thật không hổ là vị thần ý kia a Trung mặt thứ Nam Sơn Hạ. Đối mặt vương đạo nhân thứ ba hương, ba Hạ. đạo Đối lấy â u quan trong lòng lại không đạo lại chủ b t tư khinh thị, trực tiếp đem vương đạo nhân liệt Tri luận l khinh vương nhân cùng、mao、Sơn đạo chủ vương Viễn、tri、đồng Không. cái chủ cấp đối gì ý thủ. đem đạo đạo Mao vào ấ vương đạo nhân biểu hiện ra thực lực h ắ n độ mạnh chỉ sợ còn muốn tại mao sơn đạo chủ trương viễn tri phía trên thật ở lâu quan đạo phạm vi lãnh địa bên trong liền xem như kêu ba đạo người thứ nhất tới cũng không có khả năng để cho mình cảm nhận được như thế áp lực lớn không thể tưởng tượng nổi quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi ngay tại bên cạnh mình ngay tại mọi người ngay dưới mắt hắn làm sao có thể trưởng thành đến loại tình trạng này hắn đến cùng là thế nào làm được loại này cảm giác phi thường kỳ diệu vốn cho là chỉ là một cái tay đến bắt giữ bé thỏ trắng không nghĩ tới đối phương lại là nháy mắt biến thành hành hành thương không rõ r à n g rồng loại này cảm giác sao gọi một cái kích thích không kịp quá nhiều truy đê cùng doanh c h â u kiếm k h í đã là đập vào mặt kia khủng bố giữ r ằ n kiếm k h í ở chỗ đạo nhân trong tay đúng là trở nên như mặt nước tinh tế ôn nhu như sợi tóc c u ố n quýt s i mê mà tới lao tử nói thượng thiện nhược thủy nước thiện lợi vạn vật mà không tranh chỗ mọi người chỗ ác cho nên mấy vương đạo khổng tử nói nước có ngũ đức là cho nên quân tử gặp nước tất xem tại đạo gia tu hành bên trong thượng t i ệ n nhược thủy là t người đức hạnh tựa như nước phẩm tính đồng dạng chạy bị vạn vật mà không tranh thiện nhất h o à n mỹ về phần nước tránh cao su thế hạ khiêm tốn là nước chạy xiết đến biển truy cầu là nước kết hợp cương nhu năng lực là nước hải nạp bách xuyên rộng lượng là nước nước c h ả y đá mòn nghị lực là nước gột rửa ô náo kính dân là nước nói ngắn gọn nước rất như bức trời sinh vật vật nước mấy tại nói sinh ta tại hư làm cho ta tại không sắc mặt n g h n g trọng chân khí vận chuyển thần nhiệm không bản mà hợp giữa thiết địa tại cái này tránh không thể tránh tình hùng dưới lâu quan đạo chủ không chút do dự quả quyết cho thấy mình làm đại tông sư lực lượng sinh ta tại hư làm cho ta tại không đến tinh vị thần nguyên khí vị thân thán dương vị minh hợp âm vị phủ ngụy đạo nuôi hình chân đạo dưỡng thần dương thần h i ể n hiển hóa hoàn toàn du nhập g n dưới chân trung nam sơn đến cái này thời điểm lâu quan đạo chủ cũng coi là lấy ra l i ề u mạng bản sự không có cách nào không l i ề u mạng một chiêu này nếu như chính mình tiếp không xuống tới sẽ chết khẳng định sẽ chết theo song phương va chạm bắt đầu kinh khủng nguyên khí chấn động cả tòa trung nam sơn nguyên khí tri hải đều bị càn quét một lần đến cái này thời điểm đừng nói là những cái kia hạ người tu vi cao thâm nhưng p h ạ m là có chút tu vi tiên tiên đệ tử trên cơ bản đều cảm thụ đến cái này đến từ trung nam sơn hạ cú v a chạm t u y ệ thế t vô lượng tiên tôn cái này mẹ nó đến cùng là tình huống như thế nào không đ ể cập tới năng lượng nguyên khí phương diện chấn động vẹn vẹn là hiện thực thế giới bên trong k i a trung nam dưới núi tác động đến phương viên vài trăm mét to lớn phá hư trực tiếp liền dung chuyển cả tòa trung nam sơn ngọn núi ngay cả đồ đần đều có thể rõ ràng cảm giác được m ù loà đều có thể rõ ràng phát giác được hỏng bét mặt lộ vẹ vẹ kinh hãi theo song phương va chạm bắt đầu cỗ lực lượng này đã là siêu việt lâu quan đạo chủ đón trước t r i để thoát ly hắn trưởng khống sau khi hắn suy tư nên như thế nào giảm xuống tổn thất thời điểm vương đạo nhân lại là trợt nháy mắt biến c h i ề u một kiếm phá bao phủ tại hắn trên người thiên địa đại thế đúng là chống dông phá lâu quan đạo hộ sơn đại trợ lần này thế nhưng là thật đâm bom nguyên bản coi như cân bằng lực lượng theo khác một phương mất cân bằng nháy mắt liền sinh ra kịch liệt năng lượng phản ứng dù cho cách không nhỏ khoảng cách lâu quan đạo chủ cũng có thể rõ ràng cảm giác được trước mắt cái này khủng bố đến cực điểm mất khống chế lực lượng xong ccc lực lượng va chạm trung tâm chỗ từng đạo màu đen vết dạn ở trong hư không hiện hiện trong nháy mắt liền biến thành một cái có thể dung nạp trường thành thông qua lô đen đồng thời chương hai trăm chín mươi sáu hối hận cảnh giới chưa đến phá thoái hư không chi cảnh nhưng lại tao nộ phá thoái hư không chi cảnh gặp nó hậu quả sẽ là gì chứ nói thật từ đại đường thế giới võ đạo mở đến tựa hồ cho tới bây giờ chưa từng xảy ra loại tình huống này bởi vì chưa phá hư không cùng phá thoái hư không ở giữa tranh lệch thực sự là quá lớn c h ỉ có chân c h í n h c h ạ m đến phá toái hư không chi cảnh giới người tu luyện mới có thể chân chính cảm nhận được phá toái hư không cùng phá toái hư không phía d ư ớ i đến t ộ n cùng tồn tại như thế nào làm người tuyệt vọng t r a n l ệ n h cho nên cho dù là chưa từng nghe nói qua loại tình huống này lâu quan đạo chủ cũng có thể nói rất khẳng định hết thể chưa kịp phá toái hư không chi cảnh người cùng vật tùy tiện tiếp xúc phá toái hư không chi cảnh lực lượng trừ một con đường chết vẫn là một con đường chết tuyệt đối sẽ không có cái thứ hai khả năng cần biết cho dù là đại đường thế giới phá toái hư, hư không cũng vẹn vẹn chỉ là nguyên thần siêu thoát nhục thân là không cách nào chống lại hư không chi lực Chỉ có có thể ngươi u y ê n thần trốn h vào không, cho rằng tất cả mọi người là người xuyên biệt sao vốn chỉ là một trận đơn thuần thị thí không nghĩ tới cho tới bây giờ đúng là diễn biến biến thành sinh tử chi kiếp lâu quan đạo chủ trong lòng bao nhiêu có chút hối hận vô luận thắng bại hay không trận chiến này kết thúc về sau lâu quan đạo chỉ sợ đều sẽ nỗ lực giá cao thảm trọng trí ít tại lâu quan đạo chủ xem ra cho tới bây giờ loại tình trạng này hơi không cẩn thận liền có khả năng rơi vào t h ầ n tử đạo tiêu hạ tràng tội gì khổ như thế chứ bất luận là mình vẫn là vương đạo nhân một cái là lâu quan đạo trưởng giáo trí tôn một cái càng là lâu quan đạo lập giáo phái đến nay mạnh nhất thiên tài vô luận tổn h a y kia cũng là không thể tiếp nhận thảm trọng đại g i i cho nên lâu quan đạo chủ kỳ huy đúng là có chút hối hận sớm biết như thế sớm biết tên tiểu tử túi h này thế mà ẩn giấu đi như thế cường đại thực lực hắn tuyệt đối sẽ không ngăn cản đối phương xuống núi đơn giản chính là hai phe đặc cược mà thôi làm đứng tại thiên hạ đỉnh điểm đại t ô n g sư cho dù là cuối cùng lặp bại nương tựa theo làm đại t ô n g sư giá trị chỉ cần không mình muốn chết trên cơ bản đều có thể có lưu một con đường sống quá xúc động mình thật là quá xúc động nhìn trước mắt phá toái hư không c h i cảnh lâu quan đạo chủ trong mắt đã có sợ hãi lại có hậu hối hận càng có thật sâu hướng tới bởi vì cái gọi là sáng nghe đạo thịt nhưng chết vậy đối với đại đường thế giới người tu luyện đến nói phá toái hư không chính là bọn hắn chăm chỉ không ngừng theo đuổi đại đạo bây giờ đại đạo gần ngay trước mắt cho dù là có sinh mệnh nguy hiểm kia lại có thể như thế nào đây say mê cảm xúc chỉ là một cái thoáng mà qua trung pin là cường giả đứng đầu mặc dù hướng tới phá toái hư không nhưng còn không về phần lưu luyến loại này hư giả thành t h u kinh khủng phá toái chi lực lan tràn thuốc trở nên càng lúc càng lớn vô số nhỏ bé thô to hư không vết dạn bắt đầu lan tràn đến phương viên vài trăm mét bên trong đồng thời mảy may không có ngừng xuống tới y tứ không gian đều phản phất ngưng kết ước thúc tất cả muốn thoát đi người cùng vật một cô lớn lao hấp lực sinh ra bắt đầu thôn phệ hết thể còn sống sinh mệnh. đáng chết làm sao lại đáng sợ như vậy kinh khủng dẫn dắt chi lực n ắ m kéo lâu quan đạo chủ thân thể tính cả hắn dương thần ở bên trong p h ả n phất một giây sau liền bị lôi kéo đi ra đối mặt trước mắt k h ố g cảnh lâu quan đạo chủ tinh tế suy tư qua đi lại là bi ai phát hiện mình tựa hồ thúc thủ vô sách không có cách nào từ xưa đến nay phá thoái hư không người nghĩ đều là siêu thoát này phương thế giới làm sao có việc đến trước mắt còn muốn đổi ý suy nghĩ trăm ngàn năm xu tới cũng chỉ hắn kỳ huy mới gặp được loại này kỳ hoa sự tính thư không vỡ vụn chỗ sinh ra dẫn dắt chi lực thực sự là quá cường đại lâu quan đạo chủ kia vẫn lấy làm kiêu ngạo đại tông sư chi lực đối mặt trước mắt cái này chân chính thiên địa chi lực lộ ra là nhỏ bé như vậy y ế u ớt tựa hồ một giây sau liền sẽ bị thôn phệ hầu như không còn kiên trì mấy tức qua đi phát giác chính đến bất lực lâu quan đạo chủ đành phải là thở dài một tiếng ánh mắt không khỏi nhìn về phía vương đạo nhân mà thôi mà thôi trung quy là khó thoát t ử kiếp ta mặc dù có thể chết nhưng là sư đệ làm ta lâu quan đạo lập giáo phái đến nay đệ nhất thiên tài tuyệt đối không thể hao tồn tại đây sắc mặt một k ê n trong lòng hung ác lâu quan đạo chủ nhưng trong lòng thì làm ra xả thân xả thân ý nghĩ hắn muốn hy sinh chính mình cứu trở về vương đạo nhân hy vọng ta hy sinh có thể làm cho hắn hoàn toàn tỉnh n ộ đi trên mặt lộ ra quên mình vì người quan g huy c h i sắc lâu quan đạo cảm khái nghĩ đến không nói nhiều nói đang lúc hắn chuẩn bị thi triển ra thiên ma giải thể bí pháp bạo loại thời điểm trước mắt lại là trong nháy mắt lại phát sinh biến hóa không giống với bất ngờ lâu quan đạo chủ đối mặt trước mắt này tấm cảnh tượng vương đạo nhân lại là đã sớm nằm trong dự liệu có chung nam sơn linh mạch thánh địa gia chỉ lâu quan đạo chủ thực lực vốn là đã đạt đến nhân gian số một chính tăng thêm như vậy một đẩy phá toái hư không tự nhiên là không phải việc khó loại này cảm giác thật đúng là có điểm để người hoài niệm đâu từ khi có vạn giới châu về sau bản thể liền lại không có thử qua phá toái hư không hiện tại suy nghĩ kỹ một chút lúc trước thật đúng là có cái niên thiếu khí thịnh ánh mắt bên trong hoảng hốt qua một sợi hoài niệm loại này quen thuộc hư không hư ơ n g vị vương đạo nhân thực sự là quá có cảm giác ngẫm lại bọn h ắ n tuổi trẻ thời điểm thực lực bất quá tiên tri cảnh thế mà liền dám nếm thử phá toái hư không cũng chính là vận khí thật tốt nếu không sợ là không biết muốn chết bao nhiều phân thân mới có thể chân chính hoàn thành một lần thành công phá toái hư không cảm k h á i chỉ là trong nháy mắt bởi vì vương đạo nhân rất nhanh liền chú ý đến lâu quan đạo chủ dị thường trí tuệ như hắn tự nhiên là không khó coi ra tính toán của đối phương bởi vậy quả quyết liền đạt định kết thúc trận này trò chơi lại chơi xuống dưới nhà m i n h vị này trường giáo chân nhân sợ là thật liền muốn xả thân xả thân ký cũng thật nhiều a ưa c ơ đầu nhà d ã h đạo thừa dịp lâu quan đạo chủ còn chưa bạo loại vương đạo nhân giải khai đối với mình thực lực áp chế phản phất là một bức hư không bức tranh bên trong đột nhiên có một cái nhân vật sống lại sau đó nắm lấy m ặ khác một người lập tức liền từ trong bức họa nhảy ra ngoài dẫn người, ta. lời nói không có mạch là nói bị vương đạo nhân nắm lấy bả vai từ không gian ngưng kết bên trong sách ra lâu quan đạo chủ lại là tựa hồ vẫn chưa tỉnh táo lại hắn thế mà có thể đậu hắn thế mà tại loại này tình huống dưới còn có thể đậu hơn nữa còn nhẹ nhàng như vậy theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt nhìn xem một bộ hời hợt bộ dáng vương đạo nhân lâu quan đạo chủ nhịn không được hỏi sư đệ ngươi là có hay không đã k h á m phá thiên đạo phá toái tri cảnh thành tựu phá toái hư không trên mặt một bộ gặp quỷ thân sắc lâu quan đạo chủ nghẹn họ nhìn chân chối mà hỏi cái gọi là thiên đạo c h i cảnh chính là đạo gia đối phá toái hư không cách gọi khác đối với đại đường thế giới người tu luyện đến nói phá toái hư không chính là bọn hắn theo đổi u trí cao vô thượng thiên đạo cảnh giới bởi vì khoảng cách phá toái hư không còn có một đoạn không nhỏ khoảng cách bởi vậy đối với vương đạo nhân phải chăng đã đạt tới phá toái hư không c h i cảnh lâu quan đạo c h ỗ không cách nào đạt được mười phần khẳng định bất quá từ xưa liền có ghi chép khi vỡ vụn người phá toái hư không thời điểm khắp chung quanh vị trí địa vực sẽ trở thành một mảnh cầm khu nếu là không giống chờ vỡ vụn người xâm nhập nháy mắt liền sẽ bị t ư c đoạt hết thể năng lực hành động không đến phá toái hư không tri cảnh căn bản không có cách nào chống cự kia đến từ thế giới ở giữa liên lụy lực kết quả trừ một con đường chết tuyệt sẽ không có cái thứ hai khả năng mà vương đạo nhân biểu hiện ra cái chủng loại kia không chút phí sức rất rõ ràng đã là siêu việt đại tông sư chi cảnh giới biểu hiện có hay không thành t i ể u phá thoái hư không không cách nào khẳng định nhưng lại nhất định đã vượt ra đại tông sư gián tiếp phạm chủ vừa nghĩ tới nơi này lâu quan đạo chủ đang kinh hãi đồng thời trong lòng cũng là nhịn không được sinh ra một cỗ lớn lao trờ mong phá thoái hư không thiên đạo chi cảnh a từ l â quan đạo từ trước tới nay hết thệ cũng chỉ có hai vị tổ sư đạt đến loại này cảnh giới trong đó một cái là sáng lập ra môn phái tổ sư k đạo đạo nói thật lấy vương đạo nhân biểu hiện ra thiên phú đối với hắn có thể hay không phá toái hư không cơ hồ tất cả mọi người hoàn toàn không có dị nghị vương đạo nhân vì sao lại được xưng là trời sinh trí thánh hắn lại dựa vào cái gì có tư cách ngồi vương đạo thánh cái này thần thánh xưng hảo truy cứu nguyên nhân không phải liền là bởi vì hắn kia không thể tưởng tượng thiên phú ngày trúc cơ một năm tiên thiên mười năm một bước đại tôn g sư không có người sẽ hoài nghi vương đạo nhân có thể hay không phá toái hư không bọn hắn chân chính có dị nghị cũng đơn giản là vấn đề thời gian hai mươi năm ba mươi năm đây là một vấn đề đây coi là một cái khác nhau cho nên đối với vương đạo nhân có thể hay không phá toái hư không lâu quan đạo chủ sớm có chuẩn bị tâm lý chỉ là cái này tâm lý chuẩn bị vốn phải là tại hai ba mươi năm về sau mà không phải hiện tại hắn mới hơn hai mươi tuổi a từ nhập môn lên núi cho đến bây giờ vương đạo nhân liền cho tới bây giờ không có một mình bước ra qua trung nam sơn một bước chỉ dựa vào mình khổ tu không có kinh lịch bất kỳ cái gọi là kinh ngộ chẳng lẽ lại thật cứ như vậy tùy tiện thành tựu phá thoái hư không c h i cảnh phá thoái hư không cái gì thời điểm trở nên đơn giản như vậy tốt ta lâu quan đạo chủ bất đắc dĩ phát hiện từ vương đạo chuẩn bị xuống núi bắt đầu cái này vốn phải là mình quen thuộc rõ như lòng bàn tay sư đệ lập tức đúng là trở nên xa lạ như thế đồng thời không giờ khắc nào không tại mang đến cho mình kinh hãi nhìn vẻ mặt trận mắt hốc mồm lâu quan đạo chủ đối mặt đối phương trở mong vương đạo nhân lại là chậm rãi lắc đầu nói ra không thể nói không thể nói sắc mặt nháy mắt tối đen b u ồ n bực t r ê n lệch bỏ m u ố n thổ huyết nhìn xem một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng vương đạo nhân lâu quan đạo chủ liền t r ê n lệch không có n ắ m lấy đối phương thống linh ép hỏi kết quả vô lượng tiên tôn n g ư ơ i t ờ mợ còn có thể lại trang b ứ c một chút sao cố nén trong lòng s ô i trào lâu quan đạo chủ đang muốn hỏi thăm rõ ràng thời điểm vương đạo nhân lại là đem hắn thả xuống tới sau đó nhẹ lướt đi thắng bại đã phân ta phải đi nhìn xem vương đạo nhân rời đi bóng lưng lâu quan đạo chủ sắc mặt hơi đổi sư đệ người thật liền nhất định phải lựa chọn dương còn sao bước chân có chút dừng lại vương đạo nhân không q a y đầu lại chỉ là thanh âm nhàn nhạt chuyển quá khứ sư m i n h còn muốn cạn ta sao lắc đầu lâu quan đạo chủ nói ra sư đệ lấy ngươi biểu hiện ra thực lực vô luận ngươi lựa chọn cái kia một phương chắc chắn đều có thể quét ngang thiên hạ ngươi cần gì phải lựa chọn lầu cao sắp đổ đại tùy đâu đây chính là cùng người trong thiên hạ là đại ca cho dù là lấy vương đạo nhân hư hư thực thực phá toái hư không thực lực vừa nghĩ tới đối phương sẽ cùng thiên hạ cường giả là địch lâu quan đạo chủ trung quy là không cách nào ngồi nhìn sư đệ n g ộ nhập lật lối bốn đại môn việt tam đại đạo môn ma môn hai phái lục đạo phật môn hai tông thiên hạ phản tặc thế lực khắp nơi trên cơ bản đều đang đợi tùy chiều xong đời sau đó khởi động lại tranh long c h i cục tranh đấu ra người thắng sau cùng chính là bởi vì phi thường rõ ràng điểm này cho nên khi nhìn đến vương đạo nhân lựa chọn về sau cho dù là thể nghiệm đối phương thực lực lâu quan đạo chủ vẫn như c ũ là không có chút nào lòng tin x o n g quyền nan địch tứ thủ cho dù là chân chính phá toái hư không người chỉ sợ cũng không cách nào chống cự chiến thuật biển người rất minh bạch lâu quan đạo chủ lo lắng vương đạo nhân chỉ là cười nhạt một tiếng bình thản mà ba khí mười phần nói ra cùng người trong thiên hạ là địch a ta muốn chính là cùng người trong thiên hạ là địch quay đầu nhìn về phía lâu quan đạo chủ vương đạo nhân ánh mắt chính là như thế vóng ánh trói mắt như là rơi xuống nhân gian hai ngôi sao lóa mắt phải làm cho người vô pháp nhìn thẳng sư minh ta tại cái này trung nam sơn bên trên tĩnh tọa mười năm nhìn mười năm bốn mùa nhìn mười năm ban ngày nhìn mười năm hưng suy nhìn mười năm gian nan vất vả bây giờ ta nhìn đủ cho nên trước khi rời đi ta muốn đi hào hào chơi một chút trước khi rời đi nghe được cái này lộ ra có chút không hiểu thấu một câu lâu quan đạo chủ lại là nháy mắt biến sắc mắt lộ ra vẻ khó tin lần thứ nhất triệt để đã mất đi tỉnh táo sư đệ người quả nhiên đã lời nói còn, còn chưa ò n c nói hết lâu quan đạo chủ đột nhiên nhìn thấy vương đạo nhân chỉ điểm hướng về phía nơi xa khu lấy vài trăm mét khoảng cách điểm đến cái kia còn chưa tiêu mất phá toái hư không chỗ dưới tình huống bình thường cùng loại với loại này ngoài ý muốn tạo thành phá toái hư không tại không có ngoại lực tác dụng dưới trải qua thiên địa bản thân chữa trị lực chính nó liền sẽ khôi phục như lúc ban đầu mặc dù có thể sẽ cần một chút thời gian đồng thời sẽ tạo thành to lớn phá hư bất quá nó tồn tại lại chỉ là tạm thời cũng sẽ không v í n h cựu giữ lại tối đa cũng liền mấy thổ hơi thở thời gian nguyên bản chỗ hư không dị thường tuyệt không triệt để khôi phục sau đó lưu lại một cái kéo dài vài trăm mét to lớn hô sâu đối với phong cảnh tươi đẹp t r u n g nam sơn đến nói cái này đột nhiên xuất hiện to lớn phá hư bao nhiêu sẽ tổn thất vẻ đẹp của nó bất quá có thể kiến thức đến phá thoái hư không vết tích chỉ sợ không có người sẽ cảm thấy không đáng bản này hẳn là tình huống bình thường nhưng mà theo vương đạo nhân một chỉ này điểm ra kia nguyên bản to lớn hư không lỗ đen nháy mắt liền đổ sụp thành một khối sau đó tại một trong một chớp mắt ngưng kết thành một cái điểm đen nho nhỏ cuối cùng tan biến tại không chỉ để lại một mảnh trụi lùi thổ đ i ệ cái này đây là n g ố c n g ố c nhìn trước mắt một màn này lâu quan đạo chủ khiếp sợ nói không ra lời nhìn không được nhìn về phía vương đạo nhân đã thấy nguyên bản vị trí cái k i a còn có nửa điểm bóng người chương hai trăm chín mươi tám đường giáo chuyện này rốt cuộc là như thế nào một đám lâu quan đạo cao tầng rốt cuộc khoan thai tới chậm nhìn trước mắt một mảng lớn phế tích đất hoang những n à y đạo nhân ánh mắt lộ ra chấn kinh c h i sắc tia kéo dài mấy trăm t r ư ợ n g phế tích tựa như là một cái to lớn mà xấu xí vết sẹo thật sâu khắc ở sơn thanh thủy tú trung nam sơn phía trên nhìn xem để người không là bình thường cảm thấy không hài hòa vương đạo nhân cùng lâu quan đạo chủ giao thủ động tính quá lớn trước đó lâu quan đạo chủ khởi động hộ sơn đại trận liền đã kinh động đến không ít lâu quan đạo cao tầng mà theo n g o ạ i ý muốn phá thoái hư không lấy trung nam sơn làm trung tâm phương viên vài trăm mét bên trong nháy mắt biến nguyên khí bạo động toàn bộ nguyên khí hải đều sao động bất an tại loại này đột nhiên kích thích phía dưới không ít nguyên bản đang lúc bế quan tính tu đạo nhân coi như gặp đại tội kém chút không có t ẩ u hỏa nhập ma bỏ mình tại chỗ xuất hiện loại tình huống này cho dù là có lâu quan đạo chủ trước đó lưu lại mật khẩu cái kia chủ trì đại cục lao đạo nhân tự nhiên cũng vô pháp tại ngăn cản những cái kia còn tình bánh liệt lâu quan đạo các cao tầng chỉ là không nghĩ tới chờ b Nhìn trường h nhà mình ấ y lại là t môn giáo một mảnh a tiểu sư đệ hắn vẫn là đi rồi sao chẳng lẽ lấy ngươi thực lực đều không thể ngăn lại hắn sao lao đạo sĩ nhịn không được kinh hãi nói một mặt là kinh hãi tại tiểu sư đệ thực lực khác một phương diện thì là rung động đến từ trước mắt mảnh này kéo dài mấy trăm trượng chiến đấu hiện trường tại phá toái hư không bản máy hút bụi tác dụng dưới trước mắt mảnh đất này phảng phất bị đ à o sâu ba thước vô luận là núi đá đại thụ hiện tại ánh sáng thơm thơm trừ bùn đất cái gì đều không có còn lại đến cùng là dạng gì chiến đấu mới có thể tạo thành cái này như là phá ba thước qua đi c h ẳ n g cảnh còn có trước đó kia cố gì thường ba động phương viên mấy trăm dặm nguyên khí hải đều bạo loạn rõ ràng giống như là trong truyền thuyết phá toái hư không cảnh tượng ghi chép a lão đạo sĩ có quá nhiều nghi vấn cần đáp án nhất là cái cuối cùng nghi vấn kia rốt cuộc có phải là phá toái hư không mà đang nghe lão đạo sĩ hỏi tham về sau lâu quan đạo chủ lại là thân thể hơi chấn động một chút. tựa hồ là cuối cùng từ trước đó giao trong tay thoát ly ra trong mắt không khỏi lộ ra một tia dở khóc dở cười ngăn lại hắn bằng vào ta thực lực ngăn cản một cái hư hư thực thực phá thoái hư không người nếu như không phải biết từ g i a sư đệ cũng không hiểu biết tình hình thực tế lâu quan đạo chủ lúc này chỉ sợ sẽ còn coi là đối phương là tại phúng mình không biết tự lượng sức mình thực sự là quá buồn cười một cái nho nhỏ đại tông sư thế mà ý đồ đi giáo hấn một tôn phá thoái hư không người cái này chẳng lẽ không buồn cười sao dù sao lâu quan đạo chủ mình bây giờ ngẫm lại đều cảm thấy xấu hổ giận dữ không chịu nổi cái này đáng ghét tiểu vương bắt đản cũng không biết cái gì thời điểm không nói tiếng nào thành t i ể u phá t o á i hư không thế mà che giấu không nói rõ ràng là muốn nhìn lao đạo trò cười trong lòng hết sức bí khuất lâu quan đạo chủ đang muốn thổ lộ hết thời điểm đám người chung quanh lại là đoạn mất hắn tưởng niệm để hắn nháy mắt đem trong miệng nuốt vào trong bụng không thể nói mình tuyệt đối không thể lộ ra tiểu sư đệ vô cùng có khả năng hư hư thực thực là phá t o á i hư không người tin tức nếu như tiểu sư đệ thật đã bước vào phá t o á i hư không c h i cảnh vậy hắn vì sao còn có thể ngưng lại nhân gian đồng thời hắn lại là như thế nào bước vào phá t o á i hư không tri cảnh hắn trên thân hẳn là cất dấu cái gì kinh thiên đại bí mật cùng là người tu hành. lâu quan đạo chủ thực sự là quá rõ ràng phá toái hư không chi cảnh đối với người tu hành dụ hoặc kia là đủ để cho bất luận kẻ nào không từ thủ đoạn vô thượng dụ hoặc nói câu không dễ nghe đối mặt phá toái hư không chi cảnh dụ hoặc cho dù là hắn kỳ huy cái này người một nhà đều rất khó cầm giữ bản tâm làm sao húng là người ngoài đâu thiên hạ đã có trên trăm năm cũng không từng nghe tới phá toái hư không tin tức cho dù là năm đó thiên sư tôn ân cùng đại hiệp t i ê n vi bọn hắn t ạ i bước vào phá toái chi cảnh về sau trên cơ bản cũng đều là đạp đất phi thăng làm sao giống vương đạo nhân dạng này ngưng lại nhân dân đây quả thực là sở sở võ đạo thần thoại、A. Này p đương nhiên g i võ đạo tu h nói, nói phương diện này lo lắng chỉ là một phương diện chưa chắc không phải tư tâm quậy phá dù sao tốt đồ vật đương nhiên phải mình được hưởng vương đạo nhân đã xuất thân lâu quan đạo như vậy hắn bước vào phá toái hư không tri cảnh bí mật tự nhiên là hẳn là lâu quan đạo độc hưởng bảo tàng sao có thể để những người ngoại kiệt phân nghĩ đến nơi này lâu quan đạo chủ tự nhiên sẽ không lại giải thích tùy tiện ứng phó mọi người một cái liền đem mọi người đuổi trở về k ý huy lòng dạ biết rõ ở đây lâu quan đạo cao tầng bên trong khẳng định có người có thể phát giác đây là phá thoái hư không về sau lưu lại dấu hiệu nhưng là kia lại có thể như thế nào đây chỉ cần mình không nói rõ những người này nghĩ lại nhiều cái kia cũng chỉ là suy đoán không làm được lộ gạo ít tự nhiên mà vậy cũng liền đ o ạ n mất truyền đi khả năng đừng nói lâu quan đạo chủ không tín nhiệm nhà mình những cao tầng này đối mặt phá t o á i hư không cảnh giới huyền bí h ẳ n ngay cả mình đều không thể tin được làm sao hướng là người khác đâu xua tán đi nhà mình những cái kia các cao tầng lâu quan đạo chủ cũng không có rời đi mà là tiếp tục lưu tại nguyên địa chờ đợi một người đến chẳng được bao lâu tại những cái kia rời đi đạo sĩ thân ảnh biến mất về sau một cái lao đạo nhân chẳng biết lúc nào xuất hiện ở hiện trường sau đó lặng yên không tiếng động đến đến lâu quan đạo chủ bên người cái này lao đạo nhân số tuổi khá cao vẹn vẹn chỉ là từ tướng m ạ o bên trên nhìn sợ cũng là được hướng t u ổ i tất h tuần đi lên số đồng thời một thân khí tức thâm bất khả c h á c đạo pháp chi v ậ n còn tại lâu quan đạo chủ phía trên nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện lao đạo nhân lâu quan đạo chủ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa ngược lại là một mặt đoan chính hướng phía lao đại nhân khẽ vất c ằ m sư thúc lao nhân ra ngài đến rồi nguyên lai、like、cái này lao đạo nhân chính là lâu quan đạo chủ sư thúc cái trước thời đại di châu trừ bỏ vương đạo nhân cùng lâu quan đạo chủ bên ngoài lâu quan đạo ẩn tàng sâu nhất một vị đại tôn g sư đến cùng là chuyện gì xảy ra các người làm sao lại biến thành cái dạng này nhìn trước mắt bị phá hư không còn hình dáng ngọn núi h i ế u đạo nhân lúc này cũng là có chút dùng động nói lấy kiến thức của hắn tự nhiên là có thể hoàn toàn khẳng định đây tuyệt đối là phá toái hư không về sau dấu vết lưu lại mà duy nhất để hắn có c h ấ nghi ngờ là đây rốt cuộc là một người làm ra trắng cảnh vẫn là hai người là lực làm hai hợp ra. Cái so a u nếu cũng cái trước, vậy thì có được không nhưng như người kinh、dị. Nghe gì, thì bị dị. là l điểm vậy để đạo nhân, lâu quan đạo chủ cười khổ một tiếng, đành phải đem đó toàn bộ ra. So nhân, quan tiếng, sinh tỉnh chủ khổ phải phát lâu ra. cười trước một bộ sự với trước đó những cái tia tuổi trẻ lâu quan đạo cao tầng trước mắt cái này vì lâu quan đạo kính dân cả đời lao nhân hiển nhiên muốn đáng giá k ỳ huy một trăm phần trăm tín nhiệm mà nghe xong kỳ huy giảng thuật về sau lao đạo nhân thì là nhịn không được hít một hơi lanh khí cái này sao có thể ngươi chính xác định không phải là đang nói mê sảng t i ê tiểu tử thế nhưng là ta nhìn lớn lên hắn làm sao có thể lập tức liền kham phá thiên đạo tri cảnh lắc đầu lâu quan đạo chủ cũng rất cảm k h á i nếu như không phải tận mắt nhìn thấy ta cũng rất khó tin tưởng bất quá đây đúng là sự thật khó có thể tin khó có thể tin hắn mới hai mươi tuổi a t h ở một hơi thật dài h i ế u đạo nhân vẫn là không dám tin nói chính là bởi vì khó có thể tin cho nên ta mới đưa tin tức này ẩn nạc xuống tới phần này tin tức thực sự là quá mức kinh người nếu là tùy tiện tiết lộ ra ngoài sợ rằng sẽ đối với chúng ta lâu quan đạo có hại lâu quan đạo chủ ánh mắt thâm thủy nói ta minh bạch nhẹ gật đầu lão đạo nhân tán đồng nói so với lâu quan đạo chủ đối với vương đạo nhân bước vào phá toái hư không c h i cảnh bí mật l ã o đạo nhân lại là cũng không có quá nhiều tâm thiết đây cũng không phải bởi vì tâm cảnh của hắn siêu phàm thoát tục mà là bởi vì hắn tâm cũng có thưởng mà lực không đủ hắn quá già rồi năm càng gần trăm sinh tại loạn thế chi thu vì nhà mình đạo thống tuổi trẻ thời điểm không ít cùng phật đạo ma ba nhà tranh cường hiếu thắng lưu lại một thân không ít t h ắ n thương bởi vậy hôm nay đã sớm là khí huyết thua thiệt bại liền xem như được đến vương đạo nhân phá toái hư không bí mật hắn cũng vô pháp tại làm đến kia siêu thoát trung cực này lên cho nên tự nhiên là có thể bảo trì một viên bình thường nói được nơi này đột nhiên nghĩ đến một điểm lão đạo nhân không khỏi hỏi nguyên bản tiểu tử này liền quyết ý xuống núi t r ợ t r ợ bây giờ càng là bước vào phá t o á i hư không chi cảnh vậy chúng ta lâu quan đạo mưu đồ nên n như thế nào cho phải sớm tại tùy dương đế lần thứ nhất viễn trinh cao câu ly trước đó lâu quan đạo liền đã nhìn do tùy triều sắp suy bại thiên cơ bởi vậy tại lâu quan đạo chủ kỳ hối dẫn dắt phía dưới bọn hắn lâu quan đạo liền đã đã mất tử tiềm long thật sớm cho mình mưu đồ tốt nhà dưới mà cái này nhà dưới không phải khác tự nhiên chính là bốn đại môn phiệt bên trong lý lý ra làm lâu quan đạo bên ngoài hai đại đại tâm sư một trong toàn bộ thiên hạ bốn đại tông sư một trong vương đạo nhân đ ỗ n g nhiên quyết định đứng tại tùy triều bên kia cái này không khỏi liền để nguyên bản thế cục bắt đầu trở nên ấm vị lý phiệt người cũng không phải đồ đần vương đạo nhân lâm trận phản chiến rất dễ dàng sẽ để cho bọn hắn cảm thấy lâu quan đạo là tại hai bên đặt cược đến thời điểm tránh không được một phen nghi kỵ chính là bởi vì rõ ràng cái này ba điểm lão đạo nhân mới có thể nhắc nhở lâu quan đạo chủ mà đang nghe nhắc nhở về sau lâu quan đạo chủ cũng chỉ có thể là cười khổ nói ra còn có thể làm sao đã đều đã đặt cược chúng ta lâu quan đạo trừ tiếp tục theo vào chẳng lẽ còn có thể đổi ý hay sao đây chính là bốn đại môn việt a lão đạo cũng biết tùy tiện đắc tội bốn đại môn việt không có chỗ tốt thế nhưng là kia tiểu tử đã thành t i ể u phá thoái hư không chi cảnh không chút khách khí nói lớn chuyện ra hắn đã là được cho b á n tiên cùng bọn ta phạm nhân sớm đã không tại một cái cấp độ lão đạo nhân cũng là có chút tả hữu vì khó khăn nói đại tông sư cùng phá thoái hư không ở giữa mặc dù vẹn vẹn chỉ nhiều một chữ nhưng lại đã là trời cùng đất khác biệt hoàn toàn là hai cái khác biệt chiều không gian từ xưa đến nay liền chưa nghe nói qua cùng nhân gian chi tiên đối đầu ví dụ bởi vậy ai cũng trong lòng không nắm chắc ạ đúng rồi kỳ thật cũng không phải không có ví dụ này phương thế giới bên trong viễn cổ thời điểm quảng thành tử cùng hoàng đế hẳn là miễn cưỡng tính nửa cái ví dụ bất quá khoảng thời gian này quá xa xưa lại tăng thêm ghi chép mơ hồ bởi vậy tính không được lộ gạo ít sư thúc lo lắng ta tự nhiên rõ ràng nhưng cũng chính là bởi vì rõ ràng cho nên ta mới quyết định tiếp tục đặt cược lý phiện dù sao trừ chúng ta bên ngoài những người khác nhưng không biết tiểu sư đệ đã bước vào phá toái hư không chi cảnh chật cười một tiếng lâu quan đạo chủ ý vị sâu xa nói hơi xứng sở dư vị tới lão đạo nhân khiếp sợ nhìn xem lâu quan đạo chủ phản phất là bị đổi mới tam quan ngươi là ý nói nhẹ gật đầu lâu quan đạo chủ hờ hưng nói ra trong cổ thư chưa hề ghi chép qua phá toái hư không người có gì năng lực bởi vậy ta cũng không dám khẳng định tiểu sư đệ có thể làm được cái k i a m ộ t bước nhưng nếu như hắn thật có thể đem tùy triều kéo về quỹ đạo ta lâu quan đạo tự nhiên cũng không để ý dạy hoa trên gấm từ xưa đến nay thế gian không ngàn năm chi vương triều chỉ cần là trọng đạo tín đạo ai làm thiên hạ này cùng ta đạo giáo lại có gì vương lâu quan đạo chi cho nên sẽ đặt c ự c lý phiệt không tiếp c u ố n vào thiên hạ tranh long tri cục đơn giản chính là vì tại tân triều thế chân vạc thời điểm vẫn như cũ có thể bảo trì đạo giáo chủ đạo vị trí bảo vệ cho hắn nhóm lâu quan đạo đ cho nên chỉ cần có thể bảo đảm nói giáo vị trí chủ đạo nhà ai làm hoàng đế bọn họ nói giáo thực tình không quan tâm vương đạo nhân nếu quả thật có thể bình định lập lại trật tự đem gần như sụp đổ đại tùy đế quốc kéo về quỹ đạo lâu quan đạo tự nhiên cũng sẽ không để ý đem lý nước bán làm mình trở về đại lễ minh hữu cái gì không phải liền là lấy ra bán sao ánh mắt thâm thúy mà hờ hững lâu quan đạo chủ tướng ánh mắt nhìn về phía phương xa hắn có dự cảm mình người tiểu sư đệ này lần này xuống núi tất nhiên sẽ tại thiên hạ nhấc lên sóng to gió lớn đây là biến số thiên đại biến số cũng không hiểu biết từ gia sư mình đã đánh lên bán đồng đội hai tay chuẩy vương đạo nhân tại hạ núi về sau lại là cũng không có tiến về đông đô lạc dương hắn chân chính nhiệm vụ chính là đi thiên hạ thu thập đứng đầu nhất thần công bí tịch khi quốc sư cái này việc phải làm tự nhiên là được lưu cho bản tôn phân thân chân chạy bản tôn trang b ư ớ c bản này chính là không thể làm sao chi l ã n t h ư ờ n g trung nam sơn hạ nhìn chăm chú l ấ y phân đạo mà đi phân thân vương đạo nhân vương sở lại là đột nhiên đưa tay phải ra bất thình lình vỗ tay phát ra tiếng hôn q u a soạn giang d ắ c một đạo dùng mình băng liệt thanh n m văng lên chỉ thấy trước mắt hư không bên trong vương sở đỏ búng tay chỗ không mấy đạo màu đen vết dạn trợt lưới đen đột ngột treo ở hư không bên trong phá toái hư không a nhìn trước mắt cái này nho nhỏ hư không vết dạn g phản phất là bị đánh ra một cái q u y ề n lớn vương sở không thèm để ý chút nào l ắ t đầu sau đó chống r ô n g như vậy một vòng tựa như cục tẩy hoa trực tiếp liền xóa đi sạch sẽ không giống với lâu quan đạo chủ kỳ huy k ê u bởi vì lực lượng vượt qua đại đường thế giới hạn chế cho nên dẫn ra thiên địa chi lực đưa tới phá toái hư không vương sở phá toái hư không hiển nhiên muốn càng thêm đơn giản thô bạo đồng thời rõ ràng cũng càng thêm không chút phí sức cái trước chỉ là m ư t lực mà cái sau lại là thực lực đây là hoàn toàn đã vượt qua đại tông sư cảnh giới rất về p hoàng ầ n đã vượt tói qua phá thiên đúng nghĩa h t i nhân chi lực. Bằng mới đi vào đại i vào đ tông c phá pháp giới lượng, lực n mà thiên môn kiếm quyết tứ đại kỳ thư những này cũng có thể trở thành vương sợ tăng cường căn cơ trợ lực bất quá trước đó hắn chuẩn bị đi gặp một người k u y là một cái cho dù đại đường thế giới tất cả đại tông sư cộng lại lại ngay cả tới sách dạy đều không đủ tư cách thần nhân chương hai trăm chín mươi chín diệu ứng chân nhân t r u n g nam sơn cách đó không x a một tòa trong thôn trang nhỏ có một cái đơn sơ đạo quán bên trong ở một đạo nhân đạo nhân này niên kỷ nhìn tuổi gần bốn mươi ngày bình thường tuy là một thân giản dị tự nhiên phổ thông đạo bào cách ăn mặc nhưng là khí chất lại là mười phần xuất chúng rất có một bộ siêu nhiên tại bên ngoài tiên gia phong phạm đạo nhân cũng không phải là thôn trang người địa phương chính là mấy năm trước bỗng nhiên đi vào này thôn trang định cư du phương đạo sĩ vừa vặn trong thôn trang có có một tòa hoang phế lạ quán vì vậy nói người liền đem thu thập một phen sau ở xuống tới liên quan tới đạo nhân lai lịch trong thôn trang người cũng không biết rõ tình hình chỉ là đại khái suy đoán cái này ứng đây cũng là vì tránh né chiến loạn người đáng thương từ khi hoàng đế dương quảng mở ra viên trinh cao câu ly đánh rằng co về sau thiên hạ liền lâm vào nước sôi lửa bỏng cực khổ bên trong tất cả chiến tranh tiêu hao toàn bộ đều bày tại thiên hạ lao bách tính trên thân đối mặt với không nhìn thấy c u ố i đế quốc chính phạt có người còn miễn cưỡng có thể kiên trì có người xác thực cũng không còn cách nào chịu đựng bởi vậy liền lựa chọn cầm vũ khí nổi dậy như là trăm ngàn năm trước đầm lầy hương kia trần thắng ngô quảng rất nhiều khởi nghĩa nông dân bắt đầu ngoi đầu lên các nơi phiên vương bắt đầu liên tiếp xuất hiện toàn bộ thiên hạ như vậy lâm vào dung chuyển bên trong đối mặt với rất có thể thay đổi c h i ề u đại biến đổi lớn phổ thông lão bách tính không có sức chống cự chỉ có thể là nhẫn nục chịu đựng tại chiến loạn uy hiếp phía dưới rất nhiều người đều không thể không ly biệt quê hương rời đi không an toàn c ố hương tìm kiếm kéo dài hơi tàn chỗ an toàn bởi vậy tại trong thôn t r a người xem ra vị này không mời mà tới đạo nhân cũng hẳn là hai trong đó đáng thương a ngay cả bực này người thế ngoại thế mà cũng không thể không buôn tàu khắp nơi tránh né xem ra thế đạo này thật muốn loạn làm thiên hạ tam đại đạo môn một trong lâu quan đạo khai tông lập phái tri địa trung nam sơn quanh mình trăm dặm bên trong phạm vi đều có thể coi là lâu quan đạo thế lực thật ở lâu quan đạo phạm vi thế lực bên trong chỉ cần không phải thiên hạ thế cục triệt để sụp đổ như vậy trên cơ bản đều có thể bảo toàn tự thân tuy nói không lên là nhân gian có yên vui nhưng cũng tuyệt đối là an toàn thế ngoại đạo nguyên cho nên đối với vị này đột nhiên xông tới đạo nhân trong thôn trang các thôn dân cũng không có đem đuổi đi ra dù sao mình đều là tại lâu quan đạo che chở phía dưới bọn hắn lại thế nào có thể sẽ tùy tiện đuổi đi một cái đạo sĩ đâu thiên hạ đạo môn là một nhà chưa từng nghe qua sao đây là trong thôn trang nhỏ ngay từ đầu ý nghĩ nhưng mà theo thời gian trôi qua đương đạo người thể hiện ra siêu p h à m y thuật về sau các thôn dân nguyên bản không tình nguyện nháy mắt liền biến thành cam tâm tình nguyện thậm chí là cầu còn không được dù sao đối với chữa bệnh điều kiện đơn sơ cổ đại đến nói một cái y thuật cao siêu đạo sĩ đại biểu cái gì cái này căn bản cũng không cần nhiều lời cái gọi là thần tiên cũng bất quá như thế nhất là vị này thần tiên còn là một vị có đức hiếu sinh bồ tát tiêu ý nghĩa liền càng không cần nói nhiều đạo nhân vừa mới đến thôn trang liền chủ động vì lão nhân trong thôn bệnh nhân xem bệnh mà trải qua hắn trị liệu bệnh nhân toàn bộ đều hoàn hảo như lúc ban đầu liền không có một cái là không chữa khỏi hoa luân biện thức đều không có như vậy thần thế là cứ thế mãi trong thôn trang nhỏ ra một cái thần ý tin tức liền tứ t á n n ra quanh mình thôn trang phạm là nghe qua tin tức này đồng thời trong nhà có cái tàn tật bệnh nhân toàn bộ đều mộ danh chạy đến chỉ vì cầu được thần ý nói sĩ cứu khổ cứu nạn đạo nhân bản danh không rõ hắn cũng chưa từng chủ động đề cập người trong thôn chỉ biết hắn bản danh họ tôn thế là liền đem xưng là tôn đạo trưởng kẻ ngoại lai thì đem xưng là tôn thần ý nghĩa cái này một ngày tôn đạo trưởng đạo quán bên trong đột nhiên tới một người khách nhân cái này khách nhân nhìn giống như m ì n h là một cái tuổi trẻ đạo sĩ diện mạo nhiều nhất bất quá chừng hai mươi dáng dấp lại là tuấn tú lịch sự cho dù là phổ phổ thông thông đạo bảo xuyên t ạ i người trẻ tuổi này trên thân nhưng cũng lộ ra không là bình thường phong thần tuấn lãng rất là có một cỗ tinh khí thần bất quá so với bề ngoài người tuổi trẻ khí thế lại là càng thêm xuất chúng như là tôn đạo trưởng tự mang một cỗ siêu phạm thoát tục khí chất cho dù là tay tại trong bệ người loại k i a đặc biệt khí chất n g á y mắt liền có thể một chút nhận ra bất quá lại không phải là bởi vì nhìn qua một lần là quên không được mà là làm ngươi nhìn thấy một n g á y mắt trong lòng liền rốt cuộc dung không được cái khác p h à m nhân p h à m nhân không tệ chính là loại này cảm giác phản phất những người khác chỉ là dung tục p h à m nhân chỉ có bọn hắn mới là siêu nhiên tại bên ngoài tiên nhân như là rơi vào thế tục trời thượng thần tiên có cơ hồ siêu việt bản chất khác biệt người trẻ tuổi đi vào đạo quán, bên trong, nhưng mà trong đạo quán nhưng lại không có tôn đạo trường mặc dù tôn đạo trường ở tại đạo quán bên trong thế nhưng là hắn ngày bình thường cũng rất ít tại đạo quán bình thường đều là bên ngoài chữa bệnh lưu động đây cũng là tôn đạo trưởng vì cái gì bị người tôn kính nguyên nhân rõ ràng có siêu p h à m ý thuật hoàn toàn có thể tự cao tự đại thậm chí có thể trở thành nhân thượng c h i nhân nhưng lại hết lần này tới lần k h á c sinh một viên lòng nhân tử yêu nhất chăm sóc người bị thương chân chính làm đến hành y tế thế tế thế chi tâm mắt thấy đạo quán bên trong không có tôn đạo trưởng bóng dáng người trẻ tuổi cũng không ngoài ý m u ố n chỉ là tại tam thanh tổ sư trước mặt tìm cái bồ đoàn ngồi xuống tới lặng chờ tôn đạo trưởng đến nhắc tới cũng là cơ duyên xảo hợp mặc dù đã sớm biết tôn đạo trưởng nhân vật này nhưng là đối với vị này thần nhân cụ thể tung tích người trẻ tuổi cũng không phải là đặc biệt rõ ràng nếu như không phải là bởi vì trước đó phân thân cùng lâu quan đạo chủ một phen quyết đấu đưa tới phá toái hư không ngoài ý muốn kinh động đến vị này ý đạo đại tông sư dẫn đến k h í tức tiết lộ người trẻ tuổi chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ tới đối phương 697 vậy mà hiện tại liền đã ẩn cư tại trung nam sơn xếp bằng ở trên bộ đoàn dương thần phun ra nuốt vào nguyên khí vương sở tư thế ngồi nhìn tựa hồ là có chút nông rộng thậm chí là có chút khó coi nhưng mà nhìn kỹ lại lại vẫn cứ phảng phất hàm ẩn thiên địa chí lý tự mang một cỗ đạo vợ đây chính là cảnh giới đối với người bình thường đến nói vương sở bực này võ đạo đại t ô n g sư mọi cử động không bàn mà hợp thiên địa t r í lý bản thân liền mang theo một tia võ đạo hiền hóa lặng lặng chờ chờ l ấ y trong đạo quán kia c ự thâu hương sắp đốt xong vương sở liền chủ động lại điểm một chi liên tiếp điểm trọn vẹn chính chi đợi gần ba cái năm tháng luân hồi về sau mới rốt cục trở đến tôn đạo t r ư ở n g trở về mặc trên người một thân đã có chút tương bạch đảm bảo m ặ t như trăng tròn dâu tóc mang theo điểm điểm năm tháng tái nhật cầm trong tay một cây dây leo nhánh phía trên buộc lên một cái hoàng bì hồ lô lớn có ở sau lưng một cái cái hòng thuốc khi vương sở nhìn thấy tôn đạo trường thời điểm tôn đạo trưởng đồng thời cũng nhìn đến hắn trong mắt mang theo một tia c h ấ n kinh tựa hồ là không nghĩ tới mình miếu bên trong lại có một người mà mình lại không có chút nào phát giác không chút do dự đứng lên cung kính đi đến tôn đạo trưởng trước mặt vương sở hai tay h ợ p tập thẳng tắp như núi vàng ngọc trụ rộng l ư n g đúng là cong hơn phân nửa người c h ầ m tiến tiểu t ử vương sở gặp qua diệu ứng chân nhân t r ư ơ n g ba trăm d ợ a vương tôn tư mạc rộng l ư n g khẽ cong hai tay làm tập vương sở rất cung kính đi cái hậu bối chi lễ nay tấm trang cảnh nếu để cho ỷ thiên thế giới người nhìn sợ rằng sẽ trong mắt đều muốn bị hụ rơi xuống tới bạch gia vị này lòng cao hơn trời hạ thế mà lại có như thế khiêm tốn một khác không chỉ là những người ngoài kia cho dù là cái khác phân thân nhóm n h ì n đoán chừng cũng sẽ trong lòng giật mình so với những cái kia không do nội tình ngoại nhân phân thân nhóm càng thêm rõ ràng nhà mình vị này bản tôn cao ngạo mặt ngoài tựa hồ là có chút không đ ứ n g đắn kỳ thực lại là một cái k i ê u ngạo mười phần người nhất là theo thực lực cùng nhãn giới tăng lên tâm tính phát sinh long trời l ỡ đất thuế biến về sau vương s ở càng là đã dưỡng thành coi trời bằng vung đại khí phách bởi vậy giống như vậy một người kiêu n ạ o thế mà lại như thế khiêm tốn quả thực là không thể tưởng tượng nổi bất quá vương sở bản nhân lại không có chút nào cảm thấy như vậy bởi vì trước mắt vị này d ị u ứng chân nhân họ tôn tên tư m ạ c tên đầy đủ tôn tư m ạ c thế nhân tôn xương dược vương xem khắp đại hạ trên dưới năm ngàn năm toàn bộ y dược sử trong đó danh y xuất hiện lớp lớp y đ ề đạo thánh thủ càng là tầng tầng lớp lớp nhưng chân chính có thể đem y thuật phát huy đến cực hạn cũng liền giải rác mấy người mà tôn tư m ạ c chính là một cái trong số đó từ xưa đến nay có thể lấy y thuật tại sử thượng lưu danh người từ biện thức về sau hết thể cũng liền mấy cái như vậy trong đó bên trong làm có tôn tư m ạ n mà bởi vì ý thuật cao siêu dùng thuốc càng là siêu phàm nhập thánh bởi vậy lại có dược vương danh s ư n g tại đại hạ trong lịch sử dược vương chi danh cũng không phải là một người được hưởng trên cơ bản chỉ cần là tên lưu sử sách thần ý ỉa trên cơ bản đều có cái dược vương s ư n g hô gần có hoa luân biện thước xa được càng là bao quát viêm đế thần nông ở bên trong cho nên đại hạ y học sử thượng lại có thập đại dược vương danh s ư n g nhưng mà vô luận là biện thước hoa luân vẫn là viêm đế thần nông từ đầu đến cuối một mực cầm giữ dược vương vị thứ nhất thậm chí đem dược vương chi danh hóa thành tư hữu chỉ có tôn tư mạc làm đến đồng thời dược vương cũng hắn cùng quan vũ là một cái loại hình đều là sau khi chết phong thần thánh nhân sau khi chết được xưng là dược thần y dược chi thần ngàn năm về sau cho dù là khoa học kỹ thuật phát đạt hậu thế đại hạ y nguyên có không ít dược vương miếu tồn tại hương hỏa c h i thịnh viễn siêu đại bộ phận t h ầ n p h ậ n bất quá cái này đều không phải trọng điểm trọng điểm là tôn tư mạc đúng là một vị hành y tế thế đại thiện nhân chân chính làm đến thầy thuốc nhân tâm thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ hành y tế thế cứu thương sinh chăm sóc người bị thương thầy thuốc tâm trương tam phong được xưng là thánh nhân nhưng là hắn thánh chỉ là đối với đạo giáo mà nói cho nên vương sở đối trương tam phong vẹn vẹn chỉ là tôn trọng hãn tử trước đến nay tôn trọng c ự n giả g học thức b ê n bác cảnh giới cao xa phẩm hạnh nổi bật bất phàm trọng yếu nhất chính là cùng mình không có xung đột lợi ích cũng không phải là địch nhân của mình cho nên đối với trương tam phong loại này ngàn năm đạo giáo đại tôn g sư vương sở nguyện ý biểu thị tôn trọng dù là mình bây giờ kỳ thật đã siêu việt đối phương mà tôn tư mạc lại là không giống đây là một vị chân chính thương sinh chi thánh chùa miếu bên trong những cái kia bạch bạch hưởng thụ hương hòa tượng bùn bồ tát phật đà cùng vị này hành tẩu tại bể khổ cứu khổ cứu nạn đại đức cùng so sánh vậy đơn giản đối với n một n h cái này đại thầy n ó m lại thuốc h mà nói bất luận cái gì hoa mỹ từ ngữ sống trao chuốt tại bốn chữ này trước mặt toàn bộ đều lộ ra như vậy tái nhuận bất lực vương sở tự nhận là không phải người tốt xuất thân từ coi trọng vật chất xã hội hiện đại hắn sớm đã dưỡng thành triệt để tư tưởng ích kỷ tính không lên cái gì quá xấu đại ác thế nhưng cùng người tốt tuyệt đối vô duyên nhưng mà cho dù là hắn loại này vì tư lợi hàng người đối mặt tôn tư mạc bực này t r í thiện người hoàn mỹ nhưng cũng không thể không cam tâm tình nguyện thấp mình cao ngạo đầu lâu rất cung kính chấp nhất cái đệ tử lễ nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình đồng thời còn cung kính cho mình hành lễ vương sở tôn tư mạc tâm tình không thể nghi ngờ làm ở bức bất quá hắn dù sao cũng là kiến thức rộng rãi bởi vậy cho dù trong lòng giật mình nhưng cũng là bình tĩnh nói ra người biết ta, tôi ê tiên n Vương khắp hạ t dược n Trân Nhân, a không b i ế tư ai không hiểu. không v ơ đương n nói. tên nhiên không ý, thế nhưng g Sở vừa vừa của ta cười có Biết thế ít, thể là mạc ộ t chút liền đem ta nhận、ra. Những liền lao đem đ ra. o đạo nói thẳng, bần đạo tựa hồ h thấy hưu. ư a bao qua đạo giờ Tôn Tư ạ m có c phần có chút hiếu kỳ nhìn xem vương sở nói người này đột nhiên xuất hiện tại chính mình đạo quan c h i bên trong mà mình không chút nào chưa từng phát giác thẳng đến tận mắt nhìn thấy mới chú ý tới trong nhà nhiều người bực này ẩn nấp thủ đoạn mình còn là lần đầu tiên gặp được tôi tư mạc những năm này vào nam ra bắc một đường chăm sóc người bị thương c ũ nhưng g gặp đã k ô tông n thiên trong trốn võ lâm anh hùng g gọi gia ít kiệt, hạ hào cho dù là kia cái gọi là đạo gia đại đạo võ lâm là là dù s t á nhân ninh hắn đạo kỳ, c ũ không phải cho ư Nhưng a qua. từng gặp h c dù là tán nhân linh đạo kỳ theo tôn tư mạc cũng bất quá như thế c h ỉ ít linh đạo kỳ là tuyệt đối không có khả năng lặng yên không tiếng động xuất hiện tại mình trăm trượng linh giác phạm vi cảm ứng bên trong phát giác đến tôn tư mạc trong lời nói một tia đề phòng vương sở chỉ là vội vàng giải thích nói tôn chân nhân chờ u ấ y dày tiểu tử chỉ là ngưỡng mộ tôn chân nhân đại danh cho nên cố ý đến đây bái phòng tuyệt đối không có cái khác ý tứ bái phòng ta lão đạo chẳng qua là cái bình thường dạ y mà thôi có cái gì tốt bái phòng tôn tư mạc n h ạ t nhạt tiền sao triệu nói nhưng trong lòng thì đang suy đoán tại sở lai lịch tủ tiểu tử này một thân đạo bảo mặc dù tự xưng tiểu tử nhưng là cái này một bộ đạo sĩ cách g ắ n mặc không phải là lâu quan đạo người a a chân nhân nói đ ù a ngài nếu là bình thường dạ y kể cái này thế gian chỉ sợ cũng không có người xưng được là một đi không trở lại vương sở lắc đầu nói cũng không có tiếp nhận hắn lấy lòng tôn tư mạc tại trải qua thành nghĩ tới về sau rất là trực tiếp nói ra các hạ đến cùng có gì muốn làm lao đạo còn có chuyện còn xin nói thẳng bất đắc dĩ cười cười nhưng cái này cũng không hề hoan g h ê n mình tôn tư mạng vương sở nói ra xem ra chân nhân vẫn là không quá tin tưởng ta cũng được không dối gạt chân nhân ta tạo ý đạo cũng rất có một phen tạo nghệ muốn cùng thật người giao lưu một phen vương sở xem như đã nhìn ra vị này tôn dược vương cảnh giới tâm rất mạnh muốn trong thời gian ngắn cùng nó rút ngắn quan hệ chỉ sợ cũng chỉ có hợp ý chương ba trăm linh một ý nghệ thuật người biết ý thuật nhìn thoáng qua vương sở tôn tư mạc như mày dường như có chút không vui ngoài miệng không l ô n g làm việc không tuân sức vô luận nghề nghiệp gì người hoa từ trước đến nay giảng cứu tư lịch cùng kinh nghiệm nhất là y thuật phương diện này việc quan hệ bệnh nhân thân ra tính mệnh bởi vậy càng chú trọng kinh nghiệm thực tiễn xã hội hiện đại trung y vì cái gì chơi không lại tây y thế rất lớn trình độ chính là bởi vì muốn trung y có thành tựu thực sự là cần quá nhiều thực tiễn kinh nghiệm động một tí chính là lâu đến mấy chục năm một cái chuyên nghiệp y học sinh nếu là muốn tại trung y phương diện học có thành tựu ba mươi tuổi trước đó nghĩ cùng đừng n g h nếu là muốn trở thành trung y đại gia kia càng là tuổi trên năm mươi chuyện sau đó bởi vậy có thể thấy được môn này ngành học thâm ảo trình độ lấy vương sở biểu hiện ra tuổi tác đỉnh thiên g á n g vẻ chừng hai mươi trẻ tuổi như vậy số tuổi sao dám tùy tiện vọng đàm ý thuật thú hồ vẫn là tại h ắ n dược vương tôn tư mạc trước mặt cái này chẳng phải là y học bản múa dịu qua mắt thợ có lẽ cái này vương sở vũ lực đúng là thâm bất khả chắc nhưng là kia lại có thể thế nào đ ề u nói từ xưa y võ không phân biệt nhưng trên thực tế có bao nhiêu ít võ giả đều là đang luyện c h ế t công không đề cập tới có hay không cái kia tâm đại đa số võ giả căn bản là không có tinh lực như vậy đi đọc lướt qua so võ đạo còn muốn càng thêm tối nghĩa khó hiểu y hệ đạo cho nên võ đạo cảnh giới cao cũng không đại biểu y hệ đạo cảnh giới cũng tương tự cao là một chăm sóc người bị thương thần y hệ tôn tư mạc tính tình từ trước đến nay bình thản từ thiện nhưng mà việc quan hệ trị bệnh cứu người y h ị đạo vương sở lại là lập tức chạm đến đến cấm cụ kỵ của hắn sinh mệnh chi trọng không mở ra được trò đùa càn g dung không được qua loa vương sở lần này nếu là có thể để tôn tư mạc hài lòng thế thì cũng còn không có cái gì nhưng nếu là không thể để tôn tư mạc hài lòng chỉ sợ liền sẽ lên vị này dược vương sổ đen đối mặt vấn đề này vương sở nết miệng mỉm cười chân nhân thế nhưng là không tin tưởng nếu là không tin đều có thể khảo giáo một phen bạch mi lắp một cái nhìn xem lòng tin mười phần vương sở tôn tư mạc ngược lại là nhấc lên mấy phần hứng thú sau đó liền đột nhiên hỏi vị tân ôn mặt không đổi sắc vương sở thốt ra chủ thượng khí khủng địch kết khí hầu tý nôn hút lợi khớp nối bổ bên trong l í c h khí lâu phục thông thần k i n h thân bất lão sinh sơ cốc vị tân ôn chủ thượng khí khủng địch kết khí hầu tý nôn hút lợi khớp nối bổ bên trong l í c h khí lâu phục thông thần k i n h thân bất lão sinh sơ cốc m ộ t tiên xuất từ đại hạ y học bắt đầu thần nông bản thảo kinh ngục huế nhìn thấy vương sở nháy mắt liền trả lời chính mình vấn đề tôn tư m ạ n cũng là không có ngoài ý mới chỉ là ánh mắt bên trong nhiều một chút nghiêm túc đan cát vị cam lạnh xuống chủ thân thể ngũ tạng bách bệnh nuôi tinh thần an hồn phách ích k h í m i n h giết tinh mị t à ác quỷ lâu phục thông thần minh bất lão có thể hóa thành mạng sinh sơn gốc liên tiếp hỏi mấy cái thần nông bản thảo kinh bên trên vấn đề thấy vương sở đều có thể nháy mắt trả lời ra tôn tư mạc không chút do dự liền đổi cái k h á c y kinh bên trên vấn đề từ thần nông bản thảo kinh bắt đầu thảo dược cùng các loại cách dùng lại đạo hoàng đế nội kinh khó kinh bệnh thương hàn t ạ n bệnh luận đối mặt tôn tư mạc khảo giáo vương sở không những đối với đáp như lưu mảy may không sai thậm chí có thời điểm sẽ còn mang lên một điểm bổ sung mắt thấy ở đây tôn tư mạc rốt cuộc thu hồi ánh mắt bên trong không vui mặc dù đây đều là một chút trong sách vợ chết tri thức nhưng là vương sở có thể không cần suy nghĩ lưu l o á t trả lời đủ để thấy hắn ý ỉa đạo tri thức đến cỡ nào vững chắc trong sách vợ khảo nghiệm xem như quá quan bất quá tôn tư mạc nhưng lại không có như vậy thu tay lại ngược lại là nghiêm túc chuẩn bị kiểm nghiệm một chút vương sở sách vợ bên ngoài năng lực tinh tế suy tư một phen tôn tư mạc đem mình làm nghề y nhiều năm gặp được qua một chút nghi nan tạm chứng giản l ư ợ c đến khó ném cho vương sở vốn cho rằng có thể thoáng làm khó tiểu từ này không nghĩ tới đối phương đúng là đồng dạng nháy mắt li đồng thời chuyện đáng sợ nhất có chút nghi nan t ạ m chứng phương án trị liệu đúng là so chính tôn tư mạc phương án trị liệu vẫn là phải tới đơn giản trực tiếp quả thực là kinh trụ chúng ta vị này giữa vương trên mặt nghiêm túc dần dần biến thành ngưng trọng nhìn xem hoàn toàn khó không được v ư ơ n g sở tôn tư mạc trong lòng sinh ra cùng trung trí hướng cảm giác đồng thời cũng ít có sinh ra một k i a lòng hào thắng muốn nhìn một chút người trẻ tuổi này cực hạn ở nơi đó thời gian cho tới bây giờ khoảng cách hai người giao lưu y thuật c h i thức đã là trôi qua hai ba cách giờ bất quá vô luận là tôn tư mạc hay là vướng sở song phương đều không có chút nào mệt mỏi ngược lại là càng lộ vẻ tinh thần nhấp nháy lòng hào thắng cùng một chỗ. t ô nhưng Tư Mạc cũng k ô n còn g l u thủ, trực tiếp làm đem làm đem h những ề y n ă mà n y quyết này thấy quyết gặp giải ngoài, vương giải nghĩ được đề đều dược có cho cảm có khó khó thể bệnh, thể tật vấn vị ném làm ra sự ẽ là làm nào mà cỡ cũng Nhưng hiếm thấy cũng làm khó dễ. s thật lại làm cho tôn tư mạc mở rộng tầm mắt những cái kia để hắn đều cảm thấy khó giải quyết nghi nan tạp chứng ngay cả hắn đều cần trầm tư suy nghĩ mới có thể cho ra cứu chữa phương án khó giải quyết vấn đề đến người trẻ tuổi này trên tay thế mà cũng chỉ bất quá là cần suy nghĩ nhiều một chút mà thôi một cái thiên hạ đệ nhất đẳng chứng bệnh trước mặt vương sở thường thường chỉ cần tại trong đầu qua một lần hắn liền có thể cho ra một phần để tôn tư mạc tin phục đáp án đáng sợ nhất là vương sở phương án trị liệu tất cả đều là xây dựng ở tôn tư mạc trên sự giảng giải cũng không có chân chính tiếp sừng bệnh hoạn nhưng cũng có thể đạo đ ẩ y ra một bộ hợp lý tính mười phần phương án trị liệu phần này ý ý ở đạo tạo nghệ quả thực khủng bố như vậy thân ở vào trong lúc khiếp sợ thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh nửa ngày qua đi tôn tư mạc mới cười khổ nói ra tiểu hữu cái này một thân ý thuật kinh thiên động địa thiếu đạo mặc ả m trong lời nói lại không có vừa mới bắt đầu cảnh giác tôn tư mạc thậm chí trực tiếp đem vương sở xưng là tiểu hữu hiển nhiên là đã đem hắn đặt ở cùng mình ngang hàng vị trí bên trên. nói đi thì nói lại cái này tôn tư mạc vốn là bình dị gần gũi tính tình chi cho nên sẽ ngay từ đầu liền đối vương sở sinh lòng đề phòng hoàn toàn là bởi vì vương sở lai lịch không hiểu cùng hắn kia một thân thâm bất khả chắc thực lực bây giờ tại được chứng kiến tại sở kia kinh vì thiên nhân y thuật về sau tôn tư mạc nguyên bản cảnh giác tự nhiên là tan thành m â y khói lao tiên sinh quan niệm mười phần đơn thuần hắn thấy có thể ổn định lại tâm thần nghiên cứu y thuật người đều là người tốt mà y ìa đạo tạo có thể đạt tới vương sở như vậy kinh vì thiên nhân tình trạng kia càng là thiên đại người tốt loại tư tưởng này bản thân cũng không có vấn đề chỉ bất quá lao tiên sinh hiển nhiên vẫn là qu cũng không nhận ra bình nhất chỉ hồ thanh lưu chi lưu nếu không hắn chắc chắn sẽ không như thế chắc chắn những này giang hồ thần y đồng dạng cũng là y thuật cao siêu thậm chí không kém hơn những cái kia danh lưu hạnh lâm danh ý, ý thế nhưng là so với bọn hắn xuất sắc y thuật hai gia hỏa này y đức coi như thật chính là đi phần này y thuật mặt Trường 302, mời tiểu ta. mời hưu dạy、ta. xác định vương sở là người tốt về sau tôn tư mạc nháy mắt liền trở nên n h ị ệ t ì n h cũng không biết là bởi vì trước đó thái độ mà sinh lòng ấ y náy còn là bởi vì đơn thuần nóng lòng không đợi được nói tóm lại tại trở thành bằng hữu về sau tôn tư mạc thái độ quá tốt rồi đồng thời một mực lôi kéo vương lâm giao lưu thuật kỳ hoàng mà đối mặt phần này nhiệt tình vương sở cũng không có chối tử hắn vốn là muốn quen biết một chút vị này tên lưu sử sách dược vương bây giờ có thể cùng đối phương trở thành hào hữu giao lưu ý thuật cái này tự nhiên là không thể tốt hơn làm tên lưu sử sách dược vương thần y ỉa tôn tư mạc y ỉa đạo thiên phú quả thực là kinh thế hai thục cho dù vương sở bản thân y thuật đã áp đảo dược vương phía trên nhưng tại giao lưu quá trình bên trong nhưng cũng quả thực thu hoạch không ít kỳ tư diệu tưởng linh cảm so với vương sở thu hoạch không ít tôn tư mạc thì là phản phất mở ra thế giới mới đại môn Từ v ư ơ những g sở trên t â thân n hoàn toàn không giống với tự thân nhận biết hoàn toàn hiện vương xuyên cũng từng nhưng người hiện đại, cơ bản hiện đại học lý niệm hắn vẫn là biết đến, như tế bào, nhóm máu, khí quan, tế ghép loại hình. n thu tự biết tại trước một biết tỉ tế tấy hệ học. chưa học hệ, học khí ghép h qua qua máu, được đạo, đại đó đại, đại Mặc cơ bào, loại là là là với mới ý y y dù sở lý này không thành hệ thống cơ bản hiện đại y học lý niệm đối với người hiện đại đến nói có lẽ không đáng một đồng nhưng là đối với cổ đại y học đến nói đây quả thực là không thua gì một lần khai thiên tịch địa sáng tạo cái mới sư tòng bình nhất chỉ hồ thanh niu từ ban sơ tiếu ngạo thế giới đi đến hiện tại vương sở cho tới bây giờ liền không có bông lòng qua đối với y ỉa đạo nghiên cứu y ỉa đạo phân thân càng là chỉ có tăng lên chứ không giảm đi đến nay đã có gần trăm số lượng đồng thời vì những thứ khác phân thân nhóm trưởng thành cung cấp to lớn trợ giúp l u y ệ n chế được đếm mãi không hết đ ă n g lượng ừ tuy nói không phải mình nghiên cứu nhưng là bất kể nói thế nào tích lũy đến nay vương sở trên y ỉa đạo tạo nghệ sớm đã đạt đến một cái kinh tế h hai tục cảnh giới đơn giản lấy một thí dụ nương tựa theo trong đầu những cái kia tán loạn hiện đại y học lý niệm khác không dám nói nhưng là bên ngoài khoa giải phẫu cái này một phương diện vương sở hoàn toàn có thể tự tin mà nói mình đã là không kém hơn hiện đại những cái kia ngoại khoa đại nhất sứ nhóm bởi vậy không khó tưởng tượng tại trung y chi đạo bên trên đã đạt tới đ ỉ n h phong c h ỉ ít tại đại đường thế giới như thế tôn tư mạc tại nhìn thấy tây ý đạo này thế giới mới về sau hắn trong lòng là cỡ nào rung động ngoại khoa giải phẫu mở ngực phá bụng tạo xương có thịt khí quan tấy ghép vẹn vẹn chỉ là cái này m ộ t hạng liền đủ để cho tôn tư mạc như si như say càng đừng nói còn có cái khác tại sở cố ý để lộ ra tới một chút điểm hiện đại y học lý niệm như thế như vậy thời gian phi tốc trôi qua đảo mắt lại là ba ngày qua đi tại cái này trong thời gian ba ngày vương sở trừ cùng tôn tư mạc giao lưu y ỉa đạo bên ngoài đồng thời cũng kiến thức vị này dược vương tài nghệ y thuật đại khái là đã biết được tôn tư mạc trở lại đạo quán bởi vậy, vậy tại cái này trong thời gian ba ngày thỉnh thoảng có trong thôn thôn dân đến đây tìm tôn tư mạc xem bệnh cũng không phải là cái gì bệnh nặng đều là một chút phong hàn loại hình bệnh vật đương nhiên cái này cái gọi là bệnh vật là đối hậu thế đến nói tại cái này chữa bệnh điều kiện thiếu thốn cổ đại thế giới không có cái gì bệnh là bệnh nhẹ cho dù là phong hàn bực này chứng bệnh một khi không có xem bệnh chạy chữa muốn dựa vào chính mình sức miễn dịch khôi phục trên cơ bản sẽ cùng tại chỉ nửa bước bước vào trong quan tài bất quá nói đi thì nói lại đối với bác sĩ đại phu mà nói do ta nhập thể loại hình tật bệnh cũng xác thực không tính là bệnh nặng thúng chi là đối với tôn tư mạc loại này tên lưu sử sách thần y h ỉ phong hàn tuy nhỏ nhưng cũng gặp gì biết đấy đầy đủ vương sở nhìn ra vị này dược vương chân thực trình độ chỉ gặp mặt đối một vị năm hơn ba mươi tuổi nam bệnh nhân lão tiên sinh liếc nhìn lại liền đã xem chi bệnh trạng thu hết đáy lỏng liền hỏi đều không cần hỏi nhiều đơn giản hai ba câu cẩn thận xác định về sau hắn liền lấy ra một bộ ngân châm vì đó thi châm hạ châm như có thần phiêu giật phảng phất là nghệ thuật vẹn vẹn chỉ là thời gian mấy hơi thở tôn tư mạc liền đã hoàn thành trị liệu thông qua ngân châm vì bệnh nhân thư sống khí huyết đuổi đi thể nội xâm lấn phong hàn một bộ châm cứu xuống tới bệnh nhân phong hàn liền đã tốt chín h thành bất quá tôn tư mạc vẫn như cũng là bắt một bộ đ ơ n thuốc để dùng cho bệnh nhân cố buồn n u ô i n g u y ê n toàn bộ quá trình trị liệu bên trong tôn tư mạc vẹn vẹn chỉ dùng đơn thuần ý thuật mảy may không có vận dụng chân khí loại hình siêu tự nhiên lực lượng không sai vị này dược vương trừ ý thuật đăng phong tạo cực võ đạo đồng dạng là thâm bất khả chắc một thân thực lực đủ để tiến đại đường thế giới danh sách năm vị trí đầu đây là bởi vì đối phương là học ý ỉa vương sở đem đối phương khả năng bất thiện tranh đấu nhân tố cũng xếp tại nguyên do trong đó nếu không vị này dược vương xếp hạng khả năng sẽ còn gần phía trước lợi hại ta dược vương ý ỉa cũng t r e o núi võ càng tạo cực tô n tư mạc có thể nói là đem ý võ s o n g tuyệt quán triệt đến cực hạ n liên tiếp chữa trị mấy vị bệnh nhân tô tư mạc tất cả đều nhẹ nhõm chữa trị thẳng đến ba ngày sau đó ngày nào đó trong đạo quán tới một vị bệnh nặng người người này thân mang một thân áo vải Trên áo đánh lây không ít nhìn cũng là một vị phổ thông lão bách tính niên kỷ bất quá bốn mươi nhìn cũng đã tóc trắng xóa cơ hồ đồng đẳng với giáp chi niên bị mấy cái trẻ tuổi tiểu hòa từ vỗ nam tử trung niên trên mặt ngũ quan lệch ra bảy dựng tháng tám phản phất là bị làm hỏng rốt cuộc không trở về được bình thường bộ dáng thân thể tê liệt ngã xuống tại trên vắng ỗ nhìn giống như đã tê liệt hoàn toàn mất đi năng lực hành động làm một y ỉa đạo thanh thủ vương sở cùng tôn tư mạc một chút liền nhìn ra cái này rõ ràng là chúng gió trí tướng chúng gió trung y tên bệnh có bên ngoài phong hòa bên trong phong chi phân bên ngoài gió bởi vì cảm thụ ngoại tả lại do tạ trước ạ i t ơ n g h à mắt tên này chúng gió nam tử trung niên chính là thường gặp bên trong trong gió gió mà lại là nặng chứng cấp tính chúng gió cái chủng loại kia nhìn ráng người gầy yếu tóc bạc sinh ra sớm chỉ sợ lại là một cái vất vả lâu ngày quá nặng người đáng thương bởi vì đưa n t h tới kịp thời một phen thi chân quan y trung nhiên bệnh nhân cuối cùng là bảo vệ tính mệnh đồng thời nhờ vào tôn tư mạc cao siêu ý thuật bệnh nhân ngũ quan dần dần khôi phục bình thường thân thể cũng có một chút năng lực hoạt động thu hồi ngân châm nhìn xem đập nói lắp ba đối với mình cảm kích bệnh nhân tôn tư mạc lắc đầu nói ra chúng do chứng bệnh lao đạo cũng không thể hoàn toàn trị liệu các ngươi đợi lát nữa ở ta nơi này mà cầm mấy phó thuốc điều dưỡng sau một khoảng thời gian hẳn là có thể đại khái khôi phục năng lực hành động chỉ là về sau chỉ sợ rốt cuộc lên không được sống lại rốt cuộc không làm được sống lại nghe được tôn tư mạc câu nói này trung nhiên bệnh nhân trong mắt nháy mắt tối sầm lại phảng phất làm ộ t nháy mắt bị rút đi sống lưng cả người lần nữa khó thành một hàn chuẩn bún não chẳng trách hồ hắn lại như vậy tại cổ đại dạng này ác liệt sinh tồn hoàn cảnh bên trong nhất là đối với một cái nông dân mà nói, không thể làm trên cơ bản sẽ cùng tại biến thành một tên phế nhân nhìn thấy nơi này tôn tư m ặ c cũng chỉ có thể thầm thở dài âm thanh hắn là thật t ậ n lực chúng gió chi nhân ở chỗ não bộ ở chỗ đại não nhỏ bé mạch máu ngăn chặn mà đại nao hết lần này tới lần khác lại là lục dương đứng đầu tinh vi tinh xảo không còn hình dáng cho dù là hắn cái này dược vương hiện bây giờ cảnh giới cũng vẹn vẹn chỉ là vừa nhập bảo cửa mà vào không được muốn biết cho dù là tại đem giải phẫu đại não xem như ăn cơm uống nước đơn giản xã hội hiện đại mọi người đối với đại não nhận biết cũng vẹn vẹn chỉ là kiến thức lược đ i húng chi là tôn tư mạc cái này c ủ nhân đâu h u ố n g h ổ chúng do tại chữa bệnh phát đạt xã hội hiện đại cũng tương tự xem như nửa cái bệnh nan y ý ý được xưng là không phải bệnh nan y bệnh nan y y ấy. Ngay bất nhất nhẹ con nặng không chết cũng bị thường, trên cơ bản đều sẽ rơi xuống nghiêm trọng di chứng, bán thân bất toại, miệng lưỡi nghiêng lệnh kia cũng tràng, nghiêm trọng thậm chí toàn thân như người xuống ngân kia dựa phạm chết hạ thậm chí chết Chỉ châm, toại, lại. một một vào, vào là là cơ cái tốt, tốt tê liệt, bị bộ lưỡi rơi đều sẽ di l ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý h ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý nhìn thấy nơi này vương sở cũng không có khoanh tay đứng nhìn chủ động đứng dậy nói ra tôn chân nhân có thể để ta thử một lần nghe nói như thế tôn tư mạc chưa phát giác hai mắt tỏa sáng vương tiểu hữu hẳn là ngươi đối cái này chúng do chứng bệnh có chỗ đọc lướt qua mặc dù vẹn vẹn chỉ có ba ngày gặp nhau nhưng là đối với vương sở thâm bất khả chắc ý thuật t ô n nghĩ nói sớm đã là tâm phục khẩu phục bởi vậy hắn mảy may không có hoài nghi vương sở ý tứ ngược lại là một mặt kinh hỷ thính không lên đọc lướt qua vẹn vẹn chỉ là có biện pháp mà thôi mỉm cười vương sở đi đến bệnh nhân trước người sau đó trực tiếp tại đỉnh đầu nhẹ nhàng đập ba đập thứ nhất đập nam tử d a mặt có chút lắc một cái hai đạo màu đỏ sầm tụ huyết từ mũi của hắn bên trong chảy ra hp cũng không nhiều vẹn vẹn chỉ là d a lỗ mũi liền ngừng xuống tới thứ hai đập nam tử thân thể có chút run lên tựa hồ là bị điện giật đánh đục trên thân hạ đều tại rất nhỏ run r u dày thứ ba đập nam tử đình chỉ hết thể dị thường đục ngầu con mắt đúng là trở nên sáng tỏ dị thường sau đó hắn đứng lên cái này cái này chân mắt ố c mồm nhìn xem một mặt này t ô tư mặc một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn qua vương sở vẹn vẹn chỉ là nhẹ nhàng đập ba lần thế mà chỉ đơn giản như vậy chứa khỏi một vị trúng gió chứng bệnh nếu như không phải tận mắt nhìn thấy tôn tư mạc tuyệt đối sẽ không tin tưởng bực này hoang đường sự t ì n h cái này đã không phải là y thuật đây là t h ầ n thông v õ đạo t h ầ n thông dùng động lực dung ra đại não nhỏ bé trong mạch m á u tụ huyết cái này chẳng những đại biểu vương sở đối với tự thân lực lượng trường khống đã đạt đến từ hồ tại tâm không phải phàm cảnh giới đồng thời cũng đại biểu hắn đã nhìn trộm đến đại nào bí mật nào thần bí mật trong mắt một đạo tinh quang mãnh liệt bắn tôn tư mạc vội vàng đi đến vương sở trước mặt hai tay học tập giống như trước đó vương sở cung tính sẽ vương sở chấp cái đệ tử lễ còn xin tiểu hữu dạy ta chương ba trăm lẻ ba sư h i n h c h ầ n bung dung đi ra trung nam sơn phạm vi giờ này khắc này vương sở cũng không phải là đơn độc một người tại hắn bên cạnh đã là nhiều hơn một cái tiên phong đạo cốt đạo nhân không cần hoài nghi người này chính là tôn tư mạc tại phát giác vương sở khả năng phân tích đại nao bí mật về sau là một y ỉa đạo si nhân tôn nghị nói lại thế nào khả năng nhịn được trong lòng hiếu kỳ bởi vậy khi biết vương sở muốn rời đi về sau hắn cũng không chút do dự liền đi theo vương sở rời đi ẩn cư nhiều năm trung nam sơn chỉ vì đạt được vương sở chỉ điểm cho dù là tài tình khoáng cổ tuyệt kim đại tông sư nhưng là đối với nhân thể đại não tìm tòi nghiên cứu toàn bộ thế giới đều ở vào mông mọi trạng thái tôn tư m ạ c lại thế nào khả năng ngoại lệ đâu đương nhiên nếu như tôn tư m ạ c là tiếu ngạo giang hồ bên trong thần bình nhất chỉ loại kia tính tình vì nghiên cứu ý thuật không từ thủ đoạn lấy dược vương tài tình thông thiên chỉ sợ thật đúng là có thể như chỗ ngồi tìm tòi nghiên cứu ra không ít đại n ã o bí mật bất quá đáng tiếc tôn tư m ạ c tại không g i a loại này không điểm mấu chốt sự tỉnh thậm chí căn cứ lịch sử ghi chép hắn ngay cả cầm động vật thí nghiệm thuốc sự tỉnh đều rất ít làm qua từ xưa tên i hiền chữa bệnh dùng nhiều sinh mệnh lấy tế nguy cấp dù nói tiện xúc quý nhân về phần yêu sai người xúc một tổn hại kia ích mình thính như hoạn thúng tại người hô đi sát sinh cầu sinh đi sinh tàng xa ta nay này phương cho nên không cần sinh mệnh làm thuốc người lương bợi vậy không chút khách k h í nói tô n tư mạc nhân sinh cảnh giới chỉ sợ đã sơ bộ đạt đến xem thương sinh như ô u c h o thiên đạo cảnh giới chân chính làm đến đối xử như nhau thiên địa vạn vật đều hữu tình thiên đạo vô tình trí công dược vương hữu tình t h a thế hành tẩu tại bên mông cổ đạo phía trên vương sở bộ pháp ung dùng nhìn như khắp không trải qua gió kỳ thực một bước mấy trượng tựa như tu được kia xúc địa thành thốn chi thuật nhưng mà đối mặt vương sở thần thông tôn tư mạc mặc dù không có như vậy thần dị nhưng cũng một mực đi theo vương sở sau lưng thần sắc nhẹ nhõm không có chút nào tụt lại phía sau phát giác được điểm này vương sở chưa phát giác ánh mắt có chút l ó n lên cái này tôn tư mạc quả nhiên không phải bộ g á n g hàng tuyệt đối là thực sự đỉnh phong đại tôn g sư nghĩ đến nơi này vương sở không khỏi cảm thán thế nhân đều nói dược vương ngươi là đệ nhất thiên hạ thần ý nhưng là bọn hắn chỉ sợ vạn vạn không nghĩ tới ngài lao khoảng cách thiên hạ này đệ nhất đại tôn sư chỉ sợ cũng không có mấy bước khoảng cách ha ha, ha. tiểu hữu quá kh so với võ đạo l ã o đạo vẫn là càng thích lý địa đạo mỉm cười tôn tư mạc lắc đầu nói vương sở nói ra nhìn chân nhân ngươi cái này một thân võ công không biết phải chăng là cùng tiên sư đạo tôn gia có quan hệ hơi s ữ n g sở tôn tư mạc không hiểu nói ra tiểu h ư u vì sao nói như vậy ta từng nghe nói trăm năm trước thiên sư đạo có hai tuyệt thế thiên tài d a n h s ư n g thiên sư tôn ân về sau cùng đại hiệp tiên phi cùng nhau phá thoái hư không cùng là tôn họ người chân nhân phong phạm lại là không kém cõi chút nào vương ngày đó sư tôn ân thậm chí chỉ có hơn chứ không kém vậy vương sở có phần có chút hiếu kỷ mà hỏi nghe xong lời này tôn tư mạc lại là nhịn không được cười lên lao đạo cũng đã được nghe nói cái này thiên sư tôn ân bất quá rất đáng tiếc ta lại là cùng hắn cũng không có cái gì quan hệ chỉ là cùng họ người mà thôi lao đạo ốm yếu từ nhỏ nhiều bệnh trong nhà phụ mẫu vì thay ta chữa bệnh cơ hồ hao hết trong nhà tích xúc lao đạo nếu là ngày đó sư đạo tôn ân một mạch hậu nhân tuổi nhỏ thời điểm làm sao về phần luân lạc tới nhà chỉ có bốn bức tường tình trạng một bên nghe vương sở trong lòng không khỏi suy tư cái này dược vương thân thế ngược lại là cùng sử ký ghi chép không còn một hai chỉ là vì sao lại đột nhiên nhiều cái này thân tuyệt thế vũ lực nhìn ra vương sở không hiểu tôn tư mạc chủ động giải thích nói bởi vì tuổi nhỏ thời điểm nếm cả ốm đau t r à tấn cho nên lao đạo rất rõ ràng xem thường bệnh là một loại gì cảm giác bởi vậy đang lớn lên về sau lao đạo liền một lòng nào h vào y ỉa đạo phía trên chỉ vì thiên hạ bách tinh có thể giảm đi một tia ốm đau t r à tấn chân nhân đại đức vương sở cảm khai nói lợi này chính là xuất phát từ chân tâm là một tầng dưới chót xuất thân lịch tập người vương sở phi thường rõ ràng cái này trên thế giới kỳ thật cũng chỉ có một loại bệnh nghe bệnh thâm căn cổ đế không có thuốc chữa trên đời có một cái tôn tư m ạ n quả nhiên là cái này quá đường thế giới một đại phúc phận lúc trước vì có thể học tốt y thuật ta liền b ã i nhập đạo giáo môn hạ học tập y thuật đồng thời cũng học một chút công phu phòng thân về sau rời đi đạo môn du lịch thiên hạ kinh lịch một chút kỳ ngộ một bên học y đồng thời ba bên cạnh tu luyện sau đó luyện luyện liền luyện, luyện cho tới bây giờ cảnh giới vừa mới bắt đầu còn nghe được rất nghiêm túc sau khi tại sở nghe được cuối cùng thời điểm trên mặt nhưng không khỏi lộ ra vẻ quái dị luyện luyện liền luyện, luyện cho tới bây giờ cảnh giới ngư bức ngươi còn có thể lại nói được nhẹ như mây gió một chút sao tuy tiện luyện một chút liền có thể luyện đến đại tông sư cảnh giới cái này nếu để cho thiên hạ cái khác đại tông sư biết sợ không phải được xấu hổ giận dữ đánh vỡ nam t trong lòng nhịn không được sinh ra một tia nhà ránh nhưng là vương sở nhưng cũng biết người ta tôn tư mạc thật đúng là không phải đ à n g t chắc mức hắn là thật yêu y không yêu võ nghĩ như thế vị này dược vương tu luyện thiên phú chỉ sợ mạnh có chút kinh dị a cho dù là trương tam phong khoáng thế kỷ t à i so sánh cùng nhau đoán chừng cũng phải hơi kém một chút ân làm sao bây giờ rất muốn đem hắn chuyển hóa thành phân thân a cười khổ một tiếng vương sở đẻ xuống s u n g động trong lòng nếu như hắn thật đem tôn tư mạc chuyển hóa mặc dù sẽ đạt được một cái tu luyện thiên phú kinh người phân thân thế nhưng là trên đời liền sẽ thiếu một cái hành y tế thế giới vương hưng bách tinh khổ vong, b á cũng h tính khổ.、Đại、hạ bách tính từ xưa đến nay chính là nhiều thai nạn, mình cần gì phải đã dét vì tuyết lại lạnh phải chút từ dét tuyết một đến nay nạn, cần sương ngươi, vẫn là phải có một chút danh cùng Đại đã đầu. lại giới cuối có c xưa là Là là gì vì vì không hiểu biết mình trốn qua một kiếp tôn tư mạc nhìn xem vương sở đột nhiên chuyển thua nói ra vương tiểu hữu nói đến ngươi khả năng không tin kỳ thật ngươi phải gọi ta một tiếng sư h u n h l ô ngày m có chút nhảy một cái vương sở hơi kinh ngạc nói ra sư h u n h chẳng lẽ không sai lao đạo lúc trước bái nhập đạo thống chính là cái này trung nam sơn bên trên lâu con đạo mỉm cười tôn tư mạc có phần có chút ác thú vị nói nghe nói lời ấy vương sở trong mắt lại là l ó e lên một tia bừng tỉnh đại nộ c h ắ c không được trong lịch sử ghi chép tôn tư mạc tại tùy đường thời kỳ ẩn cư trung nam sơn nguyên lai người ta vốn chính là lâu quan đạo đạo nhân phun phun phun cái này thật đúng là cái ghê gớm đại tin tức danh chấn thiên hạ dược vương thần y lại là lâu quan đạo môn nhân nhưng mà điểm này vô luận là vương sở vẫn là lâu quan đạo k ỳ huy thế mà đều hoàn toàn không biết được vương sở vậy thì thôi dù sao chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi nhưng kỷ huy làm lâu quan đạo chủ ngay cả mình trong môn có như thế một tôn đại thần mà không biết cái này cũng không là bình thường thất c h ta chương ba trăm linh bốn Già giao trong vương rộng. tại liền biết bởi mới nói lời nói là trẻ. trước thuật tôn tư thân thể thân ra Sớm sở sư mạc Đêm lưu được lúc có đó đó, đã độ y vậy huynh phận, hắn bản này. dựa theo lúc trước bái nhập lâu quan đạo thời gian rời đi nhiều năm tôn tư mạc mặc dù tại lâu quan đạo bên trong đã không có minh xác ghi chép nhưng hắn bối phận lại là thực sự cùng lâu quan đạo chủ kỳ huy là cùng bối phận sư minh mà nói tuyệt không phải nói bừa đồng thời mặc dù đã biết vương sở mục đích của chuyến này bất quá tôn tư mạc tịnh không để ý hắn chi cho nên sẽ ẩn cư trung nam sơn vốn là vì tránh né hỗn loạn thế cục dốc lòng nghiên tập y học tri đạo bây giờ trên người vương sở nhìn đến mới y h ở đạo phương hướng thậm chí là đại nao bí mật tôn nghị tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này quá tốt kỳ ngộ hắn là một cái tốt y thành s i n người chỉ cần có thể tại y học bên trên đạt được đột phá dù là muốn đi triệu phía ngoài chuyến kia vũng nước đ ủ tôn tư mạc cũng tuyệt đối là cam chi như bắt đầu huống hồ lấy hắn đại tông sư thực lực cục thế bên ngoài lại loạn cũng không có khả năng ảnh hưởng toàn thân hắn trở ra đây chính là đại tông sư lực lượng trải qua một phen xâm nhập trao đổi qua về sau vương sở liền nhiều một sư huy bản thân hắn ngược lại là cũng không tại bình bất quá tôn tư mạc lại là thật cao hứng có sư huynh lần này thân phận về sau sau này mình bộ vương sở y thuật liền càng thêm cũng có lý do t ô n nghĩ cũng không đốc hắn năm đó bái nhập lâu quan đạo sự tỉnh qua đi nhiều năm như vậy cố nhân ngày xưa đều đã rời đi nếu như không phải có nguyên lý do hắn lại thế nào có thể sẽ chuyện xưa nhắc lại l a o già họm h ẻ m tật giấc bất kể như thế nào có sư minh tầng này thân phận về sau tô n tư mạc chính cảm giác nói chuyện đều ngạnh khí không ít đồng thời càng thêm ân cần quân lấy vương sở giảng giải tây y chi đạo một đường đi về hướng đông theo cách đông đô lạc dương càng ngày càng gần tô tư mạc cũng bắt đầu trở nên nghiêm túc không còn chỉ say mê tại nghiên cứu y thuật trên nửa đường nhìn xem thành thơi vương sở tôn tư mạc nhịn không được hỏi tiểu hữu lần này đi đông đô lạc dương ngươi vì sao không có chút nào lo lắng mặc dù đã lẫn nhau nhận sư minh đệ bất quá vào ngày thường bên trong hai người vẫn như cũng là các xưng các cũng không có vì vậy mà cải biến vốn có xưng hô ngược lại là cảm thấy dạng này càng thân thiết hơn một chút điềm nhiên cười một tiếng vương sở hỏi ngược lại ta tại sao phải lo lắng bây giờ cái này đông đô lạc dương thế nhưng là cái đại vòng xoáy cho dù là lấy ngươi ta thực lực hơi không cẩn thận cũng có thể là thịt nát xương tan vì sao không lo tôn tư mạc vừa cười vừa nói làm toàn bộ đại tùy thủ đô lại thân ở vào thay đổi triều đại đại biến cách bên trong lúc này đông đô lạc dương nghiễm nhiên đã trở thành trong thiên hạ nhất nguy hiểm địa phương một trong trong kinh đô tàng long hoa hổ lại không đề cập tới vũ văn việt cùng độc cô việt cái này hai đại thế gia vẹn vẹn là thiên hạ thế lực khắp nơi âm thầm hội tụ trong đó sớm đã khiến cho lạc dương trở thành quần hùng hội tụ thị phi chi điệm cho dù là làm thiên hạ ít có đại tông sư nhưng là tại cái này tình phong huyết vũ minh tranh ám đấu bên trong cũng rất khó hoàn toàn bảo toàn tự thân không nói là tự thân khó đảm bảo nhưng cũng tuyệt đối khó mà b ư ớ ra bên ngoài nhất là vương sở còn tiếp đại tùy chiều quốc sư cái này tay k h o a lang liền càng đừng nghĩ bước ra sự tình bên ngoài loại này rõ ràng đứng tại tùy đế dương quảng một phương tỏ thái độ cơ hồ sẽ cùng tại cùng thiên hạ tất cả phản động thế lực la địch bọn hắn thế nhưng là ư ớ c gì tùy triều có thể sớm một chút sụp đổ bỏ bao công sức chuẩn bị lâu như vậy hết lần này tới lần khác gặp đến vương sở như thế cái chướng ngại vật không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là một trận lòng tranh hồ đấu không thể thiếu một phen ngập trời sát phạt tôn tư mạc mặc dù là thế ngoại cao nhân nhưng là cái này cũng không đại biểu hắn một điểm chính trị ánh mắt đều không có thậm chí vừa vặn tương phản hắn chính là bởi vì đem những quyền lực này đấu tranh sự tình t h ấ y quá lộ cho nên mới lựa chọn ẩn cư thiên hạ l ư ờ i đi quản những này các đại nhân vật nhao nhao hỗn loạn m u ố n biết sớm tại mở hoàng trước đó b á t chu thời điểm tôn tư mạc liền nhận qua đương nhiệm b á t chu thừa tướng dương kiên mời mời hắn đi làm quan chỉ là lại bị tôn tư mạc không chút do dự chối tử d u n g hiện đại đến nói tôn tư mạc kỳ thật chính là một cái học thuật tính học giả căn bản là đối chính trị quyền lực những n à y đồ vật hoàn toàn không có hứng thú hắn chỉ quan tâm mình nghiên cứu đồ vật nghe được tôn tư mạc nhắc nhở vương sở chỉ là lạnh nhạt nói ra đã cái này lạc dương đã thành đại vòng xoá vậy ta vừa vặn đi làm một cây định hải thần trâm định chủ lấy tịch quyền thiên hạ p h o n g ba nhìn thấy nơi này tôn tư mạc bất đắc dĩ nói ra ngươi thật đúng là có đủ tự tin cùng lâu quan đạo chủ kỳ huy đồng dạng tôn tư mạc cũng không hoài nghi vương s ở thực lực thế nhưng là địch nhân của hắn chính là toàn bộ thiên hạ tất cả đ ị c h phản thế lực đồng đội lại là đã lung lay sắp đổ thùng trăm ngàn lỗ đại trướng cái này thật sự là rất khó để người đối nó sinh ra lòng tin h u ố n hồ trọng yếu nhất chính là chính trị cũng không đồng đẳng với tu luyện duy trì chủng tạo một quốc gia vương triều không nói đến trong đó độ khó hai cái này căn bản cũng không phải là một cái lĩnh vực sự tình a thuật nghiệp hữu chuyên công ngươi một cái đạo sĩ võ giả chẳng lẽ còn có thể kiêm chức danh thần võ tướng coi như ngươi thật toàn năng toàn thông thế nhưng là đại tùy tình huống hiện tại cho dù là ra cắt lượng tại thế tôn vũ tử sống lại chỉ sợ cũng không cách nào lấy sức một mình ngăn cơn s ó n g d ữ rất rõ ràng tôn tư mạc lo lắng vương sở cũng không có giải thích quá nhiều ngược lại là đ ô n g nhiên nói ra ta biết tôn chân nhân lý tưởng của ngươi là hành y tế thế ta cũng rất khâm phục tôn chân nhân lý niệm của ngươi bất quá lực lượng một người cuối cùng quá mức nhỏ bé cho nên lần này đi lạc dương về sau ta sẽ để cho ám đế dương quảng khởi đầu y học oán triệu tập thiên hạ tất cả ư tú đại phu truyền thụ y học lấy triều đ ỉ n h c h i lực toàn lực hoàn thành tôn chân nhân lý tưởng của ngươi hơi s ứ n g sở tôn tư mạc tự a hồ là không có kịp phản ứng một hồi lâu về sau hắn mới c ư ờ i khổ nói ra ngươi cũng nói như vậy xem ra lao đạo đây là muốn triệt để bị ngươi kéo xuống nước làm sao tôn chân nhân chẳng lẽ không nguyện ý sao vẫn là nói không dám vương sở cố ý nói ngươi không cần kích lao đạo lấy triều đ ỉ n h c h i lực thôi động ý học phát triển ta cho tới bây giờ không có nghi qua bất quá vô luận được hay không được cái này đều đem có thể tạo phúc cho bách tính lớn như thế công đại thiện sự tỉnh lao đạo có không đi lý lẽ tôn tư mạc ra vẻ bất mắt nói không phải liền là một tòa thành lạc dương sao nếu là tiểu hữu c h i ngôn thật có thể thực hiện cho dù là đầm rồng hang hổ ta tôn tư mạc cũng phải hàng lòng phục hổ chân nhân ba khí vương sở lấy lòng tôn tư mạc mặt ngoài ghép bỏ nhưng trong lòng thì một trận phun phun lấy làm kỳ mượn nhờ triều đình c h i lực mở rộng y học hắn thật đúng là không có nghĩ như vậy qua một mặt là thời đại giới hạn khác một phương diện cũng có lẽ là đối với những người nắm quyền này không ôm hy vọng đi hao phí đại lượng vật lực mở rộng y học có gì chốt ố t thời đại giới hạn phía dưới những n à y phong kiến thời đại những người bề trên như thế nào lại tại đáy bằng tầng những cái tia đám dân quê sinh từ đầu như thế nào lại biết hoàn thiện chữa bệnh hệ thống là bực nào bạo lợi hai người đang nói trên đường đi qua một con sông lớn đang chuẩn bị tìm kiếm đi thuyền qua sông thời điểm phía trước lại là đột nhiên xuất hiện một già một trẻ lao chính là cái lao đạo sĩ ít lại là cái xinh đẹp nữ đương chương ba trăm linh năm từ hàng t i n h t r a i một vị nga quan bắc mang lao nhân giữ lại không sợi dâu dài khuôn mặt tao nhã r n dạ dị người mặc q u a n hậu c m bão lộ ra hắn bản so với thường nhân cao thẳng thân hình càng là vĩ nạn như núi lúc này vị lao nhân này chính ngưng thần thả câu bên người không còn một vật vẹn vẹn trong tay một cây cần câu rất có suất trần phiêu giật tần sĩ mụi vị về phần lao giả bên cạnh vị kia mỹ tiểu nương đó là thủy đưa tới thanh p h ò n g một bộ xanh n h ạ t dài theo gió phật dương nói không hết vừa phiêu d i n túi nhảy thanh lưu thong dòng tự nhiên trên lưng treo tạo hình trang nhã cổ kiếm bằng thêm nàng ba phần anh đức chi khí dường như đang nhắc nhở người khác nàng cũng không phải là chỉ là cái bình hoa mà là một cái hàng đầu thiên hạ kiếm khách nàng có trung thiên địa linh khí mà sinh như xuyên nhạc chập trùng rõ ràng tú lệ hình dáng lấy tôn nghị biết nhìn quen mỹ nhân mưu vật cũng không khỏi t u n g a lên kinh diễm cảm giác nhưng nàng diễm lại cùng tiệt không giống nhau là một loại thanh thủy gia phủ dùng thiên nhiên đi hoa văn trang sức như vậy tự nhiên. không có gì sánh kịp thật thuần làm thiên sinh lệ chết cho dù là tại cái này thường thường không có gì lạ sông lớn bên bờ nàng giáng lâm lại đem hết thẻ chuyển hóa làm không núi linh vũ thắng cảnh như thật như ảo động lòng người đến cực điểm nàng dù hiện thân thế gian lại giống như tuyệt không nên người để tại cái này không xứng với thân phận nàng trần tục chi địa quả nhiên là tốt một vị cô xạ tiết tử nhìn xem một già một trẻ này một đạo một tiên đang chuẩn bị tìm thuyền qua sông vương sợ t h a m dò cười một tiếng nói ra không nghĩ tới muốn đi cái này thành lạc dương còn thật phiền t o á i xem ra là thật sự có rất nhiều người không hy vọng ta đi lạc dương a ninh đạo kỳ còn có cái này phiêu m i ệ u g i ố n g như tiên tiểu cô nương nhìn trước mắt cái này hai người tôn tư mạc trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ linh đạo kỳ người này hắn cũng nhận biết bất quá hắn bên cạnh tiểu cô nương kia tôn tư mạc lại là nhìn không q u e n mặt bất quá có thể bồi dưỡng được như thế giống như tiên không phải người tiểu cô nương đoán chừng cũng chỉ có kia âm đạp trên đỉnh toàn ra đi thoáng một suy tư trước mắt cái này thân phận của hai người tôn tư mạc liền hoàn toàn biết được khiến người không thể không cảm thán dược vương kiến thức rộng rãi cũng không biết chị bệnh cứu người những năm này chúng ta vị này dược vương còn kinh lịch bao nhiêu đặc sắc cố sự lúc này đúng là rất có một loại tú tài không đi ra ngoài lại biết chuyện thiên hạ phong phạm đối mặt trước mắt cái này kể đến không thiện hai người tôn tư mạc không khỏi quay đầu nhìn nói với vương sở đây cũng là ngươi phiền phức đi có cần hay không lão đạo hỗ trợ tượng trưng hỏi một câu ở chung nhiều ngày như vậy xuống tới đối với vương sở thực lực cho dù là thiên phú lâu như tôn tư mạc cũng chỉ có thể dùng thâm bất khả chắc bốn chữ để hình dung thật là đáng sợ quả thực tựa như là một vũng đầm sâu căn bản không nhìn thấy đáy tùy thời đều có thể đem người chết mới lắc đầu vương sở nói ra không làm phiền chân nhân xuất thủ nói đến đây cũng là một trụ lao ân oán cũng là thời điểm nên giải quyết ân oán tựa hồ là nghĩ đến cái gì tô n tư mạc trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ thế là liền lẳng lặng lui đến một bên mà lúc này giờ phút này ninh đạo kỳ cùng sư phi huyên cũng nhìn về phía vương sở hai người nhất là ninh đạo kỳ hắn khi nhìn đến vương sở bên cạnh đạo nhân về sau trong tay vững như thái sơn cần câu đúng là nháy mắt đến h o a h i ệ n nhiên là tâm thần kinh hãi phát giác đến điểm này sư phi huyên không hiểu nhìn về phía ninh đạo kỳ ninh đạo trưởng đây là thế nào không có trả lời sư phi huyên ninh đạo kỳ nhìn chằm chằm vào cái kia đạo nhân trong miệng tự lẩm bẩm vậy mà là hắn vậy mà là hắn hắn vì sao lại xuất hiện tại nơi này nghe nói lời ấy sư phi huyên thuận ninh đạo kỳ ánh mắt nhìn tò mò hỏi hắn là ai ngươi vì sao như thế đ ộ n g dung lấy lại tinh thần ninh đạo kỳ thở ra một cái thật dài sắc mặt nghiêm túc nói ra phi huyên cái này người danh tự ngươi hẳn là cũng từng nghe nói hắn chính là tôn tư mạc tôn tư mạc n g u y ê n lai、like、hắn chính là dư vương bất quá cho dù là tôn tư mạc ngài cũng không về phần kích động như thế đi sư phi huyên không giải thích được nói không ngươi không hiểu đây chính là một vị kỳ nhân a ninh đạo kỳ cười khổ nói sư phi huyên t h ở nhỏ trưởng thành tại từ hàng tĩnh trai rất ít xuống núi du lịch bởi vậy đối với tôn tư mạc chân thực nội t ì n h lại là cũng không rõ sở trên thực tế cũng không chỉ là sư phi huyên một người đối với vị này lấy y thuật lấy xương dược vương trừ phi là tự mình tiếp xúc qua nếu không căn bản sẽ không có người biết vị này dược vương trừ y thuật bên ngoài lại còn là vị kinh thiên động địa đại tôn g sư mà ninh đạo kỳ vừa lúc chính là một cái ngoại lệ hạn trước kia ở giữa từng cùng tôn tư mạc từng có một đoạn thời gian tiếp xúc đồng thời biết được đối phương chân chính k h n g bố thực、lực. một cái nghiên cứu y thuật thần y dì hề, võ đạo cảnh giới thế mà so với hắn cái này bốn đại tông sư còn muốn cao quả thực chính là không thể tưởng tượng nếu như không phải tận mắt nhìn thấy chỉ sợ ngay cả chính hắn cũng sẽ không tin tưởng t h ầ n s ắ c có chút khó coi nguyên bản khí định thần nhàn sớm đã biến mất nhìn phía xa tôn tư mạc ninh đạo kỳ nhức đầu nói ra lần này phiền thoái nếu như tôn tư mạc muốn đ ú n g tay chuyện này lời nói đừng nói hiện tại chỉ có ta một người dù là thanh huệ lần này cũng tới chỉ sợ cũng không cách nào ngăn cản vương thủ nghĩa nhập lặc dương đoán chừng cũng chỉ có ngay cả tịnh n i ệ m tiền viện mấy vị kia đại sư cộng lại chúng ta mới có thể có niềm tin tuyệt đối ngăn lại vương thủ nghĩa. nghe được nơi này sư phi huyên không khỏi mặt lộ vẻ vẻ khó tin trong miệng càng là thất kinh nói cái này sao có thể vị t i a dược vương thực lực coi là thật như thế cường đại tại sư phi huyên tuổi trẻ nhận biết bên trong sư phụ của mình cùng vị này ninh đạo trưởng liền đã là thế gian nhân vật lợi hại nhất nàng thực sự là rất khó tưởng tượng thế gian lại sẽ có để hai người liên thủ đều không thể ứng phó tồn tại nhìn vẻ mặt không dám tin sư phi huyên ninh đạo kỳ cũng chỉ có thể là c ư ờ i khổ từ hàng tính trai vị này đời sau còn quá trẻ ở trên núi ngốc quá lâu hoàn toàn không biết cái này thế giới đến cùng lớn bao nhiêu xem ra còn cần nhiều hơn tôi lượt a ninh đạo kỳ mặc dù là cao quý thiên hạ bốn đại tông sư một trong nhưng là hắn phi thường rõ ràng mình cũng không phải là thật chính là thiên hạ mạnh nhất bốn người một trong chỉ bất quá có quá nhiều cường giả đều lựa chọn địa thấp cho nên mới để hắn được cái này tứ đại mạnh nhất tên tuổi từ hàng tĩnh trai phạm thanh huệ t i n h nghiệm thiền viện liệu không đại sư bốn đại thánh tăng tà vương tà về sau tam đại đạo môn vẹn vẹn chỉ là những n à y ninh đạo kỳ biết được nhân vật thế lực bên trong liền có không thua tại hoặc là gần với hắn cường giả c h ú n g c h ỉ những cái kỹ ẩn tàng tại chỗ tối cường giả đâu thiên hạ quá lớn cho dù là là cao quý bốn đại tông sư liệt kê ninh đạo kỳ cũng vẹn vẹn chỉ dám nói mình có tung hành tư cách khoảng cách tung hành vô địch còn có thiên đại t r ê n l ệ n h trong lòng đang buồn rầu ninh đạo kỳ lúc này lại là đột nhiên phát hiện kia dược vương tôn tư mạc đúng là từ vương sở bên người lui n ử a bước nghiễm nhiên một bộ khoanh tay đứng nhìn tư thái thấy cảnh này mặc dù có chút không hiểu nhưng là ninh đạo kỳ lại là nhịn không được trong lòng vui mừng mặc kệ là bởi vì gì nguyên do chỉ cần tôn tư mạc không nhúng tay vào chuyện này hắn liền có mười phần lòng tin đối phó vương sở mặc dù cùng là bốn đại tông sư liệt kê nhưng là vương thủ nghĩa cái này tân tấn đại tông sư lại thế nào khả năng cùng chương ba trăm linh sáu hiền chủ đối mặt tuổi trẻ vướng sở ninh đạo kỳ trong lòng không hề nghi ngờ là tràn đầy tự tin mặc dù bọn hắn trước đó đã từng giao thủ qua kết quả càng là lực lượng ngang nhau bất phân thắng bại bất quá tại lúc ấy ninh đạo kỳ càng nhiều hơn chính là kiềng kỵ những cái kia ở đây đạo môn trưởng giao nhóm bởi vậy cũng không có toàn lực xuất thủ chính là bởi vì có t ầ ngày n nguyên nhân đối với ngày đó kết quả ninh đạo kỳ cũng không có để ở trong lòng bởi vì bản thân hắn liền không cho rằng mình vua nếu như không phải lo lắng lâu quan đạo mặt mũi hắn ninh đạo kỳ đường đường uy tín lâu năm đại tông sư người giang hồ x ư n g trung nguyên người thứ nhất làm sao lại tùy tiện cho nên liền bản tính mà nói linh đạo kỳ trong lòng là khâm phục đồng thời cũng vẫn như cũ mang theo cao cao tại thượng cảm giác ưu việt cũng vẫn là coi vương sở là thành một tên tiểu bối đối lãi rất rõ ràng cảm giác đến điểm này vương sở không khỏi nhịn không được cười lên xem ra chính mình bị coi thường đâu dưới chân bộ pháp cũng không c ó dừng lại vương sở trực tiếp đi hướng linh đạo kỳ hai người mang trên mặt k i a ngoạn vị ý cười đã lâu không gặp không nghĩ tới cái thứ nhất tới đón tiếp ta lại là tán nhân linh đạo trưởng vương sở lần này xuống núi nhập lạc dương khiên động cũng không chỉ là một phương hoặc là mấy phương lợi ích mà là toàn bộ thiên hạ tất cả phản động thế lực lợi、ích. không đề cập tới những cái kia giang hồ thế lực vẹn vẹn là trên triều đ ỉ n h bốn đại muốn việt liền có không biết bao nhiêu người hận không thể vương sở nửa đường mất tích nhưng mà nhiều như vậy lý nhiều như vậy thế lực hết lần này tới lần khác ai cũng không có xuất thủ trước ngược lại là từ hàng tính trai cái này cách xa nhất giang hồ thế lực lại là không kịp chờ đợi hứng thú bừng bừng đứng dậy không thể không nói đối với tông phái này nước tiểu tính cho dù là siêu nhiên như vương sở lúc này cũng không thể không cảm thán đối phương tự cho mình siêu phàm thế mà thật đúng là đem thiên hạ này trở thành mình cấm cửa sổ nhìn xem vương sở kia một mặt ngoạn vị ý cười linh đạo kỳ thở dài một tiếng nói vương tiểu h ư u trời sinh bất phàm có thánh hiền chi tư bạn có thể thành thánh làm tổ vì sao lại là không ở trên núi hào hào ở lại hết lần này tới lần khác muốn khăng khăng lần này vũng nước được đâu tính cực t ư động ta ở trên núi ngốc ngán chẳng lẽ còn không thể xuống núi sao vương sở hỏi ngược lại tiểu h ư u nếu là nghĩ xuống núi tự nhiên sẽ không có người tìm ngươi thậm chí là thiên hạ này đều sẽ quét dọn giường chiếu đ ó lấy duy chỉ có cái này đông đô lặc giường lao đạo lại là không thể để cho ngươi đi vào linh đạo kỳ lạnh nhạt mà kiên định nói n g h i nhiên một bộ tùy thời xuất thủ tư thái sớ tại vương sở xuống núi mới bắt đầu hắn liền đã nghe nghe lâu quan đạo chủ kỳ huy ngăn cản vương thủ nghĩa xuống núi sự tình nhưng mà vương sở bây giờ lại xuất hiện tại lạc dương bên ngoài kết quả hiển nhiên không cần nói cũng biết ngay cả huy đều không thuyết phục được vương sở ninh đạo kỳ cũng không cho rằng mình có thể so được lâu quan đạo chủ bởi vậy hắn cũng không định tiếp qua nói n h ả m nhiều ngươi xác định chính ngươi ngăn được ta sao cũng không có để ý ninh đạo kỳ thái độ vương sở cười hỏi môi hãy mở ninh đạo kỳ đang chuẩn bị trả lời không nghĩ tới bên cạnh sư phi huyên lại là nhịn không được mở miệng nói ra vương đạo trưởng ta nghe nói ngươi là trời sinh thánh nhân có thành tiểu tiên cổ thánh hiền tri tư vì sao bây giờ lại muốn trợ trợ giúp k i a bạo quân dương còn đâu lông mày nhữ lại nhìn xem bên cạnh sư phi huyên nói t i ể u tiên tử ngươi thế nhưng là từ hàng tĩnh trai truyền nhân không sai vương đạo trưởng nhận biết ta sư phi huyên hiếu kỳ nói không biết bất quá ta nghe nói mỗi khi gặp thiên hạ đại loạn thời điểm liền sẽ có từ hàng tĩnh trai truyền nhân hành tàu thế gian hiện tại xem ra những người kia thật đúng là không có nói sai vương sở lắc đầu nói vương đạo trưởng vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu nghe được vương sở trong giọng nói xem thường sư phi huyên cũng không tức giận chỉ là lại một lần nữa hỏi vấn đề gì trợ giúp dương còn sao k h mịp cười trong mắt lóe lên một tia ác thú vị vương sở lại là không theo sáo lộ ra bài nói cái này quả nhiên nghe được vương mộng thế mà hào phóng thừa nhận dương quảng là cái bạo quân sư phi huyên nháy mắt liền mộng các người phật giáo thường thường rảng bỏ xuống đồ đao lập địa thành phật bây giờ ta đang muốn đi giáo kia dương quảng bỏ xuống đồ đao các ngươi lại vẫn cứ đến đây ngăn cản không phải là không muốn để cho hắn quay đầu là bờ hoặc là nói cái này có thể không thể thành phật còn được phân người nhìn vẻ mặt mộng bức sư phi huyên vương thừa t h ắ n g xung lên nháy mắt lại tới liên tiếp bộ chất vấn đánh ra mười phần bạo kích tổn thương đối với am hiểu lưới n ở hoa sen phật ra đến nói chỉ cần vương s ở không thừa nhận dương quản g tội ác như vậy sư phi huyên liền có một trăm loại phương pháp phản bác hắn thế nhưng là hết lần này tới lần khác tại sở lại hào phóng thừa nhận dương quản tội ác ngược lại đánh ra quay đầu là bờ lá bài này cái này gọi nháy mắt để sư phi huyên m ộ cái này làm như thế nào phản bác nếu như ta thừa nhận hắn nói rất đúng tiêu chẳng phải hẳn là thả hắn nhập lạc dương nếu như ta cho là hắn nói không đúng đây chẳng phải là đang chất vấn bỏ xuống đồ đao lập địa thành phật cái này phật giáo chân lý sư phi huyên một nháy mắt lâm vào xoắn suýt bên trong nhìn xem lông mày gấp sao sư phi huyên ninh đạo kỳ nhịn không được lắc đầu tiểu cô nương còn quá trẻ thế mà lập tức liền bị hỏi đến vô lượng tiên tôn vương tiểu hữu hà không nghe giang sơn dễ đổi bản tính khó rời tùy đế dương quảng bạo ngược vô đạo không phải nhất thời thái độ ngươi lại làm sao có thể khẳng định mình có thể khuyên hắn quay đầu làm bờ tiếp nhận vương sợ các ngươi tự liền một cái để hắn sửa đổi cơ hội cũng không cho sao đây chính là phật gia cái gọi là đức hiếu sinh sao thật đúng là có đủ từ bi vương sở cười lạnh nói không phải là chúng ta không mớn mà là thiên hạ này đại loạn đã thành kết cục đã định các nơi phản ong c h ú a ủ n g mà lên cùng nó đau dài không bằng đau ngắn khổ chỉ có thiên hạ lê dân b á c h tính giải quyết dứt khoát kết thúc loạn thế mới là chính đạo ninh đạo kỳ nói nghiêm túc tốt một cái giải quyết dứt khoát không biết ninh đạo trưởng những lời này là chính mình nói vẫn là từ hàng tĩnh trai ý tứ cái này đã là lao đạo thực tỉnh cũng là từ hàng tĩnh trai ý nguyện nhìn thật sâu ninh đạo kỳ một chút vương sở đ ỗ n g nhiên nhìn về phía bên cạnh trầm mạc sư phi huyên nói ra nghe nói các ngươi từ hàng tính trai tự cho là ý trời danh sưng muốn thay mặt vạn dân hiền chủ không biết bây giờ nhưng mình tìm song tài đức sáng suốt c h i chủ hơi kinh hãi không nghĩ tới chủ đề đột nhiên rơi chính đến t r ê n thân sư phi huyên một lát nói ra thay mặt vạn dân tuyển hiền chủ cỡ nào trọng yếu sự tình tự nhiên là muốn ngàn chọn vạn tuyển trải qua nghiêm cẩn khảo hạch c h i hậu phương mới có thể quyết định phi huyên hiện tại còn không thể cho ra đáp án là không thể vẫn là không muốn không bằng ta thay ngươi tuyển、đi. lúc đ â y lý phiệt giống như chính là cái lựa chọn tốt hoặc là ta nói càng đơn giản thẳng thắn hơn lý thế dân hẳn là các n g ư ơ i chỗ nhận định tiên h mệnh c h i từ đi n é t miệng cười một tiếng vương sở đ ỗ n g nhiên long trời lở đất nói soạn danzak cần câu trong tay nháy mắt bị bóp thành vỡ nát nghe nói vương sở lời ấy ninh đạo kỳ cùng sư phi huyên sắc mặt không khỏi thốt nhiên đại biến một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem vương sở người làm sao lại biết chương ba trăm lẻ bảy nắm đấm nói chuyện tác giả co dối tự nhiên yêu báo cáo người làm sao lại biết khiếp sợ nhìn xem vương sở ninh đạo kỳ cùng sư phi huyên trong mắt tràn đầy vẻ khó tin mặc dù lâu quan đạo cũng tập trung bốn đại môn phiệt một trong lý phiệt nhưng là bọn hắn càng xem thêm hơn nặng chỉ là lý huyên một người đối với hắn các con lâu quan đạo cũng không có quá nhiều chú ý dù sao lý huyên mới là lý phiệt tri chủ tại hắn còn không có vương tay nhân gian trước đó toàn bộ lý phiệt đều là hắn tại đương gia làm chủ chỉ cần cùng hắn tạo mối quan hệ như vậy liền biến tướng cùng lý phiệt tốt quan hệ cho nên lý huyên mấy cái kia các con lâu quan đạo mặc dù không phải nói không có chú ý thế nhưng lại thật không có quá mức coi trọng hiện tại toàn bộ lý phiệt cũng còn không có chuẩn bị kỹ cảng cầm vũ khí nổi dậy quá sớm chú ý trộn rộn lý phiệt đời sau cạnh tranh ngược lại có thể sẽ gây nên lý huyên kiên kỵ bởi vậy đối với lý thế dân đối với từ hàng tính trai lâu quan đạo là thật tâm không biết bọn hắn có c h ỗ liên hệ thậm chí t i ể u liền lý thế dân hiện tại mình khả năng đều không biết hắn đã tiến vào từ hàng tính trai trong tầm mắt trở thành đối phương tập trung mục tiêu cho nên có thể nghĩ như thế mịt mờ sự t ì n h thế mà bị vương sợ một câu đạo mười bậy phá linh đạo kỳ cùng sư phi huyên trong lòng là cỡ nào r u n động cùng bất an đạo phật từ trước đến nay đối lập vì tranh đoạt truyền giáo chi vị đạt được tân triều thế chân v ạ c về sau tín ngưỡng một cái thế lực quả quyết không có khả năng tồn tại đạo phật hai nhà bởi vậy hoặc là đạo hoặc là phật tuyệt đối không có khả năng có chung sống hòa bình tình huống mà lý thế dân chính là bọn hắn khảo sát hồi lâu sau mục tiêu nếu như bởi vì lâu quan đạo nhúng tay mà phí công đọc sức kia từ hàng tĩnh trai muốn lại tìm tốt như vậy nhân tuyển nhưng là không còn dễ dàng như vậy trong lòng chấn kinh cùng lo nghĩ cùng tồn tại tâm thần nhanh chóng chuyển động linh đạo kỳ ngay tại suy tư chuyện này bại lộ về sau hậu quả không nghĩ tới vương sở lại lần nữa nói ra lý huyên con thứ hai lý thế dân hắn giờ ninh đạo trưởng đã từng cho hắn qua một lần lời bình luận nói hắn sau khi lớn lên tất có thể tế h thế an dân cho nên lý huyên cho hắn đổi tên lý thế dân đạo trưởng thế nhưng là quên chuyện này thì ra là thế chẳng lẽ cũng bởi vì điều này ngươi liền xác định lý thế dân chính là từ hàng tĩnh trai tuyển định minh chủ sao ninh đạo kỳ cười khổ nói a a đây chỉ là một càng nhiều nguyên nhân ta cũng không muốn nói nhiều vương sở cười a a nói hắn tổng không thể nói mình là người xuyên việt cho nên mới sẽ biết trước đi Các những g ư ơ i từ à này thành là nhà này. n tĩnh nên không muốn để cho ta tiến cái này thành lạc dương, đơn giản là sớm đã tìm xong nhà dưới, cho nên mới không nguyện ý bằng biến n g trai ta tìm thêm ta chi cho cho cho h cái dưới, mới lạc sớm số để đã ý cái kia trong thành lạc dương thượng tầng các quý tộc cũng giống như thế bọn hắn cũng không muốn để cho ta xuống núi bất quá bọn hắn tin tưởng mình thực lực cảm thấy coi như tăng thêm ta một cái đại t ô n g sư cũng không thể lại cải biến hiện bây giờ cục diện cho nên liền lựa chọn ổn thỏa điếu ngư đài mà yên lặng theo dõi k ỳ biến cũng liền các ngươi từ hàng tính trai những n à y lũ ngu xuẩn mới có thể thật đem chuyện này xem như đại sự nóc nóc lao đến không duyên cớ làm những tên kia thương làm quả thực chính là ngu không ai bằng Vương v một, hảo hảo một, một, một, một trận h n dèm ộ t mặt pha nhìn trước mắt một giả một trẻ này vương sở là thật tâm xem thường bọn hắn t một giả dù sao q u a n chữ hai tấm miệng trong miệng cất giấu hai trái tim ngươi một trái tim chơi như thế nào mà qua người khác hai trái tim cho nên vương sở cho tới bây giờ liền không tin tưởng mình chính trị trí tuệ hắn chỉ tin tưởng mình thực lực dù là các ngươi từng cái yêu nghiệt như ra cắt lượng lại như thế nào lao tử đồng dạng hết thể trấn áp đây mới là b ậ t học người xuyên việt chân chính tự tin đại đường thế giới cũng không phải là loại kia võ đạo vượt trên vương triều huyền huyền thế giới mặc dù vũ lực giá trị vượt qua kim dung thế giới nhưng là vẫn như c ũ không cách nào hoàn toàn áp đảo thế tục trên triều đình cái này cũng liền đưa đến cho dù những tông môn kia giáo phái nhìn như cao cao tại thượng trên thực tế nhưng vẫn là muốn thần phục với vương t r i ề u vĩ lực phía dưới và không cũng sẽ không như thế tích cực tham dự tranh long cái này nhìn giống như không có gì lớn trên thực tế lại biểu lộ người trong thế tục đối với võ đạo cường giả cũng không có quá nhiều lòng kính sợ chí ít đối với những cái kia người có quyền cao chức trọng mà nói đại tông sư cũng chỉ là cường đại người mà thôi cũng không phải là siêu phàm thoát t ụ c tiên mà nếu là người vậy liền có thể t í n h kế có thể lợi dụng có thể đem ra khi quân cờ bị một người trẻ tuổi ở trước mặt làm đủ ninh đạo kỳ mặt đều nhanh đội xanh mà ở cẩn thận suy tư qua đi hắn lại hoảng sợ phát hiện đối phương nói đều là sự thật vương sở đại biểu là đạo môn mà hắn vừa mới để lộ ra tiếp nhận quốc sư trước ý nguyện tin tức này liền lập tức chuyển vào phật môn trong t hai chợt vừa nghe đến tin tức này cái khắc thần tông còn không có cái gì phản ứng từ hàng t ĩ n h trai liền không kịp chờ đợi nhảy ra ngoài nguyên bản vẫn không cảm giác được phải có vấn đề gì nhưng là hiện tại tưởng tượng ninh đạo kỳ lập tức liền phát hiện từ hàng t ĩ n h trai đúng là quá gấp có một loại không đánh đ ã khai cảm giác thậm chí nói một câu khó nghe đây chính là tướng ăn quá khó nhìn đối mặt vương sở tỏ thái độ thế lực khác đều tại quan sát liền n g u y ê một người không kịp chờ đợi nhìn không ra đây không phải n ố c là cái gì sắc mặt dần dần trở nên khó coi nhìn thấy nơi này vương sở lắc đầu nói xem ra ngươi cũng là ngốc được không phải quá triệt đ ể ngươi yên tâm đi từ hàng tính trai ý thuộc lý thế dân một chuyện trước mắt liền ta một người biết được ta còn không có cùng người khác nói qua đâu nói xong lời này vương sở liền chuẩn bị sượt qua người thấy cảnh này sư phi huyên sắc mặt khẻ biến biểu lộ có chút do dự đang muốn nói chút gì nhưng mà ninh đạo kỳ tại đủ kiểu do dự qua về sau nhưng vẫn là đưa tay ngăn cản vương sở ai xem ra ta được thu hồi câu nói kia ngươi thật đúng là thằng ngu lắc đầu thở dài vương sở một bộ gỗ mục không điêu khắc được ngữ ký nói Mặt không đổi sắc ninh đạo kỳ kiên định nói ra mặc dù lao đạo cũng không thấy được ngươi có thể thay đổi cái gì nhưng là lao đạo có một loại dự cảm hôm nay nếu là thả ngươi quá khứ ngày sau chắc chắn hối hận chi đ ạ i vậy ngày sau chắc chắn hối hận chi đ ạ i vậy a a đã ngươi cảm giác như thế nhạy cảm vậy ngươi vì cái gì không cảm giác được ngươi bây giờ ngăn cản ta liền sẽ không hối hận là ai đưa cho ngươi g ũ ú p khí lương t ĩ n h như sao nói nhiều như vậy đã sớm cảm thấy có chút không kiên n h ẫ n vương sở cái kia còn nhị được trực tiếp liền trưởng ra như rồng quả nhiên cùng những n à y người xuất gia nói lại nhiều đều là lãng phí nước bọn cuối cùng vẫn là phải xem nắm đấm nói chuyện mình liền không nên đối bọn hắn có lưu nhân tử ta vẫn là quá t h i ệ t lương chương ba trăm linh tám ảo giác là một có chút thành tựu người xuyên việt từ khi tại ủ thiên thế giới làm hoàng đế về sau vương sở liền đã rất ít độc thủ ngược lại bắt đầu tu thân dương tính hắn cảm thấy mình đã bắt đầu biến thành một cái phân rõ phải trái người bất quá sự thật chứng minh hắn như trước vẫn là cái kêu bạo tính tình vẫn như cũng là một lời không hợp liền độc thủ lao tử nhẫn mại tính tình cho các ngươi giảng đạo lý các ngươi thế mà còn không biết cảm ơn quả nhiên là hưởng phí lao tử một phen hào tâm hàng long thập bắt trưởng trường gia kinh thiên địa vương sở chỉ cử chỉ vừa mới huy động ninh đạo kỳ lập tức liền nói thầm một tiếng không tốt vội vàng bước ra đánh trả về phần sư phi huyền s ớ m tại vương sở tâm niệm vừa động thời khắc nàng liền sinh ra một cỗ dùng mình cảm giác từ hàng kiếm điện luyện thành thông linh kiếm tâm điên cùng dự cảnh khiến cho nàng không tự chủ được sớm ninh đạo kỳ một bước điên cùng nhanh l ù i lại nhưng mà vẫn như c ũ là trễ kinh khủng kinh khí bắn ra bút phía cương anh không đúc tới cực điểm hình dòng chân khí tứ ngựa kia gạo thét mà ra chân khí long đầu dương nhanh muốn vớt không che giấu chút nào phát tiết lấy mình lực lượng. h à n g long thập bắt trưởng đến trình độ này mới cuối cùng có một bộ phận làm thần long h à n g long phục hồi y thế ngập trời liên tiếp nhanh lùi lại mấy c h ụ c trượng đợi cho thối lui đến an toàn vị trí về sau sư phi huyên kêu lên một tiếng đau đớn chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều tại c h ấ n đau nhức đúng là một nháy mắt liền bị lan đến gần thụ nho nhỏ nội thương đây chính là đại tông sư lực lượng sao vậy mà như vậy khủng bố không bình thường đại tông sư căn bản không có đáng sợ như vậy cái này vẹn vẹn chỉ là vương thủ nghĩa lực lượng cảm thụ được thể nội giảm đau ngũ tạng lục phủ sư phi huyên trong lòng một trận kinh hãi nàng vạn vạn không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ là vương sở động thủ dư ba thế mà liền đem nàng cái này thế hệ trẻ tuổi tiên h tiêu đánh thành vết thương nhẹ quả thực không là bình thường khủng bố như thế t r í cương trí dương lực lượng đây chính là trong truyền thuyết hàng lòng thập bắt trưởng đi không hổ là nhất cử đặt vương thiên hạ bốn đại tông sư thành danh tuyệt thế thần công loại này cương mánh vô cùng hạo nhiên chân khí quả nhiên là có hàng lòng phục h ồ chi lực sư phi huyên cười khổ một tiếng chỉ cảm thấy mình đã hoàn toàn trở thành một cái quần chúng chỉ là động thủ dư ba chính là như thế khủng bố nàng cũng không cảm thấy mình có nhúng tay tư cách trên lệnh thực sự là quá lớn không đề cập tới sư phi huyên trong lòng rung động lạc thủy hà bờ khi vương sở lựa chọn động thủ thời khắc linh đạo kỳ cũng tương tự lựa chọn ngang nhiên đánh trả không có quá nhiều t h a m dò xuất thủ chính là mình độc môn tuyệt kỹ tán thủ bất phát dù sao vương sở đều xử x u ấ t hàng long thập b ắ t trưởng hắn luôn không khả năng còn che giấu đi. Dưới loại giấu, tình huống này còn che giấu, vậy đơn giản chính là đang tìm cái chết tán thủ bất phát dù tên là bắt quái nhưng cũng không phải là cứng nhắc t á m bộ chiêu thức công thủ tùy tâm sử dụng hoàn toàn không có định pháp tinh nghĩa ở chỗ hư chữ hư có thể sinh khí vì vậy hư vô nghèo thanh tịnh gây nên hư thì này hư là thật hư thực ở giữa trạng thái trăm khác biệt đơn giản đạo của tự nhiên huyền chi lại huyền bất luận lớn hay nhỏ t i n h nghĩa ở chỗ hư chữ hư có thể sinh khí vì vậy hư vô nghèo thanh tịnh gây nên hư thì này hư là thật hư thực ở giữa trạng thái nước trăm khác biệt đơn giản đạo của tự nhiên huyền chi lại huyền bất luận lớn hay nhỏ ninh đạo kỳ tán thủ bắt pháp cám phủ lao trang pháp trị chưa từng vì biến thành có vì hữu lực lại quy vô vì tiến tới có mà không vô vi mà có mỗi một cái thủ pháp đồng đều lấy tiên thiên khí công trước một bức khu xa đánh trúng định nhân dẹp ra vô hình mà có thật khí lưới cùng địch nhân chính diện giao phong một khắc dành dụng đến buộc phát đình phong k ắ c chế địch thủ công kích đơn giản đến nói tán thủ bắt p h á t chính là một cái bị động kỹ năng đồng thời càng là một cái tụ lực hình kỹ năng càng l à đến hậu kỳ càng là lợi hại lần này hợp gấp rút xuất thủ dù không phải nhất hoàn mỹ trạng thái b ấ t quá đến ninh đạo kỳ bực này đại tông sư trong tay tùy thời tùy khắc đều đã là hoàn mỹ trạng thái căn bản sẽ không câu n ệ tại chiêu thức c h ó i buộc chỉ thấy cái này ninh đạo kỳ năm ngón tay khẽ nhuết phản phất là đang bệnh một đạo thiên võng khổng lồ mà từng ly từng tí tiên thiên chân khí càn quét không gian lấy một loại huyền chi lại huyền góc độ nào về phía vương sở vô vi có vì hư thực ở giữa huyền chi lại huyền lớn nhỏ như một chỉ thấy cái này ninh đạo kỳ thi một đôi thâm thúy sâu âu con mắt đúng là nháy mắt biến thành ngây thơ trẻ thơ dại lấy thuần túy xích t ử c h i tâm hợp thiên nhân đại đạo tán thủ bắt p h á c cùng tự nhiên hài hòa bên trong lộ r a càng phát ra khủng bố nhưng mà cái này cũng không có cái gì chứng dụng tại vương sở kia đang phong tạo cực hàng long thập bát trưởng trước mặt mặc ngươi là thiên địa hợp nhất hắn cũng có thể đưa ngươi đánh cho thiên địa không phân một con ôn nhuận như ngọc bàn tay chụp về phía ninh đạo kỳ vài t r ụ trượng khổng lồ hình dòng vân quanh chân chính tiến công chủ lực lại không phải là cái tia còn vờn quanh chân long ngược lại là kia một con ôn nhuận như ngọc bàn tay thần long gia thân tận diệt thế gian h c h â n long thần thánh một trưởng có thể phá ngàn vạn không có dư thừa loạn thất bát tao đồ vật vẹn vẹn chỉ có lực lượng thuần t u y tới cực điểm lực lượng đang phong tạo cực hàng long thập b á t trưởng đã sớm không có dư thừa l o ạ l o ẹ n tiểu liền k i a xoay quanh tại vương sở bên người hình dòng chân khí cũng vẹn vẹn chỉ là xuất trưởng thời điểm tự nhiên hình thành dị tượng mà thôi nếu không liền không chỉ là một đầu chân long mà là mười từ thiên long đ ầ y người ở giữa phá nhẹ nói vương sở tay có chút đẩy về phía trước trước mắt đạo này linh đạo kỳ bỏ bao công sức lập thiên võng liền cùng kêu lên mà phá bộc lộ ra phía sau chủ nhân sắc mặt hơi đổi một chút không kịp suy tư vì sao mấy năm không gặp. vương sở thủ r nghĩa lực b i ngươi cho rằng lúc trước lao đạo chân chính là cùng ngươi bất phân thắng tại sao nếu không phải lo lắng đến tam đại đạo thống trưởng giáo đều ở đây khiến lao đạo không thể toàn lực xuất thủ ngươi một cái mới ra đời sau giảng tiểu thử làm sao có thể cùng lao đạo đánh cổng hôm nay lao đạo liền để ngươi biết ta ninh đạo kỳ chân chính thực lực sắc mặt hờ hững ninh đạo kỳ như trẻ con mông lung ánh mắt bên trong lộ ra một tia sắc cơ lúc trước k i a m ộ t trận giao thủ có thể nói là mình cả đời x ỉ n h ụ nghĩ hắn ninh đạo kỳ thở nhỏ liền được xưng là thiên tài lấy sức một mình đoạt được trung nguyên người thứ hai địa vị cho tới bây giờ cũng chỉ có hắn cầm người khác làm bàn đạp cái gì thời điểm làm qua người khác bàn đạp hơn nữa còn là một cái niên kỳ so với mình tiểu tướng gần gấp hai ba lần m a o đầu tiểu tử đ ừ n g tưởng rằng ninh đạo kỳ chính là cái tâm bình khí h ò a hào, hào tiên sinh hắn bây giờ trung nguyên người thứ nhất địa vị hoàn toàn là tuổi trẻ thời điểm dựa vào bản sự liều ra tính, tính tốt、người. Làm sao chương ó t ể n g ồ này ba trăm linh chín đạo môn phản đồ cái gì nghe được vương sở lời này ninh đạo kỳ nháy mắt liền sinh ra một cỗ dự cảm bất t ư ở n g nhưng mà còn không đợi hắn làm ra phản ứng song phương công kích liền đã triệt để đánh vào nhau trường pháp vẫn như c ũ là lúc trước trường pháp Cảnh g i một, một ngụm h không khác h ệ cũng có lớn n n quá biệt, máu tươi phun lên răng môi ở giữa điểm điểm đỏ tươi vẩy xuống ninh đạo kỳ nháy mắt liền bị đánh bay đến lạc thủy phía trên kinh khủng động khí bắn ra bôi phía khơi dậy mấy chục trượng bọc nước hắn lực lượng làm sao lại trở nên mạnh như vậy k é một chút bị m nhẹ nhẹ nhói nhói k bên quan chiến sư phi huyên cũng giống như thế vốn cho rằng là năm chắc thắng lợi trong tay sự tỉnh không nghĩ tới nháy mắt liền thành nghiêng về một bên nghiền ép nhất là bị nghiền ép vẫn là mình cái này m ộ t n phương l i nghe h đ ạ nói như thế ninh đạo kỳ nháy mắt liền đổi sắc mặt một gương mặt mò trở nên xanh xám càng mang theo từng tia từng tia bị nói chúng đau nhức điểm thẹn quá hóa rợn đại đường thế giới võ học cấp độ tuy cao nhưng là trực chỉ phá toái hư không tri đạo võ học hết thệ cũng chỉ có trường sinh quyết cùng chiến thần đổ lục còn lại võ học thần công cho dù là cùng là tứ đại kỳ thư một trong từ hàng kiếm điện cùng thiên ma sách cũng vẹn vẹn chỉ có thể nói là điểm danh phá t o á i hư không phương hướng mà không thể nói là thẳng vào phá t o á i hư không chi đạo cùng là kỳ thư cấp bậc võ học so với từ hàng kiếm điện hoàng thiên đại pháp chi lưu trường sinh quyết cùng chiến thần đồ lục hoàn toàn chính là hai cái khác biệt cấp độ nhìn xem lai lịch của bọn nó liền biết trường sinh quyết xuất từ hoàng đế chi sư quảng thành tử gia hỏa này thế nhưng là trong thần thoại thượng cổ kim tiên chi lưu sớm đã đứng hàng tiên ban há lại những cái tia tăng ni tôn ân chi lưu có thể đánh đồng mà chiến thần đồ lục liền càng không được rồi Cái đạo ồ chơi này lai này l ị tâm h n thậm chủng n tuần tuy chính là trời sinh ma đại u ô i độ thần còn bí pháp có thể làm cho hướng vũ điển phá thoái hư không đó là bởi vì người tu luyện là tà đế đồng dạng hoàng thiên đại pháp có thể làm cho thiên sư tôn ân phá toái hư không đó cũng là bởi vì người ta bản thân liền là thiên tư hơn người tuyệt thế thiên tiêu cùng trở lên hai người so ra ninh đạo kỳ mặc dù cũng là tuyệt thế kỳ tài nhưng cuối cùng vẫn là kém không ít càng đừng nói hắn cũng không có loại kia cấp bậc võ học ninh đạo kỳ mặc dù là xuất thân từ lạc môn nhưng là hắn lại không phải xuất thân từ tam đại đạo thống cho nên hắn có thể dựa vào chính mình b ả n sự tu thành đại tôn g sư thành t i ể u trung nguyên võ lâm người thứ nhất đ ê n tuổi coi là thật không phải chỉ là hư danh vậy mà mặc dù như thế lấy ninh đạo kỳ thiên tư đại tôn sư liền đã là cuối cùng muốn dựa vào chính mình bạn sự phá toái trên cơ bản hoàn toàn không có khả năng bởi vậy đến trình độ này muốn vậy i ả i trăm t h ứ c tiến thêm một bước nhất định phải thu hoạch được những cái kế i ẩn chứa phá toái hư không chi bí võ học thần công vì đó chỉ ra con đường nếu không chỉ dựa vào chính hắn thiên phú đi ngộ sợ l à đến chết đều nộ g không ra phá toái hư không chi đạo ninh đạo kỳ cũng minh bạch cái này ba điểm đồng thời ba quá đạo thống bên trong cũng đều có ẩn chứa phá toái hư không chi bí bí tịch công pháp thế nhưng là vấn đề lại tới người ninh đạo kỳ cũng không phải tam đại đạo thống m ô n nhân người ta dựa vào cái gì đem nhà mình chuyển thừa chi bí để người một ngoại nhân quan sát rõ ràng là chuyện không thể nào bất kỳ một cái nào tông môn giao phái đối với tự thân căn bản chuyển t h ừ a đều thấy không so với nặng trừ phi là người một nhà nếu không chết cũng không thể tiết lộ ra ngoài dù sao cũng là đặt chân căn bản nếu là tùy ý tiết lộ ra ngoài vậy bọn hắn những tông môn này giáo phái dựa vào cái gì đặt chân ở thế gian dựa vào cái tâm sao mà lại trọng yếu nhất chính là linh đạo kỳ tại lúc tuổi còn trẻ quật khởi quá trình bên trong không ít cùng tam đại đạo thống thế hệ trẻ tuổi sinh ra báo cáo nói trắng ra là chính là tranh danh đoạt lợi bởi vậy cho tới bây giờ tam đại đạo thống bên trong không ít cao tầng đều đối linh đạo kỳ có ý mượn đọc công pháp chuyển thừa sự tỉnh tự nhiên cũng liền không thể nào nói lên trừ phi ninh đạo kỳ thực lực đủ mạnh có thể nghiền ép tam đại đạo thống lại hoặc là hắn nguyện ý bỏ đi mặt mũi chủ động đi cùng những người này nhận lầm nếu không căn bản là không có nửa điểm khả năng hòa đàm nhưng mà nghiền ép không có khả năng nhận lầm cũng tương tự không có khả năng hắn ninh đạo kỳ cũng là muốn mặt người một đường đi đến hiện bây giờ địa vị nếu như tùy tiện liền có thể c ú i đầu vậy hắn cũng liền không phải tán nhân ninh đạo kỳ cho nên đạo môn vô vọng về sau ninh đạo kỳ liền đem ánh mắt đánh đến phật giáo trên thân bọn này hòa thượng trên thân cũng tương tự cất dấu phá t o á i hư không con đường trải qua một phen lựa、chọn. Thiền、tông h i n t tứ tổ cùng tịnh n i ệ m thiền viện những này tên trọc không dễ trêu trọc thế là ninh đạo kỳ liền coi trọng từ hàng tĩnh trai từ hàng kiếm đ i ệ n so với những cái k i a con lửa chọc hòa thượng từ hàng tĩnh trai c ấ p nghi cô hiển nhiên muốn tốt hơn liên hệ ít nhất phải tay cơ hội phải lớn hơn không ít đây mới là ninh đạo kỳ vứt bỏ đạo nhân phật c h â n tướng nếu không lấy hắn đường đường đạo môn đại tôn g sư địa vị ă n no rồi không có việc gì tại mới có thể đi thân cận phật giáo tâm mộ phật đạo a tu nhiều năm như vậy đạo sắp đến đầu bước lên chúng bạn xa lánh phong hiểm đi liếm đám kia hương con lửa hòa thượng ngươi thật sự cho rằng hắn ninh đạo kỳ là đầu vóc nước vào có thể thành t i ể u đại tông sư cảnh giới nhân vật không có điểm lợi ích quan hệ nạo t à n mới có thể tùy tiện thay đổi trận ranh hơn nữa còn rơi vào cái hai mặt không lấy lòng tình trạng ninh đạo kỳ điểm ấy tâm tư đạo giáo cao t ầ n g kỳ thật đều minh bạch bất quá bọn hắn lại cũng không quan tâm ninh đạo kỳ muốn tự cam đoạn lạc chẳng lẽ còn muốn bọn hắn chủ động nhận lầm không thành không có đạo lý tu giả duy ta đơn giản chính là nhiều một cái đạo môn phản đồ mà thôi chương ba trăm mười đạo phật hợp nhất hắn là cái gì ý tứ lạc thủy hà một bên nghe nói vương sợ tri ngôn sư phi huyên ánh mắt lộ ra một t i ê mê mang làm từ hàng tĩnh trai lời sau tr sư phi huyên thở nhỏ tu hành từ hàng kiếm điện mà vì bảo trì nàng một viên thuần t u y kiếm tâm trai chủ phạm thanh huệ chưa hề để nàng tiếp xúc qua ngoại giới ngươi lừa ta gạt sớm tại sư phi huyên h i ể u chuyện thời khắc ninh đạo kỳ liền đã bắt đầu cùng từ hàng tính trai giao hảo bởi vậy đối vương sư phi huyên mà nói ninh đạo kỳ chính là một cái đôn hậu trường bối thế nhưng là bây giờ nghe nói vương sở c h i ngôn sự tình hiển nhiên không phải đơn thuần như vậy ninh đạo kỳ nhưng thật ra là ôm lấy mục đích nào đó mới cùng từ hàng tính trai giao hảo vừa nghĩ tới nơi này sư phi huyên nháy mắt liền cảm giác có chút tâm loạn như ma nàng chính cảm giác lần này sau khi xuống núi gặp p h ả vậy ta giống như ngươi mong muốn hờ hưng nói ninh đạo kỳ ánh mắt sâu như cổ đầm nếu như nói trước đó đối với vương sở hắn vẹn vẹn chỉ là mang theo một chút vị trí như vậy cho tới bây giờ bị vương sở đâm chúng đau nhức điểm về sau hắn vẫn là mang tới chân chính sát tâm các ngươi những n à y tam đại đạo thống gia hỏa từng cái đều tán quét từ chân rõ ràng chính là vì chèn ép ta ninh đạo kỳ hết lần này tới lần khác còn làm ra một bộ gia vẽ đạo mạo giám vẽ từng cái đều là mười phần ngụy quốc tử làm lâu quan đạo nhân vật số hai ninh đạo kỳ lúc đầu còn có chỗ lo lắng thân phận của hắn bây giờ tâm ma chấp niệm nhập tâm lại là cũng không còn cho phép chuẩn bị lưu thủ làm thật cùng động sát tâm thế nhưng là hoàn toàn hai việc khác nhau mà đại tông sư thiên nhân hợp nhất dương thần hòa vào giữa thiên địa lần này s á t nghiệm kẽ h động thiên địa nháy mắt biến sinh ra cảm ứng t h ê lương túc s á t cảm giác tràn ngập phương viên mười dặm bên trong thiên địa không được ninh đạo kỳ người này đã động sát tâm phát giác đến điểm này tô n tư mạc sắc mặt không khỏi hơi đổi bao nhiêu mang tới nhẹ nhẹ lo lắng làm đại đường thế giới đỉnh phong lực lượng đại tông sư cảnh giới cường giả giao thủ trên cơ bản đều là chạm đến là thôi rất ít phát sinh qua đả sinh đả tử tình huống dù sao có thể trở thành đại tông sư người trên cơ bản cũng không thể là người cô đơn một khi đánh ra h ỏ a khí như vậy liền không chỉ chỉ là cá thể ở giữa tranh đấu thế tất sẽ dẫn phát hai phe thế lực đại chiến sư phi huyên hiển nhiên liền rất rõ ràng điều này bởi vậy tại phát giác được ninh đạo kỳ động sát tâm về sau sắc mặt của nàng gọi là một cái đặc sắc bọn hắn nhiệm vụ bất quá là ngăn cản vương đạo nhân nhập lạc dương mà thôi ngăn không được cũng không có quan hệ gì làm sao còn đánh ra h ỏ a khí ninh đạo kỳ hiện tại thế nhưng là đại biểu cho từ hàng tính trai mà lấy vương đạo nhân tại lâu quan đạo thân phận cùng lâu quan đạo đối với hắn coi trọng hắn nếu thật là xảy ra chuyện gì ngoài ý mớn chỉ sợ nháy mắt liền sẽ đã dẫn phát lâu quan đạo cùng từ hàng tính trai ở giữa đại chiến. ân v ề phần tại sao không phải ninh đạo kỳ sẽ phát sinh ngoài ý m u ố n chỉ có thể nói người tên c â y có bóng ninh đạo kỳ uy c h ấ n trung nguyên võ lâm hơn mười năm đã sớm đem mình hy vọng thành lập xâm nhập lòng người tìm bởi vậy cho dù hắn hiện tại rơi vào hạ phong tại vương sở trên tay ăn không nhỏ nhưng là sư phi huyên vẫn như c ũ không cảm thấy vương sở sẽ là ninh đạo kỳ đối thủ ninh đạo trưởng chỉ là còn không có nghiêm túc mà thôi trong lòng lo nghĩ và phần nhìn trước mắt tình huống sư phi huyên rất muốn tiến đến ngăn lại thế nhưng là nàng thực lực sai biệt quá lớn trước mắt chiến đấu căn bản cũng không phải là nàng có khả năng n ú n g tay cấp độ lông mày hơi n h í u nhìn trước mắt sát cơ bốn phía ninh đạo kỳ vương sở lại là có chút ngoài ý mớn đơn giản như vậy liền bị chọc giận tâm cảnh tu dưỡng cũng quá kém đi trong lòng nghĩ như vậy tay lại không tự chủ đối ninh đạo kỳ vẫy vây tay nghiễm nhiên một bộ khiêu khích tư thái m u ố n chết hư lạnh một tiếng ninh đạo kỳ dưới chân đ i ể m nhẹ vài g i ả m phiêu đãng là thủy nháy mắt vì đó một bình cuốn sạch lấy thiên địa đ ạ i thế hắn hạo nhiên đánh về phía vương sở vẫn như cũng là độc môn việt ký tán thủ bắt phát nhưng mà cùng trước đó tán thủ bắt phát khác biệt lần này ninh đạo kỳ trên thân mang theo một tia hoàn toàn khác biệt kỳ dị chi lực tán thủ bất p h á p vốn là đạo môn t u y ệ t học tinh nghĩa ở chỗ hư chữ giảng cứu hư thực ở giữa thanh tịnh gây nên hư trạng thái dù chăm khác biệt đơn giản đạo của tự nhiên huyền chi lại huyền bất luận lớn hay nhỏ vậy mà lúc này giờ phút này tại cái này huyền chi lại huyền hư thực thanh linh bên trong đúng là mang theo một cỗ không h i ể u từ bi khoan thứ chi vị cực kỳ giống kia phật môn đ ộ hóa chi đạo đạo pháp tự nhiên phật thả từ bi thiên đạo bất nhân xem thương sinh vạn vật vì cùng chó thiên đạo trí công cho nên thương sinh vạn vật cạnh tự do bây giờ gia nhập cái này lòng dạ từ bi về sau ninh đạo kỳ cái này tán thủ bắt phát ý cảnh nháy mắt liền biến thành thiên đạo nhân tử nhân tâm thương hại ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh cho nên người nhân vô địch lấy lòng người thế thiên tâm lúc này ninh đạo kỳ một chiêu này vậy mà rất có một loại phật đạo đại đồng chủ quan cảnh ở trong đó uy lực nháy mắt tăng lên mấy cái cấp độ không tệ cuối cùng có chút ý tứ cười lớn một tiếng vương sở lại một lần nữa thi triển ra hàng long thập bát trưởng hắn sẽ công pháp nhiều lắm nếu thật là nghiêm túc một chiêu liền có thể đánh chết ninh đạo kỳ bởi vậy, vậy như nghĩ cùng hắn chơi một chút cũng liền hàng long thập bát trưởng miễn cưỡng phù hợp đối mặt trước mắt đầu này cương manh ngắc long ninh đạo kỳ mỉm cười. mắt mang từ bi như phật tổ đập hoa cười một tiếng như đạo tổ chiếm cứ cựu tiên một đôi tay chậm r i ép một chút xuống tới từ bi t ế thế phật vốn là nói theo cái này nhìn như nhẹ nhàng đồng dạng lấy hai người giao thủ làm trung tâm phương viên trăm trượng không gian phảng phất đều ngưng kết lại tiết ra ngoài lực lượng tứ ngược lấy quanh mình cái này sư phi huyên nhịn không được lần nữa thối lui cũng chỉ có tôn tư mạc mới có thể thản nhiên tự nhiên lưu tại nguyên đ ị a thiên đ ị a nhất thể nhân tâm độ thế so với ninh đạo kỳ trên bàn tay lực lượng một chiêu này một thức ở giữa mỗi giờ mỗi khắc không còn phát tiết lòng từ bi ngược lại là đáng sợ nhất phản phất có vạn phật n tâm sướng lấy đại hoành nguyện độ tâm ninh đạo kỳ một chiêu này bên trong lại còn mang tới nhẹ nhẹ tâm linh chi lực có được gáp chế ăn mòn tâm linh lực lượng bang môn t à đạo dợ dợ hương ương. mày may không có chịu ảnh hưởng vương sở lắc đầu nói ta thu hồi lời nói mới rồi ngươi cái này phật đạo đồng tu thủ đoạn quả nhiên là còn kém xa lắc long h ổ đại lực hàng long phục h ổ c h u n g pi là cái này ác long băng trước mắt đạo này phật hợp nhất phá phá phá băng liệt hai tay vương sở một trưởng đánh vào ninh đạo kỳ trên thân chỉ thấy một đạo hết vầy trời cao ninh đạo kỳ vương giòn lưu loát ngã trên mặt đất không có đánh bay chỉ có đánh p h ế vương sở lần này trực tiếp đánh tan ninh đạo kỳ đan điện khí hải chương ba trăm mười một xà thân tự ma ngươi ngươi làm sao dám xấu ta tu hành vạn phân hoàng s ợ nói ninh đạo kỳ cho săn nằm trên mặt đất n ử a chống đỡ lấy thân thể hắn lúc này sớm đã không có tiên phong đạo cốt tư thái ngược lại là nháy mắt giàn u a mấy chục tuổi từ một cái t r ư ừ n g bốn mươi tuổi nho nhã trung niên nháy mắt biến thành tuổi già sức yếu láo giả vương sở vừa rồi một trường kia trực tiếp đánh tan ninh đạo kỳ đan điện khí hải đánh g i t hắn mấy chục năm tu vi cùng tinh t h ầ n chân khí không có tu vi mang theo hắn tự nhiên là không cách nào lại duy trì mình tuổi trẻ bên ngoài. khôi phục dáng vẻ v ố n có nhậm chức ngươi vừa rồi đối ta động sát tầm ta hiện tại không giết ngươi đều đã là thủ hạ lưu t ì n h nhìn vẻ mặt kinh sợ ninh đạo kỳ vương sở lạnh lùng nói ra mình mặc dù đánh tan ninh đạo kỳ mấy chục năm tu vi nhưng lại cũng không có thương tổn hắn đại tông sư dương thần nương tựa theo vốn có cảnh giới ninh đạo kỳ muốn một lần nữa tu về lúc đầu tu vi cũng không khó khăn về phần tại sao cố ý phế đi hắn tu vi mà không phải đem chuyển hóa thành phân thân vương sở tự nhiên là có lo nghĩ của mình ninh đạo kỳ một cùng thiên tư cũng không chính lệnh nhất là giữa đường chuyển tu phật pháp về sau nếu để cho hắn thời gian nhất định tiêu hóa chưa hẳn không thể hấp thu đạo phật hai nhà chi trưởng thành tựu đạo phật hai phái thái g i a bất quá hắn đạo học tu vi quá cao c h u y ể n tu phật pháp lúc khó tránh khỏi mang theo một viên đạo tâm không cách nào bình thường bình đẳng nhìn tới bây giờ suốt đời tu vi hai triệu tận tán ngược lại là khôi phục một viên tâm bình tĩnh nếu như cái này thời điểm một lần nữa tu luyện tất nhiên có thể dung hợp đạo phật hai nhà chi trưởng thậm chí phá kén thành bướm nâng cao một bước đến cái kia thời điểm linh đạo kỳ mới có thể coi là một cái thượng hạng vân thân hẳn giống hoang dại sinh trưởng tạo ra bông hoa kinh lịch mình một phen tạo hóa mới có thể kết xuất nhất hoàn m ị trái cây vương sở cũng không muốn bởi vì chính mình một phen thăm ra dẫn đến phần này trái cây nhiễm phải một tia hương tỷ ninh đạo kỳ có thể trở thành đại đường thiên hạ nguyên bản tam đại tông sư một trong bản thân thiên phú tài tình không cần chất vấn qua lâu rồi có thể trở thành vương sở phân thân tư cách tuyến bất quá đã có thể trở nên ưu tú hơn vậy tại sao không thể đợi thêm một hồi đâu ưu tú thợ săn cho tới bây giờ liền không thiếu khuyết kiên nhẫn cũng không hiểu biết điểm này đang nghe vương sở tri ngôn về sau ninh đạo kỳ tựa hồ là đốn ngộ cái gì nguyên bản tâm tỉnh kích động đúng là nháy mắt bình phục xuống tới Là một m đạo ô n đại i tông n sư, h Đạo Kỳ tâm c ả n h tu tuyệt vi đạo ố i biểu hiện chi cho nên sẽ như thế chi nổi, bởi vì bị vương sở khơi gợi không kém, không cho như thế chịu hoàn nên toàn vương lên trong lòng một trước đây đ bị sẽ sở là vì i hận sự tình, h sự c nên mới tâm tính mất cân bằng, trong lúc nhất thời chấp nghiệm nhập tầm nhập Ninh mới tâm mất tầm thời chấp lúc Đạo ma. kỳ bản thân liền là thiếu niên thiên tài trước kia quật khởi thời điểm cũng là một đường hát vang huy tiến như là những cái kia mỗi cái thời đại lộng triều nhân trên cơ bản không có gặp được cái gì ngăn trở cũng l i ề n tại ninh đạo kỳ bước vào đại tông sư cảnh giới về sau ý đồ leo lên cao hơn cảnh giới thời điểm nhận tam đại đạo thống t r ê n ép lúc này mới rốt cuộc hứa hắn biết cái gì gọi là bất lực thậm chí bị ép chuyển ném phật giáo đây là hắn cuộc đời một kinh ngạc tột độ sự tình bây giờ tu vi một khi mất sạch trước mắt càng là thân ở nguy cơ sinh tử ngay tại cái này cực đoan trong t u y ệ t cảnh ninh đạo kỳ ngược lại là đột nhiên coi nhẹ năm đó tâm trướng tâm cảnh tu vi càng là ẩn ẩn có nâng cao một bước dấu hiệu phát giác đến điểm này vương sở tự nhiên cũng sẽ không đánh gãy ngược lại là mười phần vui với nhìn thấy điểm này ninh đạo kỳ càng là trưởng thành hắn liền càng cao hứng lại càng là tiên diễm hoa tươi kết xuất tới trái cây mới có thể càng phát ngọc nào suy nghĩ chợt không phải là nói thêm cái gì một thanh hoa mỹ kiếm liền xuất hiện ở trước mặt của hắn một chiêu kiếm thần không ta ý cảnh đâm thẳng vương sở mặt ninh đạo t r ư ở n g người đi mau ta đến ngăn lại hắn nương theo lấy lộng l ấ y phiêu m i ệ u kiếm quang một đạo linh hoạt kỳ hảo huyện c h u y ể n thanh âm lo lắng vang lên nguyên lai là sư phi huyên xuất thủ mắt thấy ninh đạo kỳ tan tác một thân tu vi càng tan thành m â y khói sư phi huyên không lo được c h â n kinh cũng không lo được lẫn nhau ở giữa chính lệnh không chút do dự lựa chọn xuất kiếm cứu người mặc kệ ninh đạo kỳ tiếp cận từ hàng tĩnh trai là có hay không có ý khác nhưng là liền hiện tại mà nói ninh đạo kỳ đúng là từ hàng tĩnh trai minh、hiếu. đồng thời cũng là nàng sư phi huyên trưởng bối trơ mắt bỏ mặc từ ra trưởng bối bị vương s ở tổn thương sư phi huyên làm không được dù là sợ lấy nàng thực lực hoàn toàn không phải là đối thủ của vương s ở nàng cũng không chút do dự lựa chọn xuất kiếm cứu người cô gái nhỏ này chẳng lẽ hiểu lầm cái gì nhìn xem cái này mang theo một chút thảm liệt ý vị m ộ t kiếm vương s ở cảm thấy có chút không hiểu đấu hắn mặc dù phế đi ninh đạo kỳ nhưng là giống như cũng không hề động sát tâm đi có cần phải như thế khẩn trương sao trong lòng có chút im lặng đối mặt sư phi huyên xuất thần nhập hóa từ hàng kiếm thuật vương sở cũng lười đi t r á n h né trực tiếp kích tay bổ nhào về phía trước một con tay không gắt gao liền bắt lấy k i a sắc bén thần kiếm cái này sao có thể khiếp sợ nhìn trước mắt một màn này sư phi huyên trong mắt pháp ý đột nhiên ngừng lại một đôi xinh đẹp con mắt chừng được căn g tròn nhìn lại rất có một chút n g ớ c manh mình một kiếm này không nói đến kiếm pháp như thế nào vẹn vẹn là binh khí này bản thân đã là tiêu sắc như bùn t h ầ n khí bây giờ lại bị vương sở gắt gao bắt lấy thậm chí mảy may không bị thương cảm giác tựa như là tại bắt một thanh kiếm gỗ cái này chẳng lẽ là kim cương bất ho từ sư phi huyên đứng phía sau lên nhìn trước mắt cảnh tượng ninh đạo kỳ không khỏi con người co r ụ t lại vô lượng tiên tôn đây rốt cuộc là cái gì quái vật hắn vừa rồi đến tột cùng mới xử x u ấ t mấy phần thực lực làm thiên hạ bốn đại tông sư một trong ninh đạo kỳ trung nguyên người thứ nhất tên tuổi mặc dù có chút trình độ nhưng cũng đúng là thực sự thâm niên đại tông sư tu vi cảnh giới sớm đã phá vỡ mà vào đại tông sư hậu kỳ tuyệt đối là đứng ở toàn bộ đại đường thế giới đỉnh điểm nhưng mà chính là mạnh như vậy thực lực tại vương sở trước mặt lại yếu ớt như là hài đồng mà lại đối phương rõ ràng còn không có xử suất toàn lực hắn đến cùng đã đạt đến cỡ nào cảnh giới viên mãn vẫn là phá toái hư không nháy mắt cảm thụ đến một cỗ thật sâu hẳn ý n i n h đạo kỳ bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng trung nam sơn bên trên đám kia đạo sĩ có lẽ cũng không phải là thả vương sở xuống núi kỳ thật bọn hắn căn bản là ngăn không được vương sở người ta là cưỡng ép xuống núi mẹ chứng bị âm sớm biết vương sở thực lực khủng bố như vậy hắn làm sao lại ngốc đến một người đến chí ít cũng sẽ mang lên nhai thanh huệ cùng tịnh niệm thiền việc không hiện tại cũng không về phần luân lạc tới tu vi mất hết tình trạng n h t miệng cười một tiếng bàn tay có chút dùng sức trực tiếp vỡ nát thường nhân này trong mắt thần binh lợ khí mang theo khiến da đầu run lên khí vương sở đ ỗ n g nhiên nhìn xem sư phi huyên nói ra tiểu tiên tử ta nghe nói các ngươi từ hàng t ĩ n h trai có một chiêu gọi là x ạ thân tự ma có thể không thể để cho ta kiến thức một chút chương ba trăm mười một tiên tử luân hồi nhìn chung toàn bộ đại đường song long một sách vẫn luôn cảm thấy từ hàng t ĩ n h trai là cái vô cùng thần kỳ tồn tại hoặc là càng phải nói là mười phần ngưu bức tồn tại đó cũng không phải cái gì phản phúng hình dung hoàn toàn là vương sở chân tâm thật ý một cái đánh lấy thế thiên tuyển đế danh hiệu đồng thời còn tổ chức qua tuyển đế đại hội thông phái tại tân triều thế chân bạc về sau thế mà còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại lưu truyền đến hậu thế đây quả thực là một cái kỳ t vương sở rất khó tưởng tượng lý thế dân con hàng này hoặc là phải nói toàn bộ lý đường tôn thất lại có thể tha thứ từ hàng tĩnh trai loại này môn phái tồn tại quả thực không là bình thường khí quyển dù sao cũng tương tự làm quan hoàng đế liền người đến nói nếu như hắn là lý đường hoàng triều hoàng đế như vậy hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua từ hàng tĩnh trai tuyệt đối sẽ đem cái này đại nịch bất đạo một tông phái triệt để hủy diệt thế thiên tuyển đế là ngay lúc đó nhân vật chính lý thế dân ngay lúc đó cảm giác khẳng định rất thoải mái nhưng là thoải mái qua sao đâu loại chuyện này có thể hay không cũng báo ứ n g tại hữu thế con cháu trên thân、Thần、quyền áp đảo vương quyền phía trên Ngươi thật sự cho xưng hô này c h nơi phát ra rất đơn giản đơn giản chính là thông qua thần quyền giữ gìn tự thân hoàng quyền thần hóa tự thân lường gạt tầng dưới chót mách tính nói cho những ngày đám dân quê nhóm chính mình là thụ mệnh vu thiên chính đạo các ngươi nhưng ngàn vạn không thể tạo ta phản ở nhưng mà là một m hoàng đế vì nghề nghiệp một trong người xuyên việt vương sở vô cùng rõ ràng thiên tử tử coi là thật không phải nhi t ử tử, tử nó chân chính hàm nghĩa hẳn là phu tử thì như nho ra khổng tử mặc ra m ặ c tử đạo r a láo tử thiên gia liền hẳn là thiên tử thiên tử vốn là trời hóa thân làm sao có thể cùng ngày nhi t ử đâu chi cho nên trời làm cha đơn giản chính là vì thần hóa tự thân củng cố thống trị trên thực tế chỉ là đem trời coi như một cái khái niệm tính bài trí mà thôi ngươi nếu thật là thần linh thiên đạo thì cũng tôi đi nhưng ngươi một cái nho nhỏ thế tục tông môn giáo phái làm sao dám đứng tại thiên tử trên đầu thật đem mình làm ngày hoàng đế danh xưng chân long thiên tử mà long tính cao ngạo căn bản là dùng không được trên đầu có người thậm chí ngay cả cùng mình đánh đồng người đều không thể cho phép tự xưng vương người cô đơn ngươi thật sự cho rằng đây chỉ là một câu đơn giản tự xưng cho nên vương sở thật cảm thấy từ hàng t i n h trai rất ngữ bức đánh lấy thế thiên tuyển đế danh hiệu thế mà bình yên không ngại vượt qua toàn bộ lý đường m ộ t k h i đồng thời đến nguyên mặt mình sơ cũng vẫn như c ũ mười phần sinh động ở trong đó đến cùng ẩn giấu đi cái gì mờ ám vương sở hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút suy đoán chỉ có thể nói mỹ nhân kế đúng là ngữ bức t r á c không được trong lịch sử nhiều như vậy sáng hùng nhân vật đều đưa tại mỹ mỹ người dưới váy sư phi huyên cũng không hiểu biết sở chân thực ý nghĩ nhưng là tại chỗ đến vương sở kia cơ hồ đồng đẳng với lời nói đùa nàng có bao nhiêu ít có thể cảm giác được đối phương xem thường k i n h thường ngươi sao dám như thế vũ nhục ta từ hàng tĩnh trai tiên tử cắn răng nghiến lợi nói phong phú tình cảm ba động rất có một loại ngã thế gian cảm giác vũ nhục chẳng lẽ ta nói không đúng sao theo ta được biết các ngươi từ hàng tĩnh trai từ trước đến nay đánh lấy chính đạo khôi thủ cơ hiệu mỗi một thời đại đều lấy bảo vệ chính đạo làm nhiệm vụ của mình một khi phát hiện trên giang hồ có vượt qua các ngươi trưởng khống nhân vật lập tức liền sẽ ra tay độc gác đem trừ bỏ còn nếu là đối phương quá mức xuất sắc không cách nào h à n phục như vậy liền sẽ đánh lấy x ả thân tự ma khẩu hiệu dùng mỹ nhân kế đem trói buộc ta nói nhưng có chỗ không đúng lắc đầu vương sở vừa cười vừa nói ngươi nói vậy chúng ta chỉ là lấy nhân ái c h i tâm cảm hóa ma đầu nào có ngươi nói như vậy tuy nói dơ bẩn ma phấn hơi đỏ lên tựa hồ là bị tức sư phi huyên phẫn nộ phản bác À, cảm hóa có lẽ sư phi huyên thật là một mảnh chân thành c h i tâm vương sở có thể cảm nhận được nàng thuật thúy bất quá loại người này cũng đáng sợ nhất bởi vì nàng căn bản là không biết tự mình làm là đúng hay sai c ư ờ i lạnh một tiếng vương sở năm ngón tay khẽ nhúc ních một sợi tóc xanh xuất hiện ở tay phải của hắn phía trên lại là hắn từ sư phi huyên tiêm một bộ trên mái tóc chỗ hái xuống tới người nói các ngươi những ngày nico không hảo hảo ăn chay niệm vật không có việc gì luôn thích chạy đến s u ấ t đầu lộ diện mà lại từng cái dáng dấp còn xinh đẹp như vậy ta vương mỗ người liền chưa thấy qua có nhiều như vậy tóc nico đem tiêm một lọn tóc quấn tại đầu ngón tay chỉ bụng nhẹ nhàng v à xo tại tiểu tiên tử một mặt đỏ bừng t ì n h bên trong vương sở đúng là đặt ở chóp mũi nhẹ nhàng k h ẽ ngửi ba ngàn phiền nào kia thường tia từng tia đều tình thâm các ngươi từ hàng tĩnh trai nữ nhân từ trước đến nay thích lấy tơ t ì n h khóa tận nam nhi tâm lại là không biết chính các ngươi phải trang am hiểu t u ệ kiếm t r ạ n g tơ t ì n h s â u kỳ nói nhẹ nhàng k h ẽ ngửi về sau vương sở đem trong tay mái tóc một lần nữa ném về cho cô nương phiêu giật như do mái tóc c u ố n quanh ở trong gió nhẹ chậm rãi trôi hướng sư phi huyên rõ ràng chỉ là một sợi phổ thông mái tóc nhưng mà rơi ở trong mắt sư phi huyên đúng là nháy mắt đổi một phen thiên đ i ệ tơ tình như lưới lu chỉ thấy vương sở trong mắt một đạo mông lung chi quan g hiện lên lấy kêu một lọn tóc làm môi giới hắn trực tiếp đem sư phi huyên tâm thần kéo vào một chỗ hư hào trong luân hồi chúng chiêu một nháy mắt sư phi huyên chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên trước mắt liền đổi một cái thiên địa ngay sau đó là ngũ hởn đều mê tam hồn thất phách nhập vô minh hoảng hốt ở giữa phảng phất đã trải qua một trận lại một trận vườn tình đời duyên đời thứ nhất hắn vì thư sinh nàng vì hộ hồ yêu hồng tụ đốt đèn trợ tình làng sớm sớm chiều chiều bao vui vẻ nhưng trung quy là nhân yêu khắc đường thiên lý năng dung đời thứ hai hắn vẫn như cũng là thư sinh mình dĩ nhiên đã là cô hồn q u â đời n h thứ tư hắn g thể n là quân nàng vì thế tử vốn là điểm điểm mật mật cử án tệ mi không muốn chiến loạn bộ phát tướng quân một mình cưới ngựa nhập chiến trường chiến hỏa bay tán loạn một m ư ờ i năm trưa mỗi một trận luân hồi đều là một trận phượng thế tình duyên từ lúc mới bắt đầu tình đầu ý hợp đến kỳ ở giữa khảm long đ o n g khả cuối cùng bài trừ ngàn khó vạn hiểm đi đến cùng một chỗ hắn là vương sở nàng là sư phi huyên hai cái bản không có giao tập danh tự theo một trận lại một trận luân hồi trung pi n là càng c u ố n càng sâu người bên trong có ta ta bên trong có người cuối cùng lại không lẫn nhau phân chia lại chương ba trăm mười ba loại tình k i ế p mười thế luân hồi đại m ộ n g mới tỉnh hiện thực thế giới vẹn vẹn chỉ là một cái trước mắt nhưng mà tinh thần thế giới bên trong sư phi huyên dĩ nhiên đã vượt qua dòng dã mười cái luân hồi kinh lịch một trận lại một trận túc thế tình duyên r ấ t ha ánh mắt khẽ run lên dường như như ở trong ngộng mới tỉnh một đôi mắt mỹ lệ từ một bảy biến thành tươi sống mang theo không h i ể u tang thương cảm giác sư phi huyên lại một lần nữa trở về nhân gian trong luân hồi ký ức phần lớn đã biến mất vẹn vẹn chỉ để lại một chút mơ hồ ấn tượng trước đó trải qua k i a hết thệ phản phất đều là một cái không có chút nào đạo lý mộng xuân chỉ có một cái k i a danh tự gắt gao khắc vào trong lòng vương sở ánh mắt từ vừa mới bắt đầu mê man g dần dần trở nên muôn màu m u ô n vẻ có khắc cốt minh tâm yêu thương cũng có đến chết mới thôi thống hận cuối cùng biến thành vĩnh yêu hận dây dưa sư phi huyên ánh mắt phức tạp nhìn xem vương sở trên mặt biểu lộ vừa giận vừa vui phảng phất là tình nhân ở giữa liếc mắt đưa tình ánh mắt phức tạp chậm rãi thu hồi sư phi huyên nhìn về phía tay trái của mình chỉ thấy lúc này tay trái của nàng trên ngón vô danh thình lình c u ấ n quanh lấy một cái phát vỏng như là một chiếc nhẫn thần kỳ khống tại nàng trên tay n h ì n không được đưa tay đi sờ lên tự a hồ là như muốn hái xuống tới mà ở đụng vào một nháy mắt sư phi huyên lại chỉ cảm thấy trong lòng đau đớn một hồi đừng nói là đem lấy xuống liền xem như đụng vào đều thành một cái hy vọng xa vời ngươi thật là ác độc tâm a tự hồ là minh bạ sư phi huyên hận hận nhìn xem vương sở chỉ là biểu tình kia quả thực không có bao nhiêu uy hiếp phi huyên chuyện gì xảy ra người không sao chứ sư phi huyên sau lưng ninh đạo kỳ lo lắng hỏi mặc dù sư phi huyên tinh thần thế giới phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến nhưng là tại hiện thực thế giới bên trong ninh đạo kỳ nhìn thấy lại vẹn vẹn chỉ là vương sở đem một sợi tóc ném sư phi huyên trừ cái đó ra lại không phát hiện tu vi bị phế về sau ninh đạo kỳ trạng thái y nguyên t r ê n l ệ n h tới cực điểm lấy về phần hắn đủ khả năng phát hiện dị thường cũng vẹn, vẹn chỉ là sư phi huyên trong nháy mắt đó cải biến k h tức ưu thê lương. phản phất đã trải qua một nữ nhân rung động đến tâm căn một đời ta không sao quay đầu c h ấ n an ninh đạo kỳ sư phi huyên lại một lần nữa quay đầu nhìn về phía vương sở chúng ta bây giờ có thể đi rồi sao đương nhiên có thể các ngươi tùy thời đều có thể đi ta khi nào đi tìm các ngươi mỉm cười vương sở biểu lộ ngoạn vị nói nhìn thấy trước mắt một màn này ninh đạo kỳ cho mày mặc dù hắn dương thần hiện tại h ề hoại suy sụp nhưng là bằng vào trực giác hắn cũng có thể cảm giác được vương sở cùng sư phi huyên ở giữa nhất định chuyện gì phát sinh không kịp quá nhiều hỏi thăm chỉ thấy đến khẳng định về sau sư phi huyên liền bị ninh đạo kỳ quay người rời đi phản phất căn bản không muốn lại cùng vương sở chờ lâu một giây tiểu tiết tử ta rất chờ mong lựa chọn của ngươi ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng nhìn xem rời đi sư phi huyên cùng ninh đạo kỳ vương sở đột nhiên hô to một câu sau đó liền nhìn thấy sư phi huyên đột nhiên một trận tiếp theo chính là tăng tốc bước chân rời đi ha ha thật có ý tứ trêu bờ một phen tiểu cô nương vương sở nhịn không được vừa cười vừa nói tiểu hữu như n g ư â i loại này cách làm cũng quá quá mức đi chẳng biết lúc nào xuất hiện ở vương sở bên người nhìn vẻ mặt cười xấu xa vương sở tô tư mạc lắc đầu nói liên quan tới vương sở cùng sư phi huyên trên thân phát sinh sự t ì n h tôn tư mạc cũng không phải đặc biệt rõ ràng dù sao đây chính là tinh thần cấp độ đ ỏ sức trừ phi là chặn ngang một cước nếu không hắn một người cũng chỉ có thể biết nó như thế mà không biết nguyên cớ bất quá mặc dù không biết nguyên nhân cụ thể nhưng là chỉ từ kết quả nhìn lại lấy tôn tư mạc cảnh giới tạo nghệ tự nhiên là không khó coi ra từ hàng tĩnh trai tiểu cô nương này rõ ràng là bị vương sở dùng đặc thù thủ pháp gieo tình t a n ánh mắt là không lừa được người tinh thần càng là cũng giống như thế loại kiệt như toán như khóc trạng thái rõ ràng là bị cặn bã nam tổn thương qua đi tiểu toán phụ g á n vẻ cho nên tôn tư mạc mới có thể nói vương s ở có chút làm quá mức phát h ỏ a người ta tiểu cô nương lần thứ nhất xuống núi ngươi liền để người ta biến thành dạng này thật không sợ sư phụ của nàng thanh huệ tìm ngươi liều mạng chân nhân thiện tâm ta chẳng qua là lấy đạo của người còn trị một thân m à thôi nói thế nào quá mức nói chuyện đâu nghe được tôn tư mạc thở dài vương s ở lạnh nhạt nói ai ngươi nói như vậy cũng không sai dựa theo bọn hắn phật giáo lý luận nhân quả tuần hoàn b á o ứng xác đáng bây giờ cũng là thời điểm nên nêm chính một chút sản xuất quả đắng nghe nói như thế tôn tư mạc cũng không có nói thêm nữa từ hàng t ĩ n h trai phong cách hắn cũng là biết được một đám ni cô không hào h ả o ăn chay nệm i phật hết lần này tới lần khác không có chuyện thích xuất đầu lộ diện đánh lấy một bộ thay trời hành đạo tư thái thật không biết tu chính là cái gì phật tham gia chính là cái gì thần bồ tát sợ nhân chúng sinh sợ quả phật ra từ trước đến nay giảng cứu xuất thế tu hành kiên kỵ nhất chính là nhiễm hồng trần n h â n quả cái này từ hàng t ĩ n h trai lại dám thay mặt vạn dân tuyển hiền chủ cũng không biết là từ đâu tới lòng tin không là bình thường sẽ chơi chính là bởi vì biết được điểm này cho nên tôn tư mạc đối từ hàng tính trai cũng không ngừa thậm chí là mười phần bài x í chi cho nên sẽ nói nhiều một câu cũng vẹn vẹn chỉ là bởi vì ra ngoài lòng yêu tài mặc kệ cái này từ hàng tĩnh trai phong cách thế nào các nàng thế hệ này truyền nhân thiên phú quả thực không sai bây giờ bị vương sở như thế một làm lại là nói không chừng như vậy phế đi theo tôn tư m ặ c biết từ hàng tĩnh trai tu hành đối tâm cảnh yêu cầu mười phần nghiêm ngặt giảng cứu chính là một viên thông minh kiếm tâm bây giờ bị vương sở r e o xuống tình căn hoặc một viên không có kiếm tâm nếu như không thể đột phá tâm a cái này hai trăm chín mươi bảy đời cũng không thể lại tiến thêm một bước rất rõ ràng tôn tư mạc ý nghĩ bất quá vương sở lại là lắc đầu nói ra lời nói làm sao có thể nói như vậy đâu ta đây cũng không phải là đang hại nàng ta là đang tôi l u y ệ n nàng tia tiểu tiên tử thiên phú mặc dù không tệ nhưng khoảng cách khoáng thế chi tài còn kém không ít bây giờ nhiều ta đạo nhân này tuy nói là tâm ma của tâm nhưng nếu như có thể đem kiếm trạm tơ tư t ì n h tương lai nhất định có thể khám phá các nàng từ hàng tính trai kiếm tâm thông minh c h i cảnh thậm chí hơi cố gắng một điểm chưa chắc không thể dòm ngó phá toái hư không c h i cảnh huyền bí vương sở một mặt lời thề son sắt nói tô n tư mạc nghe xong lại là một mặt im lặng tiểu tử này cũng quá vô xỉ đi lấy vương sở biểu hiện ra cảnh giới tôn tư mạc thật không cảm thấy cái kia từ hàng tính trai tiểu cô nương có thể chạm phá tình kiếp chỉ sợ càng nhiều sẽ chỉ là như vậy c h ầ m luân bất quá cái này cùng mình có quan hệ gì đâu tôn tư mạc mặc dù là trạch tâm nhân hậu nhưng là hắn một viên nhân tâm đều tại lê dân bách tính t r ê n thân từ hàng tính trai loại này đặc quyền giai cấp cũng không tại hắn hái tâm phạm vi bên trong hơi suy nghĩ tôn tư mạc liền không có nghĩ nhiều nữa ngược lại là một mặt cười ha h à nhìn xem vương sở nói ra tiểu hữu ngươi vừa rồi kia nhất n i ệ m loại tình tiếp thủ đoạn thế nhưng là tâm thần tri pháp có thể không thể dạy một giáo lao đạo chương ba trăm mười bốn các phương phản ứng Đông đô lạc dương. Không hề nghi ngờ, lạc Dương. n vẹn vẹn là Lạc là hề bởi vậy lại thế nào không phải tầm thưởng đã thấy nhiều cảnh tượng cuối cùng sẽ để cho người cảm thấy dính lạc dương nội tình bày ở nơi đó vô luận cái nào triều đại kiến trúc cũng sẽ không có quá nhiều khác biệt nếu như nói khác biệt duy nhất có lẽ chính là mỗi một cái triều đại phong thổ những này văn hóa bên trên nhỏ bé khác biệt mới có thể mang đến một chút mới m ẻ cảm giác bất quá khi vương sở chân chính đi vào thành lạc dương về sau hắn mới phát hiện mình nguyên lai là quá mức vương nghĩ đương nhiên nơi này cũng không phải phổ thông võ hiệp thế giới nơi này là đại đường thế giới a trình thể kết cấu cũng không có phát sinh cái gì cải biến nhưng là lúc này xuất hiện tại vương sở trước mắt thành lạc dương vô luận là độ cao vẫn là độ d à y đều xa siêu việt hơn xa hắn trước kia nhìn qua lạc dương hoàn toàn không phải một cái cấp bậc tạo vật vượt qua trăm mét hoa chương đầu tưởng trọn vẹn hơn mấy trượng giày vách t ư ờ n g cũng chính là đại đường loại này đẳng cấp cao võ hiệp thế giới mới có thể xuất hiện loại này không phải người tạo vật đi ánh mắt bên trong mang theo nhẹ nhẹ rung động làm một đến từ xã hội hiện đại người xuyên việt vương sở tự nhiên là gặp qua so cái này càng thêm to lớn kiến trúc nhưng những cái kia đều là khoa học kỹ thuật tạo vật trước mắt cái đồ chơi này lại là thuần túy nhân lực tạo vật hoàn toàn không phải một loại khái niệm không tệ không tệ liên tục gật đầu qua đi vương sở liền dẫn tôn tư mạc đi vào cái này trong thành lạc dương mà theo hắn vừa mới bước vào thành lạc dương thổ địa hắn tin tức liền đã xuất hiện ở thành lạc dương thế lực cao cấp trên bàn phía trên chính thức hướng thành lạc dương tuyên cao hắn đến thư họa vẽ tranh vẽ tranh vẽ tranh vẽ tranh vẽ tranh vẽ tranh họa tất tất tất tất tất thư họa hoa sách hắn quả nhiên vẫn là đến rồi thành lạc dương nơi nào đó tráng lệ trong kiến trúc hoa phục lao giả khi biết vương s ở đến tin tức về sau thần sắc đêm ngày nói tên của hắn gọi vũ văn thương chính là vũ văn gia gia chủ cũng là bốn đại môn phiệt một trong vũ văn p h i ệ phiệt t chủ đứng tại toàn bộ đại đường thế giới đỉnh đại nhân vật từ hàng tĩnh trai những tên kia nói cái gì có thể chặn đường vương thủ nghĩa nhập lạc dương kết quả còn không phải để người ta t i ế đến thua thiệt lao phu còn đối bọn hắn ôm lấy một phần chờ mong thật sự là một đá k i n h thường nói vũ văn thương trên c h á n mang theo nhẹ nhẹ ngưng trọng đại tông sư cũng không phải là vô địch tồn tại nhưng là đồng dạng không hề nghi ngờ bọn hắn lực ảnh hưởng quá lớn nhất là làm tông sư đình phong đã đụng vào đến đại tông sư cảnh giới cường giả đình cao toàn văn tổn thương muốn so người bình thường càng thêm có thể trải nghiệm đến đại tông sư sự đáng sợ đó là một loại không phải người lực lượng cho dù là tại một trận mấy chục vạn người bên trong chiến trường đại tông sư cũng có thể trở thành quyết định chiến tranh thắng bại mấu chốt tồn tại có thể nghĩ bọn hắn đồng dạng nhiều đáng sợ nếu như sử dụng thỏa đáng một tôn đại tông sư có khả năng mang tới ảnh hưởng tuyệt đối là nghiêng trời lệnh đất bây giờ đại tùy s ắ p bị diệt tới nơi khoảng cách thực hiện bọn hắn vũ văn gia báo thù vẹn vẹn chỉ có cách xa một bước vũ văn thương tuyệt đối không thể cho phép có bất kỳ sai lầm nào phát sinh xem ra nhất định phải thời khắc chú ý vương thủ nghĩa động tĩnh tuyệt đối không thể để cho hắn ảnh hưởng ta bảo văn gia kế hoạch dương kiên thiên hạ này trung quy là chúng ta vũ văn gia ánh nắng âm trầm như gián độc phảng phất là tùy thời chuẩn bị phát động lôi đình m ộ t kích vũ văn thương kiên định nói mấy chục năm trước đại tùy đợi bắc chu dương kiên chiếm vũ văn gia hoàng vị mấy chục năm về sau bọn hắn vũ văn gia nhất định phải một lần nữa cầm về. Thành lạnh c d ư ơ g một cái k á c địa p h ư ơ nhạt g đồng cười h lộng lấy xa hoa đệ, này cùng Văn là Vũ ra đủ một i vai n sóng h m tiếng vũ sở hồng mặt mũi dàn mua bên trên mang theo vẻ mong đợi so với vũ văn gia giã tâm mừng mừng đ ộ c cô ra cũng không có quá nhiều ý nghĩ cũng không phải bọn hắn đến cỡ nào an phận thủ thường mà là đ ộ c cô ra truyền thừa xuất hiện t u y ệ tự t lấy vưu sở hồng làm hạch tâm một đời hướng xuống ngược lại đệ tam cũng liền cháu trai k i a m ộ t đời ra cái đ ộ c cô v ư ợ n g coi là thiên kiêu còn lại đ ộ c cô chư tử không có một cái có thể vào được vưu sở hồng mắt mà hết lần này tới lần khác đ ộ c cô ra duy nhất một cái thiên kiêu vẫn là nữ dưới loại tình huống này đ ộ c cô ra cái kia còn có cái gì khác ý nghĩ có thể bình yên vượt qua cái này loạn thế đều đã không t h ể đến kỹ toàn bộ thành lạc dương trừ bỏ hoàng đế bên ngoài chân chính đặc biệt chú ý vương sở đến hết thẻ cũng liền hai cái này còn lại thế gia đại tộc coi như chú ý lấy bọn hắn bản thân thể lượng cũng không có tư cách gia nhập vào cái này cấp bậc đỏ sức bên trong bởi vậy tự nhiên không có chú ý tất yếu đại tùy thiên hạ bốn đại môn việt tống việt xa cư lĩnh nam một vùng bản thân liền không tại đại tùy chính trị hệ thống bên trong mà lại bọn hắn không thừa nhận đại tùy thống trị bởi vậy tự thành một phái lập quốc mới bắt đầu lợi dụng chiếm đất làm vua cho nên cái gọi là bốn đại môn việt kỳ thật chỉ có tam đại môn việt tống việt đã xem như một cái rơi vương giữa hai bên có bản chất khác nhau mà còn lại tam đại môn việt bên trong lý việt cũng tại l u n tây tri địa cũng không tại dưới chân thiên tử bởi vậy toàn bộ thành thời gian trước ra cái mẫu nghi thiên hạ độc cô hoàng hậu bởi vậy độc cô p h i ệ t cùng dương quảng ở giữa thậm chí còn mang theo quan hệ máu mủ cùng toàn bộ dương thị đều coi là quan hệ thông gia nhưng mà mặc dù có thâm hậu như vậy quan hệ tại vạn ngã đại tùy chuyện này phía trên độc cô h i ệ t vẫn như cũng là bỏ bao nhiêu công sức thậm chí là chiếm cứ chủ lực một trong cuối cùng nguyên nhân đơn giản chính là khoa cử chế độ cái này chế độ thực sự là quá bất gắc trực tiếp liền chặt đức thế g i a môn phiệt thống trị c ă n cơ làm cho khắp thiên hạ thế g i a thế lực liên hợp lại vạn ngã đại tùy c h i ề u dù là đây là cái mới kết thúc loạn thế khổng lồ đế quốc từ cái này không khó coi ra cho dù tốt quan hệ tại lợi ích trước mặt cũng khó thoát tái n h ậ n bất lực chương ba trăm mười lăm không đối với vương sở đến trừ bỏ thành lạc dương hai đại tập đoàn lợi ích thành lạc dương bên ngoài tòa nào đó thiền viện bên trong cũng tương tự nổi lên thao thiên tự lãng đây là một tòa hương hỏa cường thịnh trộm miếu miếu bên trong tăng chúng lui tới thắp hương bái phật tín đồ chen trúc mà tới ngay tại cái này chùa miếu chỗ sâu nhất một cái ưu tính trong tiểu viện ở một cái tuổi trẻ tăng nhân cái này tăng nhân khuôn mặt thanh tú k h í chất trang nghiêm b ả o hoa nhìn xem phảng phất không đến hai mươi thiếu niên bộ dáng trên thân lại mang theo một cỗ không h i ể u tăng thương cảm giác phảng phất có được cùng tuổi tắc không hợp thành t h ủ này tăng nhân chính là tòa này chùa miếu trụ trì pháp danh của hắn gọi là không hắn chùa miếu thì làm tịnh niệm t h i ề n viện cũng chính là cái kia cùng từ hàng tĩnh trai cùng xưng là giang hồ bạch đạo khôi thủ tịnh niệm t i ệ n viện tuổi trẻ mặc dù nhìn xem tuổi trẻ nhưng là thực tế số tuổi thọ cũng đã vượt qua giáp chi niên chi cho nên một bộ phản lão hoàn đồng bộ dáng hoàn toàn là một thân cao sâu khó lường tu vi b ộ trí mà lúc này giờ phút này cái này ngày bình thường điểm tĩnh siêu nhiên l i ề u không đại sư lúc này lại là một mặt c h ấ n kinh thất thố chỉ vì trước mặt hắn ngồi hai người một cái gọi linh đạo kỳ một cái gọi sư phi huyên một cái tuổi già sức yếu một cái thất hồn là phách nếu như không phải xác định người trước mắt này đúng là linh đạo kỳ l i ề u không đại sư thực sự là không thể tin được cái này tăng thương t h ắ n g yếu lão nhân lại chính là cái kia danh chấn thiên hạ tán nhân đại tôn sư đồng lý mà nói nếu như không phải xác định trước mắt cái này sư phi h u ê n không có bị đánh cháo hắn cũng tương tự không thể tin được trước mắt cái này thất hồn lạc phách tinh thần chán nạn nữ tử thế mà chính là phiêu nhiên như tiên tử từ hàng tính trai đời sau truyền nhân một ngày a vẹn vẹn chỉ là thời gian một ngày a nghĩ đến một ngày trước đó còn ở tại nhà mình thiền viện hai người không thực sự là không cách nào tưởng tượng đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra mới có thể khiến được cái này trước đây không lâu còn ngạo thị thiên hạ hai người bây giờ lại là luân lạc tới bộ dáng này nhìn vẻ mặt trận mắt hốc mồn liêu không đại sư ninh đạo kỳ cười khổ một tiếng không đợi đối phương hỏi thăm liền chủ động nói ra trước đó phát sinh sự tỉnh như ninh đạo trưởng lời nói cái này v u thi chủ chẳng phải là đã dần dần phá toái kim cương chi cảnh sao lại có thể như thế đây liệu không đại sư một mặt không dám tin nói ninh đạo kỳ mặc dù được xưng là đạo môn đồ nhưng là hắn thực lực đúng là để người không lời nào để nói cho dù tại toàn bộ đạo môn bên trong cũng chỉ có tam đại đạo thống đạo chủ có thể nói là hoàn toàn lực gáp hắn một đầu về phần cái khác đạo môn đại t ô n g sư chỉ sợ cũng chỉ có so qua một trận có lẽ mới có thể minh sát phân cái cao thấp bất quá tuyệt đại đa số khả năng đều là thua nhiều thắng ít thậm chí cho dù là không mình làm p ậ t môn đại phái tịnh niệm thiền viện chủ trì đơn thuần luận tu vi cảnh giới h ắ n cũng sẽ không là ninh đạo kỳ đối thủ mình chẳng qua là vừa mới k h á m phá đại tông sư c h i cảnh ninh đạo kỳ lại là đã bắt đầu truy cầu phá toái hư không c h i đạo giữa hai cái này t r ê n lệch hoàn toàn không thể so sánh chính là bởi vì rõ ràng điểm này liệu không đại sư mới có thể càng thêm khó có thể tin kia vương thủ nghĩa cũng bất quá hơn hai mươi tuổi bước vào đại tông sư c h i cảnh nghe nói cũng bất quá mấy năm làm sao lại ngay cả ninh đạo kỳ loại này uy tín lâu năm đại tông sư đều không phải đối thủ nhìn xem không một mặt không thể tưởng tượng nổi ninh đạo kỳ còn có thể nói cái gì đó thảm bại tại một cái hậu bối tri thủ thực sự không phải cái gì hào quang sự tình hắn không có cái tia mặt mũi đi giải thích cái gì cũng khinh thường tại đi giải thích thua chính là thua giải thích chính là che giấu ninh đạo kỳ điểm ấy khí độ vẫn phải có lần này nhiều năm tu vi một khi mất sạch vừa mới bắt đầu ninh đạo kỳ khó tránh khỏi rất cảm thấy cô đơn thống khổ nhưng mà chờ hắn tiếp nhận sự thật này về sau lại phát hiện đây cũng không phải là không phải một chuyện tốt mình vẹn vẹn chỉ là tu vi phế đi cảnh giới cũng không có phế chỉ cần hắn đầy đủ cố gắng hoàn toàn có thể một lần nữa tu trở về đồng thời tựa hồ còn có thể phá rồi lại lợn â n g cao một bước trong mắt lóe lên một sợi tinh quang ninh đạo kỳ lại là cũng không có lộ ra điểm này đây là một mặt thản nhiên nhìn tới bộ dáng tựa hồ là đã tiếp nhận hiện thực cũng không có phát giác được điểm này liệu không đại sư sau khi khiếp sợ lập tức liền bắt đầu suy tư lần này thất bại hậu quả nếu như kia vương thí chủ thực lực đúng như ninh đạo trưởng lời nói vậy hắn lần này đi lạc dương tất sẽ nhấc lên sóng to gió lớn cũng không biết là phúc l à hoạ n tin tức quá ít suy tư qua đi không chỉ có thể bất đắc gì nói lấy hắn triển hiện ra thực lực đã không phải chúng ta có thể không chế kế sách hiện nay cũng chỉ có thể yên lặng theo dõi kỷ biến chậm đợi hạ một bước phát triển ninh đạo kỳ thở dài nói nhẹ gật đầu không nhìn một chút bên cạnh không nói một lời sư phi huyên trong lòng bao nhiêu có chút hiếu kỳ so với n i n h đạo kỳ tao nộ sư phi huyên tao nộ hiển nhiên muốn ly kỳ rất nhiều thậm chí căn bản là để người sờ vớt không được đầu não duy nhất có thể lấy khẳng định là vấn đề của nàng hẳn là xuất hiện ở phương diện tinh thần mà vô luận là vấn đề gì ngày liên lụy đến phương diện tinh thần kia đều không là bình thường khó giải quyết sư phi huyên lại trở lại tịnh niệm thiền viện về sau trên cơ bản liền không chút nói chuyện qua bởi vậy không cũng không rõ sợ nàng tình h u ố n cụ thể cho dù là muốn giúp đỡ cũng là thúc thủ vô sách đồng thời là một m hòa thượng ngoại nhân không cũng không thật nhiều hỏi chỉ có thể chờ phạm thanh huệ sau khi đến nhà mình v ẫ n đ ể tự mình giải quyết nghĩ đến nơi này chống không trong lòng yếu đớt thở dài làm đồng minh thể cộng đồng t ị n h nghiệm thiện viện cùng từ hàng tính trai đồng dạng đã sớm đặt cực lý thế dân bây giờ ra lần này biến cố hắn tự nhiên không là bình thường vật lộn dầu cũng không biết có một tên hòa thượng đang vì mình mà phát s ầ u tiến vào thành lạc dương về sau rất nhanh liền có một đội nhân mã nhận được tin tức tương lai、like、nên đón vương sở đem bọn hắn cung kính lên tiến trong hoàng cung được chứng kiến mấy cái hoàng cung thậm chí còn ở qua hoàng cung cái này cái gọi là thiên hạ tôn quý nhất chỗ ở đối với v sớm đã không phải cái gì chuyện mới mẻ so với nhà mình hoàng cung tuy chiều hoàng cung hiển nhiên không có như vậy tinh mỹ tỉ mỉ bất quá người ta thắng ở hùng vĩ đại khí thường thành đại môn đều muốn vượt qua gấp mấy lần có thừa ở bên trong vệ thái giám dẫn dắt phía dưới trải qua một đoạn thật dài lộ trình vương sở bọn hắn mới đến cung trong nội viện tiến vào cung trong quản sự an b à i tốt chỗ ở đưa tiến những cái kia thị vệ thái giám vương sở cùng tôn tư m ạ c xếp bằng ở bên cạnh trên giường chính suy tư điều gì thời điểm đi gặp dương quảng thời điểm đối phương lại là đã chủ động đến đây tựa hồ là vì cho thấy mình coi trọng cùng tôn trọng chương q u ả ba trăm mười sáu lương bạc đi theo phía sau một đám đại nội hộ vệ bên người thì là hai trung niên thái giám một cái đầu mang chút toàn quan khuôn mặt tôn quý nam tử trung niên lập tức ngay tại mọi người t h e n trúc chi xuống tới đến vương sở chỗ ở người này chính là đại tùy đương kim thiên tử dương quảng đi ra tạm trú chỗ làm thân tử Đối mặt d ư ơ nếu g như lần bái thứ ba viễn trinh cao câu ly cũng thất bại như vậy dương quảng chỉ sợ cũng sẽ không lại giả vờ giả vịt làm một dựa vào giết minh giết cha thượng vị hoàng đế dương quảng thành phủ chi thâm dung hoài nghi cho dù là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo tuyệt đối sẽ không ngay cả lúc tình huống cũng nhìn không ra thế g i a muôn việt nhóm đều hy vọng lần thứ ba viễn trinh cao câu ly có thể tiêu hao hết đại tùy sau cùng sinh lực nhưng mà bọn hắn lại chỗ nào biết dương quảng sao lại không phải đàng chờ mong lần này t r ì n h chiến làm hao mòn những thế gian này đại tộc lực lượng bởi vì cái gọi là giết địch một ngàn tự t ổ n tám trăm dù cho mình sẽ vạn kiếp bất phục nhưng là những cái kia kéo sụp đổ đại tùy thế g i a muôn việt dương quảng cũng tuyệt đối sẽ không để bọn hắn tốt qua bởi vậy nhìn trước mắt tuổi trẻ có chút quá phận vướng sở dương quảng trong lòng khó tránh khỏi nổi lên đích trước mắt người đạo nhân này trẻ tuổi như vậy thật sự có thể đối phó kia cao câu ly đại tông sư phó thải lâm sao dương quảng hận những cái kia kéo sụp đổ đại tùy thế ra đặt mua nhưng tương tự cũng rất kia để cho mình luân lạc tới tình cảnh như thế cao câu ly k ỳ thật từ vừa mới bắt đầu dương quảng cũng không có nghĩ qua muốn viễn trinh cao câu ly hội tụ trăm vạn đại quân cũng chỉ là muốn uy hiếp trừ quốc mà thôi thành lập mình đi hướng lên trên nước v y v ọ n g cho nên cao câu ly cái này đau đầu chỉ bất quá một trong số đó cái kia nghĩ tới hết lần này tới lần khác gặp được heo đồng đội thế mà thật cùng cao câu ly đánh lên hơn nữa còn sửng sốt cho đánh thua đây chính là trăm vạn đại quân a thảm liệt như vậy tổn thất trực tiếp liền đem tùy triều kéo vào quốc chiến du lịch cơn xoáy vũng bùn bên trong khiến cho dương quảng như là đâm lao phải theo lao tiến thối lưng ơ nan sự t ì n h đến bây giờ tình trạng này lại truy cứu ai đúng ai sai mình không có ý nghĩa dù sao vô luận là cao câu ly vẫn là trong nước thế g i a muốn thiện dương quảng cũng sẽ không để bọn hắn tốt qua thậm chí nếu như lần này viễn trinh có thể thành công lấy cao câu ly chi huyết cung cấp nuôi dưỡng bản thân tùy triều chưa chắc không thể r ế t ra một con đường sống cho nên đối với lần này viễn trinh dương quảng vô cùng coi trọng mà vương sở cái kia quá tuổi trẻ khuôn mặt quả thực là để hắn nhịn không được sinh ra do dự đã sớm nghe nói vương sở tuổi trẻ nhưng là không nghĩ tới thế mà còn trẻ như vậy tuổi trẻ đến dương quảng hiện tại một chút xíu cảm giác cả an toàn đều không có một cái là tuổi trẻ tân tấn đại t ô n g sư một cái khác lại là mấy chục năm uy tín lâu năm đại t ô n g sư quả nhiên là không thể trách hắn dương quảng trông mặt mà bắt hình rong đương nhiên trong lòng mặc dù có chỗ hoài nghi nhưng dương quảng còn không về phần giống đến biểu hiện ra ngoài ngược lại là lộ ra càng phát nhiệt tình dù sao người ta đại t ô n g sư điểm này không giả được mà lại vương sở nguyện ý rời núi giúp mình cái này đối với bốn bề thọ địch dương quảng đến nói n g h i nhiên là do、so、vương sở đại tâm sư thân phận còn muốn tới có ý nghĩa nếu như vương thủ nghĩa một người không an toàn thực sự không được c h ấ m liền đem hứa sư cũng cùng nhau đi phái đi cao câu l y trong lòng có chút quyết tâm làm hoàng thất dương thị nhất tộc tự nhiên không có khả năng chính không có át chủ bài bất quá lá bài tẩy này đồng dạng đều là dùng đến bảo hộ tự thân trừ phi vạn bất đắc dĩ dương quảng để đối phương chính rời đi bên người dù sao không có hứa sư bảo hộ quỷ tài biết những cái kia gan to bằng trời thế g i a môn phiệt có thể hay không tới mạo hiểm đến hành tích mình dương quảng tuyệt đối sẽ không xem nhẹ những cái kia môn phiệt thế ra không chút kiên kỵ trình độ ngay cả đại tuy triều đều sắp bị bọn hắn phá đổ mình một cái nho nhỏ hoàng đế lại có thể đáng là gì đâu không để cập tới dương quảng một nháy mắt suy nghĩ trong lòng tại trải qua một phen hàn huyên qua đi một đoàn người tiến vào điện đường bên trong ngồi ngay ngắn t h ủ vị nhìn xem ngồi tại mình bên cạnh vương sở dương quảng một mặt thân thiết nói ra vương chân nhân không biết lệnh sư huynh hiện bây giờ còn mạnh khỏe từ khi năm đó dương châu một mặt về sau chúng ta đã có hơn hai mươi năm không thấy b ậ y hạ hậu ái sư huynh tự nhiên là thân thể an khang một mặt kinh ngạc vương sở ra vẻ cảm động nói dương quảng người này tốt đạo lại tốt phật hoặc là phải nói là nhất hào trường sinh bởi vậy sớm ấ y năm cùng đạo giáo quan hệ vẫn luân phi thường tốt năm đó thân là tấn vương t ọ a i trấn dương châu thời điểm dương quảng liền tổ chức qua một lần thật lớn thủy lục pháp hội mời lối đi nhỏ phật giáo rất nhiều đại đức trong đó liền bao gồm mao sơn đạo đạo chủ vương viễn tri đồng thời sau đó dương quảng còn đem vương viễn tri xưng là vương sư từng có một đoạn tương hố là có thực vô danh quan hệ thầy trò trừ vương viễn tri bên ngoài còn lại hai đại đạo thống trưởng giáo cùng dương quảng quan hệ cũng không giống tiếng vọng bất quá đáng tiếc đây đều là lao hoàng lịch nhưng là hiển nhiên dương quảng không cho là như vậy chỉ gặp hắn một mặt cảm khái nói ra nhớ kỹ năm đó kỷ huy chân nhân cùng liên giáo sư đ ạ học liên tử cảm thụ ích lợi nhiều bây giờ Mà vương chân nhân lại cùng kỳ huy chân nhân huy nhân nhau huynh lẫn như lại là kỳ sư đệ, thủ ế tiếng tính toán, một thúc một thụ này còn được gọi vương chân nhân một tiếng sư đâu? Không dám nhận. Không dám nhận. Bệ hạ vẫn là gọi bần đạo đạo hiệu Dương Minh là được. Vương sùng nhược kinh ráng, vàng nói hạ hiệu hiệu đạo đạo đạo cái dám dám được được. c gọi gọi vội là là đâu. sư bộ bộ sở Bệ ra a m ì nghĩa h v ư ơ n t ủ n g h hào dương minh không thể nghi ngờ đây cũng là một cái ác lạnh dương quảng hiển nhiên không biết điểm này bất quá hắn vẫn lắc đầu một cái nói ra nhậm chức vương chân nhân nguyện ý xuống núi t r ợ liên cái này sư thúc chi danh chính là hoàn toàn xứng đáng vừa nói dương quảng một bên đứng vậy đúng là không để ý vương sở tội tác tôn kính cho vương sở không người thi lễ toàn người sư điệp này danh sưng mặc dù có chút gấp ép nhưng là dương quảng cái này thi lễ lại là dị thường thành tâm thành ý không đề cập tới cái t ầ n g quan hệ này hắn cũng đúng là vô cùng cảm tạo vương sở tam đại đạo thống bốn một mấy vài người trừ vương thủ nghĩa bên ngoài không gây một người nguyện ý xuống núi trợ tùy có thể nghĩ dương vong là dạng gì tâm tình mình như thế tôn sùng đạo giáo tính cả hắn lao tử dương kiên ở bên trong thậm chí lấy đạo giáo từ ngữ vì khai quốc niên hiệu có thể nói là cuối cùng tùy một trong triều tuyệt đối là đối bọn hắn đạo giáo không tệ mà lại bắt chu thời điểm phật giáo đại hưng đạo môn suy thoái nếu như không phải bọn hắn dương gia k h ắ c lập tân t r i ề u về sau đại lực nâng đỡ đạo giáo bây giờ cái kia còn có sẽ có đạo phật hai nhà bình khởi bình tọa cục diện bọn hắn dương gia như thế không để lại dư lực nỗ lực bây giờ lầu cao sắp đổ đạo môn đúng là không một nguyện ý thân xuất viên thủ ngược lại là không chút do dự liền lựa chọn bức bỏ đại tùy đều nói là thiên đạo vô tình không nghĩ tới bọn này đạo nhân lại thật là vô tình đến tận đây sao mà lương g ặ vậy chương ba trăm mười bảy sư thúc đại tùy thế chân vạc trước đó thiên hạ phật đạo đại hưng vẹn vẹn chỉ là tại nam lương thời kỳ thiền tông sơ hiện bộ đề đạt ma vừa x ô n g mà đến liền đã là áp đảo thiên hạng cái gọi là n a m triệu bốn trăm tám mươi chùa quốc gia khác dù không về phần là cả nước s ù n g phật nhưng cũng tuyệt đối là phật giáo c h i ê m c ư tuyệt đối tín ngưỡng thống trị đạo môn trên cơ bản bị áp chế tới cực điểm có câu nói là chỉ có đồng hành mới thật sự là từ địch tại ngay lúc đó hoàn cảnh lớn phía dưới trên cơ bản liền không có bao nhiêu đến phật giáo sinh tồn thổ nhưỡng vô luận là phương nam vẫn là phương bắc vô luận là thiên sư đạo vẫn là lâu quan đạo lại hoặc là mao sơn đạo dù là ngươi là tam đại đạo thống lại như thế nào còn không phải được thần phục với phật giáo áp chế giới chính là bởi vì rõ ràng biết điểm này bởi vậy tại tân triều thế chân vạc về sau theo văn đế dương tiên bắt đầu cố ý nâng đỡ phật giáo thế lực cái này cố nhiên có đại tùy thế chân vạc quá trình bên trong đạt được đạo giáo ủng hộ nguyên nhân nhưng k h á c một phương diện sao lại không phải kiên kỵ tại phật giáo quá thế lực khổng lồ mà kế thừa lão phụ thân cách nhìn tùy dương đế mười bảy sắp đến vị về sau cũng tương tự lựa chọn nâng đỡ đạo giáo chèn ép phật giáo hành vi lúc này mới có bây giờ đạo giáo đại hưng Đương nhiên mặc dù bản tâm cũng không thuần túy nhưng là bất kể nói thế nào tùy t r i ề u đối với đạo giáo trợ giúp không thể nghi ngờ bọn hắn dương gia đối với đạo giáo ủng hộ cũng là thiên địa chừng giám nhưng mà kết quả đây kết quả bọn hắn đạt được lại là không chút do dự phản bội đối mặt tùy dương đế triệu hoán phật giáo thờ ơ thì cũng tôi h đi dù sao tùy triều phá vỡ tín ngưỡng của bọn họ thống trị bọn hắn không nguyện ý vì tùy dương đế xuất lực cũng là tình có thể hiểu nhưng là đạo giáo được bọn hắn tùy triệu nhiều như vậy chốt ố t hiện tại thế mà một chút cũng không biết phản hồi cái này tại tùy dương đế dương quảng xem ra quả nhiên là một đầu nuôi không quen bạch nhã các ngươi tu chính là cái gì đạo cái gì phật cái k i ê u đạo tổ phật tổ dạy các ngươi như thế vong ân phụ nghĩa hẳn là vẫn là mình lĩnh nộ ra tới vô luận là đạo giáo vẫn là phật giáo đối với dương quảng đến nói đều tờ mờ là một đám hám lợi lanh huyết hạng người thế mà còn có mặt mũi danh sưng người xuất r a quả thực không là bình thường một người không đ ể cập tới dương quảng suy nghĩ trong lòng nhìn thấy hắn đối với mình bái về sau vương sở ngược lại là có chút kinh ngạc con hàng này thế m à như thế chiêu hiền đại sĩ sao mặc kệ trong lòng là nghĩ như thế nào mặt ngoài vương sở đương nhiên còn được là một bộ không dám nhận d á n vẻ sau đó liền tranh thủ dương quảng đỡ lên bệ hạ không cần như thế vần đạo tuy là người xuất gia nhưng cũng thật là đại tùy c h i con n ô n dân rời núi phụ trợ bệ hạ vốn là phải có sự tình vương sở một mặt chính nghĩa lâm n h â n nói nghe được nơi này dương quảng cũng liền vội lộ ra một mặt cảm động thần sắc sư thúc đại nghĩa nếu là những người khác cũng có thể giống ngài dạng này vậy nên tốt bao nhiêu cảm khái một phen qua đi liếu tâm nhìn về phía vương sở bên cạnh tôn tư mạc hiếu kỳ nói ra sư thúc không biết vị này đạo t r ư ở n g là ha <cười> ha đều là bần đạo sai thế mà quyên giới thiệu bệ hạ vị này chính là hành y tế thế tôn tư mạc tôn trân nhân, tôn chân nhân. thế nhưng là dược vương trước mắt sư đến vương sở giới thiệu cho dù là thành p h ụ c h i thâm như dương quảng lúc này cũng là nhịn không được t o á t ra thật tâm thật ý chấn kinh c h i sắc đây chính là dược vương a chăm sóc người bị thương mấy chục năm đại thần y dỉa đại t h á n h nhân nâng lên tôn tư mạc cái tên này thiên hạ liền không có một người dám đối nó bất kính vị này đại n ă n g tại khi hôm nay hạ địa vị trên cơ bản sẽ cùng tại viên thần nông ở đời sau địa vị căn bản là không có một người dám chất vấn tôn y thuật kính y đức vô luận chính tả hai đạo vẫn là quan dân hai giai cấp đối với vị này thần long thấy đầu mà không thấy đôi lao tiên sinh trên cơ bản đều là vui lòng phục tùng trên lệnh cảnh giới quá lớn loại nhân vật này tồn tại đã là siêu việt trận doanh b ẻ cánh phân chia là chân chính trạch bị thiên hạ đại thánh nhân mà lại dương quảng cùng tôn tư mạc cũng không phải một điểm liên quan đều không có hắn lao tử dương kiên năm đó ở bắt chu làm quan thời điểm liền cùng tôn tư mạc quen biết đồng thời còn dẫn tiến qua tôn tư mạc vào t r i ề u làm quan cho nên chỉ là tại lao tử nhà mình trong miệng dương quảng liền không chỉ một lần đã nghe qua tôn tư mạc đại danh bây giờ cuối cùng là thấy đến chân nhân quan sát tỉ mỉ tôn tư mạc một phen không thể không nói tôn tư mạc hình tượng hoàn toàn phù hợp dương quảng tưởng tượng tiên phong đạo cốt bệ hạ vẫn trắng kiện mục mang đại từ lại bi eo buộc bảo dược hồ lô nghiễm nhiên một bộ lao thần ý cách g ắ n mặc nghe qua dược vương đại danh bây giờ gặp một lần quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt dương quảng vội vàng lấy lòng nói chẳng trách hồ hắn như thế chủ động lấy tôn tư mạc tại thiên hạ ở giữa vi vọng hoàn toàn đủ để cho hắn cái này hoàng đế nghiêm túc đ ố i đ ã i vậy hạ b ầ n đạo tại đến lạc dương trên đường ngẫu nhiên gặp tôn chân nhân nghe nói hành y tế thế chi hoành nguyện về sau trong lòng rất là cảm động nhưng mà lực lượng một người cuối cùng có nghèo bởi vậy cố ý mời hắn cùng vần đạo cùng nhau đi tới lạc dương b ầ n đạo hy vọng có thể bệ hạ có thể khởi công xây dựng y học quán đại lực bồi dưỡng một đi không trở lại vì thiên hạ lê dân bách tính giảm bớt tổn thương bệnh t ố n g khổ nhìn thấy bầu không khí trước mắt không sai vương sở liền đưa ra mình trước đó lời hứa mà nghe được thỉnh cầu của hắn về sau dương quảng cũng là rất dứt khoát dẫn nạc đạo không có vấn đề chờ lần này viễn trinh cao câu ly về sau liên lập tức liền gọi người đi làm chuyện này nhất thiết phải toàn t ô n chân nhân lấy hành y tế thế chi tâm dương quảng đáp ứng rất thẳng thắn dù sao hắn thấy lấy tôn tư mạc tại dân gian hy vọng lần này gia nhập mình trận tất nhiên có thể cải thiện mình lúc này hỏng bét cục diện bởi vậy hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt dù sao chỉ là miệng hứa hẹn mà thôi lại không có chính thức ban bố chỉ lệnh hiện tại trước ứng phó một chút cụ thể biện pháp sau này hay nói xây dựng y học quán cũng không phải một chuyện đơn giản không chỉ có hao thời hao lực mà lại nghe trước mắt cái này hai người ý tứ có vẻ như còn không có khả năng có ích lợi cho nên dương quản g thật đúng là không có nghĩ qua muốn đi làm loại này phí sức lại không lấy lòng sự tình bồi dưỡng một cái hợp cách một đi không trở lại không có mười năm trở lên thời tại trong lúc này cần đầu nhập nhân lực vật lực kia càng không phải là một con số nhỏ trung y chính là một môn kinh nghiệm học cần đại lượng thực tiễn kinh nghiệm bởi vậy hao phí tất nhiên không thể coi thường mà lại cái này lại không phải một hai người chính là lấy khắp thiên hạ làm mục tiêu cần tiêu hao vật lực quả thực chính là một cái thiên văn s ố tự bởi vậy tại dương quảng trong tưởng tượng hắn đỉnh thiên về sau tại thành lạc dương xây một cái y học q u á n đem hành y tế thế phạm vì thu nhỏ tại trong thành lạc dương cũng coi là thực hiện mình hứa hẹn mà làm vụ trí gấp vẫn là trước tiên đem trước mắt cửa hải khó khăn này vượt qua lại nói lão tử đế quốc đều nhanh hết rồi kia còn có tâm tình đi quản cái gì y học cùng những cái tia đám dân quê nhóm chết sống chương ba trăm mười tám một chỉ hồi xuân tôn tư mạc cũng không đốc hắn có thể nghe được dương quảng trong lời nói qua loa bất quá đối phương đã đã ưng thuận hứa hẹn vậy liền còn miễn cưỡng có cái hy vọng bởi vậy hắn cũng không có ngay tại chỗ liền biểu hiện ra bất mãn của mình thấy cảnh này vương ngộng cũng không có để ý hắn vốn là không đối này ôm lấy cái gì hy vọng lại làm sao sẽ có thất vọng đâu chi cho nên nhắc lên chuyện này đơn giản chính là vì rộng tư mạc tâm chân chính đem thực tiễn cuối cùng vẫn là phải dựa vào chính mình nhạc đệm qua đi dương quảng tiếp tục cùng vương sở hàn liên dương quảng phần lớn nghe tựa hồ cũng là tại tố khổ cho thấy mình đến cỡ nào không dễ dàng dưới tay đều là một đám bại hoại bọn hắn đều đang khi dễ mình cái này người tốt nhìn thật đáng thương bất quá những cái kia m ô n phiệt thế ra là không phải bại hoại vương sở không biết nhưng ngươi cái này liền tra xoán vị ra h ỏ a thế mà cũng tốt ý tứ xưng mình cho thỏa đáng người thật sự là có đủ vô s ỉ rất có vài phần phong thái của mình đâu một phen tố khổ qua đi vương sở nhìn xem ký chất phiêu miệu điểm nhiên vương sở ánh mắt bên trong mang theo nhẹ nhẹ hướng tới khi hoàng đế không phải một kiện chuyện dễ dàng có thời điểm ra thật thật hâm mộ sư thúc các ngươi loại này người tu hành đi tu tu hành không hỏi thế sự một lòng một ý cầu tiên vân đạo nói không chừng thật đúng là có thể có phần có chút trêu tức nói bất quá những lời này bao nhiêu có chút xuất phát từ c h â n tâm đại tuy phát triển đến bây giờ cục diện này dương quảng rất nhiều thời điểm đều sẽ sinh ra một loại lực bất vọng tâm cảm giác chỉ muốn xuất ra đi tu tu hành được rồi thế nhưng là hết lần này tới lần khác lại không nỡ nghe được dương quảng nói như vậy vương sở nhịn không được mỉm cười ý cười bên trong mang theo để người có chút khó chịu ác hẳn bệ hạ muốn trường sinh bất lão v ầ n đạo cũng không phải không có cách nào k h ẽ cho mày nghe được vương sở lời này dương quảng nhưng trong lòng cũng không có chút nào mừng rỡ như liên ngược lại là cảm thấy có chút không vui là một hoàng đế hoặc là nói là một phạm nhân không có người nào có thể chịu được được trường sinh bất lao dụ hoặc hoàng đế nhất là như thế đại hạ trong lịch sử bao nhiêu hùng tài vĩ lược hoàng đế một khi liên lụy đến trường sinh bất lao bốn chữ này tất cả đều bất tình đầu làm ra không ít khiến người nghẹn họng nhìn chân chối chuyện hoang đường thiên cổ nhất đế tần thủy hoàng như thế hùng tài vĩ lược hán vũ đế cũng giống như thế chỉ cần là gặp gỡ trường sinh bất lao bốn chữ này toàn bộ đều biến thành kẻ hồ đồ t ù y dương đế dương quảng cũng không ngoại lệ s ớ tại lúc trước thân là tấn vương thời điểm hắn liền không ít truy cầu qua trường sinh bất lao nhưng mà theo đuổi được hiện tại cái tuổi này hắn cơ hồ đã không ôm bất cứ hy vọng nào cái này trên thế giới có hay không trường sinh bất lão dương quảng cũng không phải là đặc biệt khẳng định nhưng là tam đại đạo thống bên trong cũng không có trường sinh chi pháp điểm này hắn lại là đã khẳng định không thể nghi ngờ mà lại trọng yếu nhất chính là đế quốc của mình cũng sắp sụp đổ nếu như không thể đem cứu giúp trở về coi như được trường sinh lại có gì ý nghĩa đâu cho nên đối với vương sở nói dương quảng không những không có chút nào động d u n g ngược lại là cảm thấy có chút không vui cho rằng đối phương là tại hí muốn chính mình sư thúc đây là tại nói đùa sao dương quảng thản nhiên nói có hay không nói đùa hạ xuống thử một lần chẳng phải biết sao nhưng gần một tiếng vương sở đột nhiên đứng dậy một chỉ điểm hướng dương quảng cái chắn chỗ lớn mật theo vương sở động tác một bên hầu hạ vị kia thái giám bên trong đột nhiên toát ra hai đạo nhân ảnh đại hống s ô n g về vương sở chậm đã chậm đã hai vị còn xin an tâm chớ vội đã sớm phát giác đến hai người này tung tích đối mặt với hai người bạo khí trật hiện vương sở chỉ là nhẹ giọng thì thầm nhắc tới cũng là thần kỳ theo vương sở cái này một câu đã ra kia hai đạo s ô n g t ơ i bóng người đúng là nháy mắt đứng chết chân tại chỗ trơ mắt nhìn vương sở cây kia ngón tay chậm rãi rơi vào dương quảng trên chán chuyện này rốt cuộc là như thế nào trên trời bạch ngọc kinh năm thành một mươi hai lầu tiên nhân đỡ như đỉnh càng thêm thụ trường sinh trong miệng ngâm xứng đạo vương sở ngón tay rốt cục rơi đến dương quảng trên trán sau đó không chút do dự đưa ra một viên lây nhiễm hạt giống ngươi không phải là muốn trường sinh bất lão sao ngươi cũng không phải muốn vãn hồi đế quốc của mình sao ngươi cũng không phải muốn trừng phạt những cái k i a phản bội ngươi thế ra môn thì sao còn có cái k i a trời x u i đất khiến trở thành đại tùy đế quốc sụp đổ sắt móng ngựa man di cao câu ly đây hết thể hết t h ả ta đều có thể giúp ngươi thực hiện chỉ cần ngươi nguyện ý trả giá đắt biến cô phát sinh quá nhanh người ở bên ngoài xem ra cái này vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt mà thôi nhưng mà không có người biết vẹn vẹn chỉ là trong chớp n ư ó m này dương quảng liền đã phát sinh trời lật phủ dày đất cả biến không chỉ là nội tại cũng tương tự có bề ngoài chỉ thấy theo vương sở một chỉ này rơi xuống dương quảng t i a đã trở nên hoa dâm tóc vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu biến thành đen mà kia đã sinh ra nếp nhăn khỏe mắt cũng tương tự lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu tiêu tán cho dù là có cung t r o n g thái y tỉ mỉ điều dưỡng chăm sóc bảo dưỡng nhưng là hẳn là tuổi tác sớm đã không nhỏ vô luận như thế nào bảo dưỡng cũng vẫn như cụ k h o nén trong đó niên nhân bộ dáng mà bây giờ đâu phán phất là một nháy mắt về đến tuổi trẻ thời điểm làn da bắt đầu biến cực kỳ trí nhu trượt giống như lúc trước cái kia anh tuấn tiêu sái có trí thanh niên nhìn thấy trước mắt một màn này tất cả mọi người choáng bao quát tôn tư mặc toàn bộ đều trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt một màn này phản phất là chính mắt thấy thần tích sinh ra lưới t ử không h i ể u l ừ a gạt bên trong tỉnh táo lại thân thể trọng mới khôi phục q u ả n khống bên trong mà khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt về sau k i a hai đạo người thần bí ảnh lại một lần nữa lâm vào ngốc kinh ngạc bên trong xuyên cái này vị này vương chân nhân hẳn là thật sự chính là thần tiên không thành một cái thái dám nhịn không được đập mình một chút phản phất là tại xác nhận mình không phải nằm ơ nhưng mà vô luận hắn làm sao dùng sức nhất mình trước mắt đây hết thể đều là chân thật như vậy đau đớn kịch liệt không giờ khắc nào không tại nhắc nhở lấy hắn đây tuyệt đối không phải đang nằm ơ thời gian từng chút từng chút quá khứ mà ở trận người lại phảng phất đều bị thời gian ở lại thời gian ngốc ngốc nhìn trước mắt thần kỳ cảnh tượng lâm vào ngưng kết bên trong sáu mươi hơi thở qua đi tương đương một phút vương sở rốt c ụ c thu hồi ngón tay của mình kết thúc cái này không thể tưởng tượng nội thần tích lúc này ở nhìn dương quảng chỉ thấy vị này tuổi tắc dần dần cao đại tùy đế vương lúc này đúng là như là một cái chừng hai mươi thanh niên để bên người thân cận người nhìn phảng phất là nhìn đến lúc trước cái kia hăng hái tấn vương điện h ạ đồng thời theo dương quảng mở mắt một cỗ không hiệu võ đạo khí tức từ hắn trên thân phát ra lập tức để bên người người lần nữa vì thế mạ kinh ngạc đây là t i ba trăm mười chín ha sinh dương quảng bản nhân đã từng tu tập võ đạo tuổi trẻ thời điểm càng là được cho một cái võ đạo cao thủ tại các loại tài nguyên đắp lên phía dưới hắn thậm chí thành tựu tiên thiên cảnh giới bất quá võ đạo tu hành loại này đồ vật xem ra cần hết sức chuyên chú mà dương quảng cái kia thời điểm càng quan tâm hiển nhiên là quyền lợi của mình đang bận b ậ n ngã thái tử dương dũng bởi vậy tại thành tựu tiên thiên cảnh giới về sau hắn liền như vậy ngừng chân không tiến rốt cuộc không có tiến thêm một bước về sau làm tới hoàng đế quốc gia đại sự một vai trọn liền càng không có thời gian đi tu luyện không đến dù là dương quảng được hưởng khắp thiên hạ phong phú nhất tài nguyên cũng không có khả năng tại không nỗ lực tinh lực thời gian tình hồ dưới chống giống liền tu luyện ra tuyệt thế vũ lực đồng thời mấy năm gần đây bởi vì quốc sự càng phát thối nát đại tùy nghiễm nhiên có sụp đổ chi tượng có lẽ là thật cam chịu lại hoặc là vì diễn kịch dương quảng hành vi trở nên càng phát hành vi phong túng mỗi ngày trên cơ bản đều là hàng đêm sinh ca tại ra không ít chuyện hoang đường nguyên bản tiên thiên tu vi theo mình một lần lại một lần phong túng đừng nói là tiến thêm một bước hiện bây giờ càng là trực tiếp liền rơi xuống tiên tiên một ngày không bằng một ngày nhưng mà bây giờ theo vương sở cái này thần tiên một chỉ dương quảng chẳng những dung mạo khôi phục tuổi trẻ một thân võ đạo tu v i thế mà cũng đi theo về đến quá khứ chẳng trách hồ người chung quanh sẽ cảm thấy phảng phất nhìn đến tuổi trẻ thời điểm tấn vương điện hạ thực sự là lúc này dương quảng vô luận là trong ngoài trên b i n dưới đều giống như từ quá khứ đi cho tới bây giờ quả thực là để người đủ loại cảm giác mở to mắt dương quảng phát hiện mình biến hóa trên người không tự chủ được lộ ra một mặt vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ biểu lộ sau đó liền một mặt kinh hãi nhìn xem vương sở sư thúc đây là có chuyện gì đây đều là thật sao không phải đang nằm mơ chứ dương quản g một mặt khiếp sợ nói đương nhiên không có người phát hiện tại hắn khiếp sợ dưới mặt lại ánh sáng lại là lạnh như vậy tĩnh vô lượng tiên tôn là thật là giả bệ hạ chẳng lẽ mình thể nghiệm không ra sao vương sở cười hỏi ngược lại cũng là bởi vì cảm giác quá rõ ràng cho nên chấm mới có thể khó có thể tin sư thúc quả nhiên là thần thông còn đại như thế phản lão hoàn đồng chi thần thông liền xem như thần tiên trong truyền thuyết cũng bất quá như thế à cơ cơ tay chân của mình phản phất là tại cảm thụ tuổi trẻ dương quản một mặt sợ hai thắng nói bệ hạ nói quá lời vận đạo cũng chỉ bất quá là kích phát bệ hạ tiềm lực chợ bệ hạ trở lại tiên tiên tri phản l ã o hoàn đồng chỉ là tiên thiên tri thể bản thân bổ sung hiệu quả cũng không có bệ hạ nói tới khoa trương như vậy vương sở khiêm tốn nói sư thúc làm gì khiêm tốn liên cũng từng tu thành qua tiên thiên tri cảnh đối với cái này cảnh giới lại hiểu rõ bất quá tiên thiên cảnh giới tuy có chú nhan tri thuật bất quá lại còn không về phần để người quay về thanh xuân những người này đều là sư thúc thần thông công lao lắc đầu dương quảng nói nghiêm túc nghe được hắn chung quanh một đám đám võ giả đều theo bản năng nhẹ gật đầu tiên thiên tri cảnh nhưng không có khoa trương như vậy một phen chấn kinh cảm kích về sau dương quảng rốt cục chuẩn bị rời đi mang theo một đám người đi ra cửa phòng cả phòng nháy mắt liền chống trải rất nhiều rời đi tạm trú điện trước đó kia hai đạo nhân ảnh thời khắc không rời thủ hộ tại dương quảng bên người thẳng đến đi ra tốt một đoạn khoảng cách về sau bọn hắn mới rốt cục nhịn không được hỏi vậy hạn g à i long thể phải t r ă n g không ngại cái này hai đạo nhân ảnh đ a u là hai trung niên nam tử nhìn bất quá t r ư ờ n g bốn mươi nhưng là thực tế số tuổi lại lại đã sớm vượt qua bề ngoài đã vượt qua năm mươi tuổi một cái khác càng là đã tiến vào tuổi thất tuần hai người này chính là dương quảng át chủ bài cũng là đại tùy dương thị sau cùng nội tỉnh hai tôn đại tông sư tuổi trẻ một cái kia khí tức hơi yếu tu vi bất quá vừa mới phá vỡ mà vào đại tông sư cảnh giới g á n g vẻ dương thần chi ý lộ ra có chút nó nớt đồng thời còn mang theo nhẹ nhẹ không hài hòa tựa hồ cũng không phải là dùng bình thường phương pháp tấn thăng đại tông sư một cái khác tuổi già thì là muốn bình thường rất nhiều một thân khí tức đường hoàng ngược mà dương thần tinh khiết không bàn mà hợp thiên địa tu vi chi tinh thâm cơ hồ không giới tại linh đạo kỳ một đại một nhỏ hai cái đại tông sư đối với bình thường thế lực đến nói đây cơ hồ chính là không thể tưởng tượng nổi sự tình nhưng mà đối với một cái vương triều mà nói cái này thật đúng là tính không lên có bao nhiêu lợi hại vương triều thống ngự thiên hạ hoàng thất trưởng không vương triều lấy toàn bộ thiên hạ chi lực cung cấp nuôi dưỡng bản thân thế mà mới bồi dưỡng hai cái đại tông sư đây không phải lợi hại đây là thế thảm đ ỉ n h phong thời kỳ đại tùy hoàng thất khẳng định không chỉ như thế điểm lực lượng bất quá bây giờ cây đổ hồ t ổ n tán còn có thể có như thế hai cái đại tông sư không rời không bỏ đã là không dễ dàng bởi vậy đối với hai cái này chính thủ hộ át chủ bài dương quảng thái độ luôn luôn mười phần tôn trọng bây giờ nghe hai người hỏi thăm hắn cũng không có quá nhiều do dự trực tiếp liền vươn một cái tay đặt ở trước mặt hai người nghe nói như thế hai người cũng không già mồm nói một tiếng vượt khuôn về sau liền không chút do dự cầm dương q u ả n g cái tay kia sau đó vận dụng chân khí dò xét đối phương tình huống trải qua một phen kiểm tra qua đi hai người thình lình phát hiện những năm này góp nhặt tại dương q u ả n g thể nội dược lực vậy mà toàn bộ đều biến mất không gặp tựa hồ là một nháy mắt liền bị cưỡng ép luyện hóa sau đó trở thành cường hóa dương q u ả n g năng lượng làm hoàng đế dương q u ả n g cho tới bây giờ liền không thiếu hụt linh dược bảo dưỡng thân thể bất quá những này vận đại bổ rất nhiều hắn đều tiêu hóa không được cứ thế mãi liền tích k h o c lên trong cơ thể của hắn trở thành có hại mà vô lợi thuốc độc gọi là thuốc ba không thể tiêu hóa dược lực góp nhặt nhiều hơn tự nhiên là trở thành thuốc độc dương quảng những năm này tu vi rút lui trừ là bởi vì chính hắn phóng túng bên ngoài cũng chưa hẳn không có phương diện này nguyên nhân mà những n à y tích lũy nhiều năm thuốc độc bây giờ lại là hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa bị triệt để luyện hóa thành hữu dụng dược lực biến thành tu bổ dương quảng ngày càng rách nát thân thể đồng thời còn t r ợ hắn trở lại tiên thiên tri cảnh bất quá dương quảng mặc dù trở lại tiên thiên tri cảnh bất quảng bản thân thọ luân cũng không có ngã lui hắn vẫn như cũng là cái kia hơn bốn mươi tuổi nam tử trung niên chỉ là theo võ đạo cảnh giới khôi phục Cùng vương sở dùng cái gì không biết tên bí thuật lúc này mới tạo thành dương quảng phản lão hoàn đồng giả tượng tế xong đến điểm này hứa sư hai người nhịn không được thở dài một hơi mặc dù cho dù là dạng này vương sở loại này phản lão hoàn đồng thủ đoạn vẫn như cũng là kinh tế h hai tục nhưng chí ít đại biểu hắn là một người không giống trước đó tại vừa mới thấy cảnh này thời điểm bọn hắn đều kém chút coi là thấy đến sống sờ sờ thần tiên nửa ngày đều không dám nói một câu thực sự là quá tờ mở d o a người bạch cảm thấy may mắn nhưng mà cái này hai người không chút nào không có chú ý tới dương quảng lúc này nhìn về phía bọn hắn lúc cao thâm mặt chắc ánh mắt loại kia tuyệt đối không nên xuất hiện trên người tùy dương đế lạ lâm ánh mắt chương ba trăm hai mươi cướp bên ngoài trước gan bên trong tạm trú điện bên trong vương sở cố ý hướng y ỉa đạo cùng nhân tôn tư mạc giải thích mình vừa rồi thủ pháp huyền bí bất quá đối với hắn giải thích chúng ta vị này dược vương hiển nhiên vẫn chưa đủ phản lão hoàn đồng diện thủ hồi xuân cái này vẫn là y ỉa đạo có khả năng đạt tới tối cao cảnh giới không nghĩ tới một ngày kia ta lại may mắn có thể nhìn thấy một màn này quả nhiên là tam sinh hữu hạnh tôn tư nói cảm khải nói ánh mắt vẫn có lưu cùng chưa tán cái gọi là phản lão hoàng đồng bất quá là một chút chú nhan chi thuật nói trắng ra là chính là lừa gạt người đồ vật chân nhân cần gì phải như thế k h u y ế t đại lắc đầu vương sở một mặt xem thường nói lại là hời h ậ n ở giữa lại xếp vào mấy lần mà nhìn xem như thế trang bức vương sở tôn tư mạc cũng không nhịn được lật ra cái l ư ớ c mắt cái này người cũng thực sự là quá khách khí rồi đi mặc dù hắn dùng thủ đoạn giải thích có vẻ như hợp lý giống như rất đơn giản nhưng là thực tế truy đến cùng cái này căn bản cũng không phải là phạm nhân có khả năng đóng vai đến sự tình trong chớp mắt đem dương quản thể nội góp nhặt mấy chục năm dược lực luyện hóa sau đó dùng một loại ôn hòa phương thức qua trong dây l á t liền điều và khí huyết suy bại tàn khu khó khăn không phải loại thủ đoạn này phương pháp mà là trong chấp nhoáng này liền làm đến t h ầ n tích dương quảng tình huống thân thể tôn tư mạc cho rằng cho hắn một đoạn thời gian hắn cũng có thể đem điều trị đến bây giờ tình trạng nhưng là cái này đối với vương sở mà nói lại vẹn vẹn chỉ là tiện tay mà thôi giữa hai bên tranh lệch quả thực không thể đồng đếm nhân thể nhìn như cứng cỏi kỳ thực dị thường yếu ớt nhất là quan khí huyết điều hòa loại này chỗ rất nhỏ có chút sai lầm chắc chắn đủ thành sinh tử đại họa vương sở có thể như thế dễ như chở bàn tay làm được điều này chỉ có thể nói do hắn đối nhân thể trưởng khống đã đạt tới một cái trình độ đăng phong tạo cực xa siêu việt hơn xa thời đại này có khả năng đạt tới cấp bậc một đường sớm chiều ở chung đến bây giờ vương sở mang cho tôn tư m ạ c cái t r ù n g loại kia cảm giác cao thâm khó lường chưa bao giờ có cải biến khi đó thỉnh thoảng để lộ ra tới tây uy tri đạo càng làm cho tôn tư m ạ c như si như say hắn vốn cho rằng đây chính là chính mình tưởng tượng bên trong thế giới mới không nghĩ tới sơn ngoại hữu sơn vương sở năng lực vẹn vẹn chỉ là tiết lộ một góc của băng sơn còn có càng nhiều là hắn tôn tư mặc nhìn không thấy bao la t h i ế niệm nhìn thật sâu vương sở tam nhãn tôn tư Mạc không có hỏi nhiều nữa chỉ là lộ ra không tốt ý tứ biểu lộ sau đó ư ẫ n nghiêm mặt nói ra cái kia tiểu hữu cái này diệu thủ hồi xuân chi thuật có thể dạy ta sao v ư ơ n g cười nhìn tôn tư mạc một chút vương sở cũng không có để ý chỉ là cảm thán tại đối phương không ngại học hỏi kẻ dưới cái này ngắn ngủi không đến một tháng ở chung thời gian bên trong mình thế nhưng là bị đối phương bộ đi thật nhiều kiến thức y học đại khái giảng thuật một lần mình thi thuật nguyên lý cũng không để ý đối phương có hay không nghe hiểu vương sở liền đem một mặt tỉnh tỉnh mê mê tôn tư hào đưa tiễn màn đêm buông xuống dương quẳng trong tập cung trọng binh trấn giữ mấy trăm cấm vệ theo sự tình thay phiên đứng gác tuần sát vào trong thì có í t sĩ thái giám cung nữ đương y ê n tùy thời chờ đợi hoàng đế b ệ hạ triệu hoán xếp bằng ở trên giường rồng cự tuyệt thị tầm thường này g dương quảng phảng phất là một lần nữa về đến lúc trước trăm học khổ luyện thời gian lúc này ngay tại dốc lòng trong tu luyện đông nhiên một đạo gió đêm thổi qua nhẹ nhàng thổi lên r ụ l ă n g nhàn nhạt, nhạt ôn nu dưới ánh trăng một bóng người lại là chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trong tầm cung duy nhất sự tình phát sinh đối mặt với không che giấu chút nào mình thân hình bóng người ở đây tất cả thái giám cung nữ đúng là hoàn toàn không nhịn dường như nhìn như không thấy lại càng giống là nhìn không thấy người trước mắt không chỉ là những n à y phổ thông thái giám cung nữ tính cả kia âm thầm thủ vệ hai đại tông sư ở bên trong lúc này cũng là một mặt nhìn như không thấy nếu có người lúc này có thể đến gần xem xét liền sẽ phát hiện cái này hai đại tông sư trong mắt nghiễm nhiên đã là vẻ mờ mịt bản tôn người đã đến cảm thụ đến người trước mắt đến dương quảng mở mắt nói người đến chính là ứng phó vương tôn tư mạc vương sở nhìn xem dốc lòng tu luyện dương quảng vương sở hỏi cảm giác thế nào trên lệch thực sự là quá kém cũng không biết có phải là đùa giả làm thật ta mấy năm này có vẻ như làm có chút quá nóng cô thân thể này đều nhanh triệt để báo hỏng lắc đầu dương quảng cười khổ nói văn b ẹ o ý chí hóa thành phân thân về sau dương quảng dù cho phân thân thân đồng dạng cũng là dương quảng tính cách trí thức cũng không có nghiêng trời lệch đất cả i biến vẹn vẹn chỉ là nhiều một cái chủ nhân bản thể không sao chỉ cần người không chết đều có cơ hội bù đắp lại vương sợ thản như nói n nhẹ gật đầu dương quảng nói mặc dù là có thể bù đắp lại bất quá muốn đúc thành hoàn mỹ tiên thi thể chỉ sợ được hoa không ít thời gian thông qua vương sợ trợ giút dương quảng mặc dù trở lại tiên thi cảnh nhưng là thân thể của hắn hao tồn quá nặng liền trở lại tiên thiên tri cảnh t tu năm, năm đại tuy i mặc dù nhanh t sắp xong rồi nhưng là thuyền hỏng còn có ba ngàn đinh có thể cung cấp nuôi dưỡng hai quá đại thông sư chắc hẳn trong hoàng cung kho bên trong hẳn là còn có không ít linh dược tốn kho dựa vào những n à y đại tùy nội tỉnh đầy đủ ngươi trong thời gian ngắn tu b ổ mình căng cơ bất quá cái này đều không phải ngươi việc cấp bách nói đến nơi này vương sở đi hướng dương quảng giống n h ế p sau đó đặt mông ngồi xuống tùy ý nói ra lầu cao sắp đổ đối với ngươi đại tùy đế quốc ngươi bây giờ có cái gì ý nghĩ sao hơi nghĩ nghĩ dương quảng mang theo cung kính nói ra không có gì tốt đơn giản chính là một câu từng cái bày bên ngoài trước phải an bên trong thế ra muốn thiệt thiên hạ phản tặc như nghị tái hiện đại tùy đế quốc vinh quang tự nhiên là muốn đem những n à y loạn thất bát tao đổ vận quét qua diện sau đó ta mới có thể dành tay trọng trình non sông cường quốc t n g â n Về phần chương á i này n t r ì tự t sao? r ớ c c hết ầ thế g ba trăm hai mươi mốt vũ văn đại tùy thời kỳ ba trinh cao câu ly nói đến để người khó có thể tưởng tượng cái này lần đầu tiên viễn trinh binh lực liền đạt đến một trăm vạn chi lần thứ ba lại là mấy chục vạn lần thứ ba mặc dù không thi đậu một lần nhưng lại cũng đạt đến gần trăm vạn khủng bố quy mô thực sự trăm vạn đại quân xuất trinh cái này tại toàn bộ đại hạ trong lịch sử cơ hội chính là có thể đếm được trên đầu ngón tay càng đừng nói là liên tiếp ba lần từ cái này không khó coi ra mở ám chỗ trăm vạn quân lực đi tiến đánh một cái cao câu ly tiểu quốc chỉ là nhân số là đủ đem đợi chết nhưng sự thật lại là liên tiếp ba lần thất bại ở trong đó nước sâu chi khủng bố quả thực ngay cả đổ đần đều nhìn ra được bất quá cái này đều đã không trọng yếu theo vương sở đến dương còn đến cái này lần thứ ba viễn trinh cao câu ly kết quả chắc chắn sẽ không cùng lịch sử đồng dạng mà tại cái này lần thứ ba viễn trinh cao câu ly gần trăm vạn binh lực bên trong có vượt qua một nửa lực lượng đều đến từ môn phiệt thế gia lại không đủ một thành đến từ dương quảng dòng chính lực lượng còn lại mới thật sự là chiêu mộ tầng dưới chốt b á c h tính mặc dù người sáng suốt đều nhìn ra được tại cái này gần trăm vạn binh lực bên trong có một nửa đều là đám ô hợp bất quá cái này lại như thế nào dù là chỉ có một nửa là có thể chiến chí binh chỉ cần đem cái này một nửa binh lực trưởng khống làm trong tay đều gần năm mươi vạn đại quân đủ để trèo chống dương k h ả n g một lần nữa trưởng khống đế quốc không nói chấn áp thiên hạ phản vương nhưng là chấn áp một chút thế g i a môn phiệt nhưng vẫn là dư sải đồng thời còn lại một nửa binh lực cũng không có khả năng tất cả đều là phế vật l i ề u mạng huấn luyện một chút thủy t r u n g vẫn là có thể có lực đánh một t r ậ n kể từ đó chỉ cần vật tư theo kịp cái này gần trăm vạn đại quân dương quảng có lòng tin rút ra sáu bảy thành chiến l ự c đầy đủ hắn quét qua l ộ vũ một lần nữa một bước một bước đoạt lại thiên hạ của mình nghe được nơi này vương sở không khỏi gật đầu nói ra xem ra ngươi đã có minh sát kế hoạch vậy liền không cần ta nhiều lời chính ngươi quyết định là được dương quảng nói bất quá bản tôn bây giờ ta thực lực không được tiến thêm như tưởng thu phục cái này khổng lồ trinh di đại quân chỉ sợ còn được cần ngươi phụ trợ vương sở nói ra điểm này ta tất nhiên là rõ ràng ngươi yên tâm về sau ta sẽ từ cái khác thế giới điều lấy một ít nhân thủ trợ giúp ngươi trưởng khống binh quyền tại bọn hắn trợ giúp h ạ tin tưởng ngươi rất nhanh liền có thể đại triển hoành đồ vạn giới bảo châu bản thân liền có được dẫn người xuyên qua năng lực mặc dù bị giới hạn túc chủ thực lực bây giờ nhiều nhất duy nhất một lần chỉ có thể mang hai người bất quá tìm chút thời giờ nhiều vừa đi vừa về mấy lần nhưng cũng vẫn là có thể trong khoảng thời gian ngắn mang đến rất nhiều nhân lực đương nhiên vương sở cũng không có nghĩ qua đưa quá nhiều người đến đại đường thế giới hắn vẹn vẹn chỉ là chuẩn bị chuyển vận một chút cấp cao chiến lược để mà phụ trợ dương quảng trấn áp thiên hạ về phần như thế nào t r ư ở n g k h ô n g đại quân hắn tự nhiên là có phương pháp khác tuyệt đối sẽ không tùy tiện sử dụng phân thân danh lệch bây giờ vương sở mặc dù còn có đại lượng phân thân danh lệch nhưng là đối với những này danh lệch sử dụng hắn lại là trở nên càng phát cẩn thận mình phân thân danh lệch nhìn như rất nhiều nhưng là theo vạn giới bảo châu liên thông thế giới càng ngày càng nhiều cái này cái gọi là rất nhiều kỳ thật cũng không có bao nhiêu so với ước vạn hàng xa thế giới mình quả thực còn quá mức nhỏ bé cho nên đối với mình phân thân danh l ạ c h vương sở lựa chọn càng ngày càng thận trọng có thể trở thành mình phân thân chỉ có thể là mỗi cái thế giới ưu tú nhất nhân tài hắn sớm đã không còn giống ban sơ thời điểm như thế lãng phí linh đạo kỳ đủ ưu tú đi nguyên bản thiên hạ tam đại tông sư một trong uy c h ấ n thiên hạ trung nguyên người thứ nhất có thể từ một cái đạo giáo bảng môn đi đến bây giờ cái địa vị này linh đạo kỳ thiên phú tài tình không thể nghi ngờ nhưng mà cho dù là thiên tài như hắn vương sở cũng là tại đem rèn luyện một phen về sau mới quyết định muốn hay không đem chuyển hóa thành phân thân dương quảng xem như một ngoại lệ hắn hoàng đế thân phận là cái to lớn thẻ đánh bạc nhân t mà muốn vương sở cũng không sở theo u ư chiếm tổ chim khách làm phiền tói như vậy, cho cứng phiền như thẳng thắn tói làm mới tổ nên rắn vậy, đ m chuyển hóa thành phân thân. h t e thực lực n h ạ n r ơ i tiến một bước đề cao đối với những cái kia không cần thiết v i ệ c v ậ t vương sở lộ ra càn g phát ra không có tính nhẫn lại có thể đơn giản trực tiếp một điểm liền tốt nhất đơn giản trực tiếp tốt nhất đừng có phiền t h o i không cần thiết cho nên vương sở chuẩn bị trường khống trinh di đại quân phương pháp cũng rất đơn giản trực tiếp tam thi não thần hoàn cùng sinh tử phù hiệu rõ một chút những này đồ vật thế nhưng là trường không thuộc hạ tuyệt hảo thủ đoạn ngươi trung không trung thành không quan trọng nhưng là chỉ cần ngươi không muốn chết như vậy ngươi nhất định phải đối ta bảo trì trung thành tin tưởng tại tam thi não thần hoàn cùng sinh tử phú uy hiếp phía dưới cơ hội chín thành trinh di đại quân đều sẽ rơi xuống dương q u ả n g trong tay v ề phần những cái kia có lẽ tồn tại thà chết chứ không chịu khuất phục xương cứng vương mộng cũng không để ý sớm đưa bọn hắn đi gặp như lai phật tổ cái này thế giới xưa nay sẽ không bởi vì ai mà ngừng chuyển động những cái kia chống c h ố ra vị trí tự nhiên sẽ có m ớ i người chống đi tới nếu như không người nào nguyện ý định phân thân h i ể u rõ một chút ngự sĩ hình phân thân võ tướng hình phân thân, thống hình phân thân chính trị hình phân thân làm r u n g hình phân thân n g ắ m lại lúc trước lãng phí những cái kia phân thân danh n lệch vương sở đang lo không có địa phương sử dụng đây giam ba câu ở giữa trực tiếp liền quyết định nghiêng trời lệnh đất thiên hạ đại sự vương sở tại xác định không sai về sau liền chuẩn bị rời đi bất quá tại rời đi trước đó hắn đột nhiên nghĩ đến một điểm dương quảng đã ngươi chuẩn bị trước đối thế g i a môn p h i ệ t hạ thủ vậy ngươi nghĩ lựa chọn ai là mục tiêu thứ nhất đâu mục tiêu thứ nhất vậy dĩ nhiên là không phải vũ văn thị không ai có thể hơn trong mắt lóe lên một đạo lánh mang dương quảng không chút dò dự nói ta đã cảm thấy ngươi mục tiêu thứ nhất hẳn là nó vật c ư i lớn vương sở lắc đầu rời đi dương thị cùng vũ văn thị ở giữa vậy nhưng thật coi là một đôi nghệt duyên đ o a n gia đại tùy trước nhận bắc chu từ bắc chu hoàng đế nhường ngôi mà được đế vị cuối cùng thành lập thống một ngày hạ đại tùy đế quốc mà bắc chu hoàng tộc chính là vũ văn thị nhắc tới cũng là kỳ quái dựa theo bình thường phát triển tại đoạt đi bắc chu đế vị về sau vũ văn nhất tộc nên gặp các loại kiếp nạn ngoài ý mớn về sau toàn bộ chơi xong nhưng dương kiên lại vẫn cứ là cái kỳ hoa vậy mà không những không có đem vũ văn thị đổi tận giết tuyệt ngược lại là đúng như hổ thẹn trong lòng nhất thống thiên hạ về sau mười phần ưu đãi vũ văn nhất tộc thậm chí để nó trở thành đứng đầu nhất thế gia mua thiệt mà dương quản g tại kế vị về sau cũng tương tự không có diện trừ vũ văn tộc ngược lại là đồng dạng hậu đ á i cũng không biết có phải là tâm quá lớn dù sao sau cùng kết cục mọi người đều biết dương thị cuối cùng nuôi hồ gây họa d i ệ t tại vũ văn thị t r i thủ cái này cũng có thể chính là nhân quả luân hồi đi đương nhiên đây chỉ là đại đường song long bên trong kịch bản nguyên tắc trong lịch sử dương kiên nhưng không có như thế nhân từ nương tay thậm chí vừa vặn t ư ơ n g phản h ắ n trực tiếp liền đem toàn bộ bắc chu hoàng tộc d i ế t tuyệt hoàn toàn không có để lại bất kỳ một cái nào trực hệ huyết mạch trong lịch sử vũ văn thị cùng bắt chu hoàng tộc là cùng họ không cùng tên người ta xuất thân từ thảo nguyên phía trên bởi vì tiền tổ chiến công hiện hách nhận d ư ơ n g tiên c o i trọng cuối cùng mới đã phát triển thành tùy mặt đỉnh tiêm môn phiệt một trong hiện tại dương quảng rất rõ ràng những ngày lịch sử bất quá vô luận là hiện thực lịch sử vẫn là tiểu thuyết diễn nghĩa tùy triều dương thị đúng là hủy diệt tại vũ văn nhất tộc bởi vậy hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này nguyên bản sát thân c h i địch chương ba trăm hai mươi hai long hồ sơn thời gian từng chút từng chút trôi qua theo vương sở đến lạc dương về sau lạc dương cao tầng kinh ngạc phát hiện hết thể tựa hồ cũng, cũng không có phát sinh cái gì cả、biến. Thành thành tựa thiên hồ danh chấn hạ là dương vẫn là cái kia thành lạc dương, dương quảng cũng vẫn là cái kia dương quảng, tựa hồ vương lạc lạc là cái cái kia kia sở đương ạ i tông s nhiên triều đình cũng không phải một điểm phản ứng đều không có hẳn là có sắc phong nghi thức v ẫ n t ạ i tiến hành đâu vào đấy cũng không phải là thật liền đem vương s ở gạt sang một bên chân chính để đại tùy các cao tầng cảm thấy gì nhưng thật ra là dương quảng cái kia quá bình thản thái độ một tôn đại tông nguyện ý rời núi tương trợ ngươi không nên nhiệt tình một chút sao làm sao ngược lại lạnh nhạt như vậy sự tính ra khác thường tất có yêu việc này tất có kỳ q ặ c rất nhiều người đều dạng này xác định thế nhưng là dương quảng sáng sủa vẫn như c ũ là một bộ phóng đáng bộ dáng quả thực là để người s ở vớt không được đầu não thế là thời gian cứ như vậy ở trong tối lưu phun trào bên trong chậm rãi trôi qua thẳng đến sau một tháng bang bang tinh tinh tinh tinh thời gian hướng phía trước chuyển rời khi vương sở vừa mới đến lạc dương thời điểm mười bảy ở xa phương nam đại địa phía trên chân chính vương đạo nhân lúc này lại xuất hiện ở một ngọn núi trước đó long hồ sơn thiên sư đạo nhìn trước mắt đạo này nhà phúc địa vương đạo nhân đấy đấy cười một tiếng trực tiếp làm sông đi lên dừng lại người đến người nào báo danh ra xa xa liền nhìn đến vương đạo nhân bóng dáng mấy cái thủ sơn đạo sĩ vội vàng quát bảo ngưng lại nói lúc này đạo gia phúc địa cũng không phải hậu thế điểm du lịch mỗi cái phúc địa đều là các đại đạo phái tư nhân trọng địa ngày bình thường đều có đạo binh tuần tra căn bản sẽ không cho phép ngoại nhân tự mình xâm nhập bởi vậy tại phát hiện trước mắt cái này không mời mà tới người về sau mấy cái thủ sơn đạo sĩ liền tranh thủ ngăn cản xuống tới chuẩn bị hỏi rõ thân phận về sau lại làm xử lý nhưng mà kết quả nhưng lại làm cho bọn họ quá sợ hãi người trước mắt này đúng là kẻ đến không thiện căn bản là không có để ý cảnh cáo của bọn hã khiển trách trực tiếp liền xông vào lớn mật cồn phát giác được người tới ý đồ đến mấy cái thủ sơn đạo sĩ kinh sợ không thôi không chút do dự lựa chọn xuất thủ chớ c h ớ b u ồ n bực người xuất r a ôn hòa vì quý bần đạo chỉ là đến mượn điểm đồ vật mà thôi nhìn xem thẳng hướng mình mấy cái đạo sĩ vương đạo nhân cười ha h à nói sau đó một mặt hiền lánh phất phất tay vừa mới rút ra bội kiếm đang chuẩn bị cầm xuống cái này dám to gan tự tiện xông vào lòng hồ sơn trọng địa lớn mật cổn đồ nghĩ đến chỉ thấy đối phương vung vung lên ống tay áo một cô vô hình nghị lực chống giống mà sinh ở đây mấy cái đạo sĩ chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ ngay sau đó nháy mắt liền đã mất đi đối t ư thân trường khống không tự chủ được hướng phía lẫn nhau song phương đụng tới ẩm ẩm được gọi là một cái dùng sức phản phất là tại đối c ử u nhân giết cha vẹn vẹn chỉ là lập tức tất cả mọi người đem mình đụng trắng không được xem ra đây là gặp được kẻ khó chơi trong đầu cuối cùng hiện lên một cái ý nghĩ dẫn đầu cái k i a thủ sơn đạo sĩ trước mắt cũng lâm vào hắc cá bên trong đây thật là cố thủ trong nhà họa trời dáng hào hào ngủ đi tỉnh lại liền không sao hiền lành nói tiện tay giải pháp song sau vương đạo nhân tiếp tục hướng trên núi đi đến Bởi vì trong có một thân đi chốc ư ư a đ mắt bước, toàn bộ thiên sư đạo chấn động không mấy đạo sĩ từ trong cung điện chen trúc mà ra trong trong ngoài ngoài trước trước sau sau đem vương đạo nhân gắt gao vây lại tựa như là chuẩn bị đến cái trong chất vũ kinh người đến người nào dám mạnh mẽ xông tới ta thiên sư đạo phúc đ ị a không phải là làm ta thiên sư đạo không người hoàn toàn đem vương đạo nhân vây cái chật như nêm tối chắp cánh khó thoát chỉ thấy đám người bên trong một cái trung niên đạo sĩ lấy chúng tinh phủ nguyệt chi thế đứng dậy chỉ thấy đạo sĩ kiêm một thân trường bảo màu xanh đầu đội đạo quán kéo tay cầm bụi bặm người đeo một thanh bảo kiếm khí chất siêu nhiên tại bên ngoài viễn siêu bên cạnh cái khác đạo sĩ người chính là thiên sư đạo thế hệ này đương đại thiên sư ra vẻ lần thứ nhất gặp mặt thay hình đổi dạng qua đi vương đạo nhân cao dòng hỏi lúc này vương đạo nhân nhìn ba mươi mấy hứa đồng dạng một thân một eo đeo vào kiếm, nghe h như h ì n n ư t ờ t ư ờ n g k được vương đạo nhân hỏi lại đương đại thiên sư cũng không tỉnh thản nhiên thừa nhận thân phận của mình vận đạo chính là thế hệ này thiên sư còn chưa thỉnh giáo các hạ tôn tính đại danh sao dám như thế lấn ta thiên sư đạo gặp lại làm gì từng quen biết danh tự liền không nói ngươi coi như ta là người xấu đi cười nhạt một tiếng đạo nhân hòa khí nói nói nói ừ nguyên lai、like、là cái dấu đầu lộ đ ô i hạng giá áo túi cơm đã như vậy người tới nhanh chóng có thể bắt được bần đạo ngược lại muốn xem xem hắn là thần thánh phương nào nhìn thấy vương đạo nhân không muốn nói ra lai lịch đương đại thiên sư cũng lười cùng hắn nói nhảm trực tiếp làm hạ lệnh có thể bắt được cần tuân tiên h sư p h á p chỉ mời đạo sĩ nghe lệnh giết theo đương đại thiên sư ra lệnh một tiếng vây quanh vương đạo nhân một ngàn đạo thổ bên trong một thân hình cao lớn đạo sĩ vội vàng đứng dậy chỉ huy mọi người nói chuyện hành động điều lệnh ở giữa tự mang một cỗ binh g a tri vị mà sự thật cũng xác thực như thế theo cao lớn đạo sĩ một phen điều động mấy trăm đạo sĩ lấy quân trận chi hình thành lình thẳng hướng vương đạo nhân vào trong đạo sĩ cầm trong tay bảo kiếm giết địch tại bên ngoài thì là có cung tiến thủ ở một bên l ự c t r ậ n mặc dù chỉ có ba trăm số lượng nhưng là những đạo sĩ này đều là lấy một địch sĩ giáp hảo thủ thực tế chiến lược không thua tại ba ngàn giáp sĩ mà đây là bị giới hạn địa hình nhân tố không cách nào điều động càng nhiều đạo sĩ nếu không liền không chỉ, chỉ là ba trăm số lượng mà là lại nhiều mấy lần vây công nhìn xem bị bao vây lại được nhân đương đại thiên sư mặt lộ vẻ chắc chắn c h i sắc tự cho là dễ như t r ở bàn tay vạn sự đều yên nhưng mà trong nháy mắt hắn liền lộ ra vẻ kinh ngạc vô lượng tiên tôn định vương đạo nhân k h é c quát một tiếng một cỗ sóng âm liền nháy mắt hướng phía tứ phía bát phương lan tràn g ra rõ ràng không có quá lớn tiếng vang thế nhưng là một khi chuyển vào trong thai lại là trực tiếp liền đem trước mặt một đoàn đạo sĩ chân choáng quá khứ phật môn sư tử ấn không đúng không giống thật thần kỳ phát môn nhìn thấy trước mắt một mặt này đương đại thiên sư sắc mặt không khỏi ngưng lại lại không trước đó u n g có thành tựu trúc chương ba trăm hai mươi ba thiên sư thiên sư đạo l o n g hồ sơn có thể thấy được tại đạo này giáo phúc địa phía trên thiên sư đạo trong đại bản danh lúc này lại bị một người cưỡng ép xông vào hàng trăm hàng ngàn đạo sĩ đem bao bọc vây quanh nhưng thủy trung không thể gây tổn thương cho mảy may đương đại thiên sư sắc mặt trở nên hết sức khó coi chỉ thấy tại t r ù n g điệp vây rết phía dưới cái tia khách không mời mà đến không biến sắc chút nào lấy một môn thanh â m võ công ngăn địch dễ như t r ở bàn tay liền rách bọn hắn thiên sư đạo đạo trận vây rết thanh â m loại này đồ vật vô hình vô chất một khi có thể biến thành vũ khí ngươi có thể làm sao phòng đâu đương đại thiên sư tự nhiên là có thể phong ở nhưng vấn đề ở chỗ không phải mỗi một người đều có hắn như vậy công lực thâm hậu tuyệt đại đa số thiên sư đạo đạo sĩ cũng vẹn vẹn chỉ mạnh hơn người bình thường bên trên một chút mà thôi bay trận các đạo sĩ kẻ trước nga xuống kẻ sau tiến lên sông tới nhưng mà còn không có chờ vọt tới địch nhân phương viên một trượng bên trong bọn hắn nháy mắt liền đã mất đi ý thức xa xa cung tiến thủ c ù n g xạ mũi tên nhưng mà kết quả lại cùng những đạo sĩ kia đồng dạng phá phong truy chống không mũi tên thường thường còn chưa tiếp cận địch nhân một trượng bên trong liền tại một cỗ lực lượng quỷ dị dẫn g i á hạ bắn đến trên mặt đất duy đáp án h n tựa rõ ràng qua minh chính đại xông vào thiên sư đạo phúc địa sơn môn vô luận có hay không thống hạ sát thủ kia cũng là một loại triệt để khiêu khích khiêu khích thiên hạ này tam đại đạo môn một trong đạo giáo thánh địa thiên sư vẫn là để các đệ tử trở về đi Tiếp tục thể thay như vậy không những không vậy vào đối ó có cái cùng đồ, mà lại còn nục chi chúng cầm lại ngại, tiến không bằng để chúng ta tiến đến đồ, để mà lấy tự dứt ta mặt các đệ tử t h u ố c thủ vô sách đương đại thiên sư bên cạnh một đám cao tầng rốt cục nhẫn không thể nhẫn chỉ cảm thấy trong lòng một trận nổi giận vô cùng nhục nhã đây là thiên sư đạo trước nay chưa từng có vô cùng nhục nhã bị người tay không tấc sắt đánh lên sơn môn coi như xong hiện tại thế mà còn bị người hím ớn bọn hắn thiên sư đạo lập giáo mấy trăm năm chưa từng nhận qua làm nhục như vậy nhìn xem chờ lệnh một đám các sư h u n h đệ đương đại thiên sư lắc đầu nói các ngươi không phải đối thủ người này tổn thương mà không giết trong lúc phất tay không chút phí sức chỉ sợ trừ bần đạo bên ngoài trong các ngươi không có bất luận kẻ nào có thể chống lại thiên sư đạo hiện tại đã đủ mất thể diện các ngươi tổng không thể cũng đem mặt cho vứt đi khí khí hạ lệnh để đệ tử triệt thoái phía sau đương đại thiên sư nhìn một chút bên người tràn đầy đỏ bừng một mặt không cam lòng các sư huynh đệ trong lòng chỉ là tiếng thở dài âm sát chi thuật từ trước đến nay là quần công vô song đối mặt một cái thần bí khó lường đồng thời còn nắm giữ cao thâm âm sát chi thuật đối thủ đương đại thiên sư cũng không muốn để cho mình các sư huynh đệ tùy tiện xuất thủ bọn hắn đều là thiên sư đạo cao tầng nội tình hai ngày phát sinh cái gì ngoài ý muốn. dù chỉ là tổn thất một cái cũng đủ để có thể xưng thê thảm đau đớn bồi dưỡng không dễ dàng mà lại đương đại thiên sư cũng không muốn để cho đối phương tiếp tục làm càn súng dưới nơi này chính là thiên sư đạo đại bản doanh đối phương mỗi càn dỡ một giây đồng hồ đều là đối thiên sư đạo huy nghiêm nhiều một giây t r à đạp cho nên hắn cũng lười lại bưng thân phận chuẩn bị trực tiếp tốc chiến tốc thắng cầm súng cái này cùng đồ người rốt c ụ c chuẩn bị ra nhìn bên cạnh rút đi các đạo sĩ vương đạo nhân cao hưng nói tôn ân hoàng thiên đại pháp nếu như môn này công pháp thật truyền xuống tới như vậy toàn bộ thiên sư đạo bên trong cũng chỉ có đương thời thiên sư có khả năng nhất tu luyện. như vậy vấn đề đến rồi hoàng thiên đại pháp có thể hay không tại hắn trên thân đâu sâu kín nhìn xem đương đại thiên sư kia có chút trần c h ụ i ánh mắt trực tiếp liền để đương đại thiên sư lạnh cả tìm phảng phất là bị cái gì hung m a n h thợ săn để mắt tới quả nhiên người này tuyệt đối có mục đích riêng vương đại nhân kia tham lam ánh mắt trực tiếp liền để đương đại thiên sư trong lòng hiểu rõ đối phương quả thật không phải là vì khiêu khích đơn giản như vậy tuyệt đối là ôm lấy cái khác không tốt mục đích từ đối phương nhìn mình chằm chằm ánh mắt đến xem mình hẳn là mục tiêu của hắn chính là không biết đối phương đến cùng là mục đích gì là vì người vẫn là vì vật mình một cái đại lao ra khẳng định không có cái gì đáng giá đối phương lo nghĩ như vậy khả năng duy nhất cũng chỉ có vật có ý tứ đạo trên thân chẳng lẽ còn có cái gì đáng giá đối phương mạnh mẽ xông tới thiên sư đạo cũng phải đạt được đồ vật sao tỉnh táo tự hỏi đương đại thiên sư trong lòng có chút hiếu kỳ nhưng mà không đợi hắn tự hỏi muốn hay không hỏi thăm thời điểm vương đạo nhân lại như cũ rút ra bên hông kiếm sau đó thẳng tắp hướng hắn đâm tới h ả o kiếm pháp đương đại thiên sư còn là lần đầu tiên nhìn thấy đơn giản như vậy kiếm pháp vẹn vẹn chính là như vậy một đâm phản p h t là đơn giản nhất kiếm đạo cơ sở mà ở vương đạo nhân trong tay s ử x u ấ t một kiếm này lại cho người ta một loại tránh không thể tránh cảm giác để ngươi cảm giác vô luận như thế nào trốn làm sao tránh đều chạy không thoát giờ khắc này phạm vi không dám do dự đặc biệt thán qua đi đương đại thiên sư vội vàng rút ra phía sau kiếm sau đó quả quyết nên đón tiếp lấy ha ha bảo kiếm ra khỏi vỏ kiếm khí đón do trướng s á n g tạo thế sông vân tiêu ba văn kiếm khí vạch phá bầu trời cái này đương đại thiên sư kiếm thuật vậy mà cũng là không phải tầm thường n g h i nhiên có mấy phần kiếm tiên tư thái đối mặt vương đạo nhân một kiếm này khi thiên sư vẫn là lòng dạ biết rõ lực lượng kinh khủng ngưng kết không gian dù cho cách hơn mấy chục trượng khoảng cách ở đây một đám đạo sĩ cũng có thể cảm nhận được sức mạnh đáng sợ đó đều là trực tiếp ép tới bọn hắn không thờ nổi là đứng ngoài quan sát cứ như vậy đáng sợ như vậy đối mặt đương đại thiên sư một kiếm này vương đạo nhân lại là cái gì cảm giác đâu người này tất nhiên nhất định phải thua không nói đến vương đạo nhân cảm thụ t r u n g quanh những ngày quan chiến xì giàu nhóm lúc này lại tất cả đều là lòng tin tràn đầy chỉ cảm giác địch nhân một giây sau liền sẽ thúc thủ chịu c h ó i thế nhưng là hiện thực như thế nào lại để bọn hắn như ý đâu nhìn xem đương đại thiên sư cái này thanh thế thật lớn một kiếm vương đạo nhân lại là khinh thường cười một tiếng có hoa không quả đại mà không được không chịu nổi một kích kiếm khí nội liễm kiếm thế tự nhiên hai kiếm va nhau một m ấ y mắt phảng phất là trứng gà gặp được t n g đá đương đại thiên sư gặp phải là tội khô lạp hủ lực lượng ba triệu ba thước ba phần kiếm khí nháy mắt liền sụp đổ bắn ra bốn phía rơi xuống kiên cố trên sàn nhà ném ra cái, này đến cái khác hố nhỏ. một thanh giản dị tự nhiên kiếm s ắ t chậm rãi đâm về phía đương đại thiên sư m ặ t kim thật là đáng sợ kiếm thuật đối mặt trước mắt một kiếm này đương đại thiên sư nháy mắt liền đổi sắc mặt tại đối phương phá kiếm khí của mình về sau hắn ngay cả phản ứng đều không có một kiếm này liền ngay sau đó xuất hiện ở trước mặt mình không còn kịp rồi quá nhanh đ ỗ n g nhiên liền đứng trước nguy cơ sinh tử đương đại thiên sư không kịp nghĩ nhiều trực tiếp liền bạo phát toàn lực một cái vô danh lực lượng cưỡng ép rời trước mắt cái này chính giữa yếu hại khủng bố một kiếm công kích thất bại nhưng mà vương đạo nhân lại cười ra quả nhiên tại ngươi trên thân quả nhiên trên người ta chương ba trăm hai mươi bốn h o à nhưng g t i đại tới Cái ê trên n n đổ Pháp tay. vật gì g ờ i ta? hắn e được ư v g lại nhân, thiên là không c biết vô luận là trước kia vẫn là hiện tại hắn tự cho là nụ cười hiền hòa theo đối phương đều là như vậy tại áp nhất là bây giờ vậy đơn giản chính là xấu nhất xấu nhất đại ma đầu b ấ trong quá quan luôn luận khác vương vẫn vô người người như nhân cũng không hắn mình nói nào, cũng thanh danh của mình. đạo tại sao thấy thế thấp tâm, cảm của kia tốt, t dù là là mắt mang theo câu cá thành công vui sướng vương đạo nhân dưới chân bộ pháp k h ẽ động đúng là một nháy mắt liền vượt qua giữa hai người khoảng cách thình lình xuất hiện ở đương đại thiên sư trước mặt thật nhanh loại tốc độ này chẳng lẽ hắn vẫn luôn tại ẩn giấu mình thực lực sao nhìn xem gần trong gang tấc vương đạo nhân đương đại thiên sư sắc mặt giật mình trong lòng càng là sinh ra kinh đảo hải lãng tốc độ này quá kinh khủng so vừa rồi xuất kiếm tốc độ nhanh hơn vương đạo nhân nếu như ngay từ đầu liền thể hiện ra loại tốc độ này đương đại thiên sư căn bản cũng không dám cùng hắn giao thủ thiên hạ võ công duy khoái b ấ t phá lời này mặc dù không hoàn toàn đại biểu võ đạo chân lý nhưng là đối mặt một cái tốc độ nhanh đến n g ư ờ i liền nhìn đều nhìn không rõ địch nhân lúc đây chính là tuyệt đối chân lý không kịp quá nhiều kinh hãi đương đại thiên sư đang muốn b ư ớ c ra triệt thoái phía sau nhưng mà vương đạo nhân lại r ứ t khoát xoẻ bàn tay ra trộm tới hắn năm ngón tay khai n ế t tay hướng lên trời linh mặc dù nhìn như vẹn vẹn chỉ là tùy ý một chào nhưng là đương đại thiên sư lại chính cảm giác đã thúc thủ chịu trói năm ngón tay ngũ khí cấm nã ngũ hành đương đại thiên sư làm đạo tự nhiên là bao nhiêu nhìn ra được tại đạo nhân một trào này m ô n đạo ngũ hành làm cơ sở ngũ khí làm vụ năm ngón tay ở giữa ngũ hành tận giấu vương đạo nhân cái này tùy ý một trào bắt lại là nhân thể ngũ khí để ngươi căn bản không chỗ có thể trốn nhân thể từ ngũ hành cấu thành năm cùng ngũ tạng đều là căn bản một khi biến thành mục tiêu công kích ngươi ngay cả phòng đều không phòng được mặc dù ta cũng không gấp nhưng là vì để tránh cho phiền t o á i không cần thiết ta vẫn là không chơi mơ hồ ở giữa tựa hồ là nghe đến một tiếng lẩm bẩm sau đó liền bị bắt lại đỉnh ầ u hỏng bét mệnh ta thôi rồi Bị một cái khác thì giác vương đạo nhân tại bắt ở đương đại thiên sư về sau cũng không có lãng phí thời gian trực tiếp liền lựa chọn siêu hồn đọc đến đối phương ký ức cái này đương đại thiên sư cùng lâu quan đạo chủ đồng dạng thân ở vào đạo giáo phúc địa bên trong có thể thu hoạch được phúc địa gia trì vương đạo nhân cũng không muốn lại làm ra một lần phá toái hư không cho nên hắn cũng liền lười nhác lãng phí thời gian trực tiếp liền lựa chọn từ đối phương trong trí nhớ thu hoạch hoàng thiên đại pháp mặc dù cùng là đại công sư nhưng là vương đạo nhân tinh thần cảnh giới cần phải siêu việt đương đại thiên sứ nhiều lắm đọc đến đối phương ký ức căn bản không có độ khó xong đánh xong kết thúc công việc không ngoài sở liệu được đến hoàn chỉnh hoàng thiên đại pháp vương đạo nhân cũng không có làm khó những người này trực tiếp liền bông ra đương đại thiên sư sau đó ngay trước một đám người mặt nhẹ lướt đi hơn ngàn thiên sư đạo môn nhân trơ mắt nhìn vương đại nhân n ê n ngang rời đi đúng là không dám chút nào tiến lên chặt đường trên lệnh quá xa đường đường thiên sư đạo đương đại thiên tại đối phương trong tay thế mà liền như là một đứa bé hoàn toàn mặc kệ nắm mảy may không có sức phản kháng loại này kinh khủng thực lực lần thứ nhất để thân là thiên hạ tam đại đạo môn một trong thiên sư đạo thể nghiệm đến cái gì gọi là bất lực cái gì gọi là không thể làm sao đặt mông n g ồ i dưới đất đương đại thiên sư chỉ cảm thấy đầu vóc trong váng lúc này hắn đại tông sư dương thần quận mình thành một đ o ạ n dù không có nhận tổn thương gì vẫn sống giống một cái bị tráng hán mạnh lên tiểu cô nương đồng thời ngay tại g u n lệ bảy ta làm sao chính cảm giác giống như đã mất đi cái gì quý giá đồ vật rất nhanh liền rời đi long hồ sơn vương đạo nhân nhản nhã đi tại trên quân đạo không chút nào giống như là một cái vừa mới nghiền ép một phương thánh địa tuyệt thế của nhân lúc này hắn chính một bên suy tư kế tiếp cướp đoạt mục tiêu một bên nắm g nghĩa trong đầu hoàng thiên đại pháp kỳ thật trừ hoàng thiên đại pháp bên ngoài hắn còn từ đương đại thiên sư trong trí nhớ được đến thiên sư đạo công pháp truyền thừa bất quá cùng hoàng thiên đại pháp cùng so sánh thiên sư đạo công pháp truyền thừa hiện nhiên phải kém hơn không ít trách không được con hàng này cũng không có làm sao tu lệ ợ qua hoàng thiên đại pháp chính là hơn hai trăm năm trước thiên sư tôn ân tự sáng tạo công pháp bên trên nhận đạo ra tri tổ lão từ đạo、Đức、kinh lại tập lượng hán đạo pháp đại thành nguồn gốc từ hoàng lão pháp thụ thiên nhân đã không phải là võ thuật có thể nhìn theo bóng lưng đạo này nhà tuyệt học hết thể chia làm năm tầng sơ tầng luyện tâm là luyện chưa thuần c h i tâm bình phong tình đi vọng hiểu lòng tại không tầng hai luyện tâm là luyện vào định c h i tâm luyện tâm hợp khí an ni t ơ h ỉ d ộ lục thần công sơ đ i ệ n ba tầng luyện tâm là tên thiên địa c h i tâm một dương đến p h ụ luyện tâm t i ệ n khí cửa trước cho thành bốn tầng luyện tâm là luyện lui dâu c h i tâm cửa trước trợ hiện được khí công thành năm tầng luyện tâm là luyện trúc cơ tri tâm lấy khảm lấp cách t í c h kim vào bụng kết đan mọi khí sáu tầng luyện tâm là luyện tính tri tâm ngọc dịch h o à n đan từ hậu tiên chuyển thành thiên tiên huyết t ử hóa thành bạch cao ý tử ngưng làm đất đung tầng bảy luyện tim là luyện đã minh tri tính lấy có ném không lấy thực g i ó hư tám tầng luyện tâm là luyện bình phục c h i tâm tâm định tổn thần mà tươi sáng muốn làm thân chúng tiên tiên c h r ợ khí tận hóa thành thần trước chín tầng không cần nhiều lời trọng điểm nói lại tầng thứ chín luyện tâm tầng này luyện chính là hoàn hư đại pháp năm đó thiên sư đến đệ bắt trọng công pháp lúc sớm đạt đến tùy tâm sử dụng cảnh giới thế nhưng là linh không giả thì không thể thông cảm vật vật cho nên nhất định phải luyện tới chúng có giai không thanh hư một thân xoay quanh giữa thiên địa là ta không phải ta là không không Thiên địa có vậy hư phần sau cùng hợp đạo mấu chốt tự nhiên là không cần nhiều lời khẳng định là buổi tiếp thiên sư tôn bởi vì cùng một chỗ phi thăng thượng giới cũng chưa kịp chuyển thừa xuống tới bất quá cho dù là dạng này cũng đã được cho đại đường thế giới mạnh nhất công pháp một trong dù sao có chính xác phá toái hư không phương hướng chỉ một điểm này liền thắng lại vô số cái gọi là thần công tuyệt học chương ba trăm hai mươi lăm dương châu chính như trước đó nói hoàng thiên đại pháp cái gọi là luyện tâm chi pháp kỳ thật chính là luyện thần chi pháp thông qua hoàng thiên đại pháp luyện tâm có thể tu luyện ra một loại tinh thần dị lực lấy tự thân làm căn cơ chọn động hiện thực nói trắng ra là kỳ thật chính là niệm lực đối với vương đạo nhân mà nói hoàng thiên đại pháp tầng thứ chín thiếu thốn bộ phận cũng không trọng yếu dù sao coi như không có bằng vào còn lại tám tầng tâm pháp h n cũng có thể mình thôi diễn ra đương nhiên đó cũng không phải trọng điểm trọng điểm là hoàng thiên đại pháp đối với tinh thần dị lực vận dụng đối với vương sở có cực lớn dẫn dắt điền vào hắn đôi tinh thần chi lực vận dụng chống chỗ cần biết vương sở bản thân liền đã sáng tạo ra thiên đạo quan tưởng pháp cái này nhất luyện thần chi pháp mà lại thiên đạo quan tưởng pháp đẳng cấp còn xa hơn tại hoàng thiên đại pháp phía trên chỉ là bởi vì vương sở nội tình vẫn là quá nhỏ bé bởi vậy đối với tinh thần chi đạo khai phát vẫn là có chỗ khiếp q u y ế t mà hoàng thiên đại pháp xuất hiện rất lớn một bộ phận trình độ hoàn thiện hắn thiên đạo quan tư pháp đây chính là vương sở tại sao phải thu thập đại đường thế giới công pháp nguyên nhân có mấy cái thế giới nội tình mang theo hắn sáng tạo tam đại thần công mặc dù tại đẳng cấp bên trên không thua tại bất luận cái gì kỳ thư thế nhưng là cái này cũng không đại biểu liền hoàn mỹ vô khuyết kim dung cổ long võ hiệp thế giới chẳng qua là cấp thấp siêu phàm thế giới cho dù là đại đường thế giới cũng vẹn vẹn miễn cưỡng vượt ra khỏi đê võ p h m v i mà tại cấp thấp siêu phàm trên thế giới còn có trung đẳng cao đẳng thậm chí cao cấp hơn thế giới không nói cái gì tiên hiệp thần thoại thế giới vẹn vẹn là một chút yếu kém huyền huyễn thế giới vũ lực cấp độ liền muốn chơi bạo võ hiệp thế giới mấy con p h vương sở mặc dù có thể tại đê võ thế giới sưng vô địch nhưng một khi cho nên vương sở mới có thể mỗi giờ mỗi khắc đều đang nghĩ lấy bổ sung mình chớ nhìn hắn hiện tại có thể nghiền ép đại đường thế giới cường giả khắp nơi nhưng là hắn phi thường rõ ràng mình siêu phàm con đường vừa mới bắt đầu xa xa sưng không lên có chút thành tích chứ thiên b ạ n giới quá lớn mà mình lại là quá nhỏ bé ít nhỏ đến thậm chí một không chú ý liền rất có thể biến mất tại cái này vô tận thế giới bên trong sau đó trở thành lại một cái kẻ thất bại bất hạnh biến thành cái khác tồn tại để tài câu chuyện thất bại cũng không đáng sợ thất bại cũng chia làm rất nhiều loại có là vĩ đại thất bại khiến người cảm thấy tức hận có là hèn bọn thất bại sẽ chỉ làm người cảm thấy buồn cười. không hề nghi ngờ cho dù là cuối cùng không cách nào đi đến chư thiên vạn giới đỉnh điểm vương sở cũng hy vọng mình có thể trở thành cái trước mà không phải buồn cười cái sau được đến hoàng thiên đại pháp vương đạo nhân không khỏi bắt đầu cân nhắc một mục tiêu dựa theo bản thể bày ra trình tự vương đạo nhân mục tiêu kế tiếp hẳn là trong truyền thuyết tuyệt đại kiếm thánh yên phi tiên môn kiếm quyết bất quá cái đồ chơi này quá mức thần bí ai cũng không rõ sở yên phi đến cùng có hay không truyền xuống tới vương đạo nhân hiện tại cũng chỉ có thể căn cứ năm đó cùng yên phi giao hảo những người kia sau đó phỏng đoán những người này hậu nhân bên trong sẽ có hay không có tiên môn kiếm quyết tin tức bất quá dạng này cũng quá đụng vật cho nên vương đạo nhân chuẩn bị đem đặt ở cuối cùng nhưng mục tiêu khác đều thu hoạch sau khi thành công mới vừa đi đụng cái vật khí. lướt qua tiên kiếm quyết vương đạo nhân bắt đầu cân nhắc còn lại mấy cái mục tiêu căn cứ nguyên tắc miêu tả trừ bỏ phá toái cấp khác tứ đại kỳ thư bên ngoài có thể làm cho vương s ở thấy vừa mắt đại khái là chỉ có vượt ngoại kỳ thư quang minh kinh dược vương kinh ngự t ấ n vạn pháp căn nguyên trí kinh mặt khác còn có nằm khó đà đ ể cập qua ấn độ phệ đà kinh bất quá những n à y công pháp đều ở trung thổ bên ngoài phệ đà kinh càng là ở xa thiên tri bên trong muốn đạt được những n à y vượt ngoại công pháp vương đạo nhân chỉ sợ không thể thiếu một phen trè không có cách ai bảo hắn là số khổ phân thân đâu bất quá trốn ra vực ngoại xa xôi trước đó ta lại là trước tiên cần phải đem m ô n kia tốt nhất tới tay kỳ thư đem tới tay bằng không đợi ta trở về về sau muốn lại làm tới thời điểm chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy tính toán thời gian cảm giác không sai biệt lắm đã là nguyên tắc nhân vật chính khí vận bừng bừng phân chấn thời khắc vương đạo nhân đành phải đi trước một chuyến thành dương châu mụ mụ n ô lượng hơn mười ba đ ầ u k h ấ u đầu cảnh mới đầu tháng hai gió xuân mười giảm dương châu đường cuốn lên rèm châu tổng không bằng thiên hạ ba phần ánh trăng dương châu độc chiếm hai phần đây là dương châu quảng cáo tốt nhất tử bất quá rất đáng tiếc vương đạo nhân lần này đến cũng không phải là vì ngắm cảnh cho nên phong cảnh cái gì đương nhiên khẳng định vẫn là muốn nhìn nói đùa bản thân cũng là có nhân quyền t ố t ta đi vào thành dương châu nặng nề g h phồn hoa lập tức để vương đạo nhân hai mắt tỏa sáng đi đường lâu như vậy rốt cục nhìn thấy chọn người vị trách không được dương quảng không có chuyện luân hạ dương châu chỉ sợ trừ hồi ức quá khứ thủ phong tấn vương lúc từng tọa trấn dương châu ở mức độ rất lớn cũng là bởi vì thích nơi này phồn hoa tự do khí tự đi lạc dương cùng trường a n cũng tương tự rất phồn hoa nhưng là làm đại thủy thủ đô cùng phụ đều phồn hoa b ề ngoài phía dưới không thể tránh khỏi mang theo một loại xâm nghiêm quỷ vực nhưng là dương châu liền không đồng dạng nơi này phồn hoa tự do tự tại không có hoàn g quân nước thúc không có nhiều như vậy bực mình sự t ì n h mà lại cho dù tại trong loạt thế cũng có thể bảo trì mình hư giả phồn v i n h có thể nào không cho dương còn thích trên đường phố người đến người đi mỗi người tất cả đều bận rộn chính mình sự t ì n h vương đạo nhân cái này đột nhiên đến thăm khách nhân lúc này ở nơi này lộ ra có chút không hợp nhau tựa như là những cái kia lần đầu tiên tới thành dương châu người xứ khác nhìn xem cái này trên thế giới nói một câu phồn hoa đô thị rất dễ dàng liền sẽ mê con mắt phảng phất là đến đến một cái cực điểm phồn hoa hư hào thế giới trời sinh liền cùng cái này thế giới không đáp bất quá vương đạo nhân chắc chắn sẽ không để ý những này hắn lúc này ngược lại là cảm giác có chút đói bụng dù sao cũng là nhục thể p h à n thai còn làm không được siêu p h à m nhập thánh mà lại cùng bản thể đồng dạng vương đạo nhân cũng là một cái ham miệng lưỡi chi dục căn hàng đã đói bụng vậy thì tìm điểm đồ ăn đi vương đạo nhân ý nghĩ rất đơn giản chỉ gặp hắn tiếp tục dạo bước trên đường phố ánh mắt lại là bắt đầu dò xét chung quanh cửa hàng tìm có thể bữa ăn ngon địa phương đột nhiên hắn nhìn đến một nhà cửa hàng kia là một cái bánh bao trải quy mô cũng không lớn dù sao chỉ là cái bán bánh bao mà nó chi cho nên có thể đủ để vương đạo nhân ngừng chân cũng không phải là bởi vì bánh bao b á n có bao n h i ê u thật nhiều h ư ơ n g ngược lại là bởi vì cái kia bán bánh bao người thú vị không nghĩ tới ta bụng một tiền hết lần này tới lần khác lại vừa vặn gặp đến nàng chẳng lẽ đây chính là duyên phận sao sờ lên bụng vương đạo nhân như có điều suy nghĩ nghĩ đến không sai là nàng không phải hắn chương á i kia gây nên ba trăm hai mươi sáu trinh lương lão bản nương có thể hay không cho bần đạo đến hai cái bánh bao đi vào cửa hàng bánh bao nhìn trước mắt bận rộn thiếu phụ vương đạo nhân đánh cái chắp tay nói đạo trưởng chờ một lát lập tức liền cho ngươi giả nhìn trước mắt vương đạo nhân lão bản nương cũng không có cảm thấy không đúng chỉ là vội vàng đáp lại nói ngần mặt đập vào mi mắt là một trương ôn nhu h i ệ n ước hiền lương nữ tử mái tóc ngang hai đen đặc như đêm hơi bàn tóc cắt ngang hai đen đặc như đêm hơi bàn tóc n a n g tiêm tú cái mũi c h ó c mũi đặc biệt nhọn bờ môi trốn ở trong hơi nóng ẩ n ẩ n hiện lộ ngượng ngùng ý cười dung mạo của nàng không phải như vậy khinh quốc khinh thành chỉ có thể nói là t h à n h tú huyền ước toàn bộ trong thành dương châu không có một n g h n cũng có tám trăm nhưng là so với bề ngoài khí chất của nàng mới là thật siêu phàm thoát tủ bước bên cạnh người giống như nguyệt cổ tay trắng ngưng s ư ơ n g tuyết phản phất là ôn nhuận vùng sông nước bên trong đi ra tới nữ tử trên thân mang theo để một trăm mười người nhịn không được yêu thương yếu đuối cảm giác rõ ràng chỉ là bảy tám mươi phân nữ tử tăng thêm cái này một phần đặc biệt dịu dàng khí chất phân giá trị nháy mắt liền lên chính thổ đương nhiên đây là cách ăn mặc qua đi tình huống lúc này mỹ thiếu phụ lại là t h u quần áo trên đầu mang theo khó coi khăn trùng đầu làm việc bận rộn thời khắc trên mặt không thể tránh khỏi lây dính một chút dơ bẩn mà mỹ lệ đến đâu kim p h ư ợ n g hoàng một khi rơi vào cái này phản trần trong phố xá cũng chỉ có thể biến thành có chút đẹp mắt g á đất mà thôi mà lại kia cái gọi là dịu dàng khí chất đối với chung quanh những này các lao gia k h á c h nhân những này vì cuộc sống buôn ba phảm phụ tục t ử mà nói căn bản là tính không lên mị lực vương đạo nhân ngược lại không có quan tâm những này hắn chỉ là tại trong lòng cảm khái trước mắt cái này nữ tử số khổ một đời đồng thời đợi chở mình bánh bao xinh đẹp thiếu phụ động tác rất nhanh nhẹn rất nhanh liền gói kỹ vương đạo nhân muốn bánh bao nhưng mà tiếp xuống tới lại đến phiên vương đạo nhân lung túng mình trên thân thế mà không có mang tiền l o n g h ổ sơn bên trên làm thiên sư đạo nhân vật số hai vương đạo nhân ăn uống tất nhiên là không cần phát sầu toàn bộ đều n ắ m chắc hạ đệ tử c u n g v ụ n mà hạ sơn về sau vương đạo nhân cũng không ăn cái gì đồ vật nhiều lắm là đói bụng thời điểm ăn chút dùng linh dược chế biến tích cốc đan cho nên hắn cho tới bây giờ mới phát hiện mình trên thân thế mà quên mang tiền lúng túng tung h à n h thiên hạ vương đạo nhân thế mà náo động lên loại này ô lòng quả thực đừng để người cười rơi răng hàm nhìn thấy vương đạo nhân chậm chạp không có động tác đồng thời trên mặt lộ ra vẻ lúng túng mượn thiếu phụ tựa hồ là minh bạch cái gì người không có mang tiền tiêu thiếu phụ thận trọng hỏi lúng túng nhẹ gật đầu vương đạo nhân đem trong tay bánh bao đưa trở về không nghĩ tới xấu hổ ví tiền d ố g tuyết vậy mà náo loạn như thế cái ô long bần đạo cái dày nhìn xem vương đạo nhân thế mà đem bánh bao không chút do dự trả lại xinh đẹp thiếu phụ lộ ra nho nhỏ ngoài ý m u ố n không nghĩ tới đạo sĩ này c ư nhiên như thế b ả n phận hoàn toàn không có muốn vô lại ý nghĩ đ ừ n g tưởng rằng đạo sĩ cùng những n à y người xuất gia liền đều là đức cao vọng t r ọ n g người tốt hiện bây giờ thiền thai nhân họa tầng tầng lớp lớp, tất cả mọi người sống được rất khó khăn có thể mặt dạng mày dày yếu điểm bất đắc dĩ liền ăn chiếm độ vật chắc h ẳ n không có người sẽ ngượng ngủng trước mắt đạo nhân này nhìn xem phong trần mệt mỏi ráng vẻ chắc là từ bên ngoài mới đi đến thành dương châu đoán chừng lại là một cái tránh thai nạn người đáng thương nghĩ đến nơi này xinh đẹp thiếu phụ trên mặt lộ ra một chút do dự nàng nhìn một chút chung quanh vừa vặn không có khách nhân khác thế là nàng liền đem cái này bánh bao một lần nữa giao cho vương đạo nhân gặp lại chính là hữu duyên ta nhìn đạo trưởng lạ mặt hẳn là vừa tới thành dương châu cho nên trong tay mới có thể có chút ó c khó khăn hai cái bánh bao này tính không được quý giá ta liền đưa cho đạo trưởng mượn thiếu phụ ôn hòa nói n ô n n ữ càng là mười phần ôn lu mảy không có cư cao lâm hạ bố thí chi ý có chút có chút gì nhìn lão bản nương một chút vương đạo nhân không khỏi hỏi cái này thích hợp sao phù hợp đạo trưởng còn có chuyện gì sao tiêu thiếu phụ nhẹ gật đầu nói trên mặt lại là không tự chủ lộ ra một tia khẩn trương tựa hồ là muốn để vương đạo nhân lấy được đồ vật liền đi vô lượng tiên tôn c ư sĩ thiệt tâm không biết có thể cáo chi bần đạo tính danh bần đạo ngày sau nhất định sẽ trả phần này thiệt cảm vương đạo nhân nói nghiêm túc đạo trưởng cần như thế ta cũng không phải thi ân báo đáp đạo trưởng an tâm nhận lấy là được mượn thiếu phụ vội vàng trả lời trên mặt càng ngày càng khẩn trương thậm chí mang tới tia vội vàng không thể không thể vận đạo làm người từ trước đến nay là có ơn tất báo vô luận là đại ân tiểu ân k i a cũng là tiếp tế trợ giúp không thể nhìn như không thấy vương đạo nhân nghiêm túc nói ngươi ai đạo trưởng hàng xóm láng giềng đều gọi ta một tiếng trinh lương đạo trưởng nếu là nguyện ý cũng có thể như thế xưng hô tại ta không nghĩ tới vương đạo nhân cư nhiên như thế chi trục tiêu thiếu phụ cũng là có chút bất đắc dĩ thở dài một tiếng về sau chỉ đành phải nói ra t í n h danh trinh lương mà vận đạo n h ớ kỹ bánh bao tuy nhỏ nhưng cũng coi là một phần ân tình ngày sau nếu có duyên gặp lại vận đạo hứa hẹn có thể thực hiện ngươi một cái nguyện vọng chỉ chỉ trong tay dùng t h u bọc giấy lên bánh bao vương đạo nhân nói nghiêm túc tốt một cái gióng giạc đạo nhân không kịp mà mực bên hai vang lên rất nhỏ tiếng bước chân kia nhỏ bé thanh âm lúc này lại như đồng nhất bên cạnh sấm xét trực tiếp liền dọa đến trinh nương toàn thân run lên âm thầm cảm thán hôm nay số phận không tốt liêu trinh ngươi tại cùng ai nói chuyện một đạo có chút thô giáp giọng nữ vang lên lướt qua trinh nương sau lưng chỉ thấy một vị phụ nhân đi hướng hai người phụ nhân này dáng dấp cũng không phải đặc biệt khó coi nhưng là dáng người quả thực cao lớn trắng t i ệ n trọn vẹn đính đến hai cái trinh nương cơ hồ không kém hơn một cái trưởng thành tràng hán n ữ khí va chạm đầu lông mày mang theo một tia ngang ngược h ô n g k phụ nhân cứ như vậy đi hướng vương đạo nhân nhìn xem hắn trong tay câu trong miệng thì là nhanh chóng mà hỏi đạo sĩ này đưa tiền sao nhanh nhanh nghe được phụ nhân trác hỏi trinh nương toàn thân run một cái trên mặt lộ ra khó mà tự chế nhắc gan nhưng mà lại vẫn là nói một câu cho cho tiền ở đâu đưa cho ta xem một chút h ư lạnh một tiếng hoàn toàn không có tin tưởng trinh nương ngang ngược phụ nhân nói thẳng ta trinh nương ấp bùng nói nhưng mà nàng trên thân nhưng lại nơi nào sẽ có tiền chỉ có thể là tái nhợt n g h i m m sắc h ư chương ba trăm hai mươi bảy như ngươi mong muốn cầm đi nhà tiền đi đón tế những người nghèo này ngươi cái này trộm đồ vật chuột trước kia là trộm người hiện tại còn trộm tiền quả nhiên là cái tiện nhân nhìn xem trinh lương tấm kia nhu, nhu nhu nhược nhược gương mặt xinh đẹp ngang ngược phụ nhân khí liền không đánh bà ra cái này tiểu hồ ly tinh có gì tốt bất quá là lớn một chương đẹp mắt khuôn mặt nhỏ nhắn tên hôn đảng kia làm sao lại như vậy thèm nhỏ dãi may là mình đề phòng bằng không cái này trong nhà cái kia chính còn có địa vị càng nghĩ càng là cảm thấy sinh khí ngang ngược phụ nhân cũng không có do dự trực tiếp liền chuẩn bị cầm trinh nương xuất khí một bàn tay liền hướng phía đối phương trên mặt h ô đi nhìn xem kia r ơ i lên cao cao thô to đường trinh nương cũng không có trốn tránh đã sớm đã không phải là lần thứ nhất kinh n g h nàng bây giờ chỉ là chết lặng tùy ý đối phương đánh chửi t i ê n lặng nhắm mắt lại chờ đợi một hồi lâu kia trong dự đoán đủ để đem người đánh tre bàn tay nhưng lại không có rơi xuống tới trinh nương còn tưởng rằng là mình bị đánh c h o n váng nhưng mà đợi nàng mở to mắt thấy do trước mắt hết thệ thời điểm lại phát hiện nguyên lai ngang ngược phụ nhân bàn tay bị cái kia đạo nhân ngăn cản xuống tới cổ tay bị bắt lại ngang ngược phụ nhân có chút quái gì, cũng không phải nói gì bị người ngăn cản xuống tới mà là khác biệt đạo sĩ này nhìn cũng không c ứ n g trắng nhưng lại có thể cản được hạ nàng ôm hận một t r ư ở n g ngang ngược phụ nhân cao lớn tráng kiện thân thể cũng không phải sống vô dụng lâu nay đơn thuần so khí lực bình thường đại hán đều không nhất định so được hắn thú chi còn là một cái nhìn gầy yếu đạo sĩ mặc dù đối với cái này có chút dị nhưng là ngang ngược phụ nhân hiển nhiên không có suy nghĩ nhiều mà là hung tợn h ì n xem vương đạo nhân làm gì ngươi còn muốn n ú n g tay chuyện nhà của chúng ta không thành loạn quản chuyện nhà của người khác cẩn thận lao nương báo quan bắt ngươi bần đạo cũng không phải là sen vào việc của người khác người bất quá vị này cư sĩ vừa mới trợ giúp qua bần đạo cho nên bần đạo lại là trơ mắt nhìn ngươi khi nhục nàng vung ra cổ tay của đối phương vương đạo nhân bình tĩnh nói hừ lao nương khi dễ nàng thì thế nào đến phiên ngươi xen vào việc của người khác sao qua đánh thu hồi mình tay ngang ngược phụ nhân nhưng lại không có thấy tốt thì lấy ngược lại là xuất kỳ bất ý một q u y ề n đánh về phía vương đạo nhân ngực k h ỏ mắt mang theo một tia k h ô n khéo xáo trá ai mọi người vì cái gì liền không thể ngồi xuống tới thật dễ nói chuyện đâu đối mặt ngang ngược phụ nhân đánh lén vương đạo nhân thở dài một tiếng bàn tay nhẹ nhàng một vòng tá lực đả lực phía dưới trực tiếp liền đem mật hành p h ụ nhân ngã vang ra ngoài a a a tay của ta tay của ta tay của ta gãy đau chết lao nương chủ nhà có người đánh ta ngươi mau ra đây hỗ trợ a h u n g hăng ném xuống đất cũng không biết là góc độ không co tìm xong còn dùng sức quá lớn mật hành phụ nhân cái này một ném là trực tiếp liền đem tay phải cho q u ò n gãy nhìn thấy mình thụ t h ư ơ n g t i ê u cha gọi mẹ kêu thẳng phía dưới ngang ngược phụ nhân cũng không dám lại trăng hành nháy mắt liền bắt đầu dạy người cùng lúc đó vương i đạo n c h nhân giao hấn h ngang ngược phụ nhân cố nhiên là giúp mình xả được cân giận nhưng cái này cuối cùng chỉ là chị cây không trị tật ốc chờ vương đạo nhân rời đi về sau lưu cho nương sẽ là càng thêm tàn khốc tra tấn làm cửa hàng bánh bao lão bản thiệu thiếp trinh nương ngày bình thường vẫn nhận vợ cả ức hiếp bây giờ hại nàng xảy ra lớn như vậy thăng ngày sau sẽ phát sinh sự tình gì t r i n hôm nương ngắm lại đều cảm thấy sợ hãi. Mà nhìn thấy trinh nương đắng, vương đạo nhân lương mà cười ra, nói, vần nói qua phải trả ân tình của ngươi, cười trước cảm Mà một mặt mà mới lại đạo đạo hãi. phải đều đó qua của trả thấy thấy h sợ ra, vị k n nghĩ tới nhanh như vậy, liền ứng nghiệp. g tới vậy nay n g ư ơ i ta hữu duyên bần đạo tạm thời liền ngươi hỏi một câu ngươi có bằng lòng hay không cùng bần đạo cùng một chỗ rời đi một cái mới thấy qua mặt người xa lạ đột nhiên gọi ngươi bỏ đi hết thệ cùng hắn cùng một chỗ rời đi mà lại cái này nam nhân có vẻ như trước một giây còn được dựa vào ngươi tiếp tế mới có thể ăn đến lên đồ vật dưới loại tình huống này ngươi sẽ cùng hắn đi sao đối mặt loại tình huống này tin tưởng bất kỳ một cái nào người bình thường đều sẽ nói không trinh nương hiển nhiên cũng là một cái người bình thường mà lại nàng tính cách nhát gan bản thân cũng không phải là một cái vô cùng có chủ kiến người ngay cả một cái ngang ngược phụ nhân cũng không dám phản kháng liền càng không khả năng sẽ sinh ra loại này kinh tiên động địa mạo hiểm tri tâm nhưng mà bản này hẳn là như thế thế nhưng là khi vương đạo nhân nói ra câu nói này về sau trinh nương lại phát hiện mình hoàn toàn không sinh ra cự tuyệt tri tâm vương đạo nhân phản phất mang theo ma lực kích phát nàng tiềm ẩn tại trong lòng chân chính mình kia giờ khắp này ở trong lòng sôi trào mánh liệt cảm xúc lại khiến cho nàng hoàn toàn nói không nên lời cự tuyệt trâm mặc n ử này phản phất là dùng hết khí lực gáp chê xung động trong lòng trinh nương lộ ra một cái thê lương tiểu dung vô dụng ta không có khả năng đi theo ngươi quan p h ủ sẽ không cho phép loại chuyện này ngươi không cần nói với bần đạo những này giả thiết không có bất kỳ ngăn cản ngươi chỉ cần trả lời bần đạo ngươi chân thật nhất nội tâm ngươi có nguyện ý hay không rời đi nơi này đánh gây nương tự oán tự kinh vương đạo nhân dứt khoát nói ta nguyện ý mảy may không có bất kỳ do dự phản phất thật liền bông ra hết thể trói buộc trinh cơ cũng không còn cách nào ngăn chặn mình chân thực tình cảm nàng muốn rời đi nơi này rời đi cái này để nàng lo lắng hãi hùng địa phương rời đi cái này để nàng nhìn không thấy con đường phía trước địa phương nàng cũng muốn đạt được hạnh phúc ca nghe đến muốn đáp án vương đạo nhân mỉm cười vui mừng nói ra như ngươi mong muốn mà hoành phụ nhân cũng nghe đến phen này đối đáp phảng phất là minh bạch cái gì chỉ gặp nàng một mặt bộ di nhìn xem hai người t ố t ta liền nói ngươi cái đạo sĩ không có chuyện tại sao phải ra mặt cho nàng nguyên lai là coi trọng nàng nữ nhân này quả nhiên là cái hồ ly tinh các ngươi đôi này giàn phu dâm phụ ta nhất định phải làm cho chủ nhà báo quan đem các ngươi bắt lại nam lưu vong nữ trộm tới làm kỹ nữ nga ngược phụ nhân ác độc nói nghe được nàng trinh nương toàn thân một cái giật mình phản phất là lấy lại tinh thần ý thức được mình làm cái gì ghê gớm sự tình sắc mặt trở nên càng phát ra tái nhợt cũng liền tại cái này thời điểm cửa hàng bánh bao lão bản rốt cuộc khoan thai tới chậm từ trong tiệm đi ra đồng thời cũng đúng lúc nghe đến ngang ngược phụ nhân mọc đầy giữ tận mặt nháy mắt liền lôi đ ỉ n h tức giận trực tiếp liền cầm lên bên cạnh đặt vào một thanh dao phay chuẩn bị chính tay đâm đây đối với gian phu dâm phụ sự tình diễn biến đến cái này một bước vương đạo nhân cũng không muốn lại bỏ mặt xuống dưới nếu như không phải là vì trình lương hắn mới sẽ không làm ra một màn như thế nhau kịch thật sự là phiên phức tất cả yên lặng cho ta lắc đầu nhẹ d chỉ thấy theo vương đạo nhân vừa dứt lời cái k i ê u bánh bao chủ tiệm đao trong tay nháy mắt liền rơi xuống xuống tới ngốc ngốc có q u ắ c ngã trên mặt đất vô luận là ngang ngược phụ nhân vẫn là cái k i ê u bánh bao chủ tiệm lúc này là một mặt ngốc kinh ngạc phảng phất là choáng váng hoàn toàn đối chung quanh sự tình thờ ơ nhìn thấy trước mắt một màn quỷ dị này chung quanh một đám bắt quái đám khán giả nháy mắt chính là l ệ n h cả tim náo n h i ệ t tràn g diện cũng nháy mắt đi theo yên t ĩ n h xuống tới yên t ĩ n h đến ngay cả một cây châm rơi xuống phảng phất cũng có thể nghe được thần vậy quý vậy yêu vậy quái vậy ma ma ta hiện tại rất muốn về nhà chương ba trăm hai mươi tám thiếu niên lúc đầu chỉ là muốn nhìn cái náo nhiệt không nghĩ tới lại nhìn đến tình cảnh quái dị như vậy hiện trường một đám ăn dưa còn c h ú n g lúc này tất cả đều một mặt hoảng sợ nhìn trước mắt đạo sĩ cũng không biết đạo sĩ này đến cùng là thần tiên vẫn là yêu đạo nếu như là cái t r ư ớ c còn tốt nhưng ngày là cái sau mình đây coi là không tính là đưa hàng tới cửa hiện trường an tĩnh vào người tất cả mọi người không dám động đậy bọn hắn cũng không phải không muốn chạy nhưng là không biết vì cái gì hai chân liền cùng đổ đ ầ y trì hoàn toàn liền không khỏi chính mình trừng ư khống căn bản không tồn tại chạy trốn cái này nói chuyện cũng không có để ý người c u n g quanh biểu hiện vương đạo nhân tại làm ra đây hết thể về sau trực tiếp liền lôi kéo đồng dạng dọa phát sợ trinh nương rời đi cửa hàng bánh bao chủ động tránh ra một lối mặc cho hai người rời đi trong lúc đó không có bất luận kẻ nào dám nói chuyện thẳng đến thân ảnh của đối phương hoàn toàn biến mất về sau mọi người mới từ định thân trạng thái bên trong thoát ra tới hô hô mẹ của ta siết vừa rồi kém chút làm ta sợ muốn chết cái đạo sĩ kia từ bên cạnh ta đi qua thời điểm ta liền hô hấp cũng không dám liền trinh lệch không có đem mình đủ chết ai còn không phải đâu lúc đầu ta chỉ là nhìn cái náo nhiệt không nghĩ tới thế mà gặp được chuyện ly kỳ như vậy cũng không biết đạo sĩ kia đến cùng là thần tiên vẫn là yêu quái còn hắn là thần tiên vẫn là yêu quái dù sao đều không phải chúng ta có thể l ẫ n vào mà lại lần này coi như chúng ta vận khí tốt lần tiếp theo coi như không nhất định lần tiếp theo ngươi thế mà còn muốn có lần nữa loại chuyện này cả một đời có thể gặp gỡ một lần đều đã coi như là số phận bất quá loại này vận khí ta là không muốn gặp lại đến nói đi thì nói lại cái này lưu ra vợ chồng cũng đủ xui xẻo không nghĩ tới thế mà gặp đến loại này tồn tại bất quá lấy bọn hắn bình thường tác phong đây cũng là trừng phạt đúng tội còn nói không phải đâu bất quá ngươi biết sao vừa rồi ta kỳ thật đụng đến cái đạo sĩ kia góc áo nếu như không phải ta gần lớn Ta tại Một thảo nhiệt, thể thể tám thoát tại một ra vừa ra sau, chỉ chỗ cùng còn có chân cứ cũng Nhìn hận không sinh hiện nhân không sợ sợ đạo lại liền ngươi. người mới rồi đi, rời đi người rời đi. luận về quần. náo ràng vương vẫn nguyện kẻ rõ đầu đem đám vô ý bọn hắn ngừng chân tại tiệm bánh bao bên ngoài nhiệt tình thảo luận tình huống vừa rồi không có một người dám đặt chân trong tiệm bánh bao cũng không có một người dám đi xem xét chủ cửa hàng vợ chồng tình huống t h ẳ n g đến hồi lâu sau hai người thiếu niên đến, đến tiệm bánh bao nhìn đến tiệm bánh bao ngoại trú đủ đám người mang trên mặt tràn đầy nghi hoặc đã xảy ra chuyện gì mọi người làm sao đều dùng tại nơi này trong đó một thiếu niên không giải thích được nói ta cũng không quá rõ ràng lăng thiếu chúng ta đi xem một chút một cái khác thiếu niên nói hai cái này thiếu niên quần áo lam lũ tóc thai bù sù hiển nhiên là trong thành đứa trẻ lang thang ra một đôi mắt mười rõ ràng sáng bên ngoài thực sự không có bất luận cái gì chỗ thích hợp ngay tại hai người chen vào đám người về sau nhìn thấy lại là hai cái như, như tượng gấu ngồi yên ở trên mặt đất chủ cửa hàng vợ chồng nhất là cái k i a ngang ngược phu nhân ba cái tay đều rõ ràng g ã y xương thế nhưng lại hết lần này tới lần khác một mặt n ư c lăng phảng phất đài vô trí giác thấy cảnh này hai người thiếu niên trong lòng giật mình vội vàng gọt vào l i ế c nhìn chung quanh muốn tìm được trong lòng tại bình người thân ảnh may mắn chính là bọn hắn cũng không nhìn thấy kia người thân ảnh cho nên bọn họ thở dài một hơi sau đó lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh vội vàng hỏi thăm chung quanh đám khán giả cái gì trinh tẩu bị một cái quỷ dị đạo sĩ mang đi nghe xong đám khán giả miêu tả hai người thiếu niên một mặt c h ấ n kinh cùng bất an làm cô nhi nếm cả nhân gian n g ọ t bùi tay đắng trông thấy thế nhân ấm lạnh nhân t ì n h toàn bộ trong thành lạc dương cũng chỉ có tiệm bánh bao trinh tẩu là bọn hắn ư u ám nhân sinh bên trong q u a n minh đây là bọn hắn duy quan tâm người mà bây giờ bọn hắn duy nhất quang minh lại bị một cái người xa lạ mang đi điều này có thể để cho dương châu x o n g lòng cam tâm trọng thiếu chúng ta bây giờ làm sao bây giờ lăng thiếu nhìn về phía một cái khác thiếu niên nói đương nhiên là đuổi theo chúng ta sao có thể để trinh tẩu tùy tiện bị người mang đi chí ít nhất định phải làm rõ ràng tình trạng đối mặt đồng bạn hỏi thăm trọng thiếu kiên quyết nói kết quả là hai người thiếu niên bắt đầu hướng phía vương đạo nhân rời đi phương hướng đuổi theo chỉ là biển người minh mông hai người bọn họ người bình thường lại thế nào khả năng đuổi được đâu tuy nói là người địa phương là các thật i i ế u n chặt cấp cùng sau lưng vương đạo nhân nhìn trước mắt một người giáng mạo tầm thường ngày đạo nhân trinh lương trong lòng một trận sóng cả máy liệt cho tới bây giờ đều vẫn làm mộng mình nhất định là điên rồi và không làm sao lại tại r a điên cuồng như vậy sự t ì n h thế mà cùng một cái ngay cả danh tự đều không biết thậm chí là mới lần thứ nhất gặp mặt người đi xa bay cao đến k h trinh nương bình thường cả đời nàng chưa từng có qua điên cuồng như vậy thời điểm trong lòng rất là khó mà bình tĩnh nhưng ngươi nếu là hỏi nàng có hối hận không nàng nhưng lại vô cùng minh bạch mình một chút cũng không có hối hận trinh nương kỳ thật rất rõ ràng nếu như nàng không rời đi cái kia địa phương chết tại kia hai vợ chồng nghiền ép phía dưới mặc dù trinh nương thân thể thắng yếu nhưng là kia hai vợ chồng nhưng cho tới bây giờ không có đem nàng xem như một cái yếu nữ t ử đối đãi từ khi đem nàng mua được làm tiểu thiếp về sau công việc bẩn thỉu mệt nhọc toàn bộ đều ném cho nàng vương đạo nhân từng tại cửa hàng bánh ba o ngoại trạm một hồi lâu từ lúc bắt đầu điểm cối vô luận là thêm lửa thêm tuổi vẫn là gọi bán sinh ý tất cả đều là cái này tiểu nữ nhân một mình ôm lấy mọi việc mà kia hai cái thân thể cường tráng vợ chồng ngược lại là an tâm tại trong tiệm nghỉ ngơi trinh n ư ơ n g thân thể vốn sẽ phải so người bình thường thăng yếu cứ thế mãi xuống dưới sớm muộn sẽ bị kéo đổ thậm chí cho dù là hiện tại vương đạo nhân cũng có thể phát giác được trong thân thể của nàng đã tích lũy không ít t á m thật tin tưởng chính nàng cũng có thể phát giác được cho nên trinh nương cũng không hối hận nàng mặc dù trời sinh tính mềm yếu vô chủ gặp nhưng còn không về phần tiền triệu nhắc gan đến ngay cả m ệ n h đều không để ý trình độ dù sao trừ phi là mất hết can đảm nếu không lại có ai sẽ ngay cả sinh mệnh hy vọng cũng từ bỏ đầu một đường trầm mặc hồi lâu qua đi tựa hồ là rốt cuộc không thể chịu được được trinh nương nhịn không được yêu ớt mở miệng hỏi đạo trưởng kia hai người về s a sẽ như thế nào trinh nương cũng chưa hề nói kia hai người danh tự bất quá nàng biết vương đạo nhân hẳn là chính rõ ràng h ỏ i chính là ai dù sao tại hai người tiếp xúc ngắn ngủi bên trong trừ cái kia bánh bao trải vợ chồng bên ngoài lại còn ai vào đây chứ nhìn thấy trinh nương lại dám hướng mình đặt câu hỏi vương đạo nhân có chút kinh ngạc nói kia hai người hẳn là rất nhanh liền sẽ chết đi tại bây giờ cái này thế đạo người bình thường đều rất khó sống sót thúng chi là hai cái đã biến thành đồ đần người đâu làm sao ngươi mềm lòng biến thành đồ đần trinh nương rơi vào chân mặc nàng đúng là một cái dễ dàng mềm lòng người thế nhưng là kia hai người đều đã biến thành đồ đần có vẻ như lại thế nào mềm lòng cũng vô ích đi chương ba trăm hai mươi chín thạch long đạo trường trinh l ư ơ n g kỳ thật chính là l i ê u trinh một cái chỉ ở đại đường thế giới trong nguyên tắc ra sân qua một hai lần nhân vật dâu r ị a đây là một cái phi thường thiện lương nữ nhân trong nguyên tắc bị bán được cửa hàng bánh bao làm tiểu tiếp không ít thiện đãi qua dương châu song l ò n g bị bọn hắn xưng là chính c ẩ u tại hai người trong lòng địa vị thậm chí có thể cùng bọn hắn v ị kia nợ vương nương đánh đồng bất quá liêu trinh trong nguyên tắc ra sân độ dài thật rất ít không nói là cùng sư phi huyên như thế nữ nhân vật chính so sánh tự liền thương tú loại kia nữ phụ nàng đều so không lên có thể nói là đúng nghĩa biên giới nhân vật nữ nhưng là liền cá nhân mà nói so với mấy cái kia nữ nhân vật chính vị này ra sân không nhiều biên giới nhân vật nữ sắp ngược lại là để người càng thêm cảm thấy thương tiếc cùng yêu thích nhỏ yếu hiệu điệu ta thấy m à yêu mặc dù chỉ là tướng mạo thanh tú nhưng là khí chất lại siêu p h à m thoát thục lại bản tính thiện lương thậm chí t i ể u liền một đời k ê u hùng vũ văn hóa cập vô cùng cảm mến có thể thấy được nàng bình thường bên trong bất phạm không sai liêu trinh tại hậu kỳ gả cho vũ văn hóa cập, càng là cuối cùng, bị vũ văn hóa cập cùng nhau chịu chết chính p h nghĩa vũ văn hóa cập địa vị cực cao hậu kỳ còn làm rơi dương quảng lên ngôi hoàng đế có được ngàn g i a lệ có thể nói là dạng gì nữ tử chưa từng gặp qua không có có được qua nhưng lại hết lần này tới lần khác tập ngàn vạn sùng ái tại trong thành dương châu một cái không đáng chú ý tiểu nữ tử đây là cái gì đây chính là chân ái a mà có thể làm cho một cái sát nhân ma vương sinh ra yêu chi tận xương tâm h tình ngươi cảm thấy nàng sẽ còn là một cái phổ thông nữ nhân sao đáp án rõ ràng đương nhiên liệu trinh cuối cùng đều cùng vũ văn hóa cập cùng nhau chịu chết kết cục khẳng định chẳng ra sao cả thật vất vả lấy được hạnh phúc nhưng mà hạnh phúc lại là ngắn ngủi như vậy âu yếm nam nhân cùng mình thương yêu nhất hai cái đệ, đệ trở thành thủy hòa bất dung sinh tử tri địch rõ ràng là nàng trong cuộc đời thân cận nhất ba người nam nhân lại vẫn cứ tuyệt đối không có khả năng chung sống hòa bình tất có một bên c h ế t vong cái này đối với một cái yếu nữ tử đến nói không thể bảo là không tàn nhẫn không thể bảo là không bị thương bất quá cái này đều cùng vương đạo nhân không có quan hệ gì hắn cũng không phải cái gì thánh mẫu mà lại cũng không tốt nữ sắc lại thế nào k h u y n h quốc k h u y n h thành nữ tử với hắn mà nói cũng chỉ bất quá là phấn hồng k h ô lâu vương đạo nhân chi cho nên sẽ cứu vớt cái này nữ tử số khổ một đời một phương diện đúng là bị nàng thiện lương đà động khác một phương diện thì là phát hiện một cái chuyện thú vị thực ngay tại xoắn suýt i n h đẹp thiếu phụ vương đạo nhân đột nhiên nói ra b ầ n đạo vừa rồi nghe những người kia nói ngươi là người nhà kia tiểu thiếp thế nhưng là vì cái gì bần đạo nhìn ngươi nhưng như cũng là tâm thân xử nữa đâu nguyên bản đang suy nghĩ muốn hay không cầu tình chợt nghe vương đạo nhân nói như vậy liêu t r i n h nháy mắt liền giật n ả y mình một vòng n ử n g đỏ bỏ lên trên tú khí khuôn mặt ngươi ngươi làm sao biết giả ta phụ nói lắp bắp phản phất là bị phát hiện cái gì đại bí mật bần đạo chính là người tu hành đối với phương diện này tất nhiên là có chút linh mẫn cho nên tự nhiên nhìn ra được cư sĩ rõ ràng vẫn là nguyên âm tri thân cố hữu câu hỏi này vương đạo nhân giải thích nói cái này cũng có thể nhìn ra được liêu trinh lộ ra có chút chân kinh sau đó liền bắt đầu giải thích nguyên do nguyên lai、like、cái này liêu trinh mặc dù bị mua đi làm tiểu thiếp nhưng là người mua nguyên phối cũng chính là cái kia ngang ngược phụ nhân quả thực là cái ghê gớm mẫu lao hổ căn bản không cho phép nhà mình phu quân xuống tay với liêu trinh hoành phụ nhân cũng không đốc nàng mặc dù nhìn xem thô lỗ kỳ thực trong lòng tự có một phen c h ô i khéo mình vốn là bởi vì không sinh ra nhi tử mới khiến cho nhà mình nam nhân h ư ớ tới tiểu thiếp không nghĩ tới gia hỏa này lại tìm cái xinh đẹp như vậy người khác làm tiểu thiếp nếu như nếu là thật để nàng không cẩn thận sinh ra nhi tử vậy sau này mình tại trong nhà đâu còn sẽ có địa vị một cái lại xinh đẹp lại cho ngươi sinh nhi t ử nữ nhân một cái lại quản ngươi lại không cho ngươi sinh nhi t ử nữ nhân đồ đần đều biết sẽ chọn một bên nào chính là bởi vì có loại này tâm tư cho nên cho dù qua cửa nhiều năm như vậy liêu trinh vẫn như cũ còn duy trì tâm thân xử nữ cũng không biết là hạnh vẫn là bất hạnh n g h e xong giải thích vương đạo nhân trong lòng tất nhiên là một phen cảm thán nữ nhân này tâm tư ngươi thật đúng là đường t h à n h ngươi vĩnh viễn cũng đoán không được bọn hắn đến cùng đang suy nghĩ gì ngắn ngủi cảm thán qua đi vương đạo nhân lần nữa nói ra kê hai chuyện cá nhân ngươi cũng đừng nghĩ nhiều nữa vận đạo đã đáp ứng muôn cứu ngươi thoát ly khổ hải liền tự nhiên nói được thì làm được. Bần vương đạo thạch ủ a h long đạo n r ư ờ i h n g i thạch tiên c n long đạo t r ư ở n g dương châu nổi danh nhất nổi danh nhất võ đạo thế lực đạo trận chủ nhân thôi sơn thủ thạch long tức thì bị ca tụng là dương châu thứ nhất cao thủ từ hắn một tay khai sáng thạch long đạo trưởng tại toàn bộ trên giang hồ đều được cho tiếng tăm l ừ n g lấy tên hiệu thôi sơn thủ nội ngoại công đồng đều đạt tới cao thâm cảnh giới nghe nói khả năng đã là tông sư cảnh giới đại cao thủ tại toàn bộ dương châu mặc kệ đen trắng hai đạo trên cơ bản đều muốn cho thạch long mấy phần chút tình mọn bởi vậy cái này thạch long trên giang hồ cũng tuyệt đối coi là một hào nhân vật so với cách quá xa vương đạo nhân thôi sơn thủ thạch long cái danh hiệu này ngược lại là muốn càng thêm lộ ra nổi tiếng chí ít tại dương châu khối này thổ địa bên trên sinh hoạt đám người liền không có mấy cái không biết thôi sơn thủ thạch long n g i danh bởi vậy tại biết vương đạo nhân là muốn đi thạch long đạo trường về sau liều trinh không những không có an tâm ngược lại là càng thêm hoang mang dối loạn bất an rất có một loại đạp lên thuyền hải tặc cảm giác cũng không có phản ứng liều trinh suy nghĩ lung tung vương đạo nhân mang theo nàng trực tiếp liền hướng phía thạch long đạo trường mà đi xét thấy thôi sơn thủ thạch long tại dương châu hy vọng cho nên vương đạo nhân căn bản liền không tốn bao nhiêu công đi tùy tiện tìm đến thạch long đạo trường chỗ càng là tiếp cận thạch long đạo trường người ở liền càng phát thưa thớt thậm chí đến cuối cùng liền chị còn lại hoàn toàn yên tĩnh dừng trúc một mảnh xanh tươi mơn mận dừng trúc to lớn to hơn như cá gió dần dần thổi qua nhỏ xíu tiếng x à o xạc rung động càng lộ vẻ hữu tĩnh nguyên lai、like、cái này thạch long đạo trường vậy mà là xây dựng ở ngoài thành c h ắ c không được không có bao nhiêu người ở r ầ m rạp mật giữa rừng trúc có một con đường uốn lượn khúc c h ế t thẳng tới một dòng suối nhỏ bên trên cầu đá vòm mà vượt qua cầu đá chính là dương châu tiếng tăm lừng lấy thạch long đạo trường đạo trường bên ngoài dựng đứng một tấm bia đá bên trên k h ắ c thạch long đạo trường nghe nói đây là thôi sơn thủ thạch long tự mình lập hạ bia đá từ hắn xây dựng võ tràng về sau bởi vì trên giang hồ đoán được thanh danh mộ danh người đến trước nối liền không dứt t r ư ơ n g ba trăm ba mươi thôi sơn thủ đỉnh phong thời kỳ thạch long đạo trưởng chỉ là chính thức đệ tử liền khoảng chừng mấy ngàn c h i chúng cái kia thời điểm thôi sơn thủ thạch long coi là thật chính là trong thành dương châu nổi tiếng đại nhân vật toàn bộ dương châu cao tầng đều muốn vì thế mà choáng váng bất quá về sau cũng không biết chuyện gì xảy ra thôi sơn thủ thạch long trở nên càng phát điệu thấp rất ít xuất nhập cao cấp trang chỗ liên đối lấy đệ tử cùng toàn bộ đạo trưởng cũng bắt đầu trở nên điệu thấp người khác có lẽ không biết nguyên nhân nhưng là làm người xuyên việt vương đạo nhân lại thế nào khả năng không biết đâu thạch long người này cũng là võ giả bản tính chẳng những độc thân không tới được đến trong truyền thuyết kỳ thư trường sinh quyết về sau càng là ngay cả võ tràng sự t ì n h cũng không còn đệ bụng toàn bộ đều giao cho các đệ tử xử lý một lòng một ý nghiên cứu trường sinh quyết về bí ngươi nói đây là h ư ố n g phí sức lực lại thế nào nghiên cứu cũng chỉ là song long làm áo cưới làm về sau người ngươi đương nhiên là có thể nói như vậy nhưng là coi như lúc tình huống mà nói thạch long lựa chọn thật đúng là không có sai như thế nào võ giả võ là hết thể chi căn bản thạch long có thể có được bây giờ địa vị hoàn toàn dựa vào chính là mình một thân vũ lực bởi vậy hắn đối với mình căn bản lại quá là rõ ràng trường sinh quyết xuất hiện khả năng để hắn trở nên càng mạnh mà ai cũng không có khả năng biết tương lai sẽ phát sinh sự tình gì thạch long lại thế nào khả năng bù đắp được ở hấp dẫn chứ cho nên thạch long lựa chọn nhưng thật ra là đúng chỉ tiếc thiên mệnh không tại hắn trên thân hắn không có cái kêu phúc duyên đi hưởng thụ trường sinh quyết lực lượng nhìn trước mắt thạch long đạo trường lực lượng tinh thần bao trùm phía dưới vương đạo nhân đã phát hiện thạch long tung tích nàng lúc này ngay tại đạo trường hậu viện một gian phòng trúc bên trong trước người đặt vào một chương thật mỏng tơ thường vật thể đó phải là trường sinh quyết truyền thuyết môn này đạo ra bảo điện chính là thượng cổ hoàng đế tri sư quản thành tử lấy giáp cốt văn sở tác. sách lấy huyền kim sợi tơ đúc thành vào nước không chìm gặp lửa không đốt bây giờ cái này tấm lửa vật thể lại là cùng truyền thuyết miêu tả không còn hay lại tăng thêm biết trước tất cả luôn không khả năng sẽ còn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn đi người kia dừng bước sớm đã nhìn đến vương đạo nhân thân ảnh đợi hắn đến gần về sau võ tràng bên ngoài cửa chính một cái thủ vệ chặn đường đi quát hỏi có gì muốn làm vân đạo tìm đến thạch long vương đạo nhân dừng bước cuối cùng lạnh nhạt nói Lớn mật. Chủ danh tự là tôn thượng chờ một lát tại hạ lập tức liền đi bờ báo nhìn thấy vương đạo nhân gọi thẳng tràng chủ danh tự thủ vệ đầu tiên là giận dữ đang chuẩn bị g i a o hân cái này c ù n g a n chi đồ nhưng mà nói được một nửa cả người thái độ đúng là nháy mắt biến đổi nhìn xem cung kính không người về sau lập tức liền đi bẩm báo tin tức thủ vệ liêu trinh nhìn về phía vương đạo nhân ánh mắt lại một lần nữa mang tới vẻ sợ hãi người này hẳn là thật là cái gì yêu đạo thần tiên bằng không sao có thể vô thanh vô tức ở giữa liền cải biến một người ý chí thủ vệ vừa mới bắt đầu thái độ liều trinh còn rõ mồn một trước mắt sau khi vương đạo nhân nhướng mày về sau hắn liền nháy mắt thay đổi một người quả thực là để ra đầu run lên cũng không biết liêu trinh suy nghĩ trong lòng bằng không vương đạo nhân khẳng định sẽ hô to hoan u ồ n g như chính mình dạng này hiền lành người vốn là vì giảm bớt sát phạt mới sử dụng thủ đoạn như vậy làm sao lại thành yêu đạo đâu thế nhân ngu muội không biết ta khổ tâm a cái gọi là hiệu suất rất nhanh không đầy một lát liền mang về mấy cái cao cấp đệ tử ngươi chính là lao lý nói tới quý nhân không biết các hạ s ư n g hô như thế nào nhìn trước mắt cái này hoàn toàn xa lạ đạo sĩ cầm đầu cao cấp đệ tử cẩn thận hỏi trước đó thủ vệ lao lý tìm tới hắn chỉ nói là bên ngoài tới cái ghê gớm quý nhân nhưng mà chờ hắn hỏi đối phương lại vẫn cứ cái gì đều đáp không được nếu như không phải nể tình đối phương lao khổ công cao làm thật nhiều năm thủ vệ chỉ dựa vào điểm này hắn là đủ đem từ bỏ chức vị hốt ra thạch long đạo trường mà chờ hắn đẻ xuống bất mãn trong lòng đi ra ngoài nên đón không nghĩ tới đối phương lại là cái quần áo phổ thông lạ mặt đạo nhân bất quá bên cạnh cái k i a nữ tử ngược lại là dáng dấp ta thấy mãi yêu trong lòng đang nghĩ đến lại nghe thấy cái k i a đạo nhân đ á p lời các ngươi chính là thạch long đệ tử đi v ừ i vặn liền làm phiền các vị mang bần đạo đi gặp hắn cái quỷ gì người vị nào a làm sao kiêu não như thế liền thân phận đều không có nói rõ liền dám sai xử chúng ta trong lòng thầm giận không thể phát tác lời nói ra dĩ nhiên đã biến thành cung kính ta tôn thượng xin mời đi theo ta trong mắt lóe lên một tia kinh hãi nhưng mà thoáng qua ở giữa trong mắt một điểm linh quang ngưng ngội tính cả thể xác tinh thần đều biến thành cung cung kính kính phản phất là tại đối mặt sư tôn thạch long quả nhiên lại là dạng này nhìn thấy trước mắt một màn này liêu trinh sắc mặt phát khổ càng phát ra cảm thấy mình đây là lên phải thuyền giặc có cao cấp đệ tử dẫn đội vương đạo nhân một đường thông suốt rất nhanh liền tới đến thạch long vị trí mà thạch long phản phất cũng phát giác đến ngoại nhân đến chủ động từ phòng trúc bên trong đi ra t h ư ơ mà ngươi làm sao đột nhiên mang ngoại nhân đến nơi này nhìn xem cầm đầu cái tiêu cao cấp đệ tử thạch long không vui nói từ khi đạt được trường sinh quyết về sau thạch long liền tại đạo trường hậu phương thành lập một cái phòng trúc chuyên tâm nghiên cứu trường sinh quyết đồng thời lập xuống quy củ không phải đại sự không được thiện nhập mình tu luyện chính bây giờ cái này đệ tử không những không có trải qua thông báo liền xông tới thậm chí còn tự tiện mang theo người tới nếu không phải biết được tính cách phẩm tính thạch long sớm đã đem một trong trường đánh chết nói đùa trường sinh quyết trọng yếu như vậy đồ vật nếu là bại lộ làm sao bây giờ âm thầm rất là bất mãn thạch long cũng không có biểu hiện ra ngoài chỉ là cái này đệ tử tại hắn trong lòng địa vị đã là thằng t ắ p trượt không còn trước đó coi trọng trong lòng đang nghĩ đến thạch long trợn phát hiện đối mặt mình q u á lớn hắn cái này đệ tử thế mà một điểm phản ứng đều không có ngóc kinh ngạc chuyện tốt một cọc đầu gỗ con mắt khẽ hít một cái phát giác đến không ổn thạch long lúc này mới nhìn về phía đệ tử mang tới người một cái có vẻ như phổ thông đạo sĩ các hạ là ai không biết đối ta cái này đệ tử dở cho gì có thể bỏ qua những bọn tiểu bối này có chút c h ắ p tay thạch long vô cùng kiên kỷ nói hắn cũng không phải là loại kia tính tình tốt người nhưng là người trước mắt này thủ đoạn quả thực quá quỷ dị lấy về phần hắn đúng là không dám có chút hành động thiếu suy nghĩ không cần lo lắng bần đạo chỉ là bóp méo bọn hắn lục cảm cũng không có thương tổn đến bọn hắn chờ bần đạo rời đi về sau bọn hắn tự sẽ khôi phục vương đạo nhân hiền lành nói lục cảm nhân sinh mà có ngũ giác sao là giác quan thứ sáu mà nói hẳn là người này ngay cả trực giác loại này hư vô phiêu xa cảm quan cũng có thể v ậ n mèo cái này ôm là quái vật gì trong lòng h o a n g hốt thạch long theo bản năng nuốt một ngụm nước bọn chẳng qua là cảm thấy giống như gặp đến cái gì ghê gớm tồn tại t r ô n mặc sau một lát hắn cẩn thận nói ra, không biết giải tới ý gì ta tới làm gì ngươi cũng không phải đã biết sao trường sinh quyết người